Chương 278, rung động, đối phó linh đô vương quốc tốt nhất chức nghiệp chính là trị liệu sư. Bắc Sơn vương quốc trong tiểu đội, ngoại trừ Dương Phàm, Vệ Nhu Ilya bên ngoài, dư ba người đều là trị liệu sư. Tiếp nhất đạo tĩnh hóa chi quang vừa chiếu rọi một cái tại linh ma thân thể chi thượng, không kể ra màu đèn xương mù bay lên, bộ mặt của hắn cũng lộ ra thống khổ dữ thợn. Hắn lại nhất tảo đánh vào kia che chở chi bích kết giới chi thượng, nhất tảo đem kia che chở chi bích kết giới đánh nát. Lôi bạo. Nhất đạo viện như gió, về, đỉnh, như về tới. Từ linh ma lưng về sau, Một chút rơi ra một con trong suốt trưởng lấy con mắt trảo, nhất trảo đánh vào vệ Nhu Y y cặp đùi đẹp chi bên trên. Ẩm. Con kia trưởng lấy con mắt trảo một chút sụp độ vỡ nát, hóa thành từng đợt màu xám xương mù quấn quanh ở vệ Nhu Y y hai chân chi bên trên. Vệ Nhu Y y thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại, một đôi thon dài cặp đùi đẹp chi thượng cũng hiện ra từng khối xương gối, gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra vô cùng thống khổ thân sắc. Ý chí của nàng lực 10 phần kiên cường, coi như bị nhân chặt một đao mang theo thượng, cũng không hội một chút nhíu mày. Thế nhưng là kia quá mức khủng, đau đến để nàng căn bản khó có thể chịu đựng tình trạng. Cương cốt viên hầu một chút xuất hiện tại linh ma trước người, một quyền hướng về linh ma đánh tới. Đại hoàng toàn thân che cái thượng một tầng nham thạch giáp, nhất tảo hướng về linh ma đánh tới. Từ linh ma trong thân thể, một chút rỗi ra hai con trong suốt cự chào hướng về một bên vô tới. Cương cốt viên hầu, đại hoàng hai cấp đại địa yêu tố bị trong nháy mắt đột phi, toàn thân hắc khí phong trào, hiện ra từng cái xương cốt, vô cùng thống khổ tại địa thượng điên cuồng dãy trác, cùng ta chết chung đi. Linh ma nhìn chòng trọc vào Dương Phàm, trong mắt lên một vòng điên cùng, trong tâm linh một điểm cuối cùng ý niệm phát ra giống to. Hắn đối cái trẻ tuổi lại có mỹ tương lai Dương tràn đầy Dương Phàm chết chắc. Linh ma còn có dấu chiêu này, thật sự là lợi hại. Xem ra Dương Phàm muốn cùng linh ma đồng quy vô tận. Thật sự là tàn khốc, lần này tứ quốc giao lưu chiến bên trong thiên tài đứng đầu, chỉ có Tâm ảnh Hoa Mạc Tâm ảnh một người còn sống. Tại những người xem tiêu tịch tượng các quốc các quyền quý gặp một màn này, người người trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn. Dương Phàm chính là lần này tứ quốc giao lưu chiến bên trong thiên tài xuất sắc nhất, tuổi còn trẻ liền đã có thể ngự xử Nguyên năng sư cấp đếm được yêu thú. Không biết có bao nhiêu người đối với hắn nước cao kiến nếu là hắn chết tại cái này lý, sẽ có nhiều người thương tâm, thế nhưng là sẽ có càng nhiều người cao hứng. Dương lặng lặng đứng tại Dương Phàm bên người Lang Nguyên trong mắt hung quang lóe lên, thôi động tiến giai kỹ năng Lang Ma chi thể, một chút biến hóa thành một đầu toàn thân trưởng mãn hắc sắc long, dài, thân cao ba thước, cả người đầy cơ bắp lang ma, khống chế lấy vô cùng kinh khủng ma khí nhất trào hướng về linh ma đánh tới. Dương Phàm trong nháy mắt thôi động cường tráng, Thái Dương huyết mạch, toàn thân một chút hiện ra không kệ ra Thái Dương chi văn, hỏa diễm vần quanh, như là một tôn Thái Dương trì, toàn thân còn cuốn một tầng vô cùng cường đại hỏa diễm vòng sư được yêu sư vậy mà trở thành sự yêu thú. Đơn giản làm cho người không thể tin. Người kia là ai? Vậy mà nguyện ý làm dương phàm ngự sự yêu thú. Hắn điên rồi sao? Thính phòng thượng bốn quốc quyền quý từng cái trợn mắt hốt hoồm, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin. Sai Văn Viễn một mặt chấn kinh, hai tôn nguyên năng tông sư. A phàm tên kia lại có hai tôn nguyên năng tông sư thủ hộ. Hắn cũng không tránh khỏi quá mạnh đi. Đây chính là nguyên năng tông sư. Phương Thải Vân cũng thở dài một hơi, lộ ra mỉm cười, hai tôn nguyên năng tông sư. Ta liền biết hắn sẽ không để cho nhân thất vọng. Hại ta bạch phí công lo lắng một trận. Thượng quan Lục Châu khẽ miệng vì lộ ra cười, hai nguyên năng tông sư. Dương Phạm giá hỏa này thật sự là ngoài dự liệu. Nguyên năng tông sư, cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể còn có một tôn Nguyên năng tông sư thủ hộ? Cái này sao có thể? Linh Ma vừa nhìn thấy kêu biến thân trở thành Lang Ma Lang Nguyên, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, một điểm cuối cùng còn sót lại ý niệm đô bị đầu kia ác linh thôn phệ. Đầu kia ác linh thôn phệ Linh Ma chi về sau, hung uy cần dự, nhất tảo khống chế lấy không kể ra màu đen khí tức hướng về Lang Nguyên đánh tới. Ầm. Lang Nguyên toàn thân ma khí lên, một chút bạo lùi lại bước, lại như thái sơn ngăn tại Dương Phạm trước người. Linh ma thân thượng một trận lúc ních, tại cái cổ truy cập mọc ra nhất cái mỹ nữ mặt hồng, hai con hừ thôi ánh mắt hướng về Dương Phàm nhìn lại. Kia vẩn quanh tại Dương Phàm trung quanh thân thể hỏa diễm vòng bảo hộ một chút rung động, nổ bể ra tới. Dương Phàm bỗng nhiên thì cảm giác được toàn thân mỗi một chỗ đô đang đau nhức, phản phất mỗi một chỗ tế bào đều phải tiến hành biến dị, số độ. Ngay tại cái này thì Dương Phàm thể nội các loại nguyên rủa kháng tính kỹ năng một chút bộc phát, thể nội thái dương huyết Nhất đạo cao cấp loại trừ nguyên rủa quang mang một chút chiếu xạ tại Dương Phàm thân thể chi bên trên. Tại kia cao cấp loại trừ nguyên rủa quang mang chiếu xạ phía dưới, Dương Phàm toàn thân một chút tuôn ra không kể ra xương mù màu đen, để hắn một chút từ trong thống khổ tỉnh táo lại. Nhất đạo vặn vẹo quang mang vì vì lượn lên, Linh Đô Vương Quốc người thứ 5 Hồng Diệp nhất cái dần hiện ra hiện tại Dương Phàm bên người, cầm trong tay hợp kim trường kiếm như là độc long hướng về Dương Phàm trái tim đâm tới. Dương Phàm Đáng chết, hắn lại còn kỹ năng này. Hắn tại sao có thể có kỹ năng này? Hắn không muốn tiến ra nguyên năng tông sư sao? Hồng Diệp một mặt chấn kinh, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin. Phổ thông ngự thú sư có thể khảm nạm kỹ năng chi châu có hạ, bình thường cũng không thể khảm nạm vãng hiện kỹ năng, cũng chỉ có thích khách, pháp sư mới hội khảm nạm vãng hiện kỹ năng, dưỡng phàm cái này ngự thú sư vậy mà có được thoáng hiện kỹ năng, hoàn toàn vượt quá Hồng Diệp lúc trước. U Uyển Ba song quyền nắm chặt, trong mắt lóe lên một vòng phẫn nộ, thoáng hiện, đáng chết. Hắn tại sao có thể có kỹ năng này? Lôi bạo. Một trận tiếng sấm lên, Vệ Nhu hai chân phản đạp trên lôi đỉnh, trong nháy mắt xuất hiện Hồng Diệp thân về sau, một cước đá vào Hồng Diệp ngực. ầm Hồng diệp ngực một chút vỡ vụn, bay rất ra ngoài. Tiểu Hắc tựa như tia chớp đập xuống, nhất trảo đánh vào hồng diệp tâm bẩn bên trong, chảo tìm tòi, đem trái tim của hắn trực tiếp vồ nát. Nhất đạo ngân sắc quang mang lóe lên, Lang Cửu giống như U Linh xuất hiện tại linh ma thân về sau, nhất trảo khống chế lấy vô tận màu bạc quang huy hướng về linh ma đánh tới. Linh ma lưng hậu một chút hiện ra ra chín cái con mắt, hướng về Lang Cửu nhìn lại, chín đạo vận vẹo nguyên rủa thân, thân một chút hiện ra từng cái mụn, hắn lại mà không biểu tình, nhất vào linh ma thân thể bên trên. Không kể ra màu bạc quang huy điên đánh vào linh ma thể nội. Đem linh ma thân thể một chút oanh ra một cái độc lớn, không kệ ra màu đèn xương mù búp lên. Hắn một chút phát ra nhất cái vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Lăng Nguyên giống như u linh hiện lên ở linh ma trước người, thừa cơ nhất chảo đánh vào linh ma trái tim, mạnh sinh sinh đem linh ma trái tim đào lên. Chương 279, Diễn sắt linh ma. Từ linh ma thân thể chi thượng, nhất cái mọc ra ba cái đầu trong suốt ác linh một chút hiện hiện, hướng về Lăng Nguyên đánh tới. Cao cấp tinh hóa. Lưu thải hoa cầm trong tay pháp trượng, hướng về linh ma một chỉ. Nhất đạo cao cấp tỉnh hóa chi quang một chút chiếu xạ tại kia trong suốt linh thể chi thượng, để kia ba đầu trong suốt ác linh toàn thân một chút hiện ra, không kể ra màu xám xương mù bị thương nặng. Kia ba đầu trong suốt ác linh tiếp tục hướng về Lang Nguyên bộ nhào về phía trước, lao vào Lang Nguyên thân thể chi bên trên. Lang Nguyên thân thể cứng đờ, toàn thân ma khí phun ra ngoài, gắt gao ngăn cản kia ba đầu trong suốt ác linh ăn mọn. Meo. Tiểu Hắc kêu một tiếng, từng phát linh truy không ngừng đánh vào kia ba đầu ác linh thân thể chi thượng, tại kia thượng. Không kể ra ngân sắc quang mang của pháp, đem kia ba đầu ác linh một cái đầu lâu trực tiếp vây bạo. Đủ rồi. Dừng tay. Một trận chiến này, các ngươi Bắc Sơn Vương cố thắng. Một cấu nguyên năng đại tông sư cấp đến được khí tức khủng bố của pháp, Úy Viễn 3 trong mắt lóe lên một vòng hàn quang nghiêm nghị quát. Kia ba đầu trong suất ác linh thôn phệ linh ma linh hồn chi về sau, tiềm lực trở nên càng thêm to lớn. Một khi bị linh đô vương quốc thu về, liền có khả năng tạo ra được một tôn đại nguyên sư cấp đến được các linh. cười nói, "Ím ngay. Úy Viễn 3, cười tủm nói, "Úy Nếu là ngươi muốn phá làm hư quý cũ, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi đi xuống. Ba Ngột Lâm chỉ là ở một bên cười lạnh, không nói một lời. Linh Đô Vương quốc thêm ra một tôn đại nguyên năng sư cấp đếm được các linh đối Bích Thảo Vương quốc cũng là nhất cái cự đại uy hiếp. Bốn quốc bên trong Bích Thảo Vương quốc cùng Linh Đô Vương quốc quan hệ trong đó đồng dạng 10 phần áp liệt. Bích Thảo Vương quốc thường xuyên xâm lấn Linh Đô Vương quốc cướp đoạt Linh Đô Vương quốc tư nguyên, đem Linh Đô Vương quốc xem như đá mài dao rèn U Viễn Ba trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, chỉ có thể lạnh hừ một tiếng, hừ. Lang Cửu Điên cuồng hướng về kia ba đầu ác linh công tới, không kể ra một bạc quang huy đánh vào kia ba đầu ác trong linh thể, đem tôn này ba đầu ác linh đánh cho không ngừng rung động, trở nên càng ngày càng trong suốt. Kia ba đầu ác linh một trận rung động, tủy lang nguyên trong thân thể bay ra. Tiểu Hắc một chút nào tới, nhanh ruốt tách ra u linh quầng màng, tại kia ba đầu ác linh thân thượng xé ra, một chút xé rách mạng lưới linh thể, há miệng hút vào, đem những cái kia linh thể trực tiếp hút vào trong miệng. Nhất đạo cao cấp tỉnh Hóa chi quang lần nữa chiếu xạ tại đầu kia ba đầu ác linh thân thể chi thượng, một chút đã thương nặng đầu kia nguyên bản đã bản thân bị trọng thương ba đầu ác linh. Lang Cửu thả người nhảy lên, một chút xuất hiện tại đầu kia ba đầu ác linh trước người, nhất chảo đánh vào ba đầu ác linh thân thể chi thượng, không, kể ra ngân sắc quang mang phù phát. Kia ba đầu ác linh thân thể tại hảo quang màu bạc kia vênh kích phía dưới trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Tiểu Hắc há miệng hút vào, kia ba đầu ác linh linh thể mảnh vỡ chợt nhao bị nó hút vào trong miệng. Nó bụng nhỏ một chút lấy mắt thường có thể thấy là tốc độ trưởng lớn hơn vòng. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 100 vạn. Bắc Sơn Vương cốt Lô Diệp nhìn thấy kia ba đầu linh thể bị tiểu hắc nuốt vào chi hậu quả đoạn tiên bố nói, Dương Phàm một nhóm cái này mới rời khỏi đại sân thi đấu. Ta đến cho các ngươi tĩnh hóa trên người nguồn rựa. Bắc Sơn Vương quốc theo đội nguyên năng tông sư cấp trị liệu sư Vương Phi học một chút khởi động tiến giai kỹ năng chữa trị chi thể, toàn thân một chút hiện ra từng đạo chữa trị linh văn, vung tay lên nhất đạo cao cấp loại trừ nguyên rựa quang mang một chút rơi vào Dương Phàm thân thể chi bên trên. Không kể ra màu xám xương mù một chút từ Dương Phạm trong thân thể tuôn ra, tại kia cao cấp Mấy hơi thở chi về sau, Dương Phạm liền cảm giác toàn thân trở nên vô cùng dễ dàng khôi phục trạng thái toàn thịnh. Dương Phàm, ngươi nguyện rủa kháng tính thật mạnh. Thái dương huyết mạch lực lượng thật sự là thần kỳ. Vương Phi Hạc khen một câu. Phổ thông nguyên năng sư nếu là chúng nguyên năng tông sư cấp kể ra cường giả nguyên rủa, cũng sớm đã chết đến mức không thể chết thêm. Kia ba đầu ác linh nguyên rủa đáng sợ vô cùng, bất quá Bắc Sơn Vương quốc chính thức đội viên đều là đại nguyên năng sư cấp đến được từng giả, lại ra chỉ có cao cấp anh dũng ý chí trạng thái, bản thân nguyên rủa Nếu là không có vương phi hạ cái này một tôn nguyên năng tông sư cấp đếm được trị liệu sư xuất tay loại trừ nguyền rùa, liền xem như vệ nhu y y ở dạng này thiền tài cũng sẽ ở kêu ba đầu ác linh nguyền rùa phía dưới đau đến không muốn sống, hơi không cẩn thận còn có thể hội bị nguyền rùa tra tân đến chết. Linh đô vương quốc cường đại ác linh tinh thông các loại quỷ dị hung tàn nguyền rùa, đây cũng là dư tam đại vương quốc đối linh đô vương quốc kiêng rẻ không thôi nguyên nhân chí nhất. Các nước đều có nguyên nhân vì thi không cứu kịp thì mà bị Cổ Lan Vương quốc cùng Bích Thảo Vương quốc đoàn thể chiến bên trong, mặc dù Bích Thảo Vương quốc đãm tiên tại bọn họ ôm lòng quyết muốn chết cùng Cổ Lan Vương quốc chém giết, cuối cùng vẫn bị lấy Mạc Tâm Ảnh làm hạch tâm Cổ Lan Vương quốc đánh bại dễ dàng. Lần này tư quốc giao lưu chiến không có bất ngờ. Bắc Sơn Vương quốc toàn thắng đã định. Hai đại nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú. Dương Phàm gia hỏa này ẩn tàng đến thật là sâu. Thính phòng thượng bốn quốc các quyền quý nghị luận ầm ý nguyên không nguyên đối thủ. Hiện tại Dương Phạm lại có hai nguyên năng sư thủ hộ. Tại cái này không cho phép sử dụng bí bảo tứ quốc giao lưu chiến bên trong mạc tâm ảnh tuyệt đối không có một kia phần thắng. Đoàn chiến thứ ba Thiên, chúng ta nhận thua. Đặt mạnh thượng đại sân thi đấu, mạc tâm ảnh trận quả quyết cùng mình các đội hữu nhận thua. Bích Thảo Vương quốc đội cùng Linh Đô Vương quốc đội thì là triển khai liệu chết chém giết, cuối cùng lấy Bích Thảo Vương quốc đội còn sót lại hai tên trọng thương nhân viên mà kết thúc. Lô Diệp thanh âm sụp sôi nói, trải qua lục thiên tinh thải chiến đấu, hiện tại ta tuyên bố tứ quốc giao lưu chiến chính thức kết thúc. Một trận chiến này thứ một gã chính là 6 trận chiến toàn thắng tích 6 phần Bắc Sơn Tại những người xem tiêu tịch thượng ước chừng có 5 phần chi nhất Bắc Sơn Vương quốc người xem bắt đầu hưng phấn vỗ tay. Một trận chiến này mở vở tờ chính là Bắc Sơn Vương quốc đội Dương Phạm. Tại những người xem tiêu tịch thượng lần nữa chuyển đến trận trận tiếng vô tay. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một, từng hàng hoàng kim điểm tiến hóa kể ra gia tăng nhắc nhở không ngừng hiện hiện. Dương Phạm như có điều suy nghĩ, hoàng kim điểm tiến hóa kể ra vẫn là quá chậm. Tứ quốc giao lưu chiến tốt nhất toàn quốc tiếp sóng, ta mới có thể thu hoạch một bút hải lượng hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. nhiên cười lạnh nói, hiểu, Dương Phạm cũng muốn đi vào Dục long sân a?" Chu Thiên mày lạnh giọng nói, "Ba Ngột Lâm" Ngươi muốn làm gì? Chương 280, Thần ăn mừng. Dục Long Sơn Nội cách trở Triệu Hoán, đến lúc đó cái gì ngoài ý muốn đô sẽ phát sinh, không phải sao? Ba Ngột Lâm cười lạnh, hướng về U Viễn Ba nhìn lại. U Viễn Ba nhợt có chút suy nghĩ, cười lạnh. Chu Thiên Hiểu dõng nhiên thì nhíu mày. Dục Long Sơn chính là Linh Chi Đế Quốc để lại thượng cổ di chỉ. Tại Dục Long Sơn Nội, mở ra lấy vô cùng cường đại cái giới, liền xem như đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả cũng vô pháp đột phá. Đồng dạng tại Dục Long Sơn Nội, các loại giới Triệu Hoán đều đã bị cấm chỉ. Lăng Nguyên, lang cửu loại này nguyên năng tông sư cấp đếm được cường đại tồn tại cũng vô pháp đi theo Dương Phàm cùng nhau tiến vào dục long sân nội. Đây chính là Dương Phàm nhất thời điểm nguy hiểm. Những sự tình này tự nhiên có Dương Phàm đi đau đầu. Chu Thiên hiểu nghĩ lại, đứng dậy rời đi. Hồng Phong khách sạn làm tinh trong sảnh ngay tại tổ chức Bắc Sơn Vương quốc khánh công yến. Dương Phàm, lần này làm tốt lắm. Nói đi, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói. Chỉ cần tại ta phạm vi năng lực bên trong, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Chu cầm một chén rượu đi vào Dương phạm bên người, nhìn xem Dương phạm trong mắt không nói ra được hài lòng. Một trận chiến này Dương Phạm một hơi xử lý tiểu tiên lang ngân đóa, linh ma hai đại quái vật cấp đếm được thiên tài, đồng thời để Bác Sơn Vương quốc nhất cử trở thành tứ quốc giao lưu chiến đại nhất. Vì Bác Sơn Vương quốc thắng được khủng lỗ ích, Chu Thiên Hiểu trở về chi về sau, cũng nhất định lại nhận Bác Sơn Vương quốc ban thưởng. Hắn tự nhiên đối Dương Phạm hết sức hài lòng. Chu Thiên Hiểu trong mắt lướt qua một tia tiếc hận, trong lòng ám ám uất thầm, đáng tiếc, hắn là Hoắc Vô Ngân đệ đệ. Hoắc Vô Ngân Dương Phạm nói, "Ta hy giao lưu có thể mau chóng tại Bắc tiếp sóng." Chu thiên Hiểu nói, "Cái này không có vấn đề." Bắc Sơn Vương quốc tại tứ quốc giao lưu chiến đại thắng, đây là để cao Bác Sơn Vương quốc dân tộc cảm giác tự hào thị sự. Coi như Dương Phàm không đề cập tới, Bác Sơn Vương quốc cũng sẽ chủ động tiếp sóng cùng tiến truyền. Dương Phàm đưa ra yêu cầu thứ hai, ta hy vọng lần này thu hoạch được 6 viên cao cấp kỹ năng chi châu có thể để ta tới chỉ định chủng loại, mà lại hy vọng có thể dùng ta trên tay cao cấp kỹ năng chi châu đổi lấy cái khác cao cấp kỹ năng chi châu. Chu Thiên hiểu nói, chỉ có thể đổi phổ biến, đồng thời có tổn kho cao cấp kỹ năng chi châu. Dương Phàm nói, tốt. Không lâu chi về sau, Dục Long Sơn liền muốn mở ra. Dương Phàm ngươi có tính toán gì? Người hai người bộ hạ nhưng vào không được. Chu Thiên Hiểu hướng về kia lẳng lặng đứng tại Dương Phàm bên người, phảng phất người Hầu La Nguyên, Lang Cửu nhìn lướt qua nói: "Từ khi bại lộ chi về sau, Dương Phàm bên người liền thời khắp đi theo La Nguyên, Lang Cửu hai đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cửa dạ." Hứa Nhảy cảm nghi ngờ ác ý ra hỏa nhìn thấy bên cạnh hắn hai đại nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú chi hậu đô trung thực, đem ác ý ẩn giấu ở trong lòng. Dương Phàm nói: "Chỉ cần ta tiến giai nguyên sư, mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng." cười nói: "Tiến năng sư, thật sự là nhất ý kiến hay." Chu thúc thúc Có thể đem Dương Phàm nhường cho ta một chút không?" Một giọng nói ngọt ngào từ một bên vang lên, kia trang phục lộng lẫy Mạc Tâm Ảnh cười mỉm từ một bên đi tới. "Dương Phàm, ngươi cái tên này còn thật được ham nên. Có năm đó ta phong phạm." Cố lên. Chu Thiên Hiểu nhìn xem kia trang phục lộng lẫy, mỹ lệ tuyệt luân Mạc Tâm Ảnh, lộ ra nhất cái ý vị thâm trường ý cười, vô vô Dương Phàm bà bay, hướng về Mạc Tâm Ảnh cười nói, "Được rồi, ta đem hắn để cho ngươi. Các ngươi cố gắng trò chuyện." Nói xong, Chu Thiên Hiểu quay người đi. Mạc Tâm Ảnh phải mài nói, "Dương Phàm, ngươi làm một gã rất lợi hại ngự thú sư. Chúng ta kết giao bằng hữu thế nào?" Phạmmỉm cười nói tốt từ giờ trở đi chúng ta liền là bạn tốt Mạc tâm ảnh nói đã dạng này dục Long Sơn mở ra chi về sau chúng ta tổ đội cùng một chỗ tham gia thế nào Dương Phạm Hiếu Kỳ nói tiến vào dục Long Sơn về sau chúng ta không phải sẽ bị ngẫu nhiên chuyển tống đến dục Long Sơn các nơi sau cứ như vậy tổ đội còn có ý nghĩa gì chúng ta có thể thông qua cảm ứng Ngọc Phù tiến hành tương hũ cảm ứng vị trí của đối phương nhưng hậu tập hợp cộng đồng hành động lần này Tứ quốc giao lưu chiến Bảo Vương quốc sói conươngô Di đô, đô Thái từ Linh Sơn quân hai cái quái vật độ tại nhất cái thượng cổ di chỉ bên trong chưa kịp gấp trở về Bất quá Dục Long Sơn chính là cấp cao nhất thượng cổ di chỉ, chỉ nhất. Kia hai cái quái vật lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Dục Long Sơn nội có thể sử dụng bí bảo. Hô nhiên thì không, Linh Sơn quân bọn hắn nếu là cầm trong tay cường đại bí bảo, chiến lực tuyệt đối không hạ phổ thông nguyên năng tông sư. Chúng ta liên thủ mới có thể cùng bọn hắn chống lại. Mặc Tâm Ảnh một mặt ngưng trọng nói. Dương Phàm khẽ mỉm cười nói, vậy chúng ta liền tổ đội đi. Vệ Nhu Yiye, cổ quốc những cái tiểu nhân đều tới. Giang Hà nhìn xem tia trang phục lẫy, diện quan mặc Tâm trong lòng chua xót nói. Cổ Lan Vương quốc mỹ nữ như mây, đồng dạng bởi vì chiến tranh dẫn đến trong nước nữ nhiều năm thiếu. Cổ Lan Vương quốc các mỹ nữ cũng thường xuyên gả cho Bác Sơn Vương quốc các tinh anh. Bác Sơn Vương quốc nữ tính đối Cổ Lan Vương quốc các mỹ nữ hoặc nhiều hoặc ít có chút cam thụ. Tại cái này Bắc Sơn Vương quốc đội dự thi ngũ bên trong, mỹ nữ không biết, thế nhưng là dung mạo khí chất có thể cùng Mạc Tâm Ảnh so sánh nhất cái đô không có. Liền xem như Vệ Nhu ý Y cũng hơi thua Mạc Tâm Ảnh một bậc. Vệ Nhu Y Y lông mày chủ động tới Dương Phàm bên nói, đội, cũng ra ta nhất cái đi. Mạc Tâm Ảnh, ngươi không có ý kiến chứ?" Mạc tâm Ảnh mỉm cười nói, Đương nhiên, Vệ Nhu Ý Nhi người cũng rất mạnh, có tư cách thành cho chúng ta bên trong một viên. Thượng quan Lục Châu từ một bên đi tới nói, "Cũng ra ta nhất cái đi." Dương Phàm lông mày hơi nhíu, khuyên nói ra, "Lục Châu, ngươi cũng muốn tiến dục Long Sơn, kia lý quá nguy hiểm." Thượng quan Lục Châu cũng là một gã tuyệt thế thiên tài, thế nhưng là nàng hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là một gã đại nguyên năng giả, coi như có được bí bảo hộ thân, đối thượng đại nguyên năng sư cấp đếm được cường giả cũng không chịu nổi một kích. Lấy nhà của nàng thế xác thực có thể muốn tới tiến vào dục Long Sơn véo vào cửa, thế nhưng là quá mức nguy hiểm. Thượng quan Lục Châu nói, "Ta cần hỗ trợ của ngươi. Dương Phạm Quả quyết nói, "Tuất, Thượng quan Lục Châu, Phương Thải Vân cùng Dương Phạm chính là cùng nhau trải qua sinh tử đồng bạn." Thượng quan Lục Châu mở miệng, Dương Phạm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thượng quan Lục Châu khẽ miệng vì vì Dương lên lộ ra nụ cười. Nữ sinh này là cái kinh địch. Mạc Tâm Ảnh nhìn xem Thượng quan Lục Châu trong lòng dân lên một cái ý niệm trong đầu. Vệ Nhu Y ẻ mặc dù cũng là thiên tài, thế nhưng là các phương diện đô so Mạc Tâm Ảnh hơi kém một chút. Thế nhưng là Thượng quan Lục Châu các phương diện đô hơi thắng Mạc Tâm Ảnh bậc, cũng chỉ có tu vi không thượng Mạc Tâm ảnh. Dương Phạm nói, "Mạc Tâm Ảnh, ta hy người có thể giúp ta một chuyện." Tại Cổ Lan Vương quốc tiếp sóng tứ quốc giao lưu chiến, ta có thể xuất tiền. Mặc Tâm Ảnh hơi vi suy nghĩ nhất sẽ, chậm nở nụ cười xinh đẹp nói, "Tốt." Mặc Tâm Ảnh chính là Cổ Lan Vương quốc cốt sứ thân truyền đệ, địa vị tôn quý, giao thiệp rộng rãi, chỉ là nhất cái tiếp sóng không làm khó được nàng. Chương 281, danh chấn hai quốc. Mặc Tâm Ảnh đồng học, nhà ta chủ thượng không màn hư danh. Các người tại tiếp sóng thời điểm, nhất định phải nhiều nhiều tuyên truyền nhà ta chủ thượng, tốt nhất để cho ta ra chủ thượng tại Cổ Lan Vương quốc nổi tiếng. Tiền không là vấn đề." Một con kia tại Dương Phàm thân hậu xung làm cảnh nhiên Lang Nguyên mới mở miệng, từng tia ánh mắt liền hội tụ tại hắn thân bên trên. Dù sao hắn cùng Lang Cựu Thế, nhưng là hai đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả. Vô luận tại bốn quốc bên trong bất kỳ một thế lực nào, đều là đại lao cấp tồn tại. Mạc Tâm Ảnh nở nụ cười xinh đẹp nói, "Được rồi, ta nhất định sẽ giúp Dương Phàm nhiều nhiều tiên truyện. Xin hỏi tiền bối ngài xưng hô như thế nào?" Lang Nguyên nói, "Gọi ta a đại tốt." Mạc Tâm Ảnh nói, "Được rồi." Lăng Nguyên nói xong chi về sau, lại một chút biến thành bối cảnh tấm, lặng đứng tại Dương Phàm thân hậu. Tâm Ảnh nhìn xem Lang Cựu Đạo, "Dương Phàm, cái này nhất vị tiền bối xưng hô như thế nào?" Lại cùng linh ma một trận chiến thời điểm, tất cả mọi người đã nhìn ra lang cũ cái này một tôn nguyên năng tông sư thực lực ở xa lang nguyên chi bên trên. Dương Phạm nói, hắn gọi A Cửu. Linh Hải Vi đi tới nói, ta có thể không thể gia nhập các ngươi xây dựng đoàn đội. Dương Phạm mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Ngoại trừ mấy tên cao ngạo không bảy thiên tài bên ngoài, Bác Sơn Vương quốc còn lại thiên tài cùng cổ Lan Vương quốc đám thiên tài bọn họ đều nhau nhau gia nhập cái đoàn đội này. Dù sao cái đoàn đội này bên trong Hữu Tâm Ảnh Hoa Tâm Ảnh Vệ Ý cái cái này hai đại thiên Linh Hải Vi cười nói, Dương Phạm, nhà ta là làm truyền thông có muốn hay không ta giúp ngươi tuyên truyền một chút ngươi tứ quốc giao lưu chiến chiến tích." Kia đứng tại Dương Phàm thân về sau, như là bối cảnh tấm lăng nguyên bỗng nhiên mở miệng nói, "Linh Hải Vi đồng học, nhà ta chủ thượng không màn hư danh. Các ngươi nhất định phải nhiều nhiều tuyên truyền nhà ta chủ thượng, tốt nhất để cho ta ra chủ thượng tại Bắc Sơn Vương quốc nổi tiếng." "Tiền không là vấn đề." Linh Hải Vi cười nói, "Được rồi, ta đã biết." Dương Phàm khe khẽ thở dài nói, "Ai, ta thật không muốn nổi danh." Nhược vi hoàng Kim điểm tiến hóa ra, Dương Phàm cũng sẽ không muốn lấy muốn nổi danh. Tây có rừng, phong phá vỡ chi đạo lý này hắn vẫn hiểu. Bất quá cùng Hoàng Kim điểm tiến hóa kể ra so sánh, bước lên chút phong hiểm cũng là có thể tiếp nhận. Ninh Hải Vi chợt nhìn Dương Phạm một chút, "Dương Phạm, ngươi hình dáng này thật ngần lấy đánh." Dương Phạm cười nói, "Ha ha, chỉ đùa một chút." Thứ hai thiên, Bác Sơn Vương quốc cảnh Nội. Tứ quốc giao lưu chiến lấy xuống màn che, Bắc Sơn Vương quốc Dũng Đoạt đệ nhất. Bốn quốc đệ nhất thiên tài ngự thú sư Dương Phạm dẫn đầu Bắc Sơn Vương quốc Dũng Đoạt tứ quốc giao lưu chiến đệ nhất. Thiên tài ngự thú sư Dương Phạm. Ngự sử hai đại nguyên năng sư cấp yêu tuyệt thế thiên kiêu. Bắc Sơn Vương quốc sở hữu sử đến nay nhất thiên thú sư Dương Phạm lịch sử trưởng thành. Cơ hồ là trong vòng một đêm, toàn bộ Bắc Sơn Vương quốc các tạp chí lớn phía trên một chút nhiều hơn không kể ra tin tức. Ninh Thệ Vi gia thế bất phàm, xuất thân linh thị tại phiệt. Linh thị tại phiệt ngoại trừ trưởng khống nhất cái hoang dã ma vực bên ngoài, đồng dạng cũng là truyền thông ông chủ. Nàng đem Dương Phàm thỉnh cầu nói cho Ninh thị tại phiệt gia chủ chi về sau, Ninh thị tại phiệt gia chủ ra lệnh một tiếng, toàn bộ linh thị tại phiệt truyền thông đô bắt đầu chuyển động, vì Dương Phàm trắng trợn tuyên truyền. Nhược vẹn vẹn chỉ là giao cũng không hội như vậy mà đơn giản vận dụng toàn bộ tư nguyên vì hắn tuyên truyền. Nhưng Dương Phàm chính là ngự sử hai đầu nguyên năng tông sư cấp kể ra yêu thú mở dạng này quái vật giá trị tuyệt đối đến Ninh thị tại phiệt tốn hao giá cả to lớn cùng chi các dao. Mà lại Dương Phàm nói lên yêu cầu đối với Ninh thị tại phiệt đến nói, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Dù sao hắn thu được tứ quốc giao lưu chiến mở cũng đúng là một kiện đáng giá tuyên truyền đại sự. Dương Phàm, không phải toàn quốc đại học tân sinh nguyên năng giả thi đấu đại tái mở vở vở sao? Hắn tựa như là Sơn Hải nguyên năng giả đại học tân sinh A. Làm sao có thể ngự sử hai đầu nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú? Nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú? Đây quả thực làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Thái Nhị Tiên, không hổ là bốn quốc đệ nhất thiên tài ngự thú sư. Tại kia Phù Thiên cái địa truyền thông tuyên truyền phía dưới, Dương Phạm lần nữa nhảy lên trở thành Bắc Sơn Vương quốc cấp cao nhất lưu lượng minh tinh. Hắn mịt rồ lọ cái đỉnh thượng fan hâm mộ cũng lấy ngàn vạn làm đơn vị bạo tăng. Nam Bình thành trường trung học số 3. Thảo, Dương Phạm tên kia lại có thể ngự sử nguyên năng tông sư cấp kể ra yếu tố. Thiên kia, không khỏi cũng Thái Nhịch nhìn xem, truyền thông thượng tin tức chợn mắt mổng, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin. Hắn hoàn toàn hiểu rõ Một năm trước Dương Phàm cùng hắn học tập hộ ma đoán thể quyền kia một bộ ngây ngô bộ dáng. Một năm trước Trương Hổ có thể một người đánh 20 cái Dương Phạm, mà bây giờ 100 cái Trương Hổ quá khứ cũng sẽ bị Dương Phạm nhẹ nhõm móc chết. Nam Bình thành quân đội bộ thông soái, Ngự Sử Nguyên Năng tông sư cấp đếm được yêu thú. "Ngưu, Quấn Ngưu, ta biết Dương Phạm cái này tiểu tử không phải vật trong ao, chỉ là không có nghĩ đến hắn như vậy nhanh liền đẳng bay." Nguyên Năng tông sư, "Đây chính là Nguyên Năng tông sư a. Lý, lý ngươi thật sự là bất tranh Lãng phí một cách vô ích ta vì ngươi chuẩn bị cơ hội." Trần Quang Minh nhìn xem ngồi ở một bên chân lý, một mặt chỉ tiếp rèn sắc không thành thèm nói. Haha! ha. Chân ha. trực tiếp cho Trần Quang Minh một cái liếc mắt, tiếp tục xem lấy tin tức, trong lòng cũng nhắc lên nhất từng về sóng gợn lan tan, Nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú. Hắn vậy mà một hơi ngự sử hai đầu, thật sự là lợi hại. Sơn Hải Nguyên năng giả đại học, Nguyên năng tông sư, giữ phẩm tên kia lại có thể ngự sử hai đầu Nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú, thật là khiến nhân không thể tưởng tượng nổi. Vương Phượng Nhu trong lòng nhấc lên trận trận kinh đảo hải lãng. Nàng lúc trước mang theo Dương Phàm nhập học thời điểm làm sao cũng không nghĩ tới cái này, học đệ vậy mà sẽ ở ngắn ngủi không đến nửa năm, liền đã biến thành Sơn Hải Nguyên năng giả đại học thậm chí là toàn bộ Bắc Sơn Vương quốc nhân vật truyện kỳ. Hứa nhiều Sơn Hải Nguyên năng giả đại học thiên tài như mây, đồng thời từng sinh ra không kể ra nhân vật chuyển kỳ. Thế nhưng là ở trường trong lúc đó tiến giai nguyên năng tông sư nhất cái đâu không có. Dương Phàm dạng này nhập học chưa tới nửa năm, liền có thể ngự sử nguyên năng tông sư cấp kể ra yêu thú quái vật càng là chỉ có nhất cái. Ngự thú sư học viện phòng làm việc của viện trưởng. Thu lỗ. Chua thiệt lớn. Dương Phàm tên kia vậy mà có thể ngự xử Nguyên Năng tông sư cấp đếm được yêu thú, thật phải làm ta đồ đệ. Ai? Hiệu trưởng tên kia, cấp ta đồ đệ, thật sự là hỗn đản. Lenin nhìn, nhìn xem các loại tin tức, trong mắt tràn ngập hối hận. Nếu là hắn có Dương Phạm dạng này có thể ngự xử Nguyên Năng tông sư cấp kể ra yêu thú đồ đệ, nằm mơ đồ sẽ tuổi tỉnh. Mà lại Dương Phàm còn trẻ tuổi như vậy, tương lai nói không chừng còn có thể xung kích đại Nguyên Năng tông sư chi cảnh. Cổ Lan Vương quốc cảnh bên trong, tứ quốc giao lưu chiến lấy xuống màn che, tiểu lang, linh ma chết thảm, tâm ảnh hoa huy quốc. Bốn quốc đệ nhất thiên tài ngự thú sư Dương Phàm cùng Tâm Ảnh Hoa ở giữa cố sự. Thiên tài ngự thú sư Dương Phàm vượt khởi. Mặc Tâm Ảnh cũng không có an nói, vận dụng lực lượng của mình, làm cho cả cổ Lan Vương quốc hứa nhiều truyền thông cũng bắt đầu đại lượng báo đến Dương Phàm sự tích. Bác Sơn Vương quốc lại ra đời một tôn nghịch thiên, thiên tài. Ngự thú sư Dương Phàm thật là lợi hại. Chương 282, Tiến giai đại nguyên năng sư. Bác Sơn Vương quốc vậy mà lại thêm ra một tôn nghịch thiên, thiên tài, thật là khiến người ta hâm mộ. Tại các loại cổ Lan Vương quốc truyền thông báo đạo phía dưới, Dương Phạm một chút tại cổ Lan Vương quốc bên trong nổi tiếng, trở thành cổ Lan Vương quốc đại minh tinh đồng thời có thuộc về hắn fan hâm mộ, Sơn Hải nguyên năng giả trong đại học, 2300 vạn hoàng kim điểm tiến hòa đến, còn đang tăng thêm. Lần này tứ quốc giao lưu chiến thu hoạch thật sự là không tiểu. Cao cấp quan sát kỹ năng chi châu cũng tới tay. Ta có thể tiến giai đại nguyên năng sư. Dương Phàm đem cao cấp cường tráng, cao cấp quan sát hai cái kỹ năng chi châu khảm nạm tại kỹ năng chi hoàn thượng, đồng thời một hơi đem chi tăng lên tới thủ lĩnh phẩm chất. Dương Phàm tiếp theo tại ảnh chi hoàn thượng khảm cường, hóa, cường hóa, cấp kháng cường hóa, độc tố kháng cường hóa, cao cấp độc tố kháng tính cường hóa, cao cấp, cường hóa, cao cấp cường hóa nguyên thuật phản tính cao cấp tinh thần kháng tính cường hóa, cao cấp cảm giác trị cường hóa. Tứ quốc giao lưu chiến bên trong, linh ma xạ thân triệu hoán đi ra kia một tôn nguyên năng tông sư cấp đến được các linh hồn có đáng sợ vô cùng mượn rủa lực lượng. Nhược Dương phàm mượn rủa kháng tính đủ cao, sớm đã bị mượn rủa mà chết. kia các loại cường hóa kháng tính năng lực tại bình thường thời điểm tác dụng không hiện, thế nhưng là tại thời điểm mấu chốt lại có thể cứu người nhất mệnh. Dương phàm nhắm chặt hai mắt, một hơi cũng sớm đã chuẩn một vào, thể nội, một trận động bắt đầu nhanh chóng bành trướng, kéo dài phải trang tiêu hao 500 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra phát triển ngài nguyên hồ. Rõ. Dương Phạm tâm niệm vừa động, không đếm do lạnh khí lưu không có vào nguyên hồ bên trong, để cái kia nguyên hồ bắt đầu điên cuồng bục lên, nhanh chóng kết trường, một hơi kết trường đến trăm vạn mét. Nguyên trong hồ, kia một vành mặt trời hư ảnh hiện hiện điên cuồng hấp thu nguyên trong hồ thể lượng nguyên lực, chuyển hóa trở thành từng hạt mảnh tiểu tinh thể nguyên lực. Nguyên lực tinh thể hóa, chính là đại nguyên năng sư cấp kể ra cường thủ. Nguyên lực tinh thể hóa chi về sau, những cái đại nguyên năng sư đem hội thêm tinh phần, đồng thời nguyên trong hồ có thể dung nạp nguyên lực số lượng càng nhiều. Phải trang tiêu hao 400 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra ngưng tụ ra một vòng mới kỹ năng chi hoàn. Rõ, không kể ra khí lạnh lẽo lưu một chút không có vào Dương Phàm trong não vực, một vòng mới kỹ năng chi hoàn chậm rãi hiện hiện. Đương kim một vòng mới kỹ năng chi hoàn hiện hiện chi về sau, Dương Phàm một chút cảm giác được mình đối nguyên lực cảm giác chí nâng cao một bước. Dương Phàm, lực lượng 105, nam, nhanh nhẹn 105, nam, phòng ngự 105, nam, tinh thần 105, nam, trí lực 105, nam, thể chất 105, nam, cao cấp cường hóa phế phụ phẩm chất thủ lĩnh cao cấp cường hóa uy lực pháp thuật phẩm chất thủ lĩnh, cao cấp cường hóa chữa trị hiệu quả phẩm chất thủ lĩnh, cao cấp cường hóa khế ước hiệu quả phẩm chất thủ lĩnh. Dương Phạm Tỉnh táo phân tích, tại vòng thứ 5 kỹ năng chi hoàn thượng, nghị muốn mở ra một cái kỹ năng lỗ thủng, cần tiêu hao 10 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Theo thực lực của ta tăng lên, ta đối hoàng kim điểm tiến hóa đếm được nhu cầu cũng càng lúc càng lớn. Tương lai của ta muốn tiến giai nguyên năng tông sư, ít nhất phải chuẩn bị một thứ hoàng kim điểm tiến hóa kể ra mới được. Xử lý một tôn nguyên năng tông sư, có thể thu hoạch được 100 vạn tả hữu hoàng kim điểm tiến hóa ra. Nếu như chỉ bằng vào săn giết nguyên năng tông sư Ta chỉ sợ muốn đem bốn trong nước Nguyên năng tông sư giết chết đại nửa mới có thể thu tập được một thức hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Hiện tại hoàng kim điểm tiến hóa kể ra xuống tốc, chính dễ dàng thăng cấp tiến hóa kỹ năng. Dương Phàm tại tiến hóa kỹ năng bên trên điểm một cái, 500 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra tiêu thất, một chút tràn vào tiến hóa kỹ năng này chủ ấn bên trong. Tại Dương Phàm não vực bên trong nguyên hạch bên trong, kia tiến hóa chủ ấn quang mang lấp lánh, tách ra sáng trói vô cùng hào quang. Tiến hóa, phẩm chất sư thi, lần tiếp theo tiến hóa cần 5000 vạn điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Khiều tiến hóa kỹ năng tăng lên tới sử thi phẩm chất chi về sau, dưỡng phẩm mỗi một vòng kỹ năng chi hoàn đô lần nữa ra tăng 3 cái kỹ năng lỗ thủng, ảnh chi hoàn thì là tăng lên 4 cái kỹ năng lỗ thủng. Tiến hóa kỹ có thể tiến giai sử thi phẩm chất chi về sau, ta cơ sở kỹ năng đã có thể tiến hóa trở thành thần thoại phẩm chất. Bất quá mỗi nhất cái cơ sở kỹ năng từ truyền kỳ phẩm chất tiến hóa đến thần thoại phẩm chất, cần tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa kể ra cao tới 400 vạn. Một hơi tăng lên 100 lần, thật đúng là đáng sợ. Dựa theo toàn năng giả tiến hóa lộ tuyến phỏng đoán, ta lần tiếp theo tiến hóa hẳn là kim, một hai loại nguyên tố chi nhất. một nguyên tố hệ kỹ năng tốt Dương Phạm một hơi khảm nạm một thân cận nguyên tố, một nguyên tố thao túng, một nguyên tố kháng tính, cao cấp một nguyên tố thao túng, xương thép, cốt thép, cương bỉ, cao cấp đao thuật cường hóa, cao cấp minh tưởng, chuyển tống, cao cấp hỏa diễm thân cận nguyên tố, cao cấp hỏa diễm nguyên tố thao túng, cao cấp hỏa diễm nguyên tố kháng tính, cao cấp một thân cận nguyên tố, cao cấp một nguyên tố kháng tính, kỹ năng đồng thời đem những kỹ năng kia phân biệt tăng lên tới sử thi cùng thủ lĩnh chất. Vẫn là đem ta cơ sở kỹ năng hết thảy tăng lên tới truyền kỳ phẩm chất đi. Dương suy nghĩ nhất sẽ, tiêu hao hoàng Kim điểm tiến hóa kể ra đem mình tất cả cơ sở kỹ năng hết thảy tăng lên tới truyền kỳ phẩm chất. Tất cả cơ sở kỹ năng tăng lên tới truyền kỳ phẩm chất chi về sau dương phạm cảm giác được thể bên trong lần chứa lấy nhất cố lực lượng kinh khủng lần nữa thuế trở nên càng thêm tương đại muốn hay không làm cái thần thoại kỹ năng ra mới 400ạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra ta hiện tại còn cầm ra được Dương phạm trong lòng nhau nghe muốn động đối thần thoại phẩm chất cơ sở kỹ năng hết sức cảm thấy hứng thú dù sao từ truyền kỳ phẩm chất đến thần thoại phẩm chất cần tiêu ha hoàng kim điểm tiến hóa kể ra dòng dã lật ra gấp trăm lần tại ta chưa nhiều kỹ năng bên trong trọng yếu nhất kỹ năng chính là tiến hóa tiến hóa bên ngoài hoạch tâm kỹ năng chính là thú chi khế nước liền đó dương phạm tâm niệm vừa động Tại kia thú chi khế ước chủ ấn bên trên điểm một cái, 400 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một chút tiêu thất, hóa thành mảnh trứng vô cùng khí lạnh léo liêu, chui vào thú chi khế ước chủ ấn bên trong. Trong một sát na, kia thú chi khế ước chủ ấn quang mang lấp lánh, một viên thần bí khó lường, khác rõ không kể ra thần bí chủ ấn cổ tụ trực tiếp hiện hiện, xuyên qua hư không, thẳng vào hư không, tại Dương Phàm trong óc lóe lên một cái rồi biến mất. Thú chi khế ước, phẩm chất thần thoại. Có thể cùng so thực lực ngươi tại khế nhất chỉ. Like như đây, phẩm chất kỹ năng dính đến pháp lượng. Mỗi một cái kỹ năng tiến hóa trở thành thần thoại phẩm chất, ta đều có thể nắm giữ một tia pháp tắc lực lượng. Cơ sở kỹ có thể tiến hóa trở thành thần thoại phẩm chất, vẹn vẹn chỉ có thể để cho ta nắm giữ một tia pháp tắc lực lượng, coi như như hắn cũng đã mười phần người tiên. Hiện tại chỉ cần ta đánh bại một tôn nguyên năng tông sư cấp đếm được tưởng giả, coi như hắn không nguyện ý, ta cũng có thể cưỡng chế cùng hắn ký kết thú chi khế ước. Chương 283, Vân Vũ Sơn. Muốn hay không đi xông một chút sơn hải tháp? Bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như không tá trợ nguyên lượng, cũng có thể đánh vỡ đại nguyên cấp đếm được sơn quan kỷ lục. Dư Phạm suy nghĩ nhất sẽ, chợt từ bỏ vượt quan suy nghĩ, được rồi. Ta tiến giai đại nguyên năng sư chi về sau, thực lực bạo tăng một màn lớn. Đây chính là lá bài tẩy của ta, mà lại coi như phá vỡ sơn hải tháp vượt quan kỷ lục, cũng không có quá lớn chỗ tốt. Sơn hải tháp vượt quan ký lục cũng chỉ có sơn hải thành cư dân quan tâm nhất, Bác Sơn Vương quốc cái khác rất nhiều nơi nhân thậm chí cũng không biết sơn hải nguyên năng giả trong đại học còn có một ngọn núi hải tháp. Dư Phạm, ta cần trợ giúp của ngươi." Dương Phạm từ bế quan chi rời đi không lâu, Thượng quan Lục Châu một chiếc điện thoại trực tiếp đánh tới. Dư Phạm nói, "Tốt, chuyện gì?" Thượng quan Lục Châu nói, Ta muốn cho ngươi bảo hộ ta, tiến về một chỗ hoang dã ma vực. Không có vấn đề. Chúng ta ở đâu gặp? Hoang dã ma vực Vũ Vân Sơn. Tất, Hoang dã ma vực vụ Vân Sơn chính là bác Sơn Vương quốc bên trong một chỗ chiếm diện tích cao tới 1000 vạn bình phương công lý rộng lớn hoang dã ma vực. Kia Vũ Vân Sơn diện tích rộng lớn như vậy, thậm chí đủ để lập quốc. Tại cái này Vũ Vân Sơn bên trong cũng sinh trưởng không kể ra vô cùng chân quý linh dược, bảo dược, thậm chí còn có trong truyền thuyết thánh dược. Kia Vũ Sơn bên trong phong phú như vậy, Bắc Sơn Vương quốc tự nhiên cũng động đậy khai thác suy nghĩ. Bắc Sơn Vương quốc đã từng có 10 cái tài phiệt trước đi mở mang vụ Vân Sơn Tư Nguyên, kết quả đô thất bại tan tác mà quay trở về. Liên liên Bác Sơn Vương quốc hoàng tộc cũng không thể khai phát vụ Vân Sơn thành công. Bởi vì tại vụ Vân Sơn bên trong rất nhiều nơi lâu dài mây mù hoa vần quanh, mùa mưa phùn nhiều, hứa nhiều vụ khi nóng ở trong môi trường này đều khó mà sử dụng. Mà lại tại vụ Vân Sơn bên trong, không nhưng có hứa nhiều nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú, còn có được ba đầu thiên cấp hạ phẩm yêu thú vũ dao. Nếu là tại địa phương khác, kia 3 đầu thiên cấp hạ phẩm vũ dao tự nhiên không phải Bắc Sơn Vương quốc cường giả đối thủ. Thế nhưng là tại cái này mây mù vần quanh vụ trong núi Vân Trung, chính là kêu ba đầu vụ giao sân nhà. Bọn chúng xuất quỷ nhập thần, cùng Bắc Sơn Vương quốc cường giả chiến đấu, gặp mạnh tất tránh, gặp yếu tất sát. Bắc Sơn Vương quốc tổn thất một tôn đại nguyên năng tông sư chi về sau, cũng chỉ có thể từ bỏ đại quy mô khai phát vụ Vân Sơn suy nghĩ. Bắc Sơn Vương quốc cảnh nội hoang dã ma vực số lượng cực nhiều, chân chính bị Bắc Sơn Vương quốc trưởng khống hoang dã ma vực vẹn vẹn chỉ có không đến nhất nữa. Đây cũng là Bắc Sơn Vương quốc triều đình cho phép tư nhân tại phiệt khai hoang dã ma nguyên chủ yếu. Chỉ bằng vào Bắc Sơn đình, khai cái hoang dã ma quá khăn. Vân Bụ Sơn ngoài nhất tiểu trấn Mây Mù Thừa quan Lục Châu ngồi tại một cái bàn bên cạnh, bàn thượng bày đầy văn vụ sơn đặc sắc mỹ thực. "Mỹ nữ, ta là Hồng Báo mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Hà Đậu, nhận thức một chút." Một gã thân hình cao lớn, tóc ngắn, tướng mạo anh tuấn, mặc khác điển tuổi trẻ nam mang trên mặt thân sĩ thiếu dung chủ động đi tới. Một gã có một trường hợp kim trên cung, đi một chùm tóc dài, nhìn qua có chút khác loại tuổi trẻ nam từ nói, "Mỹ nữ, chúng ta Hồng Báo mạo hiểm đoàn là Vân Vũ Sơn phiên khu vực này đứng đầu nhất mạo hiểm đại của chúng ta cũng là một gã nguyên năng sư. Lần trước vào núi, chúng ta đoàn đội liền đi săn ba đầu cấp yêu thú. Dư bốn tên hồng báo mạo hiểm đoàn cấp thành viên cũng đều dây quanh, nhìn xem Thượng quan Lục Châu trong mắt đô chớp động lên nóng rực chi sắc. Hồng báo mạo hiểm đoàn chính là mây mù trong trấn cấp cao nhất đoàn đội mạo hiểm, bọn hắn tại Vân Vũ Sơn bên ngoài đảo quanh, săn giết yêu thú, tìm kiếm linh dược. Cái này mạo hiểm đoàn bên trong thành viên từng cái đều là đại nguyên nam giả, thành viên niên kỳ thu nhập cũng cơ bản thượng tại 500 vạn trở lên. Hồng báo mạo hiểm đoàn cấp thành viên từng cái đô được chứng kiến không ít mỹ nữ, thế nhưng là như là Thượng quan Lục Châu này đỉnh cấp mỹ nữ, bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên gặp phải. Tại trong tiệm cơm còn có cái khác Vân Vũ Sơn mạo hiểm tiểu đội, chỉ là bọn hắn đô ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Thông báo mạo hiểm đoàn đúng là Vân vụ Sơn phiến khu vực này bên trong cấp cao nhất mạo hiểm giả tiểu đội, không có mấy người nguyện ý đắc tội bọn hắn. Thượng quan Lục Châu thản nhiên nói, "Ta đang chờ người, xin các ngươi rời đi." Mỹ nữ, người tại các loại ai?" Hà Đại Bưu thoải mái ngồi tại thượng quan Lục Châu phía trước mỉm cười nói, "Nàng đang chờ ta." Nhất cái bình thản thanh âm từ một bàn văng lên, Dương Phàm chậm rãi đi vào cái này tiệm cơm. "Dương Phàm, người kia là Dương Phàm. Lự thú sư Dương Phàm, thật là hắn." Dương Phàm một bước vào cái kia tiệm cơm, toàn bộ tiệm cơm nô doanh động lên. "Dương Phàm, tốt quen thai danh tự." Hà Đại Bưu ánh mắt lộ ra một tia trầm tư, hắn trước đây không lâu vừa mới mang theo mình đoàn đội từ Vân Vũ Sơn bên trong ra, đối với ngoại giới sự vật hiệu do không sâu. Thiên địa cung tiến thủ sắc mặt đại biến nói: lao đại, lao đại." Hắn là Dương Phàm. Tứ quốc giao lưu chiến bên trong mở vở tờ, chúng ta Bắc Sơn Vương quốc đệ nhất thiên tài ngự thủ sư. Tại dưới trướng hắn có hai đầu Nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú. Nguyên năng tông sư? Hà Đại Bưu nhất nghe được cái từ ngữ này, cái mông lớn lo một chút nhảy dựng lên, hướng về Dương Phàm, có chút lắp nói: "Thật có lỗi, Dương tông sư. Không, Dương Phàm tông sư. Ta, ta" Ta thật không có ác ý, ta chính là nghĩ nhận thức một chút vị này xinh đẹp nữ sĩ. Đúng, đúng. Thật xin lỗi, xin ngài thứ tội. Nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả tại Bắc Sơn Vương quốc bên trong từng cái lĩnh vực đều là đại lao cấp đếm được kinh khủng tồn tại. Tùy tiện một tôn Nguyên năng tông sư phá hủy Hồng Báo mạo hiểm đoàn dạng này, tiểu mạo hiểm đoàn chỉ cần một câu. Hồng Báo mạo hiểm đoàn dư thành viên cũng đều nhìn Dương Phạm, toàn thân run lẩy bẩy, trong mắt chớp động lên vẻ sợ hãi. Dương Phạm nói, các ngươi đồ đi thôi. Vâng. Dương tông sư. Dương tông sư. Hà Đại Bưu bỗng nhiên thì thở dài một hơi. Quốn về Dương Phàm túi đầu không lưng, đi theo hồng báo mạo hiểm đoàn các thành viên nhanh chóng chạy trốn tới một bên. Thượng quan Lục Châu giống như cười mà không phải cười nhìn Dương Phàm một chút, "Dương tông sư, uy phong thật to." "Lục Châu ngươi cũng rêu cả ta." Dương Phàm mỉm cười, ngồi tại thượng quan Lục Châu đối diện. Lang Nguyên, Lang Cửu hai người liền như là hai cái bối cảnh tấm lẳng lặng đứng tại Dương Phàm thân hậu. Thượng quan Lục Châu nói, "Chúng ta đi." Dương Phàm nói, "Tốt." Hai người chợt cùng nhau rời đi tiệm cơm, hướng về Vân Vũ Sơn phương hướng đi đến. Lão đại, vong trên có cầu mua Dương Phàm hành tung, giá cả không biết. Chúng ta muốn hay không làm cuộc làm ăn này?" Thông báo mạo hiểm đoàn cung tiến thủ hạ giọng nói, Lao Tam, ta có thể sống được như vậy tới nhuẩn tiêu sái, cũng là bởi vì ta hiểu được cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Người nào có thể đắc tội, người nào không thể là tội." Dương Phạm như thế Nguyên Năng tông sư dính đến đấu tranh, nhất định là Nguyên Năng tông sư phương diện. "Chúng ta dạng này tiểu sâu kiếm quá yêu nhiều đi vào, chỉ có một con đường chết. Loại số tiền này dây đến quá nguy hiểm. Các người ai muốn dãy loại số tiền này, lập tức cút cho ta. Ta không ngăn cản các ngươi, các ngươi cũng không cần cùng ta dính líu quan hệ." Hà Đại Bưu lạnh lùng nói. "Chương 284: Vào núi." "Vâng." "Lão Đa" Hồng báo mạo hiểm đoàn dư thành viên trong lòng vi viun lên nói, "Hà đại bưu một tay sáng lập Hồng báo mạo hiểm đoàn, để Hồng báo mạo hiểm đoàn tại Vân Vũ Sơn tiến khu vực này bên trong quật khởi. Hiện tại Hồng báo mạo hiểm đoàn bên trong nhất luôn cửu định, hy vọng rất lớn. Có tiền không kiếm vương bắt đạn, ta vụng trộm liên hệ ám võng, Dương Phàm làm sao có thể biết." Trong tiệm cơm một gã cái khác mạo hiểm đoàn chiến sĩ cười lạnh, một chút mở ra điện thoại, tiến vào ám võng, bắt đầu biên tập tin là muốn bán nhà ta chủ thượng Dương Nhất cái đầy truyền một chút tại trong tiệm cơm quấn Tất cả mọi người thuận cái thanh âm kia nhìn lại, liền thấy một gã tướng mạo phổ, phổ thông thông nam giống như ưu Linh đứng tại tên chiến sĩ kia thân hầu. Tiên kia tướng mạo phổ, phổ thông thông nam chính là Dương Phạm dưới trướng đại tướng Lột Ba thông qua biến hình kỳ bảo biến hóa mà thành. Tên chiến sĩ kia lập bắt nói: "Không, ta, ta chỉ là tiến ám võng. Xem, một chút tình báo. Đã rằng này, vậy ngươi liền đi chết đi." Lột Ba mỉm cười, đưa tay chộp một cái, uốn léo, tiên chiến sĩ kia đầu chợt bị hắn trực tiếp lấy xuống. Tiên chiến sĩ kia thi thể không đầu một chút phun ra mạng lớn với máu, ngã xuống đất bên trên. Kia là Dương Phàm bộ hạ, đáng chết. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tên kia hồng báo mạo hiểm đoàn cùng tiến thủ gặp một màn này, sắc mặt tương bạch, bị hù hai chân run lên, quần đồ nước tiểu ướt. Ba người các ngươi đều là hắn đồng đội. Đã như đây, ta liền lòng từ bi, đưa các ngươi xuống dưới cùng hắn đi. Lột ba ánh mắt tại tên kia mạo hiểm đoàn dư ba người thân thượng vút qua, lộ ra nhất cái nụ cười tàn nhẫn, song trảo tựa như tia chấp hướng về ba trái tim của người ta đâm tới. Trảo ảnh chớp động, ba tên được mạo hiểm phản ứng đô làm không được, liền nhiều hơn ba cái lô lớn, một mặt thống khổ tuyệt vọng ngã xuống đất thượng, biến thành ba bộ thi thể. Tại kia trong tiệm cơm dư đám mạo hiểm giả nhân nhân sắc mặt đại biến, toàn thân run lẩy bẩy, động cũng không dám động. Trong bọn họ người mạnh nhất cũng chính là hồng báo mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Hà Đại Bưu. Liên tiếp như Hà Đại Bưu tại nốt ba trước mặt cũng căn bản không chịu nổi một kích. Nốt ba thân hình hơi trao đảo một cái, giống như hữu linh xuất hiện tại hồng báo mạo hiểm đoàn cùng tiến thủ thân về sau, nhất tảo trực tiếp quán xuyên vậy cái kia danh cùng tiến thủ lục ngực, đem tên mục kia thủ trái tim nào ra, tiện tay bóp Tốc thật nhanh. Hà Đại Bưu nhiên đại biến, một chút khởi động cường tráng kỹ năng, đưa tay hướng về trưởng kiếm bên hông chụp tới. Hồng báo mạo hiểm đoàn dư mấy vị cũng đều như ở trong mộng mới tỉnh nhau nhau khởi động kỹ năng một mặt cảnh giác hướng về Ngột Ba nhìn lại. Mà Ngươi muốn đối địch với ta? Báo thủ cho hắn. Lột Ba cười mỉm nhìn xem Hà Đại Bưu một giọng nói. Hà Đại Bưu cung kính nói, "Không, vị đại nhân này, chúng ta cũng không có cùng ngài là địch ý tứ. Xin ngài cho chúng ta một con đường sống." Tên địa cung tiến thủ mặc dù là Hồng báo mạo hiểm đoàn thành viên, thế nhưng là Hà Đại Bưu nhưng không có báo thủ cho hắn ý tứ. Dù sao cùng một tôn nguyên năng tông sư là địch kia là tự tìm đường chết. Ngươi cái tên này còn tính là thông minh. Thật hi nhìn ngươi có thể quá ngu một điểm. Nột Ba có chút tiếc hận thở dài, thân hình thoát một cái, một chút biến mất không thấy gì nữa. Nếu là Hà Đại Bưu dám ra tay với hắn, hắn chính dễ dàng đem Hồng Báo mạo hiểm đoàn giết không còn một mống. Nột Ba hắn thì đã tiến hóa trở thành ma tộc cường giả, thế nhưng là trong cơ thể của hắn ý nguyên lưu lại tạp nhẫn, thị sát bởi vì bất quá tại Dương phàm mệnh lệnh phía dưới, hắn cũng chỉ có thể đủ săn giết những cái kia đối Dương phàm bất lợi nhân, không thể làm sát kẻ vô tội. Lại con sống. Thế giới này thật nguy hiểm. Hà Đại Bưu nhìn thấy Nột Ba tiêu thất chi về sau, lúc này mới thở dài một hơi, lại cảm giác được lưng hậu quần áo bị mồ hôi thủy làm ướp. Đại lao cấp đấu tranh thật sự là hung hiểm, chúng ta tuyệt đối không thể dính vào. Đi, lập tức rời đi Vân Vũ Sơn. Hà Đại Bưu mười phần quả quyết, lập tức mang theo Hồng Báo mạo hiểm đoàn lập tức rời đi Vân Vũ Sơn. Vân Vũ Sơn bên trong, Dương Phàm cùng thượng quan Lục Châu trong núi giáp bước, Lang Nguyên, Lang Cửu hai người đi theo thân thể của bọn hắn hậu mạo xưng làm hộ vệ cùng bố cái tấm. Đột nhiên ở giữa, bên trên bầu trời một đầu dương cánh cao tới 7 mét, toàn thân bao trùm lấy một tầng lớp vải màu trắng phẩm yêu từ trên trời xuống, hướng về Dương Phàm tới. Ầm! Đầu kia Bạch Lân Vũ hung tức mới vừa tới đến khoảng cách dương phàm 20m không trung, Lang Cửu thân hình hơi dao động một cái, một chút bay lượn đến giữa không trung, nhất chảo đánh vào đầu kia Bạch Lân Vũ hung tức thân thể chi thượng, đưa nó trực tiếp đánh cho rơi vào bên trên. Dương Phàm tiện tay nhất cái cao cấp thú chi khế ước chủ ấn bay qua, trong nháy mắt đánh tan đầu kia Bạch Lân Vũ hung tức linh hồn phòng tuyến, đem chi chuyển hóa thành vị chính mình dưới trướng yêu thú. Cơ sở kỹ năng uy lực tăng lên cũng có thể tăng lên cao cấp kỹ năng lực. Cơ sở kỹ năng thú chi khế ước tiến hóa trở thành thần thoại phẩm chất chi về sau, Dương cao cấp thú đồng dạng uy lực bạo đến một mức độ khủng bố. Dù sao cao cấp thú chi khế ước căn cơ nguồn gốc từ thú chi khế ước. Ầm. Đi lại ngàn mét chi về sau, Lang Cửu thân hình thoát một cái, một chút bắt lấy một đầu thân dài cao tới 2m huyền cấp thượng phẩm yêu thú hung bạo vụ vượn hướng thượng trùng điểm một ném. Đầu kia hung bạo vụ vượn bỗng chốc bị đánh cho thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất thượng thống khổ dãy rạc. Dương Phàm tiện tay nhấc cái cao cấp thú chi khế ước chú ấn một chút không có vào đầu kia hung bạo vụ vượn thể nội, đem đầu kia hung vợ vợ sự là quá dễ dàng. Có nguyên năng sư cấp đến được cường giả thủ hộ. Chỉ cần không gặp được đồng cấp yêu thú, tại cái này hoang dã ma vực bên trong cơ hội là vô địch tại chắc không được có một tôn nguyên năng tông sư liền có thể trấn áp nhất cái hoang dã ma vực. Dương Phàm nhìn xem lang cựu săn giết từng đầu cường hành yêu thú, trong lòng tràn đầy dễ dàng cùng thoải mái. Những cái kia nguyên năng tông sư nhóm sợ dĩ có thể khai sáng từng cái cường đại tài phiệt, tích lũy khổng lồ tài phú, cũng là bởi vì bọn hắn tiến vào những cái kia đã bị trấn áp hoang dã ma vực bên trong như cùng ở tại trong nhà mình hậu hoa viên bên trong hành động. Dương Phàm nói, "Lục Châu, chúng ta tới Vân Vũ Sơn muốn làm gì? Ngươi muốn săn giết loại nào yêu thú?" Thượng quan Lục Châu nói, "Không phải săn giết yêu thú, mà là ta được đến tình báo. Tại Vân Vũ Sơn bên trong, có một chỗ thượng cổ di chỉ Ở trong đó có hứa nhiều đồ tốt. Thượng cổ di chỉ, Dương Phạm nhãn tình sáng lên, bỗng nhiên thì minh bạch vì cái gì thượng quan lục châu cẩn thận như vậy cẩn thận. Thượng cổ di chỉ cũng chính là tam lục cứu các loại, một chút tàn phá thượng cổ di chỉ không có bất kỳ lực lượng nào. Thế nhưng là một chút đỉnh tiêm thượng cổ di chỉ bên trong lại ẩn dấu đi cường đại bí bảo hoặc là trong truyền thuyết thánh dược. Mỗi một chỗ thượng cổ di chỉ một khi xuất hiện, liền sẽ khiến không kể ra cường giả tranh đoạn. Những cái kia có giá trị thượng cổ chỉ cơ bản thượng đô hội rơi nguyên năng sư lấy thượng trong tay cường giả. Dương Phạm nói, kia một chỗ thượng cổ di chỉ hội không hội rất nguy hiểm. Những cái kia có giá trị thượng cổ di chỉ bình thường đều 10 phần nguy hiểm, ẩn chứa thượng cổ thời đại những cái kia các đại năng còn sót lại lực lượng. Chương 285, hàng phục vụ cự nhân. Có thượng cổ di chỉ hung hiểm vô cùng, đi vào một vạn người sẽ chết 9.9908 cái, còn sống sót 2 cái, nhất cái là tàn phế nhất cái là ngớ ngẩn. Như thế thượng cổ di chỉ cũng được xưng là tuyệt địa. Tại Côn Bạo Sơn mạch bên này, liền có 5 nơi tuyệt địa. Bắc Sơn Vương quốc cảnh nội liền có một chỗ tên là Hắc Quang Tuyệt Địa thượng cổ di chỉ. Hắc Tuyệt Địa mới lúc xuất thế, có nhân ở bên trong thấy được thánh dược, cũng có nhân được thánh dược thượng phần Đương thị toàn bộ Bắc Sơn Vương quốc đều vì Hắc Quang Tuyệt Địa điên cuồng, hứa nhiều đại tài phiệt cường giả đỉnh cao đô xâm nhập Hắc Quang trong Tuyệt Địa tầm bảo. Kết quả ba tôn nguyên năng đại tông sư, 15 tôn nguyên năng tông sư cùng 10 vạn nguyên năng giả tại Hắc Quang Tuyệt Địa bên trong toàn quân bị diệt. Kia Hắc Quang Tuyệt Địa từ hắn cũng liền trở thành Bắc Sơn Vương quốc cấm địa chí nhất, đã có rất ít người đi chịu chết. Chỉ có một ít thọ nguyên đã hết, nhanh phải chết giả cường giả hội tiến vào Hắc Quang vận, không ai còn sống trở về. Cho nên Bắc Sơn Vương quốc hiện tại một khi xuất hiện nhất cái thượng cổ di chỉ, những cái kia đại tài phiệt cơ bản thượng đô hội tổ chức phổ thông nguyên năng giả cùng tài phiệt bên trong bộ phận tinh anh hỗn hợp tổ đội tiến đến thăm dò. Chờ đến đến kỹ càng tình báo chi về sau, những cái kia tài phiệt bên trong nguyên năng tông sư mới sẽ ra tay. Dương Phàm cũng đối vụ Vân Sơn bên trong cái này thượng cổ di chỉ đã hiếu kỳ lại cảnh giác, lo lắng cái này thượng cổ di chỉ cũng là nhất cái tuyệt địa. Thượng quan Lục Châu nói, cái này thượng cổ di chỉ xác thực 10 phần nguy hiểm, chỉ có nguyên năng tông sư cấp đến hạ tồn tại có thể tiến vào. Bất quá cái kia di chỉ không phải tuyệt địa, ta có thể cam đoan. Dương Phạm Hiếu kỳ nói, cái kia thượng cổ di chỉ là cái nào thời đại di chỉ? Thượng cổ lục hoàng nói nhất cái đô khai sáng nhất cái huy hoàng nhân tộc thị thế. Thượng cổ lục hoàng cũng đại biểu cho thời kỳ thượng cổ lục cái đại thời đại. Thượng quan lục châu nói, kia là linh chi đế quốc thượng cổ di chỉ. Thượng cổ lục hoàng bên trong, linh hoàng là thuộc về thứ mấy cái thời đại? Ta chỉ biết là Vạn Hóa hoàng là đệ nhất nhân hoàng, Thường Nguyên hoàng là thứ 6 nhân hoàng. Thượng cổ lục hoàng bên trong, Vạn Hóa hoàng là đệ nhất nhân hoàng, Nam Nguyên hoàng là người thứ hoàng, hoàng là người thứ 3 Băng Tực là người thứ 4 Ma hoàng là người thứ 5 hoàng, Thường là thứ 6 nhân hoàng. Tại Dương Phạm cùng thượng quan Lục Châu nói chuyện phiếm ở giữa, bọn hắn càng lúc càng thâm nhập Vân Vũ Sơn. Không kể ra mây mù vờn quanh tại kia Vân Vũ Sơn chỗ sâu, coi như có được cường hóa thị giác kỹ năng này, Dương Phạm ánh mắt cũng nhận trở ngại cực lớn, chỉ có thể thấy rõ khoảng 1500m tình huống. Cẩn thận. Đột nhiên ở giữa, Dương Phạm bỗng nhiên trong lòng báo động, lệ quát một tiếng, ngăn tại thượng quan Lục Châu trước người. Lăng Nguyên cầm trong tay bí bảo cấp đếm được ma thuật một chút ngăn tại Dương Phạm trước người. Nhất khối đường cao tới 10m thạch to lớn như là như pháo từ trong đặt bay ra, ở Lang Nguyên tay ma bên trên. Ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, kia nham thạch to lớn một chút chia 57, hóa thành không kể ra khối vụn hướng về bốn phía bắn tung tóe. Lang Nguyên trong tay Ma Thuẫn mở ra kết giới một chút sụp đổ, thân thể của hắn cư chiến, sắc mặt vi vi nhợt nhạt. Kia nhất khối nham thạch to lớn uy lực thật sự là quá mức kinh khủng, nhưng có kia một mặt bí bảo cấp Ma Thuẫn, Lang Nguyên căn bản là không có cách cứng rắn đỡ được. Đương nhiên, nếu muốn thủ hộ Dương Phàm, Lang Nguyên cũng có thể thi triển cái khác bí pháp tránh thoát khối Dương Phạm một chút khởi động Thái Dương huyết mạch, toàn thân một chút hiện ra không kể ra Thái Dương thần văn, không kể ra hỏa diễm bẩn quanh tại xung quanh thân thể của hắn. Một trận cuồng bạo gió lốc tại Dương Phạm trung quanh thân thể hiện hiện, cùng hỏa diễm kết hợp, hình thành một mảnh vô cùng kinh khủng hỏa diễm phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng thổi đi. Tại kia hỏa diễm phong bạo những nơi đi qua, mảng lớn mảng lớn nồng vụ bị thổi tan. Kia nồng vụ mỗi lần bị thổi tan, Dương Phạm liền thấy một đầu 8 mét, một đặc, lớn cùng, mỗi đô 10 kinh khủng. Lang Cửu nhanh nhẹn vô cùng, toàn thân màu bạc quang huy lấp lánh, song chảo chán phóng sáng chói vô cùng ngân sắc qua mang, từ từng cái quỷ dị vô cùng góc độ hướng về kia đầu vụ tự nhân công tới. Hai tôn nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả điên cuồng chém giết, Lang Cửu dạng này cường giả cũng vẹn vẹn chỉ là cấp chiếm thượng phong. Thật sự là một đầu không tệ con ngồi. Dương Phàm nhãn tỉnh sáng lên, một chút phát động yêu thú cấp cao triệu hoán, nhất cái cự đại triệu hoán pháp trận trực tiếp hiện hiện. Hắc một chút từ triệu hoán trong trận hiện, hiện cầm trong tay bốn chuôi chu yêu trì đao, toàn thân màu đen ma quang trào, nhiên bạo khởi Tựa như tia chấp xuất hiện tại đầu kia vụ cự nhân trước người, bốn chu hóa đao yêu chi đao điện cuồng hướng về kia đầu vụ cự nhân chém tới. Đầu kia vụ cự nhân toàn thân xương mù bộc lên, hình thành một tầng xương mù áo giáp, phẫn nộ gầm rú, cùng hắc hạt chém giết. Từng đạo tất hắc đao mang lấp lánh, đầu kia vụ cự người thân thể chi chi cập thêm ra không kể ra vết thương, màng lớn tiên huyết hỗn hợp có sương mù từ thân thể của nó bên trong phun ra, tản mát bên trên. Từng đạo tinh thuần vô cùng ma hóa yêu vụ cự trong cơ thể con người, để nó thống khổ không thôi. Nhất đạo vì vì lên, một chút xuất hiện tại đầu kia vụ cự nhân thân về sau một cước đánh vào sau gáy của nó muôi chi bên trên. Ẩm. Đầu kia vụ cự nhân toàn thân bị ma khí ăn mòn, đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm, bỗng nhiên thì thân thể một chút nặng nghề rơi xuống bên trên. Hắc Hạt thừa cơ tiến lên, trong tay bốn chuôi Chu Hóa đao yêu chi đao điên cuồng chém xuống, đao quang như luyện, ngạnh sinh sinh đem đầu kia vụ cự nhân tứ chi chém xuống. Lang Cửu một cước hung hăng giẫm tại đầu kia vụ cự đầu người sợ chi bên trên. Đầu kia vụ cự nhân bỗng nhiên thì thất khiếu chảy máu, bản thân bị trọng thương. Dương Phạm tay lên, nhấc cái cao chú vào đầu kia vụ cự bộ não người bên trong. Từ đầu kia vụ cự trong cơ thể con người một chút chuyển ra một cố cường đại vô cùng phản kháng lực lượng, nhưng hậu thượng lại bị tia cao cấp thú chi khế ước chủ ấn trực tiếp nhìn nát. Nhất cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường trong nháy mắt ăn mòn đầu kia vụ cự người thân thể linh hồn, trong linh hồn của nó chuyển ra sức phản kháng bị kia cao cấp thú chi khế ước chú ấn trong nháy mắt nhìn nát. Lang Vũ nắm lên đầu kia vụ cự cánh tay của người hướng vết thương thượng vừa tiếp xúc với. Vụ cự nhân vết thương mầm thịn phun trào, tái sinh, cơ hội là trong nháy mắt liền tiếp hảo. Cũng không lâu lắm, đầu kia vụ cự nhân tứ chi liền bị tiếp bên trên. Dư Phạm nhất cái cao cấp chỉ rút thuật xuống dưới, đầu kia vụ cự nhân thương thế trên người chợt nhanh chóng khép lại, lặng lặng đứng tại Hán Tân Hồ. Dư Phạm khởi động quan sát kỹ năng, hướng về kia đầu vụ cự nhân nhìn lại, không thể ra tin tức một chút hiện hiện. Vụ cự nhân, địa cấp thượng phẩm yêu thú, lực lượng tháng 3560, nhanh nhẹn 280, phòng ngự 370, tinh thần 2080, chí lực 240, thể chất 350. Sử thi phẩm chất nguyên lực thân hỏa, tăng lên nguyên lực thân hỏa trình độ. Sử thi phẩm chất tố chất thân thể cường hóa. Sử thi phẩm chất cơ bắp cường hóa. Sử thi phẩm chất tự lạnh. Sử thi phẩm chất thiết bị. Sử thi phẩm chất thiết gần, xử thi phẩm chất thiết cốt, thi phẩm chất cường tráng, thi phẩm chất tinh thần kháng tính, xử thi phẩm chất thủy nguyên làm thân hóa, xử thi phẩm chất thảo túng xương ngủ, thủ linh phẩm chất cao cấp nguyên lực thân hóa, thủ linh phẩm chất cương thiết cơ bắp, thủ linh phẩm chất cốt thép, thủ linh phẩm chất xương thép, thủ linh phẩm chất cao thủ linh phẩm chất cương bị, thủ linh phẩm chất cao cấp tự lạnh, thủ linh phẩm chất cao cấp thủy nguyên làm thân hóa, thủ linh phẩm chất cao cấp xương ngủ thảo túng, tiến giai kỹ năng vụ cự nhân chi thể tố chất thân thể các loại kháng tính tăng cường. Ở trong xương mủ chiến đấu có thể thu hoạch được chiến lược tăng thêm. Thượng quan Lục Châu hướng về kia Hắc Hạt một chỉ nói: "A Phàm, con yêu thú kia mới là người giới chứng mạnh nhất yêu thú à?" Đầu kia vụ cử nhân thực lực cũng cực kỳ cường hành, so với Lang Cửu cũng vẻn vẹn chỉ là hơi thua nửa bậc. Nó lại bị Hắc Hạt tùy tiện chém thành trọng thương, hiển nhiên Hắc Hạt càng thêm hung tàn tấn công. Chương 286: Tiến vào di trị. Dương Phàm khẽ mỉm cười nói: "Không sai, Hắc Hạt mới là giới trướng của ta mạnh nhất yêu thú, cũng là nhất có hy vọng tiến giai đại nguyên năng sư cấp yêu thú." Thượng quan Lục Châu thản nhiên nói: "Không tệ." Dương Phạm nói: "Mới không tệ." Ta một người đều có thể tạo thành nhất cái tài phiệt." Thượng quan Lục Châu nói, "Muốn trở thành nhất cái tài phiệt, không có đơn giản như vậy. Cần trưởng khống nhất cái hoang dã ma vực, cần phải có không mấy bộ hạ vì ngươi hiệu lực. Ngươi bây giờ chỉ là có trở thành tài phiệt căn cơ, muốn trở thành tài phiệt còn cần ngân nhiều tiền. Nếu là bàn về sức chiến đấu, có được bốn đầu nguyên năng tông sư cấp kể ra yêu thú Dương Phàm đã so không ít tài phiệt đều cường đại hơn. Bất quá hắn cùng những cái kia tài phiệt so ra, liền lộ ra có chút nghèo. Ngươi hàng phục đầu này vụ tự nhân, chính dễ dàng để nó đến xua đổi Vân Vũ Sơn bên trong những yêu khác. Ngươi giữ ba con yêu thú, tốt nhất rời đi cái này lý." Vân Vũ Sơn bên trong có ba đầu tiên cấp yêu thú vụ giao. Bọn chúng dưới tình huống bình thường không sẽ đối với Vân vụ Sơn bên trong địa cấp thượng phẩm yêu thú xuất thủ. Nếu như ngươi tại Vân vụ Sơn bên trong trắng trận săn giết cái khác nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú, nhất định đỉnh điểm tiểu nói vê đút vê đút vê đút. Ít bục Sơn. Mẹ sẽ kinh động bọn chúng ba cái." Thượng quan Lục Châu nói. Vân vụ Sơn bên trong những cái kia nguyên năng tông sư cấp kể ra yêu thú cơ bản thượng đều là kia ba đầu tiên cấp vụ giao tiểu đệ, cũng là kia 3 đầu tiên cấp vụ giao bình thường. Nếu là những cái kia nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú đều chết sạch, kia ba đầu thiên cấp vụ giao đơn độc đối mặt Bắc Sơn Vương quốc cường giả liên hội 10 phần hung hiểm. Dương Phàm nói, "Hắc Hạt, ba người các ngươi đi ra bên ngoài chuẩn đi, chờ ta triệu hoán." "Vâng, chủ thượng." Lang Nguyên cung kính lên tiếng, cùng hắc hạt, Lang Cửu cùng nhau hướng về Vân Vũ Sơn bên ngoài đi đến. "Chúng ta đi." Đầu kia vụ cự nhân vung tay lên, một đoàn xương mù chợt bao phủ tại Dương Phàm cùng thượng quan Lục Châu thân thượng, để bọn hắn dấu ở trong xương đặc, chỉ có hai con mắt hiện hiện. Kia vụ cự nhân lần tay lên, Trên bầu trời lần nữa tụ đến sương mù một chút tản ra, lộ ra một cái thông đạo. Dương Phàm cùng thượng quan Lục Châu tại vụ cự nhân thủ hộ phía dưới, hướng về Vân Vũ Sơn Trố Sâu đi đến. Tại kia Vân Vũ Sơn Trố Sâu nghỉ lại lấy hứa nhiều kinh khủng yêu thú, Dương Phàm đi không bao lâu, liền nương tựa theo siêu cường năng lực nhận biết cảm ứng được tại kia mây mù Trố Sâu có một đầu nguyên năng tông sư cấp đến được yêu thú hướng về bên này thăm dò. Đầu kia vụ cự nhân quay người lại hướng về con yêu thú kia vị trí nổi giận gầm lên tiếng. Đầu kia yêu chợt quay người giờ đi. Tại cái này Vân Vũ Sơn bên trong cường đại yêu thú nhóm trừ phi là vì tranh đoạt một chút có thể để bọn chúng tiến hóa thiên tài địa bảo hoặc là hai tộc ở giữa thiên sinh chính là thiên địch quan hệ, nếu không sẽ không dễ dàng tàn sát lẫn nhau, bởi vì như vậy không có chút ý nghĩa nào. Những cái kia nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú nếu là muốn ăn chút huyết thực, chỉ muốn đi trước Vân vụ Sơn bên ngoài, tùy tiện đô có thể xử lý hứa nhiều yêu thú. Mà lại tại Vân vụ Sơn chỗ sâu, đồng dạng nghỉ lại lấy hứa nhiều thấp các loại yêu thú, bọn chúng đều là những cái kia cường đại yêu đồ ăn. Vân Vũ Sơn không hổ là không có bị chinh phục hoang dã ma vực, cái này lý thật nguy hiểm. Dương Phạm vừa đi vừa tính toán mình gặp phải Nguyên Năng tông sư cấp kể ra yếu thú, không đến Bạch Dặm đường hắn liền cảm ứng được mười mấy đầu Nguyên Năng tông sư cấp đếm được kinh khủng yêu thú. Nếu có con kia vụ cự nhân thủ hộ, Dương Phạm nhất định phải kinh lịch liên trận đại chiến, nói không chừng còn hội dẫn tới Vân Vũ Sơn bên trong ba đại thiên cấp yêu thú. Đến, chính là cái này lý. Bất quá, tiếp xuống, nó liền không thể đi vào. Thượng quan Lục Châu mang theo Dương Phạm đi vào nhất tòa nhìn qua phổ phổ thông thông nham thạch sơn đạo. Dương Phạm tự tin cười nói, không có vấn đề. Thượng quan Lục Châu lấy ra một viên màu đen châu, cắt vỡ ngón tay đem nhất giọt máu tươi tại châu thượng. Trong miệng một chút niệm tụng lấy thần bí khó lường thượng cổ chú văn. Viên tiêu màu đen châu một chút hiện ra không kể ra thần bí chú ấn, từng đạo phản phất thần chứa thần bí chú ấn xiển xích từ viên kia trong hạt châu tu ra, trôi vào kia nhất tòa nhìn qua phổ phổ thông thông nham thạch sơn bên trên. Kia nhất tòa cao tới 500m nham thạch sơn một chút cách ra sáng chói u quang, một cái cao tới 100m, khảm nạm lấy một đầu chân long hải cốt đại môn một chút hiện hiện. Một tia vô cùng kinh khủng uy áp, trong ra, áp không trong mắt một vòng Đầu kia chân Long Hải cốt tuyệt đối là bản thần lấy thượng kinh khủng tổn tại Hải cốt. Cái này thượng cổ di chỉ nhất định mười phần bất phàm. Chúng ta đi vào đi. Thừa quan Lục Châu đi đến kia phiến đại môn trước đó, trong tay màu đèn châu tách ra không kể ra thần bí khó lường tất hắc qua mang, không có vào kia phiến đại môn bên trong. Kia một cái đại môn một chút từ từ mở ra. Xuyên thấu qua kia phiến đại môn, Dương Phàm thấy được nhất cái mới tinh tiểu thế giới ra hiện tại trước mắt của hắn. Thừa quan Lục Châu đi vào kia phiến đại môn bên trong, Dương phạm cũng vội đi theo. Vừa vào kia phiến môn, nhất cái sáng rộng lớn, vọng không thấy giới hạn. Trong không khí đô tràn ngập tinh thuần nguyên lực không gian xuất hiện tại Dương Phàm trước mắt. Linh vực, tốt nhiều linh vực. Thượng phẩm linh vực Hoàng Linh Linh Quả. Dương Phàm bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, cách đó không xa có một rừng cây, tại kia rừng cây thượng treo đầy màu vàng thượng phẩm linh vực Hoàng Linh Linh Quả. Dương Phàm một chút phát động yêu thú cấp cao triệu hoán, bỗng nhiên thì cảm giác được có một tầng trở ngại to lớn ở trong hư không hiện hiện, để hắn không cách nào cảm ứng được Lăng Nguyên bọn hắn tồn tại. Tại mảnh rừng cây kia bên trong, thảo mục hơi dao động một cái, một đầu toàn thân bao trùm lấy một tầng bén nhọn cương thiết rắc xác, toàn thân bao trùm lấy một tầng ngân sắc trường trong mắt chớp động lên hung tàn qua mang. Thân cao 2 mét vượn hổ một chút đi ra, ánh mắt rơi vào Dương Phạm cùng thượng quan Lục Châu thân bên trên. Đầu kia vượn hổ trong mắt lóe lên một vòng khát máu gam mang, dưới chân một điểm, như là rời dây cung mũi tên hướng về Dương Phạm đành tới. Thượng quan Lục Châu trong mắt đẹp dị quang lóe lên, rút ra một thanh kỳ bảo cấp đếm được chiến đao cùng một mặt kỳ bảo cấp đếm được tâm chắn. Cương giáp bạo viên, địa cấp trung phẩm yêu thú, khi hữu phẩm chất, lực phòng ngự cực mạnh, tinh thần kháng yếu. Dương Phạm nhất cấp định thuật dưới, tin tức một chút hiện hiện. Cao cấp nguy thuật. Dương Phạm hai mắt chút thành hai xoáy, hướng về kia đầu cương bạo viên lại, Đầu kia cương giáp bạo viên bỗng nhiên hai mắt mở hoa, một chút nhìn thấy một đầu thân thể cao tới 100 mét, toàn thân bao trùm lấy một tầng kim sắc cương giáp, cầm trong tay một cây cự đại lang răng đổng, tản ra vô tận hung lệ khí tức kinh khủng vượn hầu lạnh lùng nhìn xem nó. Đầu kia cương giáp bạo viên bỗng nhiên thì toàn thân run rẩy, hai đầu gối mềm nhũn, một chút quỳ gối thượng run lên bẩy. Cơ hồ sau một khắc, dưỡng phàm liền xuất hiện tại đầu kia cương giáp bạo viên thân về sau, một cái đại lực như ma quyền hung hăng đánh chi Đang. Nương theo lấy một tiếng kim loại giao kích tiếng nổ lớn, đầu kia cương bạo viên đầu một chút nơi. Một chút trùng điệp đâm vào đại địa chi bên trên, quá cứng. Dương Phạm Long mày vị vi, vi dương lên, huyện nhược một đầu hình người như ma, một cước trùng điệp giẫm tại đầu kia cương giáp bạo viên đầu lâu chi bên trên. Chương 287, cường giả thời thượng cổ, đang. Đầu kia cương giáp bạo viên bị Dương Phạm một cước đạp trúng đầu lâu, thất khiếu chảy máu, lạnh như cũ hung hãn vô cùng, một quyền hướng về Dương Phạm dưới hung đánh tới. Loại này lực phòng ngự siêu cao yêu thú thật là khiến người ta chán ghét. Dương Phạm một chút khởi động kỹ năng, cả người bắp, hung hăng đá đầu cương bạo viên trên tay. Đang Đầu kia cương giáp bạo viên đống chốc bị đá phi mấy mét. Dương Phạm giống như u linh xuất hiện tại đầu kia cương giáp bạo viên trước người, một cước hung hăng giẫm tại trái tim của nó vị trí, vô cùng kinh khủng lực đo một cái bộc phát, đánh cho đầu kia cương giáp bạo viên lần nữa phun ra một ngụm huyết tiễn. "Đương! Đương! Đương!" Phản phất góc vùng, Dương Phạm một quyền tiếp lấy một quyền liên tiếp không ngừng đánh vào đầu kia cương giáp bạo viên thân thể chí thượng, đem đầu kia cương giáp bạo viên đánh cho không ngừng phun máu, thất khiếu chảy máu. Mấy mấy chiêu chi về sau, Dương Phạm cái cấp thú ấn đầu kia cương cái thượng. Nhất cử vỡ vụn đầu kia cương giáp bạo viên tất cả chống cự, đem chi hàng phục thành vì chính mình dưới chướng yêu thú. Nhất cái cao cấp chỉ dụ thuật xuống dưới chi về sau, đầu kia cương giáp bạo viên chợt cấp tốc lấy mắt thường có thể gặp tốc độ khôi phục tương thế. Dương phàm thoải mái cười to nói, dạng này yêu thú ta có thể đánh 10 cái. Trong khoảng thời gian này, Dương phàm bên người cao thủ vận hành, tất cả địch nhân cơ bản thượng đều là Từ La Nguyên, Lang Cửu, Hắc Hạt bọn hắn đến giải quyết. Đầu kia cương giáp bạo viên cũng là một đầu hung hành vô cùng địa cấp yêu thú, lại bị Dương Phạm tùy tiện áp, để trong lòng của hắn thoải mái vô cùng. Lợi hại, ngươi muốn đánh 10 cái yêu thú đến rồi. Thừa quan Lục Châu nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về vùng rừng rậm kia một chỉ. Dương Phạm thuận thượng quan Lục Châu chỉ phương hướng nhìn lại, bỗng nhiên thì sắc mặt hơi đổi một chút. Chỉ gặp 10 đầu cương giáp bạo viên một mặt dữ tận từ trong rừng hướng về bên này đánh tới. Dương Phạm một mặt ngưng trọng nói, có tốt không có Nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú. 10 đầu cương giáp bạo viên, ta hẳn là có thể đối phó. Dương Phạm lời nói vừa mới rơi xuống, một đầu thân dài cao tới 8 mét, toàn thân bao trùm lấy một tầng cương giáp, thân thượng trưởng mảng gai nhọn, ra kinh khủng cự viên từ trong hiện hiện, hướng về Dương tới. Nguyên năng sư cấp được yêu thú. Dương Phạm sắc mặt đột nhiên lại biến, một chút khởi động cao cấp cường tráng ra tốc xong trọng kỹ năng, Thái Dương huyết mạch sôi trào, toàn thân một chút hiện ra không cũng kể ra Thái Dương chi văn, thân thể vờn quanh tại trong cung phong, ôm lấy một bên thượng quan lục châu, hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy. Dương Phạm vừa mới tiến cấp đại nguyên năng sư tại các loại chuyển kỳ phẩm chất cơ sở kỹ năng, thủ lĩnh phẩm chất cao cấp kỹ năng ra chỉ phía dưới, chiến lực đã có thể so với đỉnh tiêm đại nguyên năng sư. Bất hắn đối chiến thắng một tôn sư không có bất kỳ nào. Đầu kinh khủng cự viên trong động, nhanh, thở ở liền hiện đầu bị Dương bạo viên Tiện tay vô, đầu kia bị Dương Phàm hàng phục cương giáp bạo viên đầu một chút lom sụt dưới, phi qua một bên không có khí tức. Đầu kia kinh khủng cự viên điên cuồng đuổi theo Dương Phàm, chỉ là ở các loại kỹ năng gia trì phía dưới, Dương Phạm tốc độ đã có thể so với vận tốc âm thanh. Hắn lại giao thế sử dụng pháng hiện xúc địa song trọng kỹ năng, tiến hành chạy trốn, mười mấy hơi thở chi về sau, liền từ đầu kia kinh khủng cự viên trong tầm mắt đào thoát. Một viên đại thụ chi về sau, nhất vệ sóng gợn lóe lên, một chút hiện tại lý. Hắn lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Thượng quan Lục Châu cười tủm nói, "Không phải nói muốn đánh mười cái sao?" Dư Phạm nói, đây chính là nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú, ta có thể theo nó trong tay chạy trốn đã rất tốt. Tiểu Thiên Lang ngân đóa cũng bất quá trình độ này. Thượng quan Lục Châu nói, theo ta chỗ trí, tại Vân Chi trong đế quốc, có thiên mới có thể tại đại nguyên năng sư chi cảnh đánh bại nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú. Dương Phạm lấy làm kinh hãi, mạnh như vậy. Dương Phạm tiến giai đại nguyên năng sư chi về sau, chiến lược bạo tăng. Thế nhưng là hắn cảm giác mình đối thượng nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú đô không có niềm tin quá lớn. Vân chi đế quốc những thiên tài kia có thể có được thoại phẩm chất cơ sở kỹ năng, một chút hoàng tộc toàn lực nâng đỡ thiên tài thậm chí hùng có thần thoại phẩm chất cao cấp kỹ năng, bọn hắn có thể khiêu chiến bậc cấp, đánh bại yếu nhất nguyên năng tông sư cấp kể ra yêu thú cũng mười phần bình thường. Những thiên tài kia mới thật sự là có thể cùng thần tộc, ma tộc thiên tài chống lại quái vật. Á Phạm, nếu như ngươi nghĩ một đời đợi tại Cuồng Bạo Sơn mạch bên này, hiện tại cũng đã đầy đủ. Nhưng nếu như ngươi nghĩ muốn đi trước Vân Chi Đế quốc, tương lai liền nhất định gặp được những quái vật kia." Thượng quan Lục Châu nói. Dương Phạm nói, "Ta đã biết. Cái này thượng cổ di chỉ lớn như vậy, chúng ta muốn đi bên nào?" Thượng quan Lục Châu lấy ra viên kia màu đen châu, không kể ra màu đen khí tức tử viên kia trong hạt châu tồn ra. "Chuẩn bị phương hướng tây bắc kéo dài mà đi." Thượng quan Lục Châu nói, "Cái phương hướng này." Dương Phạm liền cùng Thượng quan Lục Châu dọc theo kia hắc sắc khí tức chỉ phương hướng tây bắc đi đến. Tại chỗ này Thượng cổ di chỉ bên trong ẩn dấu đi hứa nhiều mặt đáng sợ yêu thú. Bất quá Dương Phạm có được cao cấp cảm giác trí cường hóa kỹ năng này, hắn nhất cảm ứng được những cái kia đáng sợ đám yêu thú phóng thích ra khí tức, liền mang theo Thượng quan Lục Châu xà xà lách qua. Một đường đi lại 1000 km về sau, nhất tòa chiếm diện tích cao tới vạn bình phương công lý, mạo xương mãn thượng cổ lớn cung điện hiện Tại tòa to lớn phía trên cung điện nhất khối bảng hiệu thượng viết Thiên Chi Điện ba cái hùng vĩ chữ lớn, nhất cố vô cùng kinh khủng uy áp từ kia phiến bảng hiệu bên trong tuôn ra, ép tới Dương Phạm Vi vi không tự đổi. Tại tòa kia Thiên Chi Điện trước, có một tôn thân cao 2 mét, chân dài ngực lớn, có tóc dài, cầm trong tay chiến kích tuyệt sắc mỹ nữ pho tượng. Rang rắc. Kia một tôn mỹ nữ pho tượng bỗng nhiên một chút thêm ra không kể ra khe hở, trực tiếp sụp đổ. Một gã có mái tóc dài màu xanh lam, mỹ lệ tuyệt luân, nhắm chặt hai mắt mỹ nữ xuất hiện tại một nhóm nhiên đại biến, chút ôm lấy Phát động truyền tống kỹ năng, thân thể một chút bao phủ tại một tầng truyền tống chi quang bên trên. Những cái kia thượng cổ thời đại cường giả địch bạn không rõ, có cường giả thời thượng cổ tâm địa thiệt lương, có cường giả thời thượng cổ thị sắt thành tính. Tiên điệt tóc lam mỹ nữ hiển nhiên là giữ vững tòa cung điện này thủ hộ giả. Dương Phạm hai người thăm dò toàn này linh chi đế quốc di chỉ, có chút cùng loại với người xâm nhập, tối thiểu nhất cũng là khách không mời mà đến. Đối phương hoang nên Dương Phạm hai người sắc suất ngân tiểu. Tiên nữ mở ra hai con người, trong mắt điện bao tại Dương thân không gian quanh ba động trong nháy mắt tiêu thất. Lục Châu, đi mau. Dương Phạm một chút khởi động cao cấp cường tráng ra tốc cao cấp quan sát tam trọng kỹ năng, huyết mạch sôi trào, không để ra Thái Dương chi văn một chút ở trong thân thể hắn tuôn ra, một mặt cảnh giác hướng về kia danh tóc lam mỹ nữ kêu lên, vị nữ sĩ này, hết sức xin lỗi mạo phạm ngài. Chúng ta cái này liền rời đi, còn xin ngài tạo thuận lợi. Chương 288, Lam Kích. Tên kia tóc lam mỹ nữ ánh mắt băng lãnh, tại Dương Phạm cùng thượng quan Lục Châu thân thượng bước qua, hiện lên một vòng hàn ý, hơi trao đảo một cái, giống như quỷ xuất hiện tại thượng quan Lục Châu trước người, nhất kích hướng về thượng quan Lục Châu đâm tới. Đi mau à. Lục Châu Dưỡng Phàm giống to một tiếng, nắm lên hổ nha đao, tâm niệm vừa động, lấy trăm vạn làm đơn vị tính toán hoàng kim điểm tiến hóa kệ ra một chút tràn vào hổ nha đao bên trong. Cơ hồ là một mấy mắt, kia một thanh trung phẩm kỳ bảo cấp đếm được hổ nha đao liền nhất cử tiến hóa trở thành một thanh hạ phẩm bí bảo hổ nha đao. Dưỡng Phàm cầm trong tay hổ nha đao toàn thân nguyên lực xô trào, một đạo huyền nhược gió táp hướng về kia chuôi chiến kích chém tới. Nhất đầu hư ảnh của mãnh hổ tại hiện, Đang. Nương theo lấy một tiếng vô kinh khủng vang, hóa thành bí được với một thanh chiến kích trong nháy mắt chém xuống, giống như là cắt đầu phụ đem Dương Phàm tay phải chặt đứt, màng lớn tiên huyết một chút phun ra, tán rơi xuống đất bên trên. Tiên kia tóc lam mỹ nữ trong tay chiến kích tìm đòi, một chút chống đỡ tại Dương Phàm vết hầu bên trên. Dương Phàm bỗng nhiên thì thân thể cứng đờ, một mặt trống khổ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tên kia tóc lam mỹ nữ lạnh lùng nói, nơi này là Linh Hoàng Bệ Hạ Hải Cung, các người tốt lớn mật, cũng dám tự tiện xông vào Bệ Hạ Hải Cung, Dương tỷ này, chúng ta thật không biết đây là Linh Hoàng Bệ Hạ Hải Cung. Người nhìn như vậy không tốt, chúng ta bây giờ liền đi, cầu ngài tha chúng ta một con đường sống đi. Các ngươi mặc dù tự tiện xông vào Linh Hoàng Thẩm cung, bất quá cũng giải khai phong ấn của ta. Như vậy đi, ta hôm nay tâm tình tốt, ta cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Hai người các ngươi, chỉ có một người có thể sống sót. Tuyển đi, ngươi là chết, vẫn là nàng chết. Tiên kia tóc lam mỹ nữ trong mắt lóe lên một vòng hàn quang lạnh như băng nói, Dưỡng Phàm bất tử thầm nghĩ, có thể hay không hai cái đều không chết. Tên kia tóc lam mỹ nữ lạnh lùng nói, nếu như ngươi không chọn, vậy liền hai cái đồ chết. Thượng quan Lục Châu liền đứng ở một bên lặng trong mắt lên một vòng giấy trắng, quyền nắm chặt, mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng chán nản thở dài. Vậy liền, cơ hội sau một khắc, Dương Phạm nhất cái thoáng hiện xuất hiện tại Thượng Quan Lục Châu bên người, nhất cái thuật đột thổ, hai người liền hướng về dưới mặt đất chui vào. Tiên kia tóc lam mỹ nữ cười khẩy, xong vào một chút tách ra U Lam Quan Mang. Dương Phạm bỗng nhiên thì thân thể cứng đờ, dống chốc bị cắm ở thượng, không thể động đậy. Xem ra ngươi là lựa chọn hai cái cùng chết, vậy ta liền thành phần ngươi. Tên kia tóc lam mỹ nữ sâm nhiên cười một tiếng, giơ lên trong tay trích kích. Dương Phạm cười khổ nói, thật có lỗi, ta chọn sai. Ngươi không có chọn sai. Thượng quan Lục Châu mỉm cười, lấy ra viên kia màu đen châu. Không kể ra thần bí chú ấn kia một viên châu nổi lên hiện, từng đầu xương mũi màu đen từ kia châu nổi lên hiện, ở trong hư không tạo thành nhất cái thần bí khó lường văn tự. Tiên địa thực lực thâm bất khả trắc tóc lam mỹ nữ gương mặt xinh đẹp vì vi biến sắc nói, ngươi lại có linh hoàng bệ hạ tín vật, ngươi là ai? Còn tốt, ta không có đoán sai. Dương Phạm một chút thở dài một hơi. Hắn vừa mới nhìn đến Thượng quan Lục Châu một bộ trấn định dị thường biểu hiện, trong lòng liền có mấy phần suy đoán. Thượng quan l Châu mỉm cười nói, hắn là bằng hữu của ta. Chúng ta có thể tiến vào chưa? Tiên tóc lam mỹ nữ sắc mặt thay đổi mấy lần, nắm chặt trong tay trên kích, nói, ngươi có thể đi vào. Hắn không thể. Bất quá, ngươi yên tâm, ta không hội sát hắn." Thượng quan Lục Châu nói, "Ngươi tại cái này lý chờ ta một chút." Dương Phàm nói, "Tốt." Thiên kia tóc lam mỹ nữ vung lên chiến kích, nhất đạo hắc sát quang mang lóe lên, thiên chi điện đại môn một chút mở ra, Thượng quan Lục Châu sải bước đi đi vào. Dương Phàm chủ động lôi kéo làm quân nói, "Ngươi tốt, ta gọi Dương Phàm, xin hỏi vị tỷ tỷ này xưng hôi như thế nào?" Tên này tóc lam mỹ nữ chính là thượng cổ thời đại cường giả, thực lực thâm bất khả trắc. Dương Phàm mặc dù nhìn không ra nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào, bất quá lại bằng vào bản năng cảm ứng được nàng so Hoắc còn mạnh hơn bất chi gấp bao nhiêu lần. Tiên địa tộc Lam mỹ nữ thản nhiên nói, "Ta gọi Lam Kích." Dương Phàm nói, "Nguyên lai là Lam Kích tỷ tỷ. Ngài có thể cho ta giảng một chút linh hoàng bệ hạ sao? Ta nhất trực phi thường sùng bái linh hoàng bệ hạ." Lam Kích nhìn cách đối linh chi đế quốc linh hoàng 10 phần trung thành, nếu không cũng không hội cảm tâm tình nguyện bị phong ấn ở nơi đây không mấy năm, liền vì thủ hộ linh hoàng hành cung. Linh hoàng bệ hạ chính là thế gian này vĩ đại nhất, tôn quý tồn tại. Đệ nhất thiên hạ nhân hoàng. Nhìn chung lịch sử loài người, cũng chỉ có vạn hóa hoàng, hoàng hai vị nhân hoàng có thể cùng chi đến động. Không hơn hóa, hoàng bệ hạ cũng chỉ là bởi vì sinh sớm, mới trở thành nhân tộc đệ nhất nhân hoàng. Nếu là thần cùng linh hoàng bệ hạ cùng một thời đại, nhất định là linh hoàng bệ hạ chỗ hết tài năng. Về phần Nam Nguyên hoàng so với linh hoàng bệ hạ cũng hơi kém một chút. Lúc trước linh hoàng bệ hạ lẻ loi một mình, trấn thủ ma giới thông đạo, thậm chí đem ma tộc Long Lang Ma thần chém giết, đem thần luyện chế thành trấn quốc thần khí Long Lang Đao. Linh hoàng bệ hạ tại thế chi thì uy trấn thiên hạ. Thần ma lưỡng giới bên trong cường giả cũng không dám dáng lâm chúng ta thế giới. Linh hoàng bệ hạ chính là còn sống thần. Linh hoàng bệ hạ chính là chúng ta Linh Chi Đế quốc tất cả mọi người thần. Ta nguyện ý là không hoàng bệ hạ kính dâng Linh hoàng bệ hạ là như vậy từ bi, lương, cường đại, vĩ đại, anh tuấn. Mị lệ, quả quyết, hùng vĩ. Kia nhất trực lạnh như băng lam kích hai mắt một chút tỏa ánh sáng, thao thao bất tuyệt giảng thuật linh hoàng là cỡ nào vĩ đại tồn tại. Gia Hỏa này là cái cùng tín đồ. Dương Phàm nhất trực duy trì lấy tiểu dung, nghe Lam Kích dùng các loại từ ngữ dạy sóng không dứt tán dương lấy linh hoàng, trong lòng âm ám u ám. Bán thầm. Nhất cái tiểu thì chi về sau, kia thiên chi điện đại môn mở ra, Thừa quan Lục Châu từ bên trong đi ra. Á Phàm, đây là cho thủ lao của ngươi. Thượng quan Lục Châu đem ngũ cái hộp ngọc đưa cho Dương các ngươi đi thôi. Lam kích vùng trong tay chiến kích, nhất đạo không gian gợn sóng một chút bao phủ tại thượng quan Lục Châu cùng Dương Phàm thân bên trên. Sau một khắc, thượng quan Lục Châu cùng Dương Phàm chợt một chút xuất hiện tại tòa kia nham thạch ngoài núi. Trên bầu trời, không kể ra sương mù bốc lên, nhất cố vô cùng kinh khủng khí tức bốc lên, từng đầu sương mù huyền nếu không có kể ra xiển xích từ trên trời giáng xuống, hướng về Dương Phàm cùng thượng quan Lục Châu quét sạch mà đi. Tại kia không kể ra sương mù xiển xích bên trong, một con tử sương mù cấu trúc mà thành giao long chi từ trên trời giáng xuống, hướng về tới. Thiên vụ dao. Dương Phạm sắc mặt đại biến, một chút ôm thượng quan Lục Châu khởi động truyền tống kỹ năng. Nhất đạo không gian ba động lóe lên, Dương Phạm cùng thượng quan Lục Châu trong nháy mắt từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Một con kia Sương Mù Giao Long chi chảo, một kích đánh vào Dương Phạm cùng thượng quan Lục Châu nguyên bản chỗ phương vị, đem lại phiến nham thạch đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Ở trên bầu trời, Sương Mù một chút tán đi, ba đầu thân dài cao tới 20m, toàn thân bao trùm lấy vảy màu trắng tiên cấp yêu thú chút hiện Chương 289: Sơn núi, lên, hiện tại lý. Dương Phạm tự dài một hơi, con tốt vụ giao không có không gian năng lực. Chính diện giao thủ, tiêu thiên cấp yêu thú vụ giao một chiêu liền có thể đánh tan Dương Phạm phòng ngự, đem Dương Phạm trọng thương, hoặc là trực tiếp giết chết. Bất quả nó không có không gian năng lực, sẽ rất khó ngăn cản Dương phàm đạo tẩu. Truyền tống kỹ năng này lại được xưng là pháp sư chạy trốn thần kỹ. Chỉ cần không có không gian năng lực, hoặc là không gian quấy nhiều loại bí bảo, liền xem như đại nguyên năng tông sư nếu là không có nhất kích tất sát, cũng rất khó ngăn cản có được truyền tống kỹ năng nhân đạo tẩu. Đương nhiên truyền tống kỹ năng cũng có hạn chế, nhất cái là dễ dàng bị không gian quấy nhiễu, thứ hai là truyền tống khoảng cách cũng có hạn chế. Cái thứ ba chính là chỉ có thể truyền tống đến mình đã từng trải qua địa phương. Giờ đi Vân Vũ Sơn, Dương Phạm mang theo thượng quan Lục Châu tiếp ngay cả khởi động truyền tống kỹ năng, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học, Từ Linh Hoàng Hành cung bên trong xuất ra bạo vật, thật là khiến người ta trở mong. Dương Phạm mở ra nhất cái từ một cái hộp ngọc, tương đạo màu đỏ hào quang cùng mùi thơm ngát từ trong hộp ngọc chui ra, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi. Tại trong hộp ngọc kia, có một hoa gạo sống đại nhỏ, đỏ bừng như máu trái cây. Đây chẳng lẽ là cái Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc, nhấc cái cao cấp giám định thuật bao phủ tại viên kia trái cây chi bên trên. Hạ phẩm thánh thuốc hồng sắc long huyết, tại mai tang chân long hải cốt linh thổ thượng mọc ra thấy được. Trực tiếp phục dụng có thể tăng lên trên diện rộng người dùng tố chất thân thể. Dương Phạm đem kia hồng sắc long huyết một ngụm nuốt vào. Kia hồng sắc long huyết vừa tiến vào Dương Phạm trong bụng chợt hóa thành từng đầu vô cùng cường đại nhiệt lưu trong cơ thể hắn chạy xuôi, điên cuồng cường lấy thể của hắn linh hồn. một chút từ thượng lên, bắt đầu thi triển đại lực lưu ma thể lưu. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 1500 vạn toàn thuộc tính 30, thọ mệnh 20 năm. Dương Phạm dòng dã tu luyện nhất thiên, mới đưa thể nội nhiệt lưu hoàn toàn luyện hóa, khởi động quan sát kỹ năng chi về sau, liền nhìn thấy một nhóm tin tức hiện hiện. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia nóng rực chi sắc, thần mạnh. Đây chính là thánh dược lực lượng. Một viên thánh dược xuống dưới, liền có thể thu hoạch được toàn thuộc tính 30 tăng lên. Chỉ cần thánh dược sung túc, chỉ sợ một con lợn đều có thể tiến giai nguyên năng tông sư. Nghe nói có thánh dược có thể gia tăng một vòng kỹ năng chi hoàn. Long huyết đặc tính xem ra là gia tăng phẩm mệnh. Loại này thánh dược nếu để cho những cái kia sắp sắp chết Nguyên năng tông sư biết, nhất định hội để bọn hắn điên cuồng. Đối với những cái kia Nguyên năng tông sư đến nói, linh dược, bảo dược bọn hắn đều có thể tùy tiện đem tới tay. Dù sao lấy bọn hắn thực lực cùng địa vị, chỉ muốn đánh đổi khá nhiều, cơ bản thượng tuyệt đại đa số bảo dược đều có thể lấy tới. Nhưng thánh dược lại khác, mỗi một viên thánh dược đô mười phần trân quý, giá trị lên thành. Hứa nhiều hoang dã ma vực bên trong đô không có thánh dược, bởi vì những cái kia hoang dã ma vực bên trong đô không có thánh dược sinh trưởng hoàn cảnh. Toàn bộ Bắc Sơn Vương quốc vẹn vẹn chỉ có hai cái có thể bồi dưỡng thánh dược hoàng gia ma vực đã bị nhân chinh phục, mà lại toàn bộ đô tại hoàng tộc trong không chế. Tại cái khác hoang dã ma vực bên trong, cũng từng có người từng thấy thánh dược. Bất quá những cái kia hoang dã ma vực cơ bản thượng đâu nghỉ lại lấy cùng loại với vụ giao một loại thiên cấp yêu thú. Trừ cái đó ra, cũng từng có người tiến vào quá thượng cổ di chỉ bên trong may mắn thu hoạch được bảo tồn hoàn hảo thánh dược. Bất quá may mắn như vậy nhi 10 phần thua tất. Cũng chính bởi vì như lay, long huyết loại này khi bị cái kia hắn nhất định không tiếc bất cứ giá nào đến đem chi đem tới tay. Ta đem những này thánh dược độ dụng, dạng này tại Dục Long Sơn một nhóm cũng sẽ an toàn một điểm. Dương Phàm bắt đầu bế quan tu luyện, luyện hóa dư bốn khóa hồng sắc long huyết, 4 thiên hậu. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 4800 vạn, toàn thuộc tính 50, thọ mệnh 15 năm. Luyện hóa kêu 4 khóa hồng sắc long huyết chi về sau, Dưỡng Phàm tố chất thân thể lại chợt tăng một mạng lớn, cũng lại đạt được hại lượng hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Thánh dược thật sự là tốt. Mới ăn 5 viên thánh dược, thân thể ta toàn thuộc tính liền đã cao tới 185 điểm. Khoảng cách đại nguyên năng sư cực hạn chỉ còn lại 15 điểm. Đáng tiếc, thánh dược số lượng có ít. Dương Phạm nhìn xem thân thể của mình số liệu, trong mắt chớp động lên thoải mái chi sắc. Ta trước mắt trong tay có hoàng kim điểm tiến hóa kể ra số lượng cao tới 7000 vạn. Có thể đem những cái kia cao cấp kỹ năng hết thể tăng lên tới lãnh chúa phẩm chất. Dương Phạm trong lòng hơi động một chút, bắt đầu tiếp tục tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, tăng lên mình cao cấp kỹ năng phẩm chất. Bằng vào ta thực lực trước mắt, có lẽ có thể chống lại một chút hơi yếu nguyên năng tông sư. Bất quá vẫn là không an toàn, nhất định phải ủng có thần thoại phẩm chất kỹ năng mới được. Nếu như đơn thuần tăng lên lực phá hoại, tăng lên hệ hỏa kỹ năng hiệu suất tối cao. Thế nhưng là nếu như luận bảo đảm mệnh năng lực cùng toàn hoàn cảnh thích ứng năng lực, vẫn là tăng lên cường tráng, tố chất thân thể cường hóa, tinh thần lực cường hóa tam đại kỹ có thể so sánh tốt. Dương Phàm có quyết định, một chút tại tam đại kỹ năng bên trên điểm một cái. 1200 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một chút tràn vào Dương Phàm trong óc nguyên hạch bên trong, vô tận quang mang lấp lánh, kia tam đại kỹ năng chủ ấn một chút tách ra sáng chói vô cùng quang huy. Vi. Một viên khắc rõ không kể ra thần ấn, xuyên qua thương khung bí thụ hư ảnh một chút tại Dương Phảm trong hiện, hiện nhưng hậu biến mất không thấy gì nữa. Cường tráng, phẩm chất thân thể Có thể đề cao toàn thuộc tính 30 không điểm toàn thuộc tính 35 lần. Tố chất thân thể cường hóa phẩm chất thần thoại. Có thể tăng lên 180 không điểm lực lượng, 18 điểm nhanh nghẹn, 18 điểm phòng ngự, 18 điểm thể chất 3 lần toàn thuộc tính tăng lên. Tinh thần lực cường hóa phẩm chất thần thoại, tinh thần lực đề cao 400 điểm tinh thần lực thuộc tính 35 lần. Dương phàm trong mắt chấp động lên nóng dựng chiến ý, muốn kiểm tra một chút thực lực của ta, ân, sơn hải thác. Kêu bên trong là tốt nhất khảo thí địa phương. Sơn Hải Tháp cái này bị bảo lúc đầu tác dụng chính là vì để Sơn Hải Nguyên năng giả sinh viên đại học nhóm tôi luyện kỹ xảo chiến đấu, khảo thí thực lực mình, tăng lên mình năng lực tự chiến. Sơn Hải Tháp trước. Dương Phạm, ngươi lần này đến, không phải là muốn khiêu chiến đại nguyên năng sư cấp vượt quan kỷ lục. Sơn Hải Tháp lối vào, Lưu Thắng nhìn xem hướng về bên này đi tới Dương Phạm, có chút tò mò hỏi. Dương Phạm nói, không sai. Đại nguyên năng sư, cái này, cái này cũng không tránh khỏi thái người tiên. Hắn nhập học chưa tới nửa năm, vậy mà liền đã tiến giai đại nguyên năng sư. Gia hỏa này thật sự là một cái quái vật. Lưu Thắng trong lòng một chút nhấc lên trận trận kinh đào Hải Lãng. Sơn Hải Nguyên năng giả trong Đại học Thiên Tài Như Mây, hơi vi phổ thông một điểm học sinh trước khi tốt nghiệp cũng mẹn mẹn chỉ có nguyên năng giả tu vi. Học sinh tinh anh thì là có đại nguyên năng giả tu vi, những thiên tài kiệt thì là nguyên năng sư. Tại tốt nghiệp trước đó có thể tiến giai đại nguyên năng sư cũng đã là thiên tiêu bên trong tiên tiêu. Giữ phạm dạng này nhập học chưa tới nửa năm liền đã tiến giai đại nguyên năng sư, học sinh đơn giản liền là quái vật. Chương 290, Sơn Hải chung lại lên. Số 001 phòng, trợ ngươi may mắn. Lưu Thắng nhanh chóng làm tốt thủ tục trong lời nói cũng không tự chủ được mang thượng nhất chút cung kính. Dương Phàm đi vào Sơn Hải trong Tháp. Lưu Thắng nhìn xem Dương Phàm bóng lưng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngưỡng mộ, hắn có thể triệu hoán hai đầu nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú. Xem ra đánh vỡ đại nguyên năng sư cấp đếm được Sơn Hải Tháp ký lục không chút huyền niệm. Dương Phàm đi vào số 001 thủy tinh khoang truyền năng ngủ, nhất từng cơn sóng gợn lấp lánh, trực tiếp tiến vào mộng cảnh không gian. Nhất từng về sóng gợn Nhất đạt huyền nhược gió táp dao quang lóe lên một cái rồi biến mất, tiên kia người áo đen cái chán một chút thêm ra một đầu dây nhỏ, bị một phân thành hai, hóa thành điểm điểm quang mang biến mất không thấy gì nữa. Tại các loại cường đại kỹ năng gia trì phía dưới, Dương Phạm đối thượng phổ thông đại nguyên năng sư cấp đếm được cường giả chính là Miểu Sát. Dương Phạm lần này tiến vào sơn hải tháp hoàn toàn là vì tôi luyện năng lực thực chiến của mình. Hắn căn bản không có triệu hồi gia nhậm hà nhất con yêu thú. Cho dù như đây, tại kia tam đại cường hóa thân thể thần thoại phẩm chất cơ sở kỹ năng gia trì phía dưới, Dương Phàm ý nguyên mười phần đem từng người từng người đại nguyên năng sư cấp đếm được người áo đen chém giết. Nhất cái có thể đánh đô không có, ta thật sự là quá mạnh." Dương Phạm tiện tay đem một gã đại nguyên năng sư đỉnh phong người áo đen chém giết chi hậu cảm khái cười một tiếng. Nhất từng vện sóng gợn lăn tăn loé lên, một tôn người áo đen tại không gian bên trong ngưng tụ, tản mát ra một câu nguyên năng tông sư cấp đếm được khí tức khủng bố. Nguyên năng tông sư? Dương Phạm ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng, toàn thân nguyên lực sôi trào, thi triển tận phong đao pháp, huyền như về phía kia đen, kia đen trào, Thị Chiến Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học nhất môn Nguyên năng tông sư cấp đếm được bí pháp võ thủ, song trưởng nguyên lực vần quanh, phản phất nổi lơ lửng từng đóa từng đóa đám mây, hướng về Dương Phàm chém ra đao quang lên đón. Cơ hồ là một máy mắt, Dương Phàm chém ra không kể ra như cuồng phong đao quang chạm tại kia không kể ra đám mây chi bên trên. Một cú vặn mẹo, chân nhắn xúc cảm từ đao quang chi bên trên truyền đến, Dương Phàm chém ra không vài đao quang đô bị tên kia người áo đen nhất chặn lại hạ. Đòi, từng đoá từng đoá hiện hiện, quang, Linh, một hướng về Dương Phàm trái tim tới. Một cỗ quỷ dị vận vèo nguyên lực huyền ngược gông xiềng gắt gao cuốn quanh ở Dương Phạm thân thể chi thượng, đem hắn hướng về kia danh người áo đen bay tới. Dương Phạm nhất cái thoáng hiện, trong nháy mắt từ nguyên địa tiêu thất, giờ bây giờ cách tên kia người áo đen 20m bên ngoài địa phương. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả quả nhiên bất phàm. Thân thể tố chất của hắn kém xa ta, lại còn có thể đem ta bước đến nước này, thật sự là đáng sợ. Tại kia thần thoại phẩm chất tố chất thân thể cường hóa kỹ năng, lĩnh chúa phẩm chất cao cấp tố chất thân thể cường hóa kỹ năng song trọng giá trị phía dưới, Dương Phạm tố chất thân thể viễn siêu phàm nguyên năng tông sư. Thế nhưng là tại chính thức nguyên năng tông sư trước mặt, hắn vẫn là có vẻ hơi yếu. Tên kia người áo đen dưới chân một điểm, như là đạp trên đám mây, hướng về Dương Phàm đệ tới. Dương Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, một chút khởi động cao cấp cường tráng kỹ năng, cả người đầy cơ bắp, tố chất thân thể bạo tăng đến nhất cái vô cùng kinh khủng tình trạng. Đi chết. Dương Phàm trong mắt hung quang lóe lên, thi triển tuyệt phong đao pháp, một đao tựa như tia chấp hướng về kia danh người áo đen chém tới. Tiên người áo đen thi triển thủ, hai tay dao, cái vận vẹo nguyên trực tiếp hiện, hiện ngăn tại một kia trước đó. Dương Phàm chỉ cảm thấy một cỗ vận vẹo lực lượng quỷ dị quấn quanh ở đao của hắn trước. Phá cho ta." Dương Phàm giống to một tiếng, đao quang trong nháy mắt chạm phá kia một đoàn vận bẹo nguyên lực vòng xoáy, hướng về kia danh người áo đen chém tới. Tiên kia người áo đen lui một bước, tay phải nguyên lực xôi trào, một chưởng vỗ tại Dương Phàm đao quang chí thượng, một cô dẫn dắt vận vẹo lực lượng đem Dương Phàm đao quang đẩy đến một bên. "Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể cản nhiêu ít đao." Dương Phàm trong mắt hung quang chớp động, nguyên lực xôi trào, điên cuồng hướng về kia danh áo, như như kia danh áo trào, mê, liên tục lùi về sau, tã lực đánh lực Đem dương Phạm chém xuống đao quang nhất vừa tiếp xúc với ở, dẫn dắt đến một bên. Dương Phạm khởi động cao cấp cường tráng kỹ năng chi về sau, tại kia thần thoại phẩm chất cường tráng kỹ năng ra chỉ phía dưới, tổ chất thân thể bất chi so tên kia áo đen tông sư mạnh bao nhiêu lần. Nhưng cho dù như đây, Dương Phạm thi triển tận phong đao pháp y nguyên trạng không phá tên kia áo đen tông sư phòng ngự. Ta cũng không tin chẳng không chết người. Dương Phạm trong mắt hung quang chớp động, một chút tôi động thái dương huyết mạch, toàn một chút hiện ra không kể ra thái dương chi chất thân thể lần nữa bạo một đoạn, toàn thân còn cuốn diễm, thi triển tận phong pháp hướng về kia danh áo đen tông sư chém tới. Dương Phạm thôi động Thái Dương huyết mạch chi về sau, chiến lực bạo tăng một đoạn, tên kia áo đen tông sư ứng đối càng thêm khó khăn, song phương giao thủ hơn 10 chiêu, tên kia áo đen tông sư thân thượng liền nhiều hơn mười mấy vết thương. Đi chết. Dương Phạm một đao đẩy lui tên kia áo đen tông sư chi về sau, đồng nhiên chỉ một ngón tay, thi triển kỹ năng đại hỏa cầu, một đoàn vô cùng kinh khủng đại hỏa cầu hướng về phía tên áo đen tông sư đánh tới. Tên kia áo đen tông sư thôi động nguyên lực, hai tay dao, Nhất cái nguyên lực vòng hiện hiện. một trái cầu lửa lớn một kích tại cái kia Đem cái kia nguyên lực vòng xoáy nổ vỡ nát, tên kia áo đen tông sư cũng bị ngọn lửa tác động đến, thân thượng bốc cháy lên. Nhất đạo sáng chói vô cùng đau quang chớp động, tên kia áo đen tông sư đầu lâu một chút thêm ra một đầu dây nhỏ, thân thể một chút hóa thành không kể ra điểm sáng theo gió tiêu tán. Ta có thể chém giết nguyên năng tông sư. Liền xem như yếu nhất nguyên năng tông sư, cũng là nguyên năng tông sư. Dương Phàm nhìn xem kia hóa thành không kệ ra điểm sáng áo đen nguyên năng tông sư, trong mắt tràn đầy thoải mái. Tại cuồng bạo sơn mạch bên này, Liên Sếp như tiểu thiên lang đoá, ma cái kia cấp đếm được thiên tài, cũng không phải một nhất nguyên năng sư đối thủ. Dư Phạm hắn thì có thể chém giết một Tôn Nguyên năng tông sư, liền xem như yếu nhất một Tôn Nguyên năng tông sư, lan truyền ra ngoài cũng tuyệt đối hội vang danh thiên hạ. Đương, đương, đương. Vị kia Vu Sơn Hải ta ta đỉnh sơn hải trung trực tiếp gõ vang, to rõ tiếng trung một chút tại toàn bộ sơn hải thành bên trong nổn loạn lên. Dư Phạm vượt qua đại nguyên năng sư cấp sơn hải tháp ngũ cửa 11, nương theo lấy 108 đạo tiếng trung, nhấc cái đục dày vô cùng thanh âm tại toàn bộ sơn hải thành bên trong chấn động. Đại nguyên năng sư, Dư Phạm tốc độ tu luyện thật đúng là cái người. Hắn đã là đại nguyên năng sư, Dư Phạm tốc độ tu luyện thật sự là quá cái người. Nguyên Lai là Dương Phàm, hắn là đại nguyên năng sư, thật sự là lợi hại. Tại kia Sơn Hải thành bên trong các cư dân nghe được Sơn Hải tiếng trùng, cả đám đều đã là một bộ không cảm thấy kinh ngạc thân sắc. Bọn hắn đều đã biết Dương Phàm có thể ngự sử hai đầu nguyên năng tông sư cấp đến được yêu thú, đánh vỡ đại nguyên năng sư cấp Sơn Hải tháp vượt qua kỷ lục 10 phần bình thường. Chương 291, mạch nước ẩm. Sơn Hải Đại học ngự thú sư học viện. Lén nhìn một mặt tiếp hơn nói, đại nguyên năng này, thật sự là Đã có thể cùng Cổ Bạo Mạc nhất, tài so sánh. Đáng tiếc Một gian trong phòng tu luyện. Đại nguyên năng sư. A Phạm Gia Hỏa này tốc độ tiến bộ thật sự là nhất ngày thiên lý, nên để cho người ta tuyệt vọng a. Vừa mới hoàn thành tu luyện Sài Văn Viễn mồ hôi rơi như mưa, xối lơ tại địa thượng, há mồm thở dốc, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp qua mang. Từ khi Bắc Sơn Vương quốc toàn quốc tân sinh nguyên năng giả thi đấu đại tái chi về sau, Sài Văn Viễn liền chưa từng có đình chỉ qua cố gắng tu luyện. Chỉ là hắn liều mệnh tu luyện, cùng Dương Phạm lệch lại là càng lúc càng lớn. Để trong lòng của hắn cũng nhịn không được có chút ghen ghét. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Dương Phạm tiến giai đại nguyên năng sư. Tiểu Gia Hỏa kia tốc độ tu luyện còn thật nhanh. Hoắc Vô Ngân lộ ra vẻ hài lòng ý cười, hắn đối Dương Phàm cái này đồ đệ là càng ngày càng hài lòng. Dương Phàm tiến giai đại nguyên năng sư. Từ khi tứ quốc giao lưu chiến về sau, Dương Phàm tại tình báo các nước trong cơ quan coi trọng đẳng cấp liền đã được đề thăng đến nguyên năng tông sư cấp kể ra. Dương Phàm tiến giai đại năng sư tin tức này nhanh chóng tại tình báo các nước mạng lưới bên trong truyền bá ra. Bích Thảo Vương một chỗ trong biệt thự xa hoa. Dương Phàm vậy mà đại nguyên sư, thật nhanh tốc độ tiến bộ. Ba nút nhất danh thiếu nữ xinh đẹp, hướng về một bên một gã thân hình cao lớn, lúa mì màu da. Tướng Mạo Anh Tuấn, trên trán lại ẩn hàm một tia lệ khí thanh niên nhìn lại, "Hồ Diên Liệt Không, bệ hạ có lệnh, lần này rục Long Sơn chuyến đi, lấy ngươi cầm đầu. Chỉ cần ngươi giết Dương Phàm, chúng ta liền lực quyền giúp ngươi tiến giai Nguyên Năng tông sư." Tiên địa thân hình cao lớn nam chính là Bích Thảo Vương quốc đệ nhất thiên tài sói con Vương Hồ Diên Liệt Không. Hắn là một gã thực lực càng tại Tiểu Thiên Lang ngân đóa chi thượng cường giả khủng bố. Hồ Diên Liệt Không cời nhạt một tiếng nói, "Nguyên Năng tông vào dục Long Sơn, ta hiện tại liền đã Nguyên sư. đại sư, ta cùng Dương Phàm các ngươi để ta giết hắn." nhất định phải xuất ra để ta động lòng bạo vật mới được." Ba Ngột Lâm khẽ chau mày nói, Người muốn cái gì?" Hồ Diên Liệt không nói, "Thánh dược Thiên Lang huyết." Ba Ngột Lâm nhướng mày nói, Người điên rồi sao? Vậy hạ không có khả năng đáp ứng điều kiện như vậy." Thánh dược Thiên Lang huyết chính là Bích Thảo Vương quốc nhất bảo vật trân quý, một mực nắm giữ tại Bích Thảo Vương quốc vương tộc trong tay, sản lượng thưa thất vô cùng. Liên liên Bích Thảo Vương quốc thái tử cũng không nhất định có thể đủ phục dụng Thánh dược Thiên Lang huyết. không nói, tài, tương lai nhất định có thể trở thành nguyên năng tông sư, thậm chí là đại nguyên năng tông sư." Các ngươi để ta hắn tự nhiên muốn nỗ lực đầy đủ nhiều lại giới, nếu không, ta thả rằng cùng hắn làm bằng hữu, cũng không hội đối địch với hắn. Ba nút Lâm khẽ chau mày, tiện tay bóp, đem trong ngực tên kia mỹ thiếu nữ trực tiếp bóp chết, dùng sức ném một cái, vướng xuống Hồ Diên liệt không trước người. Hồ Diên liệt không cười nhạt một cái nói, "Ba nút Lâm đại tông sư, ngài uy hiếp ta không dùng. Cùng lắm thì ta hiện tại đáp ứng ngài, nhưng hậu nên làm cái gì làm cái gì?" Hồ Diên liệt không xuất thân bí thảo vương quốc bên trong Hồ Diên, Hồ Diên gia tộc. bên trong mặc dù không có đại nguyên năng tông sư cấp đếm được giả, thế nhưng lại có hai tồn nguyên năng tông sư. Tại Bích Thảo Vương quốc bên trong, cũng là đỉnh tiêm gia tộc chí nhất. Mạnh như Ba Ngột Lâm cũng không thể vô duyên vô cớ tùy ý giết chết Hồ Diên được không? Ba Ngột Lâm ánh mắt băng lãnh, lấy ra một cái máy truyền tin, quay người nhanh chân rời phòng. Hồ Diên liền không cời nhạt một tiếng, chỉ một ngón tay, trong tay một chiếc nhẫn hiện ra nhất cái hỏa diễm chú ấn, một đám lửa phun ra ngoài, đem tên kia mỹ thiếu nữ thi thể cấp tốc phần đốt thành tro. Hồ Diên Liệt không căn bản không muốn cùng Dương Phàm đánh nhau chết sống, dù sao song phương không kiểu không bán. mà lại Dương Phàm dạng này tài, ngược lại không thể đủ duy nhất một lần xử lý hắn, nhất định hậu hoạn vô tận. 5 phút về sau, Ba Ngột Lâm sải bước đi tiến đến. Ba Ngột Lâm lạnh lùng nói, "Vậy hạ đã đáp ứng điều kiện của ngươi." Hắn vậy mà đã ứng? Hồ Diên Liệt không trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoài ý bớn. Thánh dược Thiên Lang huyết thế nhưng là Bích Thảo Vương quốc vương tộc vận mệnh, liền xem như Đại Nguyên năng tông sư cũng nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể thu hoạch được một viên. Mà lại cơ bản thượng mỗi cái Đại Nguyên năng tông sư cả đời này cũng bèn bèn chỉ có thể thu hoạch được một viên tiên lang huyết. tại đăng cơ trở trước đó, cũng cơ bản không có khả năng đạt được tiên không lúc này mới có chút nghiêm túc nói, Ta muốn khi tiến vào Dục Long Sơn trước đạt được thiên Lang huyết, bởi vì ta muốn tại Dục Long Sơn nội tiến giai nguyên năng tông sư, dạng này ta mới hoàn toàn chắc chắn giết chết Dương Phàm. Một viên thiên Lang huyết có thể để hô diễn liệt không tại thời gian cực ngắn bên trong tiến giai nguyên năng tông sư, hơn nữa còn có thể tăng lên trên diện rộng thân thể tố chất của hắn, tiềm lực, chiến lực, thọ mệnh. Ba Ngột Lâm nói, có thể. Bất quá người muốn cùng Ma Lang chi thư ký kết khế ước. Ma Lang chi thư chính là vương tộc nắm giữ một kiện cường đại thần bí, bí bảo, một khi cùng kia Ma Lang thư ký kết khế đức, nhất định phải hoàn thành khế bên trong nội dung. Liên liên đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả một khi vi phạm ma lang chi thư thượng khế ước, cũng sau đó trận 10 phần thế thảm. Hồ Diên Liệt không hơi vì do dự nhất hội mới nói, tốt, Hồ Diên Liệt không hoàn toàn chắc chắn tiến giai nguyên năng tông sư, thế nhưng là tiến giai đại nguyên năng tông sư năm chắc vẹn vẹn chỉ có một thành. Có thánh dược tiên lang huyết hắn tiến giai đại nguyên năng tông sư năm chắc liền có thể tăng lên tới ba thành, tròn vẹn lật ra gấp ba. Vì thánh dược tiên lang huyết Hồ Diên Liệt không nguyện bên trong, một gã mặc trường màu đen, dáng người khôi ngô, tóc ngắn Sắc mặt mười phần tái nhợt trung niên nam ngay tại nhàn nhã câu cá. Hắn chính là Linh Đô Vương quốc đương nhiệm Linh Đô Vương. Một gã mặc nhất trường bào màu trắng, tướng mạo anh tuấn, sắc mặt tái nhợt nam lặng lặng đứng tại Linh Đô Vương bên người. Hắn chính là Linh Đô thái tử Linh Sắc Quân. Linh Đô Vương thản nhiên nói, lần này dục Long Sơn chi hành, Dương Phàm phải chết. Ngươi có điều kiện gì? Nói. Linh Sơn Quân nói, phụ vương, ta muốn thánh dược hung linh huyết châu, bí bảo đoạt Chỉ có dạng này, ta mới có thể giết Linh Đô Vương lùng nói, điều kiện của người ta đều ứng. Bất quá, ta đã đáp ứng điều kiện của ngươi. Dương Phạm nhất định phải chết. Hắn nếu như không chết, ngươi liền đi thứ nhất Linh Tháp Ma Linh Quật. Linh Sơn Quân trầm mặc nhất hội trầm rãi nói, "Vâng, phụ vương." Ma Linh Quật chính là Linh Đô Vương quốc đổi dưỡng các loại cường đại ác linh một chỗ thượng cổ bí cảnh. Chỉ là những cái kia tiến vào Ma Linh Quật nhân 89 phần 10 sẽ trở thành Ma Linh Quật bên trong những cái kia cường đại ác linh ngồi ăn. Linh Sơn Quân nếu là thất bại, hạ chàng chỉ có một con đường chết, hơn nữa còn sẽ chết đến 10 phần thê thảm, coi như hắn là thái tử, cũng không ngoại lệ. Dù sao Linh Đô Vương có được 8 hơn 10 nhị, chết nhất cái còn có hứa nhiều có thể lấp bộ vào. Chương 292, Caplona Cổ Lan Vương quốc một chỗ trong hoa viên. Đại sư, tốc độ tu luyện thật sự là nhanh hắn gian bất ngắn ngủi một năm, vậy mà liền đã Còn có thể ngự sử hai đại được yêu thú, ta mấy kia đi ngủ đều ngủ không an ổn đi. Một gã mặc liền áo, dáng người cao gầy, thịt trong ngọc, tóc dài nước, mặt trái xoan, mày liêu, Cái này tên mỹ lệ vô cùng giai nhân tuyệt sắc chính là cổ Lan Vương quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong cùng tấm ảnh hoa mạc tấm ảnh nổi danh thiên tài thứ ba Vương nữ Cáp Luna. Dựa theo Bích Thảo Vương quốc cùng Linh Đô Vương quốc phong cách, bọn hắn nhất định hội không tiếc bất cứ giá nào nghĩ hết biện pháp xử lý Dương Phàm. Dương Phàm chỉ cần trốn ở Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học, có Hoắc Vô Ngân đại tổng sư che chở hắn, liền không ai có thể động được hắn. Chỉ có Dục Long Sơn. Tại Dục Long Sơn nội có hay không kể ra đáng sợ thượng cổ quái vật, còn có đến từ các biệt thế giới cường giả. Ở trong đó ám sát Dương Phàm mới là sách. Nếu là ta không có sai, Bọn hắn hẳn là sẽ để cho Hồ Diên Liệt không, Linh Sơn quân hai người tại Dục Long Sơn nội tiến giai Nguyên năng tông sư, ám sát Dương Phạm. Mạc Tâm Ảnh ngồi tại cấp Luân Na đối diện tỉnh táo phân tích. Không sai, Dương Phạm lúc đầu thực lực liền mạnh. Hắn tại Nguyên năng sư Chi Cảnh liền đã chiến thắng Bắc Sơn Vương Quốc Thiên Tài Ninh Hải Vi. Hắn tiến giai đại Nguyên năng sư Chi Cảnh về sau, thực lực liền hội nhảy lên trở thành đại Nguyên năng sư bên trong cường giả đỉnh cao. Hồ hắn chỉ có, có thể hắn. Chúng ta muốn bảo đảm Dương Phạm, nhất định phải đối mặt hai sư. Hắn giá trị cho chúng ta hạ lớn như vậy vốn liếng sao. Cáp Luân Na lông mày dương lên nói: "Hồ Diên thì không, Linh Sơn Quân đều là cùng Cáp Luân Na nổi danh cường giả đỉnh cao. Bọn hắn một khi tiến giai Nguyên năng tông sư, nhất định thực lực viễn siêu phổ thông Nguyên năng tông sư." "Đáng giá. Dương Phàm nếu là bất tử, tương lai một khi tiến giai đại Nguyên năng tông sư, nhất định là bốn quốc bên trong nhất cường giả đứng đầu, có thể bán cái đại nhân tình cho hắn, đối với chúng ta hội có rất nhiều chỗ tốt. Bích Thảo Vương quốc những năm này bất chi nguyên nhân gì, cường giả số lượng càng ngày càng nhiều. Lấy bọn hắn tập tính, nhất định sẽ đối với Bắc Sơn Vương quốc hoặc là quốc gia chúng ta phát động tiến công. Hiện tại chúng ta trợ giúp Dương Phàm" Tương lai cũng có thể để hắn đến trợ giúp chúng ta." Mạc Tâm Bảnh nói. Bốn quốc bên trong Bích Thảo Vương quốc tính công kích mạnh nhất, một khi Bích Thảo Vương quốc hơi vi cường thị một điểm, nhất định hội hướng dư Tam quốc phát phát động chiến tranh. Cáp Luân Na khẽ cười nói, "Tốt, chúng ta tại Dục Long Sơn nội gặp được Dương Phàm thời điểm liền tận lực giúp hắn một chút. Nếu là hắn tại gặp được chúng ta trước đó liền chết, coi như hắn không may." Hoàng dã Ma vực mục Long Sơn mạch một viên cao tới trăm mét, mười mấy người mới có thể đủ miễn vây cổ trước cây. Ba Lâm, phân biệt mang theo ba tài phần mình đứng ở bên. Trong đó Bích Thảo Vương quốc bởi vì tại tứ quốc giao lưu chiến trung thành tích kém cỏ nhất, vẹn vẹn chỉ có 15 danh thiên mới có thể tiến vào dục Long Sơn nội. Cáp Luna, ngươi so với quá khứ càng xinh đẹp hơn. Toàn bộ thế giới, cũng chỉ có ngươi có thể xứng đáng được ta. Làm nữ nhân của ta đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc. Hồ Diên Liệt không đi vào Cáp Luna trước người, tự tin cười một tiếng, thâm tình chậm rãi nói. Cáp Luna danh xưng mỹ nữ chi quốc cổ Lan Vương quốc đệ nhất mỹ nữ, mỹ mạo danh quốc, mà lại thiên phú siêu phạm, tương lai 89 10 có thể tiến giai nguyên năng tông sư. Mỹ nữ của nàng tự nhiên người theo đội không kể ra. Cáp Luân Na cười nhạt một cái nói, "Nếu như ngươi có thể xử lý đương nhiệm Bích Thảo Vương, ta sẽ cân nhắc một chút." Hồ Diên Liệt không nụ cười trên mặt thu vào, lạnh lùng nói, "Cáp Luân Na, ngươi bây giờ cự tuyệt ta, luôn có nhất thiên người sẽ hối hận." Hiện nhiệm Bích Thảo Vương Quốc Bích Thảo Vương cũng là một kẻ hoạn, chết ở trong tay hắn cường giả hàng hà sa số kẻ ra. Hồ Diên Liệt không mặc dù gan to bằng trời cũng không dám cầm Bích Thảo Vương đến nói đùa. Cáp Luân Na cười tủm tỉm nói, "Muốn cho ta hối hận, chỉ bằng ngươi, còn không, có bạn sự kia." Dương Phàm, hắn đến rồi. Dương Phàm đến rồi. Tại Thoát Vong dẫn dắt phía dưới. Dương Phạm cùng Bắc Sơn Vương quốc đám thiên tài bọn họ từ một bên đi tới, một chút liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Hồ Diên Lực Không, Linh Sơn Quân, Cáp Luân Na ánh mắt đồng dạng tập trung ở Dương Phạm thân bên trên. Dương Phạm tuyệt đối là Cuồng Bạo Sơn mạch bên này thiên tài xuất sắc nhất, có thể cùng Cuồng Bạo Sơn mạch mặt khác nhất Biên Vân Chi Đế quốc các loại quái vật đánh đồng. Thượng Quan Lục Châu khẽ cười nói, sự nổi tiếng của ngươi thật cao. Năn nhiều người đô muốn giết chết ngươi đây. Từ Bích Thảo Vương quốc, Linh Đô xác suất. A Phàm, đây là bạn tốt của ta, Cổ Lan Vương quốc thứ 3 Vương nữ Capluna. Mạc Tâm Ảnh mang theo Capluna đi tới giới thiệu nói. Capluna cười tủm tỉm nói, "Ngươi tốt, Dương Phàm, ta là Capluna. Theo ta cho trí, Hồ Diên Liêu Không, Linh Sơn Quân Đô thu được thánh dược. Tiến vào Dục Long Sơn chi về sau, hai người bọn họ đều sẽ dùng thánh dược đột phá cực hạ, tiến giai nguyên năng tông sư. Trừ cái đó ra, bọn hắn hẳn là cũng hội mang theo cường đại bí bảo đến nhằm vào ngươi, ngươi cẩn thận." một mặt ngưng nói, "Ta đã biết, đa nhắc nhở." Thông qua tại Sơn Hải trong tháp tôi luyện, Dương Phạm đã rõ ràng chính mình có thể đánh bại một chút yếu nhất Nguyên Năng tông sư. Nhưng Hồ Diên lại không, Linh Sơn quân dạng này, bốn quốc thiên tài bản thân thực lực liền mạnh, một khi tiến giai Nguyên Năng tông sư, thực lực cũng xa tại bình thường Nguyên Năng tông sư chi lên. Mà lại Hồ Diên lại không, Linh Sơn quân bọn hắn còn hội mang theo cường đại bí bảo, hai người bọn họ tuyệt đối là đáng sợ cường địch. Cáp Luân Na cười tủm tỉm nói, Mạc Tâm Ảnh là ta bằng hữu tốt nhất, ngươi là Mạc hưu, cũng là bạn của ta. Nếu như chúng ta hữu duyên có thể tại dục Long Sơn nội nhau, ta hội bảo vệ ngươi. Mặc dù nói đánh bại hai người kia ngân khăn, bất quá ta mang theo ngươi mệnh còn có thể làm được. Dương Phạm nói, đến lúc đó liền nhờ ngươi. Đúng, đây là đồng bọn của ta Thượng quan Lục Châu, nếu như ngươi tại Dục Long Sơn nội gặp phải nàng, khi nhìn ngươi cũng có thể giúp đỡ nàng. Cappluna nhìn Thượng quan Lục Châu một chút, đôi mắt chố sâu lướt qua nhất kia dị mang mỉm cười nói, "Được rồi." Ba Ngột Lâm cười lạnh nói, "Hoắc Vô Ngân, các ngươi Bắc Sơn Vương quốc thật đúng là cẩn thận. Vậy mà phải ngươi xuất mã." Úy Viễn ba ánh mắt cũng tại Hoắc Vô Ngân thân thượng vụt qua hiện lên một vòng ngưng trọng. trong, Sơn, giáo giáo Cương, đã bị liệt là đứng đầu nhất Đại Nguyên năng tông sư cùng bốn quốc chi vương chính là cùng một cái cấp đếm được cùng giả. Hoắc Vô Ngân lạnh lùng nói, đừng nói nhảm, bắt đầu đi. Ba nút Lâm trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất, từ trong ngực lấy ra một mặt chỉ có 4 phần chi nhất tàn phá lệnh bài. Vì phòng ngừa có ngu xuẩn chương 293, tiểu hắc tiến hóa. Hoắc Vô Ngân, Uền Ba, Lan Hình Nhã ba người đều phân biệt lấy ra nhất khối tàn phá lệnh bài hợp lại cùng nhau. Nhất khối hoàn chỉnh lệnh bài một chút hiện hiện. Không thể ra thần bí khó lường tượng cổ tự tại tấm lệnh bài kia chi hiện, từng mang không có vào viên kia cổ thụ bên trong. Viên địa cổ thân cây truy cập hiện ra không kể ra thần bí chú ấn, một chút xuất hiện nhất cái đường kính cao tới 10 mét hình vuông môn hộ. Hoắc Vung ngân nói: "Đi vào đi." Từng người từng người đến từ bốn quốc đám tiên tại bọn họ đô nhau nhau bước vào cái kia hình vuông môn hộ bên trong. Dưỡng Phạm một bước vào cái kia hình vuông môn hộ bên trong liền cảm ứng được nhất cổ lực lượng cường đại bao phụ tại thân thể của hắn chi bên trên. Mười mấy hơi thở chi về sau, Dưỡng Phạm hai mắt một hoa, một chút xuất hiện tại một mảnh bãi cỏ bên trên. Thật lan đồng nặc khí, không hổ là thượng cổ di chỉ dục long sơn. Dư Phạm bằng vào nguyên lực thân hòa thể chất, cùng cường đại năng lực nhận biết, cảm ứng được ở trong hư không tràn ngập vô cùng cường đại nguyên khí, viễn siêu ngoại giới. Hỗ Diên lực không, Linh Sơn quân hai người này đâu ngăn khó giải quyết, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Dương Phạm một chút khởi động yêu thú cấp cao triệu hoán kỹ năng, hai cái triệu hoán pháp trận trực tiếp hiện hiện, Tiểu Hắc, Đại Hôi hai con yêu thú một chút ra hiện tại bên cạnh hắn. Tiểu Hắc, Đại Hôi dạng này yêu thú tiến vào dục bên trong ngọn Long Sơn cũng cần tiêu hao nhất cái danh ngạch. Dư Phạm chính là tứ quốc giao lưu chiến đại công thần, lúc này mới ngoài định mức thu được hai cái danh ngạch, đưa chúng nó đưa vào dục bên trong ngọn Long Sơn. Người tiên tiến hóa đi. Dương Phàm trực tiếp tại tiểu hắc danh tự thượng một điểm, 1000 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra hóa thành khí lạnh lẽo lưu một chút tràn vào tiểu hắc thể nội. Tiểu hắc nuốt linh ma ngữ sử đầu kia ác linh chi về sau, vốn là đã ở vào tiến hóa biên giới. Hiện tại có được 1000 vạn hoàng kim điểm tiến hóa đếm được tầm bổ, xong vào một chút hiện ra trận trận lu quăng, há miệng một chút phun ra không kể ra linh tơ, hóa thành một chiếc kén lớn đem mình bao quải trong đó. Từng đợt huyền ảo khó lường thần âm từ hư hiện hiện. Một đóa thần bí khó nguyên khí chi từ hư không trung hiện, hiện Một đạo lại một đạo nguyên khí màu đỏ chi trụ từ nguyên khí kia chi trong mây vậy xuống chui vào dương phàm cùng bên cạnh đại hôi thân bên trên. Dương phàm vận chuyển thái dương thần quyết cả người phảng phất hóa thành nhất cái lỗ đen hấp thu kia thần bí tinh thuần nguyên khí chi tụ, không ngừng đem chi chuyển hóa trở thành nguyên trong hồ nguyên lực tinh thể. Dương phàm tố chất thân thể đã 10 phần tiếp cận đại nguyên năng sư cực hạn, bất quá hắn nguyên lực trình độ cách cách cực hạn của mình vẫn còn có một đoạn dài rằng giặc khoảng cách. Bởi vì hắn nguyên hồ khoảng quát trình độ vượt rất xa hồ diễn liệt không dạng này điểm hóa kể ra 100 vạn, toàn thuộc tính 10. Rang Một cái kia đại trứng một chút vỡ ra, một con toàn thân mọc ra như là hắc sắc tơ lụa da lông, song và sáng tỏ có thần, nhìn qua đáng yêu vô cùng hát sắc con mèo từ đó bỏ lên ra. Thôn Linh hung mèo, tiểu hắc. Địa cấp thượng phẩm yêu thú. Phẩm chất lãnh chúa. Thành niên thể. Lực lượng tháng 2 năm 50, nhanh nhẹn tháng 3 năm phòng ngự 195, tinh thần tháng 3 năm 1 năm, chí lực 300, thể chất 225. Truyền kỳ phẩm chất giả thị, có thể trong đêm tối thấy vật. Lãnh chúa phẩm chất cao cấp nguyên lực thân hòa. Chuyển kỳ phẩm chất thuật kháng tính. Lãnh chúa phẩm chất cao cấp huyền thuật kháng tính. Lãnh Chúa phẩm chất cao cấp linh áp, tiến giai kỹ năng thôn linh chi thể, có thể tự do tại thực thể cùng linh thể ở giữa chuyển hóa, đồng thời đối các loại linh thể tổn thương bạo tăng. Nuốt linh thể, có thể tăng cường tố chất thân thể cùng tiến hóa tiềm lực. Dương Phàm nói, thôn linh chi thể. Thú vị, tiểu hát thi triển một chút. Meo. Tiểu hát kêu một tiếng, nhất cái chú ấn tại thân thể chi nổi lên hiện, toàn bộ mèo một chút trở nên trong suốt mơ hồ, nhẹ nhàng nhảy lên, hướng về Dương Phàm đánh tới. Dương Phàm đưa tay chụp một cái, lại trực tiếp từ tiểu hắc trong thân thể xuyên qua. Vật lý phương diện tượng không cách nào đột phá. Dương Phạm vận chuyển nguyên lực, tay phải một chút tách ra nhàn nhạt nguyên lực mà mang, hướng về Tiểu Hát chụp tới. Lần này, Dương Phạm phảng phất trột vào một đoàn thủy phía trên, mặc dù có một điểm cảm giác, lại như cũ dễ như trở bàn tay xuyên qua tiểu Hát thân thể. Cơ hội là một cái mắt, tiểu Hát sẽ xuyên qua Dương Phạm bàn tay, ngảy tới bờ vai của Hàn thượng, từ hư hoa thực, kêu một tiếng, "Thế nào, chủ nhân, ta lợi hại à? Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, "Ngươi có thể nói chuyện?" Tiểu Hắc có chút kiêu ngạo nói, "Meo." "Đương nhiên, ta là chủ nhân ngài đáng yêu nhất, trung thành nhất, thông minh nhất bộ hạ." Dương Phạm đưa thay sở sở tiểu Hắc Gia Long, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Đem trong tay của ta Long chi huyết mạch cắm vào đại hôi thể nội. 100 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một chút tiêu thất, hóa thành khí lạnh lẽo lưu bọc lấy kia một kia từ nguyên năng tông sư cấp kể ra yêu thú nham long thú thể nội rút ra Long chi huyết mạch một chút tràn vào đại hôi thể nội. Kia Long chi huyết mạch nhất không có vào đại hôi thể nội, thân thể của nó chợt một trận run lên hiện ra không kể ra nỗi một, chút tại địa thượng vô cùng thống khổ lan độn. tiêu hao 1000 vạn hoàng điểm tiến kể ra để đại hôi tiến hóa. Rõ. Tiến hóa phương hướng có hai cái, thứ nhất cự sơn long ngừng, hình thể tăng lớn, Trên phạm vi lớn cường hóa lực lượng cùng tốc độ phi hành, đồng thời có được hóa đá năng lực. Thứ hai Ưng Long thú, mạnh hóa thể bên trong long chi huyết mạch, tiến hóa tiềm lực đại. Đương nhiên lựa chọn hạng thứ hai. 1000 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra hóa thành khí lạnh leo lưu, một chút không có vào đại hôi thể nội. Đại hôi thân thể một chút hiện ra từng cái nổi một, linh văn lấp lánh, há miệng phun một cái, không kể ra linh tơ từ trong miệng của nó phun ra, vờn quanh tại thân thể của nó chí thượng, tạo thành nhất cái đại trứng. Từng đợt huyền ảo thần âm từ hư giữa không trung hiện hiện. Một đóa thần bí khó nguyên khí chi vân từ hư giữa không trung hiện, hiện. Một đạo lại một đạo nguyên khí màu đỏ chi trụ từ nguyên khí kia chi trong mây vậy xuống, chui vào Dương Phàm cùng tiểu hắc thể nội. Sảng khoái. Meo. Ta meo ngạo thiên, sảng khoái. Meo. Meo. Meo. Tiểu hắc một bên hấp thu kia nguyên khí màu đỏ chi trụ, một bên lăn lộn đầy đất, hưng phấn tếu to. Dương Phàm thôi động Thái Dương Thần Quyết Điên cuồng hấp thu nguyên khí kia chi trụ bên trong tinh thuần nguyên khí, chuyển hóa trở thành thể nội nguyên hồn nguyên tinh, cường hóa lấy độc thân của mình linh hồn. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 150 vạn, toàn thuộc tính 7. Toàn thuộc tính 7. Cứ như vậy ta tất cả thuộc tính liền đã cao tới 202 điểm. Nhân loại tại Đại Nguyên năng sư cấp đếm được cực hạn là 200 điểm, ta lại có thể đánh vỡ dạng này cực hạn, là bởi vì thần thoại phẩm chất cơ sở kỹ năng nguyên nhân. Dương Phạm hơi vi suy nghĩ nhất sẽ, liền mơ hồ đoán được mình có thể đánh vỡ nhân loại cực hạn nguyên nhân. Bởi vì chủng tộc hạn chế, nhân tộc tố chất thân thể bình thường đều so hứa nhiều chủng tộc mạnh mẽ yếu nhược. Nhân tộc đại nguyên năng sư cấp đếm được tố chất thân thể cực hạn là 20 200, một chút mạnh đại chủng tộc tại đại nguyên năng sư cảnh giới này bên trong tố chất thân cực hạn vẫn siêu 200. Bản tổ thế giới nhân tộc cường giả cũng là mượn nhờ các loại cường đại kỹ năng tăng phúc, công sát bí pháp tăng phúc, bí pháp tăng phúc mới có thể cùng thế giới khác các loại mạnh đại chủng tộc chống lại. Chương 294: Diện sát ma tộc cường giả. Giang Dác. Nhất cái đại chứng vừa ra, một đầu dương cánh cao tới 20m, toàn thân bao trùm lấy một tầng vải màu đen, phần cổ hiện lên trường sa hình, đầu như là ác long trường mãn bén nhọn răng cửa, mọc ra cháng kiện hai chân, thân dài song trảo, chỉ có một đôi mắt chính là mắt ứng kinh khủng yêu thú một chút hiện hiện. Ương long thú, đại hôi. Địa cấp thượng phẩm yêu thú. Phẩm chất sư thi. Lực lượng 390. Nhân nhẹn 3090, phòng ngự tháng 4 năm 20, tinh thần 3090, chí lực 3080, thể chất 3090. Chuyển kỳ phẩm chất lợi trảo, Sử thi phẩm chất cao cấp nguyên lực thân hỏa, Sử thi phẩm chất cao cấp cường tráng, Sử thi phẩm chất cao cấp tố chất thân thể cường hóa, Sử thi phẩm chất đê đẳng long uy, Sử thi phẩm chất long tức. Long chi huyết mạch phẩm chất tinh anh, có thể tiến hành huyết mạch bộc phát, tiếp tục thời gian 3 phút. Huyết mạch bộc phát trong lúc đó, toàn thuộc tính 20 không toàn thuộc tính tăng lên 5 lần. Long thú chi thể tiến giai kỹ năng, phẩm chất tinh anh, trên phạm vi lớn cường hóa thân thể tố chất cùng các loại kháng tính. Dương Phạm khẽ miệng vi vi dương lên lộ ra nụ cười, đại hôi chiến lực rất mạnh. Từ số liệu thượng nhìn, đã siêu việt hẳn hẳn. Có nó tương trợ, ta tại cái này dục long sân nội, lại an toàn mấy phần. Đem đế lưu tương cho đại hôi dùng thượng, nhưng hậu tiêu hao ta còn lại hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, có thể để đại hôi tiến hóa trở thành đại nguyên năng tông sư cấp đến được yêu tố sao? Dương Phạm trong lòng hơi động một chút, khởi động cao cấp quan sát kỹ năng, tiến hành phân tích. Không được. Tại cao cấp quan sát kỹ năng phân tích phía dưới, Dương Phạm rất nhanh đến mức có kết luận. Đế lưu tương mặc dù là yếu tố tiến hóa cần có đỉnh cấp thiên tài điều bảo, thế nhưng là từ yêu thú nguyên năng tông sư tiến giai đại nguyên năng tông sư cần hại lượng tư nguyên. Nếu như là đơn thuần hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, cần tiêu hao 3 ước đến 4 ức mới có thể để đại hôi tiến hóa trở thành thiên cấp yếu tố. Cho dù có đế lưu tương, muốn để đại hôi tiến hóa trở thành thiên cấp yếu tố, cũng cần tiêu hao một tức hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Đây đã là cực kỳ chuyện không tầm thường. Phải biết tại 4 quốc bên trong, đại nguyên năng sư cấp đếm được cường giả đô là nằm ở các quốc đỉnh điểm bấm tay có thể đếm được đại nhân vật. Tại Linh Đô vương quốc đại nguyên năng tông sư số lượng ít nhất, vẻn vẹn chỉ có 3 người. Đương nhiên Linh Đô Vương quốc đại nguyên năng tông sư số lượng mặc dù ít nhất, thế nhưng là Linh Đô Vương quốc từ thứ nhất linh tháp đến thứ 9 linh tháp đều có được 10 phần đáng sợ ác linh, coi như đại nguyên năng tông sư tiến về chín đại linh hắc, hơi không cẩn thận cũng sẽ vất lạc. Bắc Sơn Vương quốc, Bích Thảo Vương quốc, Cổ Lan Vương quốc tam đại vương quốc cũng các có nội tình, có thể trấn áp thiên cấp yêu thú cùng đại nguyên năng tông sư. Đột nhiên ở giữa, Dương Phàm đột nhiên trong lòng dâng lên một trận nguy cơ, hướng về phương bắc nhìn lại. Chỉ gặp một gã toàn thân bao trùm lấy hắc sắc rắc rắc, thân cao 8 mét, nửa người dưới mọc ra 16 chân, nửa người trên mọc ra tám cái cánh tay ma tộc cường giả nhanh chân từ bên này đi tới. Ti tiện đồ vật. Ta là vĩ đại ma ngôn nhất tộc Kim nô thiếu chủ dưới trướng đại tướng nô cũ. Quy xuống, thề vì Kim nô thiếu chủ hiệu chung. ta liền thà cho người khỏi chết. Tên kia mọc ra tám cánh tay, tám cánh tay thượng đô nắm chặt một thanh hắc sắc chiến đao ma tộc cường giả nô cũ một mặt cao ngạo quan sát Dương Phàm, trong mắt tràn đầy khi miệt. Ma giới, thần giới chính là cường đại nhất hai thế giới, tại ma giới, thần giới bên trong cường giả như mây, có được không kể ra vô cùng kinh khủng tồn tại. Ma giới ma tộc cường giả số lượng chúng nhiều, mà lại thực lực cũng xa xa áp đảo nhân tộc chi bên trên. Hóa nhiều ma tộc cường giả vừa ra đời chính là đại nguyên năng giả cấp đếm được tồn tại, một khi trưởng thành, liền có thể tiến hóa trở thành nguyên năng sư cấp đếm được tồn tại. Bọn hắn tự nhiên nhìn không thượng kia 10 phần yếu đối nhân tộc. Dương Phàm chỉ một ngón tay, nhấc cái cao cấp giám định thuật quang mang một chút rơi vào nô cũ thân bên trên. Ma tộc nhất tộc nô cũ, đại nguyên năng sư cảnh giới ma tộc, cầm trong tay hạ phẩm bí bảo hắc nô trên đao. Bí bảo hắc nô chiến đao vô cùng sắc bén, phía bị liên cũng đau đến không sống. Thiện nô, thật là lớn chó, cũng dám tham ta muốn chết. Lô Cựu trong mắt hung quang lóe lên, gầm lên giận dữ, nửa người dưới 16 chân đạp một cái, mặt đất một chút vỡ ra. Hắn như là tuấn di xuất hiện tại Dương Phàm trước người, vung đao hướng về Dương Phàm chậm tới. Trong tích tắc, không kể ra màu đen ma mà khí bốc lên, lít nha lít nhít đao quang phản phất từng đầu vô cùng kinh khủng ma quái, từ phương hướng khác nhau cùng góc độ hướng về Dương Phàm đệ tới. Dương Phàm một chút khởi động cao cấp cường tráng kỹ năng, thể nội thái dương huyết mạch sôi trào, toàn thân hiện ra không kể ra thái dương văn, cầm trong tay một thanh trải qua hóa rút nhỏ không ít hạ bí bảo hóa đao yêu đao, thi triển tật phong pháp hướng về Ngô Cựu chậm tới. Dương Đương, đương, đang. Quân bạo vô cùng gió táp đao quang cùng kia tầng tầng lớp lớp quỷ dị tuyệt mà nói ma ngô công đào quang hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra không kể ra kinh khủng kim loại giao kích thanh âm. Dương Phàm đang xông sơn hải tháp thời điểm, đã có thể nhẹ nhõm chém giết nhậm Hà một tôn đại nguyên năng sư đỉnh phong cường giả, thậm chí chém giết một tôn yếu kém nguyên năng tông sư. Thế nhưng lại vẹn vẹn cùng nô cừu đánh hòa nhau. Cái này nhân tộc tiện nô thật mạnh, Hắn nhất nhân tộc đầu. Bên cạnh hắn có đầu cường yêu thủ hộ. Trước tiên diệu. Lô Cựu không thể miểu sát Dương Phàm, Tân Sinh phải ý, thân hình nhanh lùi lại. Muốn đi? Dương Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, nhất cái xúc địa kỹ năng, như quỷ mị xuất hiện tại Lô Cựu bên người, không kể ra gió táp đao quang hướng về Lô Cựu điên cuồng chém tới. Lô Cựu bị ép trở lại ngăn cản, cùng Dương Phàm chém giết cùng một chỗ. Đại Hôi trong mắt hung quang lóe lên, hai cánh chấn động, không kể ra khí lưu vần vũ, tốc độ một chút siêu việt vận tốc âm thanh, mang theo tiếng nổ đùng đoàng xuất hiện tại Lô Cựu thân hậu về Lô Cựu tới. Lô hai cánh cầm trong tay hắc nô hướng về Đại tới. Ầm. Lô Cựu đống bị Đại Hôi phi mất đi cân bằng, bất quá hắn cũng lạnh sinh sinh chặn đại hôi một đao kia. Cao cấp huyễn thuật, Dương Phàm xong và một chút hiện ra hai đoàn vạn vèo quỷ dị vòng xoáy, hướng về Ngô Cửu nhìn lại. Ngô Cửu lại vẻn vẹn thân hình thoát một cái, tiếp tục nhanh lùi lại, trong mắt lướt qua một tia chế giễu. Dương Phàm trong lòng một chút minh ngộ, huyễn thuật đối ma tộc hiệu quả không được. Đại hôi há miệng ra, một đoàn long tức một chút phun ra, hướng về Ngô Cửu đè tới. Ngô Cửu sắc mặt đại biến, toàn thân ma khí phun trào, tám cánh tay điên cuồng chém xuống, đạo ánh đao màu đen tại kia long tức chi bên trên. Từng đạo ánh đao màu đen long tức chém vỡ rất nhiều còn sốt lại lòng tức một chút đem nô cựu thôn phệ, đem hắn tiêu đến toàn thân hư thối, đau đến không muốn sống. Tiểu Hắc giống như ưu linh, xuất hiện tại nô cựu thân về sau, từ hư hoa thực, nhất chảo đâm vào nô cựu trái tim, đem nô cửu trái tim lạnh sinh sinh bảo lên. Đáng tiếc, chương 295, long viên thú. Nhân tộc tiệt chủng, kim lô thiếu chủ nhất định hội báo thủ cho ta. Nô cựu hai mắt sắc hồng nghiêm nghị quát. Nhất đạo ánh đao lóe lên, nô cựu đầu chợt bị dương phàm trực xuống. hóa kể ra 20 vạn, phải tiêu hao 20 vạn điểm hóa kể ra, rút ra ma ngô huyết mạch. Rõ 10 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kệ ra một chút tràn vào nô cựu thể nội, Dương Phạm một chút từ nô cựu thể nội rút lấy ra một đầu ma nô huyết mạch. Lãnh chúa phẩm chất cao cấp tương trắng. Không tệ, nếu như kỹ năng này bán đi, nhất định có thể để cho ta kiếm một món hời. Dương phàm nhìn xem từ nô cựu thể nội lấy ra cao cấp kỹ năng chi châu, lộ ra mỉm cười. Cao cấp kỹ năng kỹ năng chi châu phổ thông phẩm chất liền đã giá bán chục tỷ tả hữu. Người lãnh chúa kia phẩm chất cao cấp kỹ năng chi châu càng là vô cùng trân quý, bình thường chỉ có săn giết nguyên năng tông sư cấp đến thượng yêu thú mới có thể thu được. Kia một viên lãnh chúa phẩm chất cao cấp kỹ năng chi châu tuyệt đối sẽ khiến hứa nhiều nguyên năng tông sư tranh đoạn. Đặc biệt là cao cấp cường giả loại này tính thực dụng cực kỳ cường đại kỹ năng. Dương Phạm ánh mắt ngưng tụ, bất quá những này thuần huyết ma tộc cường giả thật đúng là cường đại, tiên tiêu kim Ngô thiếu chủ một gã bộ hạ liền có thể cùng ta chống lại. Bản thân hắn chỉ hội càng thêm cường đại. Ma giới, thần giới chính là chư thiên vạn giới bên trong cường đại nhất hai thế giới. Ma tộc, trong thần tộc cường giả như mây, có ma tộc cường giả nhất sinh ra chính là bán đếm khủng tồn tại, cường hành đến không thể tưởng tượng lý đạt được tình báo biểu hiện Kim Lô thiếu chủ 89 phần 10 đã tiến vào Dục Long Sơn. Bất quá hắn hẳn là cũng chỉ có đại nguyên năng sư cấp đếm được tu vi. Kim Lô thiếu chủ nếu là tại Dục Long Sơn nổi tiến giai nguyên năng tông sư, vậy liền khó giải quyết. Ta việc cấp bách, vẫn là phải tăng lên thực lực của mình. Lúc cần thiết, có thể đem đế lưu tương dùng tại đại hôi thân bên trên. Dương Phàm làm ra quyết định chi về sau, đem nô cựu thi thể cùng bí bảo hết thể thu nhập không gian hộp kỹ năng bên trong, một chút khởi động ứng nhãn thuật hướng về trùng quanh nhìn lại. Không là Dục Long Sơn, quả nhiên bảo vật nhiều nhiều. Dưỡng mắt liền thấy được bên ngoài mấy chục km quả trong rừng sinh trưởng mạng lưới quả. Con mắt đột nhiên thì sáng lên, hắn thân hình thoát một cái, hướng về kia phiến rừng quả phi vút đi. Có yêu thú. Dương Phàm khẽ dựa gần kia phiến rừng quả, cảm giác chí hơi động một chút, một chút cảm ứng được có yêu thú ở mảnh này rừng quả bên trong giòm ngó hắn. Hắn một chút khởi động cao cấp quan sát hướng về kia phiến rừng quả nhìn lại. Tại cao cấp quan sát lực lượng phía dưới, Dương Phàm xuyên thấu qua kia phiến rừng quả là cây, nhìn thấy từng đầu thân cao ba thượng, toàn thân trưởng mãn xích hồng sắc long dài, thân thể, đầu lâu mạo ý ánh mắt từ những cái kia trong hai mắt bắn ra, rơi vào Dương Phàm thân bên trên. Dương Phàm trực tiếp nhất cái cao cấp giám định thuật chiếu xạ tại nhất con yêu thú thân bên trên. Kém các loại long viên thú, địa cấp trung phẩm yêu thú, có được một kia chân long huyết mạch kém các loại yêu thú biến dị. Đầu kia kém các loại long viên thú bị Dương Phàm cao cấp giám định thuật vừa chiếu, đương nhiên thì trong mắt hung quang lóe lên, nỗi giận gầm lên một tiếng, từ quả trong rừng nào ra. Tại kia quả trong rừng, một đầu lại một đầu kém các loại long viên thú nhau nhau nhảy ra, hướng về Dương Phàm đành tới. 47 đầu kém các loại long viên thú, thật là một đám ngu xuẩn. Bất quá, quá tuyệt vời. Dương Phàm nhìn xem từ trong rừng nhảy ra kém các loại long viên thú, trong mắt lên một vòng vẻ hứng phấn. Thân hình thoát một cái, một chút xuất hiện tại một đầu kém các loại long viên thú trước người, một đao chém xuống. Một đao huyền nhược tật như gió đao quang trảm tại đầu kia kém các loại long viên thú thân thể chi thượng, đem đầu kia kém các loại long viên thú chém thành hai đoạn. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 12 vạn, phải trang tiêu hao 10 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra rút ra kém các loại long viên thú thể nội một tia chân long huyết mạch. Rõ. Dương Phàm nhãn tỉnh sáng lên, một bên chém giết lấy những cái kia kém các loại long viên thú, một bên rút ra lấy bọn chúng huyết mạch trong cơ thể, hoàn toàn từ bỏ đưa chúng nó thu làm thủ hạ yêu thú dự định. Chỉ cần có được sung tốc chân long huyết mạch, Dương Phàm liền có thể không ngừng tăng lên đại hôi thể nội chân long huyết mạch phẩm chất, để nó nhất cử tiến hóa trở thành đại nguyên năng tông sư cấp đếm được kinh khủng thiên cấp yêu thú. Đại hôi chấn động hai cánh, không để ra khí lưu phun trào, lấy tốc độ siêu thanh tốc độ kinh khủng từ trên trời giáng xuống, rơ vuốt một trảo, đem một đầu kém các loại long viên thú đầu lâu bóp nát, nhưng hậu xông vào những cái kia kém các loại long viên trong bảy thú đại khai sắc giới. Một đầu kém các loại viên ngựa tiên phát ra một tiếng nhọn vô cùng tiếng sâu, lên, tiếng cùng lên sư được yêu thú. Dư Phạm ánh mắt ngưng tụ, hướng về rừng quả chỗ sâu nhìn lại. Một đầu mọc ra ác long đầu lâu, toàn thân long tóc dựng đứng, thân cao 8 mét, tản ra một cỗ hung lệ khí tức long viên lấy tốc độ siêu thanh tốc độ kinh khủng hướng về bên này bay lượn mà tới. Dương Phạm nhất cái cao cấp giám định thuật hướng về kia đầu long viên xoát đi. Long viên thú, địa cấp thượng phẩm yêu thú, có được một kia chân long huyết mạch yêu thú. Đại Hôi xử lý nó. Dư Phạm ra lệnh một tiếng, đại hôi hai cánh chấn động, lấy tốc độ siêu thanh tốc độ kinh khủng nháy mắt xuất hiện tại đầu kia long viên thú trước người, nhất tảo hướng về kia đầu long viên thú hung hăng chụp tới. Đầu kia long viên thú cuồng kêu một tiếng, một quyền đánh vào đại hôi trảo trì bên trên. Ẩm. Hai cố vô cùng kinh khủng lực đo một cái bộ phát, đầu kia long viên thú trực tiếp bị đại hôi nhất trảo đánh phi trăm mét. Chỉ là thân thể nó khẽ rung lên, nhưng hậu hướng về đại hôi lần nữa đánh tới, điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Đầu kia long viên thú rõ ràng không phải đại hôi đối thủ, thế nhưng là nó lực phòng ngự cường hành, sức khôi phục cũng đồng dạng cực mạnh, cho dù không phải đại hôi đối thủ, cũng y nguyên gắt gao ngăn chặn đại hôi, để đại hôi không cách nào miểu sát nó. Dương Phàm nói, "Đi, Tiểu Hắc." Meo. "Giao cho ta, chủ nhân." Tiểu Hắc tự tin cười một tiếng một chút hóa thành linh thể trạng thái, uyển nhu cô linh từ những cái kia kém các loại long viên thú bên trong rút qua. Vô thanh vô tức ở giữa, tiểu hắc liền trôi dạt đến đầu kia long viên thú thân về sau, từ hư hoa thực, đột nhiên ở giữa, nhất tảo hướng về kia đầu long viên thú trái tim chụp tới. Đầu kia long viên thú tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể vi vi hỗn lẹo, lệch đến một bên. Tiểu hắc nhất tảo đánh vào đầu kia long viên thú thân thượng, kéo xuống đầu kia long viên thú nhất khối to lớn hế đụ. Nó há miệng phun một cái, đạo linh truy tựa như tia đầu viên thân thể bên trên. Đầu long viên linh hồn đau xót, thân thể vi vi cứng đờ. Đại Hôi há miệng phun một cái, một đoàn long tức tính khoảng cách hung hăng đánh vào đầu kia long viên thú thân thể chi bên trên. Đầu kia long viên thú kêu thảm một tiếng, tại long tức ăn mòn phía dưới, toàn thân một chút bốc cháy lên, ngã xuống đất thượng vô cùng thống khổ giằng co. Dương Phàm nói, dừng tay, tha cho nó nhất bệnh. Đại Hôi lúc này mới dừng tay, đập hai cánh, xuất hiện tại một đầu kém các loại long viên thú trước người, nhất trảo đem đầu kia kém các loại long viên thú đầu trực tiếp bóp nát. "Chủ nhân," Đại Hôi thằng ngu này, long tức kém chút phun tại thân thể của ta bên trên. "Ngươi phải làm chủ cho ta a." Tiểu Hắc một chút nhẹ nhàng vô cùng nhảy đến Dương Phàm bả vai thượng, hướng về Dương Phàm làm nũng nói. Chương 296, Hàng phục Long viên thú. Cái này cho ngươi. Dương Phàm tiện tay ném đi, một viên trung phẩm bảo dược Bạch Ngân linh tinh quả một chút rơi vào Tiểu Hắc trong tay. Đây là hắn cố ý thông qua thượng quan Lục Châu con đường thu mua, đối Tiểu Hắc này chủng loại hình yêu thú tiến hóa có chỗ tốt bảo dược. Thơm quá. Nghèo. Nghèo. Nghèo. Tiểu Hắc đại hỉ, hai con chân trước một chút ôm ngân, quả, manh manh đi đầu viên trước người, nhất cái cao cấp thú chi chủ ấn hiện, hiện. Hướng về kia đầu Long Viên thú cái chán bay đi, kia một viên chú ấn nhất không có vào đầu kia Long Viên thú thể nội, từ đầu kia Long Viên thú thể nội chợt truyền ra một cố cường đại vô cùng bá xích lực lượng. Dương Phàm thân hình phát một cái, đi vào đầu kia Long Viên thú trước người, một cước hung hăng giẫm tại đầu kia Long Viên thú lông lực, nhất cố vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát, đánh vào đầu kia Long Viên thú thể nội. Đầu kia Long Viên thú thân thể run lên, há miệng trong nháy mắt phun ra nhất đạo huyết tiễn, lần nữa bị tương bắt đầu nhanh đầu linh hồn. Mấy mấy hơi thở ở giữa, Đầu kia long viên thú trợn bị kia cao cấp thú chi khế ước hoàn toàn ăn ngọn, trở thành dương phẩm dưới trướng yêu thú chi nhất. Long viên thú, địa cấp thượng phẩm yêu thú, phẩm chất lãnh chúa, thành niên thể, lực lượng tháng 3 3530, nhanh nhẹn tháng 3520, phòng ngự 340, tinh thần 300, chí lực 2080, thể chất 320. Sử thi nguyên lực thân hóa, sử thi thiết bị, sử thi tố chất thân thể cường hóa, sử thi cường tráng, sử thi cơ bắp cường hóa, sử thi thiết cốt, thi thiết lãnh phẩm chất cao cấp nguyên lực thân hóa, lãnh chúa phẩm chất cương thiết cơ bắp Lãnh chúa phẩm chất cốt thép, lãnh chúa phẩm chất xương thép, lãnh chúa phẩm chất cương bì, lãnh chúa phẩm chất cao cấp tường trắng, lãnh chúa phẩm chất cao cấp tố chất thân thể cường hóa, lãnh chúa phẩm chất đê đẳng long uy, long chi huyết mạch phẩm chất hi hữu, có thể tiến hành huyết mạch bộc phát, tiếp tục thời gian 3 phút. Huyết mạch buộc phát trong lúc đó, toàn thuộc tính 100 toàn thuộc tính tăng lên 2 lần. Long thú chi thể tiến giai kỹ năng, trên phạm vi lớn cường hóa thân thể tố chất cùng các loại kháng tính. Đầu này long viên thú cũng liền vẫn được. Cứ như vậy, dưới trướng của ta hiện tại liền có 3 đầu nguyên năng tông sư cấp đến được yêu thú. Gia thượng ta thì tương đương với có 4 tôn nguyên năng tông sư cấp đếm được chiến lực, bất quá còn chưa đủ, ta cần càng nhiều yêu tố cường đại vì ta hiệu lực cùng càng nhiều hoàng kim điểm tiến hóa kể ra." Dương Phạm nói, "Mang ta đi sào huyết của ngươi, ta cần các trồng lĩnh vực, bảo dược, thậm chí là thái dược." Long viên thú thông qua kêu cao cấp thú tri khế ước lực lượng minh bạch Dương Phạm yêu cầu, liền dẫn Dương Phạm hướng về kia phiến rừng quả bên trong đi đến. Ở mảnh này rừng quả lối vào, trải rộng các trồng lĩnh cấp đếm được linh quả. Tước Trừng đi kể ra lý chi về sau, tại Dương Phạm tầm mắt đi tới chỗ khắp nơi có thể thấy được các loại bảo dược cấp đếm được linh quả. Những cái kia kém các loại long viên thú chính là lấy kia các loại bảo dược cấp đếm được linh quả làm thức ăn. Dương Phạm nhìn xem hứa nhiều thụ một thượng bảo dược đã bị lấy xuống trong lòng tràn đầy tức hận, thật sự là lãng phí, những cái kia bảo dược cho những này kém các loại long viên thu ăn thật sự là quá lãng phí. Những cái kia kém các loại long viên thú đều đã tiến hóa đến cực hạn, coi như lại ăn các loại bảo dược, cũng khó có thể tiến hóa. Chứ bọn chúng có thể ăn vào thánh dược, hoặc là thu hoạch được tu luyện pháp môn, mới có thể tiếp tục tiến hóa. Dương Phạm nói, "Đại Oai, Tiểu Hắc, hai người các ngươi thu thập bảo dược." "Vâng, chủ nhân." Meo. Tiểu Hắc hữu nhã từ Dương Phàm bạ vai thượng nhẹ xuống. Đại hôi hai cánh chấn động, thao Túng Khí Lưu, hóa thành từng chuôi sắc bén khí nhận, đem những cái kia treo ở thụ thượng linh quả nhất nhất cuốn lại, thu tập được trước người. Tiểu Hắc thả người nhảy lên, một chút nhảy đến một viên đại thụ thượng, há miệng đem một viên linh quả một ngụm nuốt vào, nhưng hậu lộ ra một mặt hài lòng chi sắc, nhưng hậu lấy xuống một viên linh quả, một chút nhảy tới Dương Phàm bên người, dơ lên cao cao tranh công nói, "Chủ nhân, cho ngươi." Meo. Đại Hồi yên lặng thao Túng Khí Lưu, đem mấy trăm quả bảo dược cấp được linh quả cuốn tới Dương bên người. Dương cười một tiếng, khởi động không gian hộ kỹ năng đem những cái kia bảo dược hết thể cất kỹ, sau đó cùng tại Long Viên Thú Thân Hậu tiếp tục đi tới. Lần nữa đi lại mười mấy công lý chi về sau, nhất cái hố cực lớn xuất hiện tại Dương Phàm trước mắt. Tại kêu cái hô cực lớn bên trong, có một đoạn màu hoàng kim tàn cốt, tại kia tàn cốt chi thượng sinh trưởng một gốc kim sắc dây leo, dây leo phía trên có một viên còn không có thành thục nụ hoa. Dương Phàm nhất cái cao cấp giám định thuật phân biệt rơi vào kia màu hoàng kim tàn cốt cùng kim sắc dây leo chi bên trên. Thượng cổ thời đại chân long hải cốt, tại thời gian dưới, chứa nhiều lực lượng đã trôi qua. Long Mạc Thảo, hấp thu chân long hải cốt lực lượng sinh trưởng thảo, có thể ngưng tụ ra thánh dược long thủy Quà. Đầu này long viên hẳn là an viên kia long tùy quả, lúc này mới tiến hóa trở thành nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú. Đáng tiếc, nếu là cái này mai thánh dược về ta tốt biết bao nhiêu. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẽ tiếc hận. Thánh dược khó được, bên trong nhất một nguyên nhân trọng yếu chính là những cái kia thánh dược một khi thành thuộc liền hội bị thủ hộ tại những cái kia thánh dược bên người các loại cường đại yêu thú ăn hết. Bốn quốc bên trong chỉ có bốn quốc vương tộc mới nắm trong tay rải rác mấy cái sinh trưởng thánh dược hoang dã ma vực. Cũng chính bởi vì như lay, bốn quốc vương tộc mới có thể cường giả như mây, đại nguyên năng sư chưa từng có tuyệt tự qua. Bốn quốc vương tộc có thể dễ dàng tha thứ những cái kia nguyên năng tông sư nắm giữ từng cái hoang dã ma vực, đồng thời phát triển thành từng cái cường đại tài phiệt. Cũng tuyệt đối không hội dễ dàng tha thứ có nhân trưởng không có thể sinh ra thánh dược hoang dã ma vực, đây là bốn quốc vương tộc danh giới cuối cùng. Bắc Sơn vương quốc liền đã từng có một tôn đại nguyên năng tông sư nắm giữ nhất cái có thể bồi dưỡng thánh dược hoang dã ma vực, đồng thời không có đem chi hiến cho Bắc Sơn vương. Kết quả Bắc Sơn vương tìm cái cớ, tự mình xuất thủ sư lý, đồng thời đem cái kia ma vào, ma một lần kia lên, Bắc thế lực giới Đó chính là trừ hắn ra, tuyệt đối không cho phép có nhân trượng không thánh dược. Dư Tam quốc cũng đồng dạng như đây, có thể cho phép cường giả trưởng không cái khác hoang dã ma vực, nhưng là có thể bồi dưỡng thánh dược hoang dã ma vực lại một mực nắm giữ tại vương tộc trong tay, tuyệt đối không cho phép người khác nhúng chạm. Ta có thể cùng viên kia long mạn thảo ký kết thú chi khế ước, đưa nó biến thành yêu thú của ta, nhưng hậu nói không chừng có thể tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, tăng tốc nó hấp thu chân long hải cốt còn sót lại lực lượng, đản sinh ra một viên thánh dược. Dư Phạm đột nhiên trong lòng hơi động một chút, nhất cái cao cấp chi khế chú ấn một chút chui vào viên kia thảo dây leo bên trong. Từ kia Long Mạn Thảo dây leo bên trong một chút chuyển ra một cô yêu đất vô cùng chống cự chợt bị trực tiếp vỡ nát. Chương 297, Thánh dược Long thủy quả. Long Mạn Thảo. Lực lượng 1, nhanh nhẹn 1, phòng ngự 100, tinh thần 1, trí lực 1, thể chất 100. Kỹ năng ký sinh hấp thu phẩm chất tinh anh, có thể ký sinh tại chân Long Hải cốt thượng hấp thu lực lượng tinh hoa. Kỹ năng kết quả phẩm chất tinh anh, có thể kết xuất thánh quả Long thủy quả. Tiêu hao 10 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, có thể để tiến hóa trở thành Long Mạn Thảo yêu. Cho ta tiến hóa trở thành Long Mạn Thảo yêu, chủ yếu cường hóa ký sinh hấp thu, kết quả hai đại kỹ năng. Dương Phàm ra lệnh một tiếng. 10 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một chút giống như thủy triều tràn vào viên kia Long Mạn Thảo thể nội, viên kia Long Mạn Thảo thượng không kể ra chú ấn lấp lánh, từng đầu linh văn ở trong đó hiện hiện. Viên kia Long Mạn Thảo một chút ra đời linh trí, cùng Dương Phạm ở giữa sinh ra một tiêu bí ẩn liên hệ. Để Long Mạn Thảo hút khô cái này chân long hải cốt lực lượng tinh hoa, có thể sinh trưởng ra bao nhiêu lòng thủy quả? Cần tiêu hao nhiều ít hoàng kim tinh hoa điểm kể ra. Dương Phạm tâm niệm vừa động, khởi động cao cấp quan kỹ năng, hành tích. Tiêu hao 1000 vạn tinh điểm kể ra, có thể để Long tại 2 tiểu trong thời gian hút khô cốt này chân long còn sót lại lực lượng tinh hoa có thể sinh trưởng ra ba cái long thủy quả. Một viên thánh dược 300 vạn hoàng kim tinh hoa điểm kể ra, cuộc mua bán này làm được qua. Bắt đầu đi. Dương Phàm tâm niệm vừa động, tại kia long mạn thảo yêu thân thượng một điểm. 1000 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một chút tràn vào viên kia long mạn thảo yêu thể nội, không kể ra thần bí khó lường linh văn một chút từ viên kia long mạn thảo yêu thể bên trong hiện hiện, sợi rễ của nó bắt đầu cấp tốc sinh trưởng, đâm vào kia chân long hải cốt bên trong, điên cuồng hấp thu chân long hải lượng. Tại kia yêu leo phía trên đóa hoa cũng bắt đầu chậm rãi từng đợt hào Từng đột dị hương hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Đại Hôi, Dương Phạm một tiếng quát nhẹ. Đại Hôi một chút thao túng khí lưu, đem đại lượng hương khí hướng về dưới mặt đất thổi đi. Bất quá vẫn có không ít dị hương lan tràn tới địa phương khác. Thánh quả sinh ra cần hấp thu giữa thiên địa lực lượng, dị hương khuyết tán không cách nào ngăn cản, Dương Phàm cũng chỉ có thể đủ đem dị hương thổi đến dưới đất. Nếu là hắn để Đại Hôi hình thành một đầu cách trở dị hương khuyết tán khí lưu bức trướng, vô cùng có khả năng sẽ để cho kia không cách nào sinh ra, hoặc là sinh ra chi hậu dược lực không đủ. 40 phút chi về sau, tại Kêu Long Mạn Thảo yêu dày thượng, Một viên vẹn vẹn chỉ có to bằng quả vải nhỏ, toàn thân hiện lên kim hoàn sắc, gia thượng văn có từng đầu long văn thánh quả một chút hiện hiện. Hạ phẩm thánh quả long tụy quả thành tụ. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc. Có địch nhân đến. Dương Phàm bỗng nhiên cảm giác chí hơi động một chút, cảm giác được từ dưới đất chuyển ra một cố vô cùng mãnh liệt đích thổ nguyên tố ba động, hiển nhiên chính có một đầu yêu thú cường đại thông qua thuật độn thổ ngay tại hướng về bên này chạy đến. Dương Phàm một chút phát động truyền kỳ phẩm nguyên tố thao tung kỹ năng, một tia gợn một chút tại khắp đất Trung quanh thổ địa một chút trở nên rắn cùng, để thuật độn thổ mà tiến lên. Cho dù như đây Dương Phạm Y nguyên cảm giác được dưới mặt đất con yêu thú kia lấy bá đạo vô cùng tư thái, tiếp tục dùng thuật độn thổ đến lẽ qua, hướng về bên này tiến lên, chỉ là tốc độ một chút chậm hơn nhiều. Long viên thú tiến lên đem viên kia long tụy quả trực tiếp lấy xuống, để vào một cái hộp ngọc bên trong, rất cung kính đem chi đưa cho Dương Phạm, nhưng hậu bị Dương Phạm thu nhập không gian trong hộ. Đầu kia sử dụng thuật độn thổ tại địa thượng ghé qua yêu thú một chút từ thượng chui ra. Một đầu toàn thân bao trùm lấy không kể ra nham thạch từ thượng ra, trong mắt hung chất động, về kia đầu viên tới. Phổ thông bảo dược đối long viên thú Nham long thú dạng này nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú đã không có hiệu quả. Chỉ có chỉ có những cái kia thánh dược mới có thể để những cái kia nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú tiếp tục tiến hóa, để bọn chúng điên cuồng. Đầu kia long viên thú trong mắt hung quang chấp động, nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân một điểm, tựa như kia chấp xuất hiện tại đầu kia nham long thú trước người, vung hai nằm đấm hướng về kia đầu nham long thú đánh tới. Đầu kia nham long thú trong mắt hung quang loại lên, không kể ra bén nhọn địa thứ từ bốn phương tám h Cùng đầu kia nham long thú chém giết cùng một chỗ. Ta nhìn giống như bị không để ý tới. Long hệ yêu thú huyền thuật kháng tính rất mạnh. Ta cao cấp huyền thuật kỹ năng đối với nó hiệu quả không lớn, vẫn là phải dựa vào ngự thú sư kỹ năng để chiến đấu. Dương phàm chỉ một ngón tay, nhất cái yêu thú cấp cao cường hóa kỹ năng rơi vào trên bầu trời đại hôi thân bên trên. Cái kia vốn là liền đã thật mạnh mẽ mắt sáng bên trong hung quang chớp động, trở nên càng thêm cường đại, hai cánh chấn động, toàn thân khí lưu vần quanh, trên trời giáng xuống, nhất hướng về kia đầu kia tới. Đầu long bản năng cảm giác được nguy hiểm, Điên cùng tôi động lực lượng, không kể ra nham thạch từ bốn phương tám hướng tụ đến, tại thân thể của nó chung quanh tạo thành một tầng nham thạch cao giáp, ấm ấm. Đại hôi nhất chảo đánh vào tầng kia nham thạch cao giáp chi thượng, vô cùng kinh khủng lực đo một cái bộc phát, đem nhất phiến nham thạch cao giáp trực tiếp đánh nát, lộ ra nham long thú bản thể. Đại hôi há miệng phun một cái, nhất đạo long thúc đánh vào đầu kia nham long thú thân thể chi bên trên. Đầu kia nham long thú thân thể đống chốc bị kinh khủng long thúc thôn vệ, toàn thân thiếu đ Dương Phạm vung tay lên, nhất cái yếu tố cấp cao cường hóa kỹ năng một chút rơi vào đầu kia long viên thú thân thể chi thượng, đem đầu kia long viên thú cường hóa đến càng thêm đáng sợ. Ấm, ẩm. Ẩm. ầm. Long viên thú điên cuồng huy quyền đánh vào đầu kia nham long thú nham thạch giáp chi thượng, mạnh sinh sinh đem đầu kia nham long thú trên người nham thạch giáp đánh nát, một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào đầu kia nham long thú bản thể trì bên trên. Nó mỗi một quyền đánh xuống đi, đầu kia nham long thú thân thể đều sẽ bị đánh cho lom xuống dưới, phun ra một ngụm máu tươi. Đầu long một chút phát động kỹ năng cao cấp thổ, hướng về dưới mặt đất chui vào, muốn chạy trốn. Dương Phạm một chút khởi động tổ nguyên tố thao túng kỹ năng, quấy nhiễu nham long thú kỹ năng, để hành động của nó chậm một cái trước mắt. Liền trong khoảnh khắc đó, long viên thú một chút bắt lấy đầu kia nham long thú cái đuôi, điên cuồng kéo một cái, mạnh sinh sinh đem đầu kia nham long thú từ thượng cách rời ra, điên cuồng hướng về thượng một ném. Ầm. Đầu kia nham long thú bỗng chốc bị rơi phun ra một ngụm huyết tiễn. Dương Phạm một chút khởi động cao cấp cường tráng kỹ năng, bước ra một bước, tựa như tia chớp xuất hiện đầu thân thượng, một hung tại đầu đầu chi Vô cùng kinh khủng một chút phát, đem đầu kia lần thương. Dương Phạm vung tay lên, một viên cao cấp thú chi khế ước chủ ấn trực tiếp hiện hiện, một chút dung nhập đầu kia nham long thú thể nội. Từ đầu kia nham long thú thể nội một chút chuyển ra một cỗ to lớn linh hồn phản kháng lực lượng. Đầu kia long viên thú tiến lên một bước, một quyền đánh vào đầu kia nham long thú phần bụng, đem đầu kia nham long thú trọng thương. Chương 298, Hàng phục nham long thú, đầu kia nham long thú một chút phun ra một ngụm huyết tiễn, phản kháng lực đo một cái sổ đổ, mặc cho kia cao cấp thú chi khế ước chủ của linh hồn. địa thượng phẩm yêu thú. phẩm chất lánh chúa, lực lượng 270, nhanh tháng 2550. Phòng ngừa 290, tinh thần tháng 3 năm 20, chí lực tháng 3 năm 20, thể chất 320. Sử thi phẩm chất lợi trảo, sử thi phẩm chất nguyên lực thân hỏa, sử thi phẩm chất thiết bị, sử thi phẩm chất tố chất thân thể cường hóa, sử thi phẩm chất cường tráng, sử thi phẩm chất thổ nguyên tố thao túng, sử thi phẩm chất thổ thân cận nguyên tố, sử thi phẩm chất hóa đá chi quang, sử thi phẩm chất thổ nguyên tố kỹ năng uy lực cường hóa, sử thi phẩm chất nham thạch giáo giáp, sử thi phẩm chất thiết cốt, sử thi phẩm chất thiết gần, sử thi phẩm chất cơ bắp hóa, sử thi phẩm chất thuật độ thổ. Lãnh chúa phẩm chất cao cấp nguyên lực thân hỏa, lãnh chúa phẩm chất cương thiết cơ bắp, lãnh chúa phẩm chất cốt thép, lãnh chúa phẩm chất xương thép, lãnh chúa phẩm chất cương bị, lãnh chúa phẩm chất cao cấp thổ nguyên tố thao túng, lãnh chúa phẩm chất cao cấp thổ thần cận nguyên tố, lãnh chúa phẩm chất cao cấp hóa đá chi quang, lãnh chúa phẩm chất cao cấp thổ nguyên tố kỹ năng uy lực cường hóa, lãnh chúa phẩm chất cao cấp thuật độ thổ. Long chi huyết mạch chất tinh anh, có thể tiến hành huyết mạch phát, tiếp tục thời gian 3 phút. Huyết mạch bộc phát trong lúc đó, toàn thuộc tính 100 toàn thuộc tính tăng lên 2 lần. Tiến giai kỹ năng tổ chi thể phẩm chất tinh anh có thể tăng lên trên diện rộng tố chất thân thể cùng các loại kháng tính, đồng thời cường hóa thổ hệ kỹ năng nguy lực. Dương Phạm lộ ra mỉm cười, lần này dưới trướng của ta liền có bốn đầu nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú. Kiêu một con rồng cỏ dạ yêu tiếp tục điên cuồng hấp thu kia một cây chân long hải cốt dược lượng, 40 phút chi về sau, từng đợt thánh dược cấp đếm được dị hương hướng về bốn phương tám hướng quét tán mà đi. Long viên thú nhanh chóng đem viên kia long tụy quả lấy xuống, đưa đến Dương Tiếp qua 40 về sau, thánh thủy quả lần thủ, hướng về bốn sạch mà đi. Có người đến. Dương nhiên trong lòng vi vi lên. Quốn về phương hướng tây bắc nhìn lại. Không hổ là bốn quốc thứ nhất ngự thú sư Dương Phàm. Đáng tiếc, mặc dù chúng ta trước đó không oán không kỷ, nhưng người này tiên sẽ chết ở chỗ này. Nương theo lấy nhất cái mang theo kiêu ngạo, kiềm ngạo thanh âm, sói con Vương Hô Diên Liệt không nhanh chân hướng về bên này đi tới, thần sắc bên trong tràn đầy tự tin. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ sát ta, không biết tự lượng sức mình. Xử lý hắn. Dương Phàm cười lạnh, ra lệnh. Kia lẳng lặng đứng tại Dương Phàm thân về sau, một tôn lên, nhiên phát, về không đánh tay lên, Nhất cái yếu tố cấp cao cường hóa quang mang chiếu xạ tại long viên thú thân thể chí thượng, trên phạm vi lớn cường hóa lấy long viên thú tố chất thân thể. Thái dược. Nguyên năng tông sư cấp kể ra yêu tố. Dương Phàm, ngươi thật không hổ là bốn cấp thứ nhất ngự thú sư. Thiên phú để cho ta đều có chút ghen tị. Hồ Diên Liệt không trong mắt tinh quang lóe lên, toàn thân nguyên lực sôi trào, một chút biến hóa thành một tôn thân cao ba thước, đầu sói thân người, toàn thân trưởng mãn ngân sắc lông dài ngân cương yêu lang, ra bố. Đầu kia long viên cơ tựa như kia chớp hiện không người, một quyền đánh xuống. Hồ Diên Liệt không tay phải nhất cái tay hoàn quang mang lóe lên, thân thể của hắn một chút bao phủ tại nhất tầng không gian ba động bên trong, nhất cái thoáng hiện xuất hiện tại Dương Phàm trước người. "Đi chết." Dương Phàm. Hồ Diên Liệt không toàn thân nguyên lực sôi trào, mạch máu trong người thiêu đốt, thi triển Bích Thảo Vương Quốc bên trong đỉnh cấp công sát bí pháp Ngân Lang Đồ Thánh Trảo nhất trảo ra. Một đầu cường bạo vô cùng ngân lang hư ảnh tại Hồ Diên Liệt không thân hậu hiện hiện, nhất cố vô cùng kinh khủng ngân sắc truyền qua tại Hồ Diên Liệt không trảo chi nổi lên hiện hướng về Dương mà Dương chút phát động thoáng năng, chung quanh thân thể một chút bao phủ tại một tầng thoáng hiện chi quang bên trong. Hồ Diên Liệt không một cái khác tay hoàn quang mang loại lên, một vòng không gian ba động bao phủ tại Dương Phàm là thân thượng, mấy miếu Dương Phàm trên người thoáng hiện chi quang. Đã ta ra tay giết người, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Phàm cam chịu số phạt đi. Hồ Diên Liệt không một tiếng giống to, hóa thành nhất đạo âm thanh ba, hướng về Dương Phàm đánh tới. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ sát ta? Ngu xuẩn. Dương Phàm cười lạnh, một chút khởi động cao cấp tầng tráng, toàn thân không kể ra Thái Dương chi văn hiện hiện, cầm trong tay chú đao pháp, đao gió về Hồ theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang. Hồ Diên Liệt không kiêng màu bạc cự trảo một chút làm vỡ nát Dương Phàm đam mang, hướng về Dương Phàm lồng ngực chộp tới đi. Ngay tại cái này thì một con kia ghé vào Dương Phàm bả vai thượng tiểu hắc xong và một chút hiện ra một trận lu quang, từ hư hóa thực, nhất trảo hướng về Hồ Diên Liệt không đầu chộp tới. Lại một đầu nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú. Hồ Diên Liệt không bỗng nhiên thì sắc mặt đại biến, trong lòng báo động đại thịnh, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, nhất cái biến chiêu nhất trảo hướng về tiểu hắc tới. Cái kia nhất có lẽ có thể đánh trúng Dương Phàm, nhưng tuyệt đối sẽ bị tiểu hắc nhất bóp nát đầu. Ầm. Tiểu H bị Hồ Diên không nhất đánh cho bay ra vài trăm Ầm ầm. Ngay tại cái này thì tại Dương Phàm trước người rũi mặt đất, không kể ra bén nhọn rồi đá trong nháy mắt từ thượng một phát, hướng về hô Diên Liệt không đâm tới. Hồ Diên Liệt không sắc mặt bỗng nhiên lại biến, thân hình nhanh rủi lại. Nham Long thú tại kia không kể ra bén nhọn rồi đá bên trong hiện hiện, há miệng phun một cái, nhất đạo hóa đá chi quang hướng về Hồ Diên Liệt không quét một cái. Một nháy mắt hô Diên Liệt không thân thể liền hiện ra một tầng hồn đá, làn ra, kinh mạch cùng hết thể cũng bắt đầu hướng về đá biến hóa. Đáng chết, con thứ ba nguyên năng tông sư cấp đến được yêu thú. Dương hỏa này chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng không có khả năng đem nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú đưa vào dục Long Sơn. Hắn làm sao có thể sẽ có như hắn nhiều nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú thủ hộ. Hồ Diên Liệt không sắc mặt đại biến, cắn răng một cái, điên cuồng tôi động nguyên lực. Tại Hồ Diên Liệt không trong thân thể, một chút ngân sắc quang mang lấp lánh, một bộ trán phóng sáng chói ánh sáng màu bạc bí bảo cấp chiến giáp ngân lang chiến giáp trực tiếp hiện hiện, bao phủ tại thân thể của hắn chi thượng, để hắn một chút biến hóa thành một đầu toàn thân bao trùm lấy ngân giáp trụ cự lang bạc. Một tầng màu bạc kết giới tại Hồ Diên Liệt không thân thể chi nội lên hiện, hóa đá chi quang ăn mòn. Kia thân cao 8 mét long viên thú mang theo tiếng nổ đùng đoàng một chút xuất hiện tại Hồ Diên Liệt Không trước người, một quyền đánh xuống. Hồ Diên Liệt Không biến thành ngân cương yêu lang nhất trả vánh ra. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vô cùng kinh khủng khí bạo thanh âm, Hồ Diên Liệt Không cùng long viên thú thân thể đồ khẽ rung lên, tại lực lượng thượng lộ ra lực lượng ngang nhau. Kia một bộ bí bảo cấp chiến giáp thật mạnh. Hồ Diên Liệt Không gia hỏa này chuẩn bị thật đúng là đầy đủ. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia trọng, nhất tại thân bên trên. Chương 299, giới, đầu trong mắt hung lên, lên, mang theo âm. Trứng về hô Diên Liệt không đánh tới. Đáng chết. Dương Phàm làm sao có thể tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, vậy mà lấy tới như vậy nhiều nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú. Nhất định phải giết hắn, nếu không rời đi dục long sơn trước đó, ta căn bản giết không chết hắn. Hồ Diên Liệt không trong mắt lướt qua một tia nôn nóng, cắn răng một cái, kiếm ngân cương yêu lang huyết mạch thiếu đốt, chui vào thể nội kia ngân lang chiến giáp bên trong. Từng đạo ngân sắc quang mang lấp lánh, Hồ Diên Liệt không hai hồng, một chút biến thân trở thành một đầu thân cao 8 mét cự hình ngân cương yêu lang, dưới chân một điểm, như là xe tăng hạng nặng hung hăng đâm vào đầu kia long thú thân thể chi thượng, đem đầu kia long thú trực tiếp đột vi. Đầu kia long viên thú một quyền hung hăng đánh vào Hồ Diên Liệt Không biến thành cự hình ngân cương yêu lang thân thể trì bên trên. Hồ Diên Liệt Không lưng thượng ngân lang chiến giáp kết giới quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, đem bảy thành lực lượng tán mất, còn sót lại 3 phần sức mạnh đánh vào Hồ Diên Liệt Không thân thể chi thượng bẹn bẹn để hắn thụ một chút vết thương nhỏ. Hồ Diên Liệt Không mượn long viên thú một quyền kia lực lượng, như cùng một đầu ngân sắc hung lang, lấy có thể so với vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng xé rách không khí, hướng về Dương lượng, lượng kinh khủng, trong khoảng thời gian này bên trong chiến lực của hắn thậm chí siêu việt lang cự cái này, một tôn thuần huyết ngân cương yêu lang. Đây chính là bí bảo ngân lang chiến giáp lực lượng kinh khủng. Tiểu Hắc há miệng phun một cái, nhất đạo linh truy tựa như tia chớp đánh vào Hồ Diên Liệt Không thân thể trì bên trên. Kia vẩn quanh tại ngân lang chiến giáp chi thượng quang mang lóe lên, Hồ Diên Liệt Không vẹn vẹn chỉ là cảm giác linh hồn vi vi đau sót, liền xuất hiện tại Dương Phàm trước người, nhất chảo đánh xuống. Đi chết. Hồ Diên Liệt Không nhìn xem kia tại Phạm, trong mắt lóe bị xé nát màn. Dương Phạm trong mắt mang lóe lên, vùng không phải đạo qua nguyện lực gió đáp hướng về Hồ Diên Liệt không chậm tới. Trên bầu trời, một trận tiếng nổ đùng đoàn vang lên, đại hôi khống chế lấy khí lưu, lấy siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng trong nháy mắt đột phát, nhất tảo hướng về hô Diên Liệt không đầu chụp tới. Đáng chết. Đầu thứ tư nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú, mà lại cái này nhất con yêu thú so dư ba đầu đều mạnh hơn. Hô Diên Liệt không bỗng nhiên thì sắc mặt đại biến, nhất tảo hướng lên bầu trời bên trong đại hôi đánh tới. Ầm. theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang thanh âm, không đứng địa phương một chút vỡ ra không kể khe hở. Hắn đúng là ngạnh sinh sinh chặn đại hôi một kích. Nhất đạo uyển nhược gió táp kinh khủng dao quang trong nháy mắt chạm tại Hồ Diên Liệt không thân thể chi thượng, đem kia ngân lang chiến giáp chém rách ra một cái khe, thuần thế tại Hồ Diên Liệt không thân thượng lưu lại nhất đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương. Một cây bén nhọn vô cùng địa thứ ẩn chứa thổ chi lực một kích đánh vào Hồ Diên Liệt không hạ thân, đem Hồ Diên Liệt không bay đến giữa không trung. Long viên thú tựa như kia chớp hiện hiện, một quyền đánh vào Hồ Diên Liệt không thân thể chi thượng, một kích liền đem Hồ Diên Liệt không đánh cho vào đại địa thượng, phun ra một ngụm trực đảo, không con lên. Con mắt của ta Hồ Diên Liệt không kêu thảm một tiếng, tay hoàn quang mang lóe lên, nhất cái thoáng hiện xuất hiện tại ngoài trước thước. Đại hôi hai cánh chấn động, không kể ra khí lưu vừa quanh, trong nháy mắt lấy tốc độ siêu thành tốc độ kinh khủng xuất hiện tại Hồ Diên Liệt không thân về sau, nhất tảo đánh vào Hồ Diên Liệt không đầu lâu chí thượng, đem Hồ Diên Liệt không đánh cho trùng điệp rơi xuống thượng, phun ra một ngụm huyết tiễn. Hồ Diên Liệt không nghiêm nghị quát, dừng tay. Dương Phàm, đừng có giết ta. Ta nguyện ý thần phục với ngươi, vì ngươi hiệu lực. Ta biết Bích Thảo Vương quốc hứa nhiều bí mật, nhất định có thể giúp được ngươi. Dương lùng nói, "Tốt, đem người bí bảo chiến giáp thời. Ta liền không giết ngươi." Long viên thú một chút xuất hiện tại Hồ Diên Liệt không trước người, một quyền tiếp lấy một quyền điên cuồng đánh vào Hồ Diên Liệt không biến thành ngân cương yêu lang thân bên trên. Ẩm. ầm, ầm. Đại địa chấn động thanh âm không ngừng, Hồ Diên Liệt không toàn thân màu bạc kết giới không ngừng hiện hiện, số đổ, thất khiếu chảy máu, lại như cũ không chết. Hồ Diên Liệt không phun ra một ngụm huyết tiễn, nghiêm nghị quát, khi chúng nó đình chỉ công kích, ta có thể nói cho ngươi một bí mật lớn. Đại hôi chấn động hai cánh, xé rách không khí, mang theo tiếng đùng đoàng đánh vào Hồ Diên không đầu sói thượng, để Hồ Diên không một chút phun ra một máu tươi. Hồ Diên Liệt không nghiêm nghị quá, Bách Thảo Vương quốc đã cấu kết tà ác ma chủ giáo, mở ra tử trùng giới thông đạo. Ma giới bên trong ma trùng thái tử nhất hệ đại quân ma giới sắp từ tử trùng giới bên trong tiến vào chúng ta thế giới. Dương Phạm sắc mặt bỗng nhiên đại biến nói, "Cái gì? Bích Thảo Vương hắn điên rồi sao? Vậy mà mở ra tử trùng giới thông đạo." Bản thổ thế giới bên trong có hứa nhiều cùng thế giới tính cả thế giới khác thông đạo, tử trùng giới chính là trong đó chí nhất. Tử trùng giới vốn cũng không gọi là tử trùng giới, nó tại thời kỳ thượng cổ tên là Hoa giới. Tại linh hoàng thời đại, Hoa giới đã từng là bản thổ thế giới phụ thuộc thế giới chí nhất. Hoa giới bên trong các cường giả sùng bái tín ngưỡng cũng là bản thổ thế giới linh hoàng. Linh hoàng thời đại kết thúc chi về sau, hoa giới liền bị ma giới xâm lấn, cuối cùng luân hãm, trở thành ma trùng thái tử lãnh địa. Bản tới một cái mỹ lệ vô cùng, mộc gia không kể ra mỹ lệ đóa hoa cùng thần thanh trái cây hoa giới, một chút biến thành các loại ma trùng sinh trưởng xảo huyết. Hoa giới bên trong các cường giả tuyệt đại đa số đô biến thành ma trùng nhất tộc nô lệ, cũng có một bộ phận hoa giới cường giả đầu nhập vào ma trùng nhất tộc có thể tiếp hưởng thụ vinh hoa phú quý. Bích Thảo Vương quốc một khi mở ra thông hướng tử chủng giới thông đạo, nhất định sẽ có không kể ra ma chủng nhất tộc cường giả từ từ trùng giới bên trong tiến vào bản thổ thế giới. Coi như tại Cuồng Bạo Sơn mạch bên này, bán thân hạ cường giả không cách nào tới, những cái kia như núi như biển ma chủng đại quân cũng đủ làm cho nhân tuyệt vọng. Hồ Diên Liệt không nghiêm nghị quát, nhanh để bọn chúng dừng tay. "Ngừng." Dương Phàm một tiếng quá nhẹ. Những cái kia chính đang vây công Hồ Diên Liệt không dám yêu thú đô trực tiếp dừng tay, lại như cũ mắt lom lom nhìn chằm chằm Hồ Diên Liệt không. Đầu kia nham long thú một chút về tới Dương Phàm bên người, thủ hộ lấy hắn. Gia hoàn này, thật sự là không có chút nào sơ hở. Hồ Diên Liệt không gặp một màn này, trong lòng tất cả may mắn hết thảy tiêu thất, trở nên thành thật. Dương Phạm nói, thành thật một chút, trước tiên đem ngươi bí bảo áo giáp trở. Hồ Diên Liệt không tâm niệm thay đổi thật nhanh, một chút biến hóa thành nhân loại hình thái, cắn răng đem trên người bí bảo áo giáp trực tiếp thởi. Long viên thú tướng Hồ Diên Liệt không bí bảo áo giáp cầm lấy, đưa đến Dương Phạm trong tay, nhưng hậu bị hắn thu nhập không gian trong hộp. Dương Phạm hướng về Hồ Diên Liệt không hai tay một chỉ nói, kia hai quyển bảo vật, cũng ra. không bất dĩ, chỉ có hai ở, nhưng hậu bị Long viên lấy đi. Tiếp nhận cái này cao cấp thú tri ấn. Trở thành ta ngự sự yêu thú, ta liền tha cho người khỏi chết." Dương Phàm vung tay lên, một viên cao cấp thú chi khế ước chủ ấn, một chút không có và Hô Diên Liệt không đầu lâu bên trong. Chương 300, thiên cấp yêu thú đại hội. Không, ta tuyệt đối không hội mặc người khống chế. Nếu không, ta thả rằng đi chết." Hô Diên Liệt không sắc mặt bỗng nhiên đại biến, từ sâu trong linh hồn chuyển ra một trận vô cùng mãnh liệt phản kháng ý niệm. Hắn vốn là cao ngạo kiệt ngạo vô cùng, đầu hàng Dương Phàm cũng vẹn vẹn chỉ là ngộ biến tùng quyền. Hắn không ngờ khắc nào không tại nghĩ đến như sao phản vệ Dương Phàm cũng dám phản kháng. Dương Phàm khẽ mày, Nhất cái xúc địa xuất hiện tại Hồ Diên Liệt Không chứ người, một cước đánh vào Hồ Diên Liệt Không lồng ngực. Hồ Diên Liệt Không một chút phun ra một ngụm máu tươi, ngực xương cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Kia cao cấp thú chi khế ước bắt đầu một chút vỡ nát hô Diên Liệt Không linh hồn chống cự, bắt đầu ăn mòn linh hồn của hắn. Đột nhiên ở giữa, tại kia Hồ Diên Liệt Không sâu trong linh hồn, một viên khế ước chủ ấn hiện hiện, nhất đầu lớn như thương khung, phản phất có thể thôn phệ hết thể ma lang một chút hiện hiện, hướng về qua. Hai vô cùng kinh khủng lực lượng linh hồn một chút tại Hồ Không trong linh hồn ra, đem trọng thương Hồ Không linh hồn một chút xé Hồ Diên Liệt không hai mắt nhất bạch, một chút ngã xuống đất thượng, không có bất kỳ khí tức gì. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 120 vạn, phải chăng tiêu hao 15 vạn hoàng kim điểm kể ra rút ra trong cơ thể hắn ngân cương yêu lang huyết mạch. Rõ, gia hỏa này trong linh hồn có cùng cường đại tồn tại hoặc là bí bảo ký kết khế ước lực lượng. Kẻ như vậy nói muốn đầu nhập vào ta, hoàn toàn là đang nói láo. Bất quá, từ trung giới mở ra tin tức, rất có thể là thật. Từ trung giới thế giới thông đạo vừa mở ra, quét sạch toàn bộ thế giới đại chiến nhất định hội bộc phát. Tại loại này đại chiến bên trong, liền liền đại nguyên năng tông sư đô sẽ vẫn lạc. Hiện tại ta còn là quá yếu. Dương Phạm rút lấy hô diên liệt không thi thể ngân cương yêu lang huyết mạch chi về sau, khẽ cho mày, tỉnh táo phân tích. Trong năm trước bốn quốc đại chiến, Đô vẫn là hứa nhiều đại nguyên năng tông sư, để bốn quốc thực lực lớn suy. kia bốn quốc tại cùng đồ đằng thế giới các loại dị thế giới cường giả thời điểm chiến đấu, cũng không ít đại nguyên năng tông sư vẫn lạc. Từ trung giới đã trở thành ma giới ma trùng thái tử lãnh địa, bên trong có hay không kể ra cường giả tồn tại. Một khi thế giới thông đạo khai thông, liên tục không ngừng ma tộc đại quân liền hội vào bên này, phá hủy hết thảy. Tại loại này tàn khốc vô cùng thế chiến bên trong, coi như đại nguyên năng sư cấp đếm được cường giả cũng sẽ vẫn lạc thì càng đừng đề cập một gã đại nguyên năng sư. Dưới chướng của ta trước mắt mạnh nhất hai đại yêu thú, chính là Hắc Hãn, Đại Hôi. Tại cái này dục bên trong ngọn Long Sơn, có dục Long Chỉ, có thể để Long chi huyết mạch yêu thú tiến hóa. Trước mắt hẳn là Bồi dưỡng yêu thú là Đại Hôi. Dương Phàm lấy ra một viên Long Tủy Quả trực tiếp hướng về Đại Hôi ném đi. Đại Hôi trong mắt lóe lên một vòng vẻ hứng vấn, một ngụm đem viên kia Long Tủy Quả nuốt vào, một cơ cường đại vô cùng dược lực một chút tại trong cơ thể của nó tràn ngập. Một mảnh lại một mảnh lẫn phiến từ Đại Hôi thân thượng cấp tốc chốc ra, mới lẫn viễn bắt đầu cấp tốc tái sinh, để nó trở nên càng cường tráng hơn, nhất cố vô cùng kinh khủng khí tức từ trong thân thể của nó lan tràn ra. Một viên long thủy quả tăng lên trên diện rộng Đại Hôi tố chất thân thể cùng tiến hóa tiềm lực. Nó hiện tại nếu như sử dụng đế lưu tương, chỉ cần 7000 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra liền có thể tiến hóa trở thành thiên cấp yêu thú. Dương Phàm trong mắt lẽ lên một vòng nóng rực chi sắc, đem trong tay long tụy quả để Đại Hôi nhất nhất vào. Đại Hôi nuốt vào hai cái long tụy quả chi về sau, khí tức trở nên càng khủng bố hơn, một tia long uy quanh tại thân thể của nó bên ngoài. Vướng hạ đó, nhưng hậu cho tiến hóa trở thành thiên cấp yêu thú đi. Dương Phàm đem kia một bình đế lưu tương một chút ném cho Đại Hôi. "Chủ nhân thật sự là bất công." nghèo. Tiểu Hắc ghé vào Dương Phàm bả vai thượng, mắt mèo bên trong tràn đầy ghen ghét cùng hâm mộ. Vô luận là Long Tủy Quả vẫn là đế lưu tương đều là tiểu Hắc có thể sử dụng tư nguyên. Đương nhiên tiểu Hắc phục dụng Long Tủy Quả hiệu quả tự nhiên so không thượng Đại Hôi. Đại Hôi nhất nuốt vào đế lưu tương về sau, Dương Phàm trực tiếp một điểm, 1000 vạn hoàng điểm tiến hóa kể ra một chút tràn vào Đại Hôi thể nội. Đại Hôi há miệng ra, một chút phun ra không kể ra tơ, đem mình bao quạ, tạo thành nhất cái màu đen kẻ lớn. Không kể ra thần bí khó lường trú ấn tại cái kia kén lớn chi nổi lên hiện. Một trận thần bí khó lường thần âm từ hư giữa không trung hiện hiện. Một đóa màu xanh đám mây từ hư không hiện hiện, từng đạo nguyên khí màu xanh chi trụ một chút rơi vào dương phạm, tiểu hắc, nham long thú, long viên thú thân thể chi bên trên. Dương phạm vận chuyển thái dương thần quyết điên cuồng hấp thu kia nhất đạo nguyên khí màu xanh chi trụ, ở trong cơ thể hắn nguyên trong hồ, kia một vành mặt trời hư ảnh hấp thu không kể ra nguyên khí, chuyển hóa Thú Long viên thú cũng đều điên cuồng hấp thu kia nguyên khí màu xanh chi trụ cường hóa lấy trực tiếp lục thân linh hồn. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 1000 vạn, toàn thuộc tính 10. Đây chính là thiên cấp yêu thú tiến hóa thần âm. Để cho ta tiếp tục đột phá cực hạn, tăng lên 10 điểm toàn thuộc tính. Thật sự là quá tuyệt vời. Đáng tiếc, hắc hạt bọn chúng không tại. Nếu không bọn chúng linh nghe thần âm, hấp thu đặc thù nguyên khí chi về sau, phẩm chất cũng sẽ tiếp tục tiến hóa. Dương Phàm trong lòng hơi có chút tiếc hận. Một cái kia đại trứng một chút vỡ ra, một đầu thân dài cao tới 20 mét, mộc da ương cánh, giao long thân thể, toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen tráng kiện hai chân, mộc gia sắc bén song chảo yêu thú một chút xuất hiện tại dương phàm trước mắt. Hắc cương giao, đại ôi, thiên cấp hạ phẩm yêu thú. Phẩm chất tinh anh, lực lượng tháng 5 năm 10, nhanh nhẹn 5090, phòng ngự tháng 6 năm 20, tinh thần 5090, chí lực 5080, thể chất 5090. Chuyển kỳ phẩm chất nguyên lực hấp thu gia tốc. Sử thi phẩm chất cao cấp nguyên lực hấp thu gia tốc. Long chi huyết mạch phẩm chất thủ lĩnh, có thể tiến hành huyết mạch bộc phát, tiếp tục thời gian 10 phút. Huyết mạch bộc phát trong lúc đó, toàn thuộc tính 500 toàn thuộc tính tăng lên 35 lần. Nguyên lực chi thể phẩm chất tinh anh, tiến giai kỹ năng Để cao mạnh nguyên lực thân hòa cùng nguyên lực thao túng năng lực, kháng tính tăng cường, nguyên lực cường hóa thân thể hiệu quả tăng cường. Long thú chi thể phẩm chất thủ lĩnh, tiến giai kỹ năng, trên phạm vi lớn cường hóa thân thể tố chất cùng các loại kháng tính. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ hứng phấn, đại hôi rốt cục tiến giai thiên cấp yêu thú. Nó có được đại nguyên năng tông sư cấp đếm được kinh khủng chiến lực. Thật sự là quá tuyệt vời. Đại nguyên năng tông sư cấp đến được cường giả tại bốn quốc bên trong mới là nằm ở đứng đầu nhất người điều khiển. Linh Đô Vương quốc bên trong đại nguyên năng tông sư cũng vẹn vẹn chỉ có 3 người. tam đại nguyên năng đại tông sư đơn là nằm ở vương quốc đỉnh điểm nhất đại nhân vật. Đại hôi tiến hóa trở thành tiên cấp hạ phẩm yêu thú chi về sau, Dương Phàm mới chính thức nhảy lên trở thành bốn cấp thứ nhất ngự thú sư. Tiếp xuống, ta hẳn là tiến về Dục Long cung, Dục Long chỉ liền ở đó. Dương Phàm thả người nhảy lên, một chút nhảy tới đại hôi lưng bên trên. Nhất cố khí lưu một chút vẩn quanh tại Dương Phàm thân thể chi thượng, tạo thành nhất cái khí lưu vòng bảo hộ. Đại hôi hai cánh chấn động, cuồn bạo vô cùng khí lưu vẩn quanh tại thân thể của nó trung quanh, chở Dương Phàm hướng lên bầu trời bay đi. Có thượng cổ di chỉ cấm chỉ bầu trời phi hành, một khi ở trên bầu trời phi hành, liền sẽ bị lực lượng cường đại xé thành mảnh nhỏ. Bất quá dục bên trong ngọn Long Sơn Thượng Cổ Di chỉ cũng chỉ có tại dục trong Long cung, mới hội cấm chỉ không trùng phi hành. Tìm được, dục Long cung. Dương Phàm khởi động Ưng Nhãn thuật đưa mắt trông về phía xa, đảo mắt một vòng chi về sau, liền thấy ở vào ngũ bên ngoài ngàn kilomet nhất tòa rộng lớn vĩ đại, chiếm diện tích có thể so với nhất quốc chi địa cung điện phồn lồ. Đại hôi hai cánh chấn động, chở Dương Phạm hướng về dục Long cung phương hướng bay đi. Chương 301: diễn sát hoàn nhan mục hỏa. Dục Long Sơn yêu thú quả nhiên khó giải quyết. Tại một vùng rừng bên trong, Vệ hai chân còn quấn từng tầng, từng tầng quang, như tia chớp tại cùng bốn đầu lớn như sư. Toàn thân bao trùm lấy một tầng long lăng mọc ra sói thân thể, long đầu lâu địa cấp trung phẩm yêu thú kém các loại long lăng thú điên cuồng chấm huyết. Vệ Nhu Y thì thân pháp tinh diệu, tối pháp cường hành, một cước đánh vào một đầu kém các loại long lăng thú thân thể chi thượng tướng đầu kia kém các loại long lăng thú một cước văng phi. Mặc khác ba đầu kém các loại long lăng thú hướng về Vệ Nhu Y địa đánh tới, làm cho nàng không được không từ bỏ truy kích, chật vật né tránh. Đầu kia bị Vệ Nhu Y thì đá bay kém các loại long lăng thú thân thể hơi chao đảo một cái, lên, khôi phủ, về Những kém các loại lang chính là địa cấp phẩm yêu thú có được long chi huyết mạch, lực phòng ngự cũng thể chất đô thập phần cường đại, sức hồi phục đồng dạng viễn siêu phổ thông địa cấp trung phẩm yêu thú. Một đôi nhất những cái kia kém các loại long lang thú tự nhiên không phải vệ Nhu Y Yả đối thủ, nhưng bốn đầu kém các loại long lang thú liên thủ, lại ngay cả vệ Nhu Y Yả dạng này, Bắc Sơn Vương Quốc thiên tài đứng đầu đâu cảm thấy khó giải quyết. Hưu, một mũi tên đột nhiên ở giữa từ phương xa phóng tới, bổ sung lấy một con sói hình hư ảnh, hướng về vệ Nhu Y tới. Vệ đầu kém các lang thú, đang đứng ở lực cũ đã hết lực mới chưa sinh thời điểm. Đối mặt kia tất sát một tiễn, nàng hai chân lôi quang lóe lên, tại giữa không trùng đậm mạnh, thân thể ngạnh xinh xinh uốn lẹo. Tiên một mũi tên tựa như tia chớp, đâm vào Vệ Nhu Yiye bụng bên trái bộ, quán xuyên nàng trên người áo giáp màu xanh, đâm vào nàng bụng bên trái. Vệ Nhu Yiye chúng một tiễn chi về sau, hai chân lôi sáng lừng lánh, quay người lại, hướng về một viên đại thụ hậu phi vút đi. Một đầu kém các loại long lang thú bổ nhào về phía trước, đem tại Vệ Nhu Yiye trước người, trực tiếp Không hổ đứng địa, sự là nhất cái nhân, đáng tiếc, ngươi nhất định phải chết tại cái này lý. Ngoài hai cây số một viên đại thủ thượng, Một gã Bích Thảo Vương quốc thiên tài xạ thủ Hoàn Nhan Mục Hỏa cầm trong tay một thương chiến cung, hai mắt huyền nhược một đôi mắt ưng, gắt gao khóa chặt Phương Sa Vệ Nhu Yiye. Nếu là tại Lôi Đài chiến bên trong, Hoàn Nhan Mục Hòa dạng này thần xạ thủ căn bản ngăn không được Vệ Nhu Yiye ba chiêu. Thế nhưng là ngay tại lúc này, Hoàn Nhan Mục Hòa liền có thể trở thành chiến trường người điều khiển, trở thành ám sát Vệ Nhu Yiye thợ săn. Vệ Nhu Yiye hai chân lôi sáng lượn lánh, thả người nhảy lên, hướng về một viên đại đi. Không có ích lợi gì. Hoàn Nhan Mục Hỏa cười lạnh, giương cung nhất bán, ba mũi tên như là sao băng hướng về Vệ Nhu vào tới. Vệ Nhu Y thì thân dưới không trùng, hai chân lôi quang lướt lên, trong hư không liên đạp mỗi bước, thân thể uốn léo, tránh khỏi hoàn nhan mục hòa ba mũi tên. Một đầu kém các loại long lang thú thừa cơ bổ nhào về phía trước, một ngụm hung hăng cắn lấy Vệ Nhu Y địa đối thượng, sắc bén răng một chút quán xuyên Vệ Nhu Y thì cặp đùi đẹp. Vệ Nhu Y ẻ một cước một chút bộc phát ra từng đạo lôi quang, đánh vào đầu kia kém các loại long lang thú thân thể chi thượng, đem đầu kia kém các loại long lang thú trực tiếp trấn Bất đầu kia kém các dùng sức xé ra, từ Vệ xuống khối đủ, một Dư ba đầu kém các loại long lang thú thì là từ phương hướng khác nhau hướng về Vệ Nhu Y Y để tới. Vệ Nhu Y Y cắn răng, trong mắt đẹp tràn đầy tuyệt vọng, mặc ta muốn chết tại cái này lý. Gây tởm, ta còn không có nói qua một trận ngọt ngào mật mật yêu đương đâu. Vệ Nhu Y Y, những này con mồi, có thể phân vải đầu cho ta không? Một thanh âm bỗng nhiên từ trong rừng cây truyền ra, Dương Phàm từ một bên đi ra, nhất cái cao cấp chỉ dụ thuật rơi vào Vệ Nhu Y Y thân thể chi bên trên. Vệ Nhu Y Y vết thương trên người cũng bắt đầu lấy mắt thường có thể gấp tốc độ phi tốc lại. Dương Phàm, cẩn thận, có cường đại công thủ tại phương hướng tây bắc 2 công lý chỗ. Vệ Nhu Y trong mắt lướt qua một tia mừng như điên, nhanh chóng nhắc nhở. Nàng mặc dù không cách nào công kích hoàn nhan mục hòa, nhưng cũng tại chiến đấu khoảng cách bên trong khóa chặt hoàn nhan một hòa vị trí. Dương Phàm, hắn đến rồi. Gia hỏa này đã tiến giai đại nguyên năng sư, chỉ sợ so Vệ Nhu Y còn mạnh. Bất quá, giữa chúng ta khoảng cách có hai công lý, có thể thăm dò một chút thực lực của hắn. Hoàn nhan mục hòa trong mắt lướt qua một tia nghiêm trọng, Dương cũng nhấp bắn, ngũ mũi tên mang theo tiếng nổ đùng đoảng, về Dương Phàm tới. Một đạo tàn ảnh vi, vi lên, đầu kia long viên thú như là thuần gì, xuất hiện tại Dương Phàm trước người. Thuy quyền điên cuồng đánh vào kia ngũ ngũ tên chí thượng, đem kia ngũ ngũ tên nhấc anh một cái bạo, hóa thành không kể ra khối vụn tản mát bên trên. Nguyên năng tông sư cấp kể ra yêu thú. Dương Phàm giá hỏa này đến cùng là làm sao làm được? Vậy mà có thể ngự sử dụng Long Sơn nội nguyên năng tông sư cấp yêu thú. Hoàn nhan một hòa một mặt không thể tin, thân thể nhoáng một cái, hướng về dưới cây phi vút đi. Dương Phàm hướng về phương xa nhìn lại, một chút khởi động cao cấp huyền thuật kỹ năng, xong và một chút hóa thành hai đoàn đen như mực, vô tận thần bí vòng xoáy. Không được, đây là có chuyện gì? Hoàn Nhan Mộc Hòa đột nhiên một chút cảm giác được có một đôi tay gắt gao bắt lấy cổ họng của hắn, hắn khẽ vươn tay gắt gao bắt lấy cái kia hai tay. Ầm. Hoàn Nhan mùa Hòa đầu lâu hung hăng đâm vào thượng, nhất từng trận đau nhức chuyển đến, hắn lại như cũ bừng tỉnh như không nghe thấy, gắt gao bắt lấy phần gáy của mình, mạnh sinh sinh đem mình bóp chết. Hoàng Kim Điểm tiến hóa kể ra 8 vạn. Dương Phàm khẽ miệng vi vi dương lên lộ ra nụ cười, ta cao cấp huyền thuật kỹ năng rốt cục có đất dụng Tại cái này bên trong ngọn Long Sơn, hứa nhiều quái vật đô có được lòng chi huyết mạch, các loại kháng tính siêu cường. Dương Phàm cao cấp thuật đối bọn chúng hiệu quả không lớn. Ầm. Ầm. Ẩm. Long viên thú xuất thủ, dễ như trở bàn tay liền đem bốn đầu kém các loại long lang thú trực tiếp trục chết. Dương Phàm tiến lên tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa kể ra đem kia bốn đầu kém các loại long lang thú long chi huyết mạch rút lấy ra. Nguyên năng tông sư cấp đến được yêu thú. Dương Phàm, ngươi thật sự là quá lợi hại. Không hổ là chúng ta bốn quốc đệ nhất thiên tài ngự thú sư. Vệ Nhu Yiya nhìn xem hộ vệ kia tại Dương Phàm trước người long viên thú, trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ hâm mộ. Tại cái này bên trong ngọn Long Sơn, có được hứa nhiều địa cấp yêu thú, thậm chí còn ẩn dấu đi thiên cấp yêu thú. Bất quá tại cái này bên trong ngọn Long Sơn, chỉ cần có một đầu nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú thủ hộ cơ bản thượng đều có thể đi ngang. Dương Phàm nói, Vệ Nhu Yiye, ngươi làm sao tại cái này, lý cùng những cái kia kém các loại long lang thú dây dưa. Vệ Nhu thì tu luyện Lôi đỉnh tối cũng là Bắc Sơn Vương quốc đỉnh tiêm bí thuật chí nhất, một khi thi chuyển ra, liền có thể để nàng tốc độ bạo tăng. Nếu là không có nguyên nhân gì, những cái kia kém các loại long lang thú căn bản truy không thượng nàng. Vệ Nhu thì nói, ta phát hiện long huyết thuế biến quả. Những cái kia long huyết thuế biến quả bị một đám kém các loại long lang thú thủ hộ. Ta muốn đi trộn mấy quả, kết quả là bị những này kém các loại long lang thú quởn lên. Dương Phạm ánh mắt sáng lên nói, "Những cái kia Long huyết thuế biến quả ở đâu?" Long huyết thuế biến quả cũng là Dương Phạm tiến vào Dục Long Sơn nguyên nhân trí nhất. Dù sao tại Cường Bạo Sơn mạch bên này, có thể làm cho nhân gãy chi tái sinh thủ đoạn có hạn, Long huyết thuế biến quả chính là có thể để cho người ta gãy chi tái sinh tiên tài địa bảo chí nhất. Chương 302, Hàng phục Long lang thú. Vệ Nhu Yiye kheo mày nói, "Tại kia Long huyết thuế biến quả vị trí, có vài chục đầu kém các loại Long lang thú thủ hộ. Ta mặc dù không có có thể tiếp cận bên kia, thế nhưng là ta cảm giác được có kia lý hẳn là có một đầu nguyên năng tông sư cấp đếm được Long lang thú." Ngươi cái này con yếu thú tuy mạnh, đối thượng như vậy nhiều yêu thú vây công, cũng chỉ có một con đường chết. Kiến nhiều cắn chết voi. Long viên thú đối thượng mấy chục con kém các loại long lang thú cũng có thể tùy tiện đưa chúng nó từng đầu trực tiếp đánh chết. Thế nhưng là tại một đầu cùng các loại cường hoành long lang thú công kích phía dưới, kia mấy chục con kém các loại long lang thú cũng có thể trở thành quyết phân thắng thua mấu chốt. Dương Phạm tự tin cười nói, "Vệ Nhu Yi, ta rất mạnh." Vệ Nhu Yi trong mắt cũng bốc cháy lên hừng hực đấu chí, "Tốt, vậy chúng ta liền liên thủ một trận chiến." Dương Phạm tại tiến nguyên năng sư chi liền có thể cùng đại nguyên năng sư cấp đếm được vì vì đánh nhau. Hiện tại Dương Phàm tiến giai đại nguyên năng sư chi cảnh về sau, chỉ hội mạnh hơn, cái này khiến Vệ Nhu Y có một trận chiến lòng tin. Dương Phàm lông mày vì vi, vi dương lên, đi theo Vệ Nhu Y hướng về sâm lâm chỗ sâu đi đến. Liên là chỗ đó, trước trường hành tàu 2 công lý về sau, Vệ Nhu Y hướng về phía trước một chỉ. Chỉ gặp tại phía trước kể ra công lý bên ngoài, có một mảnh rừng rậm rạp vô cùng rừng cây, tại mảnh rừng cây kia phía trên treo một quả lại một quả táo đại nhỏ, văn có từng đầu lòng văn tử sắc linh quả. Viên kia quả táo đại tiểu tự sắc linh quả chính là tại ngoại giới giá trị liên thành thượng phẩm bảo dược long huyết thuế quả. Từ mảnh rừng cây kia bên trong, Một chút tôn ra 30 nhiều mặt kém các loại long lang thú, nhìn chằm chằm trừng mắt Dương Phàm một nhóm, nhìn xem Dương Phàm bên người đầu kia long viên thú, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêng rẻ. Một đầu thân cao 6 mét, toàn thân bao trùm lấy một tầng lân giáp, đầu rồng thân sói, trong hai con ngươi chớp động lên ngang ngược chi sắc long lang thú một chút xuất hiện tại. Ngào. Con rồng kia lang thú há miệng một chút phát ra một tiếng bén nhọn vô cùng gầm thét thanh âm, nhất cố vô cùng kinh khủng uy áp từ thân thể của nó bên trong lan tràn ra. Con rồng kia lang thú là tại uy hiếp long viên thú. Những cái năng tông cấp đếm được yêu bản thượng đô không sẽ rời đi địa bàn của mình cùng cùng gia yêu thú trừ phi là có thánh dược sinh ra, mới sẽ để cho những cái kia nguyên năng tông sư cấp đến được yêu thú điên cuồng. Dương Phạm vung tay lên, nhất đạo yêu thú cấp cao cường hóa quang mang chiếu xạ tại long viên thú thân thể trì bên trên. Đầu kia long viên thú trong mắt hung quang lóe lên, dưới chân một điểm, đại địa vỡ ra, cả người như là một tòa núi nhỏ hướng về kia đầu long lang thú đánh tới. Con rồng kia lang thú đồng dạng trong mắt hung quang chớp động, bỗng nhiên bạo khởi, hướng về long viên thú đánh tới. Ầm. Long viên thú đấm ra một, quyền, con thượng, một liền con trực tiếp mấy chục Con rồng kia lang thú vừa rơi xuống đất, liền dũng nhiên bạo khởi, lần nữa hướng về kia đầu long viên thú đánh tới. Hai đầu nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú trận điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Con rồng kia lang thú rõ ràng không phải long viên thú đối thủ, thế nhưng là lực phòng ngự của nó, thể chất, tái sinh, năng lực khôi phục đô thập phần cường đại, gắt gao cùng đầu kia long viên thú quân quích lấy nhau. Kia 30 nhiều mặt kém các loại long lang thú thì là hướng về Dương phạm cùng vệ Nhu Ý thì trực tiếp đánh tới. Đến rồi, mấu chốt của trận chiến này chính là nhìn con rồng kia lang thú trước bị đầu kia long viên thú đánh chết, vẫn là chúng ta trước bị những cái kia kém các loại long lang thú xử lý. Vẻ nhu ý thì trong mắt chớp động lên vẻ mặt ngưng trọng, hai chân một chút lôi quang vẩn quanh, mạo xương mãn chiến ý. "Miêu bá." Rốt cục đến phiên ta miêu bá thiên ra sân. Nhất đạo trong suốt vô cùng linh thể từ dương phàm trong đầu tóc bay ra, một chút hóa thành tiểu thân hắc trong hai con ngươi chớp động lên vẻ hư vấn. "Cao cấp linh áp." Tiểu hắc trong hai con người một chút hiện ra thần bí khó lường linh chi chủ ấn, nhất cố vô cùng tinh khủng cao cấp linh áp trong nháy mắt bộc phát, ba phủ tại 30 nhiều mặt kém các loại lang thân thể trì bên trên. 30 nhiều mặt kém các loại long lang thú bị tiểu hắc cấp lên, nhao nhao thân thể run lên, từng cái xúi lơ tại bên trên. Vệ Nhu Yi trong mắt lóe lên một vòng không thể tin, con thứ hai nguyên năng tông sư cấp đến được yêu thú. Dương Phạm gia hỏa này đến cùng ngự sử nhiều ít đầu nguyên năng tông sư cấp đến được yêu thú. Hắn làm sao hội mạnh như vậy? Dương Phạm nhất cái xúc địa kỹ năng, như là tuấn di xuất hiện tại những cái kia kém các loại long lang thú bảy bên trong, vung đao liên trạm. Từng đạo đao quang uyển nhược gió táp trạm tại những cái kia kém các loại long lang thú đầu lâu chí thượng, đem những cái kia kém các loại long lang thú đầu nhất nhất chặt đứt. hạ phẩm bí bảo Chu Hóa đao yêu chi đao sắc bén vô cùng, phổ thông kém các loại long lang thú căn bản ngăn không được Dương Phạm một đao. Thật là sắc bén đao kia là bí bảo cấp đếm được đao. Vệ Nhu Ý thì trong mắt lóe lên một vòng vẻ hâm mộ, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại một đầu kém các loại long lang thú trước người, một cước đánh vào đầu kia kém các loại long lang thú đầu lâu chi thượng, đem đầu kia kém các loại long lang thú đầu lâu trực tiếp vẫy bảo. Những cái kia kém các loại long lang thú chúng tiểu hắc linh áp chi về sau, sủi lơ tại địa thượng, không cách nào thôi động lực lượng, tự nhiên cũng khó có thể ngăn cản Vệ Nhu Ý, ý cùng Dương Phàm công kích. Từng đạo đao ánh, từng đầu kiếm các loại lang đô bị Dương Vệ ý ý xử lý. Đầu kia đang cùng viên chém giết long lang thú thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy cao cấp linh truy. Tiểu hắc giống như ưu linh xuất hiện tại long lang thú đảo tẩu phương hướng, một cái linh truy trực tiếp đánh vào long lang thú thân thể chí thượng, để long lang thú thân thể cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Vẹn vẹn không đến không. Một biểu, con rồng kia lang thú chỉ bằng mượn cường đại kháng tính khôi phục lại. Một con vô cùng kinh khủng nắm đấm từ trên trời giáng xuống, đánh vào con rồng kia lang thú đầu lâu chí thượng, đem con rồng kia lang thú một kích đánh cho rơi vào đại địa chi bên trên. Long viên thú một kích thành công, song quyền như là sao băng điên đánh vào con rồng lang thân thể chí thượng, đem con rồng kia lang thú đánh cho không ngừng đổ huyết. Tiểu Hắc không ngừng phóng thích cao cấp linh truy, từng phát vô hình cao cấp linh truy không ngừng đánh vào con rồng kia lang thú thân thể chí thượng, không ngừng trọng thương lấy con rồng kia lang thú. Con rồng kia lang thú vốn cũng không phải là long viên thú đối thủ, tại tiểu Hắc cùng long viên thú điên cuồng công kích phía dưới, nó vẹn vẹn giữ vững được nhất hội liên kết khiếu chảy máu, xương cốt đô bất chi đứt gãy bao nhiêu cái, bản thân bị trọng thương, thoi thóp. Dương Phạm nhấc cái cao cấp thú chi khế ước chủ hắn một chút chui vào con rồng kia lang thể nội, nhất cử vỡ vụn cự, đưa nó trực áp, biến thành mình dưới trướng cái rơi lang thân thể chí thượng. Con rồng kia lang thú thương thế trên người chợt lấy mắt thường có thể gặp tốc độ phi tốc khép lại. Long lang thú, địa cấp thượng phẩm yêu thú, phẩm chất lánh chúa, lực lượng tháng 3 năm 20, nhanh nhẹn 340, phòng ngự 340, tinh thần tháng 3 năm 20, chí lực 340, thể chất 300. Sử thi phẩm chất lợi trảo, sử thi phẩm chất nguyên lực thân hỏa, sử thi phẩm chất thiết bị. sử thi phẩm chất tố chất thân thể cường hóa, sử thi phẩm chất cứng tráng, sử thi phẩm chất thiết cốt, sử thi phẩm chất thiết gân. sử thi phẩm chất cơ bắp hóa, sử thi phẩm chất da tộc.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 Dương phàm giá hỏa này thật sự là quá mạnh. Vậy mà đơn giản như vậy liền hàng phục một đầu nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú. Chắc không được bên cạnh hắn có thể có như vậy nhiều mặt nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú đi theo. Chương 303, nuốt thánh quả. Nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú từng cái kiệt ngạo bất tuần, hung hãn tuyệt luân, căn bản không tình nguyện thua kém người khác. Coi như bị những cái kia ngự thú sư đánh bại, bọn chúng cùng những cái kia nguyên năng tông sư cấp đếm được ngự thú sư ký kết cao cấp thú tỷ lệ cũng chưa tới một thành. Hứa nhiều nguyên năng tông sư cấp đếm được ngự thú sư cũng vẹn vẹn chỉ có một hai đầu nguyên năng sư cấp đếm được yêu thú lầm ạ. Dư Phạm có thể đơn giản như vậy nhẹ nhõm cùng những cái kia nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú ký kết cao cấp thú chi khế ước hoàn toàn là bởi vì hắn thú chi khế ước đã tiến giai đến thần thoại phẩm chất, tận chứa một tia pháp tắc lực lượng, mới có thể nhẹ nhõm hàng phục những cái kia nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú. Chấn áp con rồng kia lang thú chi về sau, Dư Phạm cùng Vệ Nhu Y liền nhanh chóng đem Tiên Long Huyết Thú Yến Quả thu thập trống không. Tiên Long Huyết Thú Yến Quả hết thảy có 56 khỏa, vệ khỏa ý, quả, Vệ cho Dù sao căn cứ mạo hiểm giả pháp tắc, Dương xuất lực nhiều. Vệ Nhu Yiya lớn nhất công hiến chính là đem Dương Phạm dẫn tới cái này lý. Vệ Nhu Yiya, ta còn có một số việc muốn làm, mời ngươi ngủ một giấc đi. Đem Long Huyết Thú biến quả kia các không còn chi về sau, Dương Phạm đột nhiên thôi động cao cấp nguyên thuật kỹ năng, hướng về Vệ Nhu Yiya nhìn qua qua. Dương Phạm, ngươi. Vệ Nhu Yiya gương mặt xinh đẹp vì vì biến sắc, đột nhiên thì cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dương Phạm lập tức lấy ra khăn trúng đầu, băng nguyên lực ấn các cụ, đem ý ý lại, đồng thời đem nó đặt ở lòng lang thú bên người, để tiến hành thủ hộ. Lần này vật khí của ta còn thực là không tồi. Dương Phạm mỉm cười, đến mang một viên cao tới trăm mét quả thụ trước đó. Tại kia quả dưới cây phương, một trận màu vàng nhạt lực lượng ba động lập lánh, đại địa một chút vỡ ra, một viên đường kính cao tới 20 mét, toàn thân hiện lên màu hoàng kim, cũng đã mục nát hơn phân nửa chân long hải cốt một chút hiện hiện. Nhất cái triệu hoán pháp trận trực tiếp hiện hiện, kia đã tiến hóa mấy lần long mạn thảo yêu một chút hiện hiện, không thể ra dây leo đâm vào kia một đầu mục nát chân long hải cốt chí thượng, bắt đầu điên cuồng hấp thu kia chân long hải lực lượng. Phải tiêu hao 300 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Để Long Mạn Thảo yếu hấp thu chân long hải cốt còn sót lại lực lượng, ngưng tụ một viên thánh dược long thủy quả. Dương Phàm khẽ lắc đầu, chỉ có thể ngưng tụ một viên long thủy quả. Cái này chân long hải cốt lực lượng quá yếu. Đương nhiên rồi là 300 vạn điểm tiến hóa kể ra một chút không có vào con rồng kia cỏ dại yêu thể bên trong, nó bắt đầu nhanh chóng hấp thu kia mục nát chân long xương cốt xương sọ bên trong còn sót lại lực lượng. 40 phút chi về sau, viên kia mục nát chân long xương cốt xương sọ một chút vỡ ra, nhưng hậu hóa thành cho tản theo gió tán. Tại kia long mạn phía trên lần nữa sinh trưởng ra một viên thánh quả, hướng về phương tám hướng tán mà đi. Kêu một viên thánh dược Long Tủy Quả chính là Dương Phàm mê đi vệ nhu ý nghi nguyên nhân. Một viên thánh dược đủ để cho một tôn đại nguyên năng tông sư động tâm, cũng sẽ để cho bằng hữu trở mặt thành thủ. Long người khó trải qua được khảo nghiệm, Dương Phàm không nguyện ý dùng Long Tủy Quả đến khảo nghiệm vệ nhu ý nghi cùng hắn ở giữa giao tình. Dương Phàm đem viên kia Long Tủy Quả trực tiếp lấy xuống, hướng chủy lý bị lại, khẽ cắn. Một mảnh thơm ngọt vô cùng chất lỏng từ Long Tủy Quả bên trong da, chui vào Dương Phạm trong bụ. Sau một khắc, bí ẩn khó lường một thể cốt, cường hóa lấy thân của hắn trong xương lượng, để hắn cốt trở nên càng thêm cường đại. Dương Phạm bắt đầu thi triển đại lực lưu ma quyền hai, không bản, không ngừng luyện hóa kia nhất cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường, không ngừng cường hóa lấy thân thể của mình tố chất. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 1500 bạn, toàn thuộc tính 22 điểm. Một viên thần bí khó lường cổ thụ một chút tại Dương Phạm trong mắt hiện hiện. Cao cấp cường tráng, cao cấp minh tưởng, cao cấp giám định cưng bị kim mục nguyên tố bên trong một loại nào đó thân cận nguyên tố, thân hòa nguyên tố, pháp thuật kỹ năng thân hòa nguyên tố, kháng tính cao cấp giải độc thuật cao cấp, kiếm thuật cường hóa hoặc là đao thuật cường hóa, loại chiến sĩ vũ khí loại kỹ năng thượng phẩm chiến sĩ dược phẩm pháp sư hệ bảo dược, phẩm trị liệu sư hệ bảo dược toàn năm gia. Những này kỹ năng bên trong ta chỉ kém cao cấp giải độc thuật, thượng phẩm pháp sư hệ bảo dược, thượng phẩm trị liệu sư hệ bảo dược. Bất quá ta có Long huyết thuế biến quả, muốn đổi thượng phẩm pháp sư hệ bảo dược cùng thượng phẩm trị liệu hệ bảo dược không có lắm. Long huyết thuế biến quả chính là đỉnh tiêm thượng phẩm trị liệu hệ bảo dược, có thể để cho người ta gãy chi tái sinh, cường hóa người tu luyện thể phách, tại bốn quốc bên trong có thể sưng tiểu thánh thuốc. Đối với cần nhân đến nói, Long huyết thuế biến quả chí so thêm chân quý. Có Long quả, có thể ra từ sơn trong đại học phẩm dược phẩm trị liệu hệ dược. Cứ như vậy, Ta rời đi Dục Long Sơn về sau, chẳng lẽ có thể tiến giai Nguyên năng tông sư? Dương Phạm trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc. Nguyên năng tông sư kia tại bốn quốc bên trong đều là thuộc về đại lao cấp tựa. Một khi Dương Phàm tiến giai Nguyên năng tông sư, tại bác Sơn Vương quốc bên trong liền có thể thu hoạch được địa vị tự cao. Dương Phạm trước đó chỉ có thể xem như có được Nguyên năng tông sư cấp đếm được chiến lực, cũng Nguyên năng tông sư, cũng không hưởng thụ được Nguyên năng sư tất cả đãi ngộ. Ta muốn tiến hóa trở thành Nguyên năng tông sư, còn cần hơn một thước hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Cái này có chút độ khó. Dương Phạm rất nhanh tỉnh táo lại giải khai vệ Nhu Yi đi trên người các loại chó buộc, vung tay lên nhất đạo chỉ vũ thuật rơi vào thân thể của nàng bên trên. Vệ Nhu Yi cơ hội là một nháy mắt liền mở hai mắt ra, hai chân lôi sáng lừng lẫy, từ thượng bắn lên, sờ soạn một chút thân thể của mình, một mặt cảnh giác nhìn xem Dương Phàm, lạnh lùng nói, ngươi đối ta làm cái gì? Dương Phàm khẽ mỉm cười nói, không cần khẩn trương như vậy, ta không có cái gì đối ngươi làm, chỉ là có bí mật, ta không muốn bị người ta biết. Vệ Nhu y thì một mặt không mãn, hung hăng trợn mắt nhìn Dương Phàm một cái nói, hừ, lần tiếp theo, ngươi có bí mật gì, trực tiếp để cho ta đi không cho phép đánh ngất sỉu ta, nếu không ta trở mặt với ngươi. Vệ Nhu Yiya cũng minh bạch mỗi người đâu có bí mật. Dương Phạm có thể một ngựa tuyệt trần, tiến hóa đến nhanh như vậy, nhất định cũng là có đại bí mật mang theo. Mỗi một gã đỉnh tiêm nguyên năng giả đâu có bí mật của mình, chỉ có địch nhân của hắn mới hội tìm kiếm những cái kia nguyên năng giả nhỏ bí mật. Chỉ là Vệ Nhu Yiya bỗng nhiên ở giữa liền bị Dương Phạm làm ngất đi, tự nhiên để trong nội tâm nàng mười phần khó chịu. Dương Phạm nói, thật có lỗi, nếu như còn có lần nữa, ta còn sẽ đem ngươi làm ngất đi thánh dược bí mật can hệ trọng đại, một khi bại lộ Dương Phàm có thể bổ dưỡng thánh dược sự thật, chỉ sợ Liên Bắc Sơn Vương đô sẽ vì chi động tâm, không biết hội chuyện gì phát sinh. Một khi bác Sơn Vương tôn này cường giả khủng bố xuất thủ, toàn bộ Bắc Sơn Vương quốc đô không có Dương Phàm đất dung thân. Thân nhân của hắn, hảo hữu hết thảy đều sẽ bị cuốn vào trận này đáng sợ vòng xoáy bên trong. Dương Phàm tự nhiên không thể mạo hiểm. Hỗn đản. Vệ Nu Yi ẻ một mặt khó chịu mắng một câu, liền không còn nhiều nói. Nàng cũng mơ hồ mật kia đối với yếu, tiếp tục kiên trì, nàng cũng chỉ có thể đủ cùng Dương Phạm mỗi người đi một ngả. Chương 304 Kim Lô thiếu chủ, Dục Long cung trước. Cappluna, mặc Tâm Ảnh hai người mang theo bảy tên cổ lan vương quốc mỹ nữ các thiên tài từ một bên đi tới. Cappluna nhìn xem kia vô cùng hùng vĩ Dục Long cung, trong mắt đẹp hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, Dục Long cung, hy vọng lần này có thể từ bên trong thu hoạch được thánh dược. Dục Long Sơn rộng lớn vô cùng, nguyên khí dồi dào, các trồng linh dược bảo dược khắp nơi có thể thấy được. Bất quá thánh dược lại hết sức thưa thớt, dù sao tại những cái kia thánh dược một khi sinh ra, liền hội bị thủ hộ ở một bên long huyết yêu ăn hết, tiến hóa trở thành nguyên năng sư, thậm chí là đại nguyên năng sư cấp đến được yêu thú. Tại kia Dục Long Sơn nội có khả năng nhất thu hoạch được thánh dược địa phương, chính là dục trong Long cung. Đương nhiên muốn tự dục trong Long cung thu hoạch được thánh dược cũng đồng dạng là khó khăn trùng điệp, cũng mỗi một lần dục Long Sơn mở ra, đều có thể thu hoạch được dục bên trong ngọn Long Sơn thánh dược. Thánh dược? Các ngươi liền chớ vọng tưởng, kia không phải là các ngươi có thể nhúng chạm đồ vật. Nhất cái thanh âm lạnh như băng từ một bên vang lên, Cáp Luân Na quay người lại, liền thấy Linh Sơn quân tử phương xa chậm rãi đi tới. Tại Linh Cáp Luân Na lông mày nhíu một cái nói, "Linh Sơn Quân, ngươi muốn tại cái này lý cùng chúng ta động thủ sao?" Tại kia Dục trong Long Cung, đồng dạng ẩn giấu đi rất cường đại Long huyết yêu thú. Tại quá khứ những cái kia tiến vào Dục Long Sơn bốn nước cường giả đều là trước liên thủ đối địch, chờ đến Dục Long trì hoặc là Thánh dược đản sinh địa phương mới hội bộc phát thảm liệt chiến đấu. "Cáp Luân Na, quỳ xuống, thần phục vĩ đại Kim Ngô thiếu chủ, nếu không, nay thiên cái này lý chính là các ngươi nơi tang thân." Linh Sơn Quân ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Cáp một nói, "Kim Ngô thiếu chủ, Linh sơn Quân, vậy mà thần phục những người khác?" Hắn là ma tộc cường giả, Cáp Luân Na cực kỳ thông tuệ, ánh mắt một chút rơi vào trong đám người tên kia Tuấn Mỹ Tuyệt Luân Hoàng Y Mị Thiếu Niên thân thượng, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Linh Sơn quân chính là Linh Đô Vương quốc đệ nhất thiên tài, nhất có hy vọng kế thừa vương vị trở thành tân nhiệm Linh Đô Vương nam nhân. Hắn dạng này cường giả hội thần phục tổ đại, tự nhiên cũng chỉ có đến từ ma giới cái này cao các loại thế giới ma tộc cường giả. Linh Sơn quân nói, không hổ là Cổ Lan Vương trong nước thiên tài xuất sắc nhất vương nữ. Cái này một vị liền là đến từ Kim Nô thân của hắn chính là Hai vị chính là Cáp Mạc Tắc Theo nói các ngươi là cổ lan vương trong nước xuất sắc nhất hai tên nhân tộc mỹ nữ. Hôm nay là mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hai người các ngươi có tư cách đường thị nữ của ta. Quy xuống, thế hướng ta hiệu trùng, ta liền tha các ngươi bất tử. Kim Lô thiếu chủ ánh mắt tại Cáp Luna, mặc tâm ảnh thân thượng vút qua, trong đôi mắt tràn đầy cao cao tại thượng ngạo mạn, khẽ mỉm cười nói: "Kim Lô thiếu chủ, mời để chúng ta suy tính một chút." Cáp Luna vung tay lên, không kể ra hoa mẫu đơn trực tiếp hiện hiện ở trong hư không trực tiếp nở rộ, không kể ra cánh hoa hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Tại kia khắp thiên hoa cánh cùng thần kỳ phấn hoa bên trong, cổ Lan Vương quốc chín tên mỹ nữ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Kim lô thiếu chủ thản nhiên nói, "Linh Sơn Quân." "Vâng, thiếu chủ." Tương đạo thần bí khó lường linh văn một chút tại Linh Sơn Quân thân thể chi nội lên hiện, một câu nguyên năng tông sư cấp đếm được khí tức khủng bố từ trong thân thể hắn lan tràn ra. Một đầu mọc ra cựu con mắt, thân cao 10 mét, độc người khoác một tầng da người áo choàng kinh khủng hung linh từ Linh Sơn Quân lưng hậu hiện hiện, bên trong hiện từng cái vạn quỷ dị xoáy. Đầu kinh khủng hung linh há ra, nhất đạo quỷ dị khó lường Vô cùng kinh khủng linh khiếu chợt hướng về phía hoa mâu đơn bao phủ khu vực tràn ngập mà đi. Kia từng mảnh từng mảnh cánh hoa mâu đơn hết thảy vỡ nát, không kể ra phấn hoa hết thảy hóa thành quỷ dị vô cùng sương mù bay lên. Kia đã biến mất không thấy gì nữa, cấp Luân Na một nhóm một chút xuất hiện lần nữa. Ngoại trừ cấp Luân Na cùng Mạc Tâm ảnh bên ngoài, còn lại bảy tên cổ lan vương quốc mỹ nữ đô một mặt thống khổ và méo, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Linh Sơn Quân Lương hậu ngữ cùng, mà ác đầu có không thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Linh Sơn quân cầm trong tay một mặt tất hắc vô cùng, khắc rõ không kể ra huyền áo trú ấn, khảm nạm lấy mấy cái đầu lâu tất hắc ma kính bí bảo đoạt Linh kính hướng về Cắp Luân Na vừa chiếu. Một viên nữ tính đầu lâu một chút mở hai mắt ra, hướng về Cắp Luân Na nhìn lại, trong hai con người một chút hiện ra hai đoàn vòng xoáy lộ ra làm cho người dùng mình tiêu dung. Sau một khắc, Cắp Luân Na thân thể cứng đở, nhất đạo trong suốt vô cùng linh hồn hư ảnh từ trong thân thể nàng hiện hiện, dãy ruổi lấy không muốn ly thể. Một đóa lại một đóa tiểu diệp bức ác hoa mẫu đơn tại cấp Luân Na trùng quanh thân thể hiện hiện, một câu nguyên năng tông sư cấp đếm được khí tức khủng bố từ cấp Luân Na trong thân thể hiện hiện, lại như cũng không cách nào làm cho nàng tránh thoát đoạt linh tính lực lượng. Tiến vào Dục Long Sơn chi về sau, cấp Luân Na đồng dạng nuốt thánh dược, tiến giai trở thành nguyên năng tông sư. Chỉ là cho dù như đây, nàng ý nguyên không cách nào chống lại đoạt linh tính lực lượng. Mạc Tâm ảnh cắn răng, vung tay lên hoa hồng trong tay tiên, từng đầu hoa hồng trưởng tiên nhiên phát, như cùng một cái đầu độc long, về Linh Sơn quân tới. Mạc Tâm ảnh, ngươi quá yếu. Linh Sơn trong mắt lướ qua một tia khinh lùng nói. Tại Linh Sơn quân thân về sau, kia một đầu cự nhãn hung linh hướng về Mạc Tâm Ảnh nhìn qua, hai tay cắm xuống, một chút đâm vào trong hư không. Sau một khắc, hai con hơi mở cánh tay bỗng nhiên ở giữa từ Mạc Tâm Ảnh lưng hậu trực tiếp hiện hiện, hướng về Mạc Tâm Ảnh cái cổ bập đi. Mạc Tâm Ảnh gương mặt xinh đẹp biến sắc, thân thể mềm mại nhoáng một cái, một chút hóa thành từng đóa từng đóa hoa hồng, tốc độ phân giải. Kia một đầu cự nhãn hung linh một con mắt một chút hiện ra một đoàn quỷ dị vẹo vòng xoáy, hướng về một mảnh hư không nhìn lại. Mạc Tâm Ảnh một chút tại vùng hư không kia bên trong hiện hiện, toàn thân quấn quánh lấy từng tầng từng tầng màu sáng rùa, thân thể giun lên. Há miệng một chút phun ra từng đầu quỷ dị vô cùng từ nạng huyết dục hóa thành nguồn rựa độc trùng. Một đầu trong suốt cánh tay hướng về Mạc Tâm Ảnh cái cổ một trảo, một chút nắm Mạc Tâm Ảnh cái cổ, đưa nàng trực tiếp nhấc lên. Không kể ra quỷ dị vô cùng linh văn một chút không có vào Mạc Tâm Ảnh thể nội, tạo thành từng đầu linh văn xiển xích, đem Mạc Tâm Ảnh cuốn trở lại. Cái tiếng ngã tại thượng bảy tên cổ Lan Vương quốc các mỹ nữ thì là thừa dịp này thời cơ, hướng về tất cái phương hướng bỏ chạy. Đối thủ các nàng chính Nguyên Năng được linh sơn quân sơn quân ma Giả, trợ mới là sách. Kim Lô thiếu chủ cười nhạt một cái nói, "Linh Sơn quân, những này mỹ nhân đơn là thượng hạng hàng hóa, đừng cho các nàng chạy trốn." Linh Sơn quân cung kính nói, "Vâng, thiếu chủ." Kia tại Linh Sơn quân lương hậu đầu kia cựu nhãn hung linh từng khóa con mắt phân biệt nhìn về phía bảy tên cổ Lan Vương quốc mỹ nữ. Kêu bảy tên chính đang đào tẩu cổ Lan Vương quốc mỹ nữ bỗng nhiên hai mắt một trận ngốc trợn, từng cái quay người hướng về Linh Sơn quân chạy tới, nhao nhao quỳ gối Linh Sơn quân trước người. Chương 305, Dương Phạm đến. Kim Lô chủ khẽ nói, "Làm tốt lắm, quân. Không hổ là dưới trướng của ta dùng tốt nhân tộc chó săn." chỉ cần ngươi toàn lực vì ta hiệu lực, ta nhất định sẽ vì ngươi tiến hành ma nhân chuyển hóa nghi thức, để ngươi trở thành linh đô vương quốc linh đô vương." Linh Sơn quân cung kính nói, "Đa tạ thiếu chủ, nguyên vì thiếu chủ quên mình phục vụ." Cáp Luân Na gắt gao cắn răng nói, "Gê tởm. Linh Sơn quân, ngươi cứ như vậy cảm tâm tình nguyện cho ma tộc đương chó sao? Ngươi thế nhưng là linh độ vương quốc thái tử, ngươi tôn nghiêm, sự kiêu ngạo của ngươi đâu?" Linh Sơn quân không nhúc nhích chút nào, "Có thể vì Kim Lô thiếu chủ hiệu lực, là vinh hạnh của ta." Không kể ra hắc sắc quang mang từ kia đoạt linh kính bên trong tuôn ra, từ cấp luân na trong thân thể một chút bay ra một đầu trong suốt linh hồn, một chút chui vào kia một mặt đoạt linh kính bên trong. Tại kia đoạt linh kính bên trong, một chút nhiều hơn một chương cấp luân na mà không. Cấp luân na thân thể phổ thông một chút ngã xuống đất bên trên. Linh Sơn cuốn nói, "Cấp luân na, thân thể của ngươi đã mất đi linh hồn, nhất nhiều chỉ có thể chèo chống 3 phút. Chỉ cần ngươi thần phục với vĩ đại Kim Ngô thiếu chủ, ta liền thả ngươi ra. 3 phút chi về sau, ngươi liền chỉ có một con đường chết." Đáng chết, bây giờ nên làm gì? Cấp linh hồn bị phong ấn linh kính bên trong. Tại đoạt linh khí lực lượng ăn mòn phía dưới, cảm giác cả cái linh hồn đô đang đau nhức. Phương xa một viên đại thụ bên trên, Vệ Nhu Ilya đứng xa xa nhìn ngã xuống đất Cáplona, trong mắt đẹp tràn đầy ngưng trọng nói, "Linh Đô Vương Quốc Linh Sơn Quân, những cái kia là ma tộc cường giả, đang chết, Linh Sơn Quân đầu nhập vào ma tộc." Lần này dục trong long cung bảo vật toàn bộ đều muốn rơi vào trong tay của bọn hắn. "Chúng ta rút lui đi." Vệ Nhu Ilya cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú liền ra Sơn Quân phàm, cùng Linh Sơn Quân tại những cái kia ma cường trước mặt thái độ khiêm nhường. Có thể làm cho Linh Sơn quân dạng này, Nguyên năng tông sư hạ cấp tứ thái cường giả, cũng chỉ có mạnh hơn ma tộc cường giả. Tốt, chúng ta bắt lấy bọn hắn. Dương Phàm thả người nhảy lên, hướng về Linh Sơn quân một nhóm vị trí phi vút đi. Thật sự là nhất cái điên. Hỗn đảo. Vệ Nhu Y ỉ cắn răng, thả người nhảy lên, một chút bay lượn đến mặt khác một viên đại tụ chi thượng, lấy ra một trương màu xanh kỳ bảo cấp chiến cung thanh một cùng, chuẩn bị vì Dương Phàm làm yểm hộ. Vệ Nhu Y chính là đại sư cường đứng đầu, những thông thối, thuật cũng là nhất đẳng nhất Linh Sơn quân, chúng ta lại có mới khách nhân tới. Kim Lô thiếu chủ đột nhiên quay người lại, hướng về Dương Phàm bay lượn mà đến phương hướng nhìn lại, trong hai con người tách ra một kia vận vẹo hắc sắc quang mang khẽ mỉm cười nói: "Dương Phàm, ngươi thật sự là nhất thằng ngu. Ta đã sớm nghĩ tới tìm ngươi, ngươi vậy mà mình trước đi tìm cái chết, thật sự là quá tốt. Ngươi là vì nữ nhân này sao? Thật sự là ngu xuẩn." Linh Sơn Quân quay người lại, ánh mắt một chút khóa chặt nhanh chân hướng về bên này đi tới Dương Phàm, giữ tận cười một tiếng, phất phắt tay. Tại linh Sơn thân hậu chút đem lấy, tại linh Sơn người: "Đi mau." Dương Phàm Người kia là ma tộc Kim Ngô thiếu chủ, bọn hắn đều là ma tộc cường giả, nguyên năng tông sư cấp đến được cường giả. Mạc Tâm Ảnh tức khiếu chảy máu, nâng lên hết hậu nguyên lực, đem hết toàn lực, khản cả giọng nói, "Linh Sơn quân mỉm cười, phất phất tay, "Không sai, giữ phạm, ngươi bây giờ đào tẩu còn kịp. Bất quá, nếu như ngươi muốn chạy trốn, ta cam đoan để hồng nhan chi kỳ của ngươi lọt vào càng đáng sợ hơn so với cái chết tao ngộ." "A!" Đầu kia cửu nhãn ác éo, liền bóp méo đến một mức độ sợ, của nàng, phun ra ngoài, để nàng thống thảm. Dương phàm ánh mắt băng lãnh lạnh lùng nói, "Linh Sư Quân, ngươi thành công chọc giận ta, yên tâm, ta sẽ cho ngươi một bộ toàn thân." Động thủ. Nhất đạo nhạt hào quang màu vàng một chút tại Kim Lô thiếu chủ 10 tôn ma tộc cường giả dưới thân hiện hiện, lít nhá lít nhít bén nhọn địa thứ trong nháy mắt bộc phát, hướng về Kim Lô thiếu chủ cùng kia 10 tôn ma tộc cường giả đâm tới. Kia 10 tôn ma tộc cường giả người người toàn thân một chút tràn ngập ra từng tầng từng tầng màu đen ma khí, hoặc là rút ra trường kiếm một đâm, hoặc là rút ra nhất trạm, hoặc là huy vào kia địa thứ thượng, đem những cái kia địa hết thệ vênh Đầu kia long viên thú một chút từ dương phàm bên người triệu hoán pháp trong trận hiện hiện, thả người nhảy lên, như là như đạn pháo hướng về Linh Sơn quân đánh tới. Một con rồng lang thú từ triệu hoán pháp trong trận hiện hiện, đi theo long viên thú bên người. Bên trong lòng đất không kể ra bén nhọn vô cùng địa thứ không ngừng phát, hướng về kim ngô thiếu chủ cùng những cái kia ma tộc nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả đánh tới. Kim ngô thiếu chủ cùng những cái kia ma tộc nguyên năng tông sư nhóm đô dễ như trở bàn tay đem những cái kia địa thứ đánh nát. Linh Sơn Một đôi trong suốt ác linh cánh tay vô thanh vô tức từ dương phàm thân hậu hiện hiện, hướng về dương phàm chụp tới. Kia xen vào linh thể cùng thực thể ở giữa tiểu hắc một chút từ dương phàm trong đầu tóc nhảy ra ngoài, há miệng hung hăng cắn cắn, cắn một cái tại con kia trong suốt ác linh cánh tay chi thượng, điên cuồng khẽ hốc. Kia một đầu mọc ra cửu con mắt, tản ra quỷ dị khí tức hung linh cửu con mắt nhao nhao chớp động lên vẻ sợ hãi, một con lại một con mắt trực tiếp nổ bể ra đến, toàn bộ thân thể bắt đầu trở nên khô cát. Kia có được tôn linh thể tiểu không thể nghi ngờ là những cái kia lũ ác linh đáng sợ nhất tinh, một khi bị nó cắn trúng, những cái linh, hung linh nhóm liền từng cái dữ nhiều lại. Không thể ra quỷ dị vô cùng linh văn từ đầu kia cự nhãn hung linh thể nội hiện hiện, gắt gao quấn quanh ở Linh Sơn Quân thân thể chi thượng, điên cuồng rút ra lấy Linh Sơn Quân nguyên lực, sinh mệnh lực, linh hồn. Đầu kia cự nhãn hung linh chính là Linh Sơn Quân bản mệnh các linh, nó cùng Linh Sơn Quân ở giữa quan hệ cực kỳ mật thiết, có thể rút ra Linh Sơn Quân linh hồn cùng hết thể cường hóa thực lực của mình. Thiếu chủ, cứu ta." Linh Sơn Quân trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, lớn tiếng cầu khẩn nói. Linh, linh, linh hồn, linh Sơn bản không có Đây chính là nhân con đường bên trong điểm chí nhất. Những cái kia ác linh từng cái vô cùng cường đại, thế nhưng là một khi bị ác linh phản hệ, những cái kia trừ linh nhân cũng sau đó trận 10 phần thê thảm. Phế vật. Kim Ngô thiếu chủ ánh mắt băng lãnh, vung tay lên. Tại Kim Ngô thiếu chủ bên người hai tên ma tộc cường giả, phân biệt một chút biến hóa thành nửa người trên là nhân loại, nửa người dưới chính là zết khổng lồ, mặc ra 100 đối con giết chân quái vật. Bọn chúng phân biệt cầm trong tay hai thanh ma kiếm, hướng về kia đầu long vi thú, long lang thú đánh tới. Ầm. Ầm. Kia hai tôn ma cường giả, vừa mới cùng đấu kia long thú, long lang thú giao thủ một cái trẩn bị bọn chúng trực tiếp vánh phi, miệng phun tiên huyết, thân hình nhanh rủi lại. Bọn chúng mặc dù thể nội chạy sôi thuần huyết ma tộc huyết dịch, cũng có đáng sợ chiến lực, mà dù sao vừa mới tiến cấp nguyên năng tông sư, so với đầu kia long vi thú, long lang thú vẫn là hơi kém một chút. Chương 306, diện sát linh sơn quân. Tại Kim Ngô thiếu chủ bên người hai đầu ma tộc cường giả một chút hiện ra nguyên hình, dưới thân trăm chân một chút hiện ra không kể ra ma văn, dõ nhiên một phát, lấy siêu việt vận tốc gầm tốc kinh khủng về Dương Phàm đánh Dương Phạm cười lạnh, trung quanh thân thể một chút hiện ra hai cái triệu hoàn pháp trận. Long vi thú Long lang thú hai đầu kinh khủng hung thú một chút từ triệu hoán pháp trong trận nhảy ra ngoài. Dương Phạm vung tay lên từng đạo yêu thú cấp cao cường hóa một chút rơi vào lòng vi thú, long lang thú hai con yêu thú thân thể trì bên trên. Đầu kia long viên thú bỗng nhiên bạo khởi, trong mắt hung quang lóe lên, một quyền hướng về một đầu ma tộc tông sư đánh tới. Đầu kia ma ngôn tộc nguyên năng tông sư huy kiếm chém xuống một kiếm, một đầu đen như mực cự hình con rết hư ảnh một chút hiện hiện, hướng về kia đầu long viên thú thân thượng chém tới. Đầu may không không né, nhiên gia tốc, mặc kia nhất đạo vô kinh khủng kiếm chạm tại thân thể của nó thượng, chém rách lưng giáp của nó. Cơ hồ đem xương cốt của nó một phân thành hai. Cơ hồ trong khoảnh khắc đó, đầu kia long viên thú một quyền đánh vào đầu kia ma ngô tộc cường giả đầu lâu chí thượng, vô cùng kinh khủng lực đo một cái bộ phát, đem đầu kia ma ngô tộc cường giả đầu lâu đánh cho long xuống dưới, thất không phun ra mạng lớn huyết dịch. Dương Phàm giống như u linh hiện lên ở đầu kia ma ngô tộc cường giả trước ngợi, trong tay chu hóa đao yêu chi đao huyền nhược gió pháp, một đao chảm tại đầu kia ma ngô tộc cường giả thân thượng, đem đầu kia chém thành hai đoạn. Không ra tật như gió tiếp tục điên tại đầu thượng, đưa nó chém Hoàng kim điểm kể ra 100 vạn phải chăng rút ra ma ngô nhất tộc huyết mạch. Rõ. Dương Phạm một chút tiêu hao 10 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kệ ra rút lấy đầu kia ma ngô nhất tộc nguyên năng tông sư cường giả huyết mạch, nhưng hậu nhất cái cao cấp chỉ dụ thuật, nhất cái giải độc thuật rơi vào long viên thú thân thể trì bên trên. Đầu kia long viên thú thân thể vết thương cấp tốc lấy mắt thường có thể gặp tốc độ phi tốc khép lại, nó há miệng phun một cái, nhất đạo máu đen tiến một chút từ trong miệng của nó phun ra, tán rơi xuống đất bên trên. Chi. Kia nhất đạo máu đen tiến vừa rơi xuống đất, chợt đem mặt đất ăn mòn ra nhất cái lỗ nhỏ. Kêu một tôn ma công kích chẳng hành, hơn nữa còn bổ sung lấy cái độc. Đầu kia long viên thú cũng là tại giải độc thuật, tự thân cường đại kháng tính, phổ thông điểm tiến hóa đếm được tam trọng lực lượng dưới mới có thể tùy tiện loại trừ độc tố. Cơ hồ cùng một thời gian, con rồng kia lang thú đồng dạng lấy thương đổi thương phong thức, một ngụm hung hăng cắn lấy đầu kia ma ngô tộc cường giả phân bụng, nhanh xinh xinh đem đầu kia ma ngô tộc cường giả phân bụng cắn mặc một cái độc lớn. Long viên thú thân hình thoát một cái, một chút xuất hiện tại đầu kia ma ngô cường giả bên người, một quyền đánh vào đầu kia ma ngô, thượng, ma ngô dưới, nhất hiện hiện ma ngô bên người. Vùng dao nhất trạm, đem tên kia mang nô cường giả đầu lâu chặt đứt, nhưng hậu điên cuồng đem đầu kia mang nô cường giả chém phá thành mảnh nhỏ. Vệ Nhu Yi trong lòng tràn đầy chấn kinh, thật mạnh. Dương Phạm tên kia thật sự là quá mạnh. Trong tay hắn yêu đao là bí bảo cấp yêu đao, bản thân chiến lược cũng có thể so với Nguyên Năng tông sư. Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Linh Sơn Quân khuôn mặt giữ tợn, toàn thân trở nên khô quắc vô cùng, biến thành nhất cỗ thây khô một chút sủi lơ tại địa bên trên. Tại Linh Sơn Quân lưng hậu linh cũng đi theo từng cái con mắt nổ bể ra đến, biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Kim điểm tiến hóa kể ra 100 vạn phải trang tiêu hao 10 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra rút ra ngự linh huyết mạch. Dương Phàm như có điều suy nghĩ, nguyên lai like Linh Sơn quân còn có được loại này huyết mạch, chắc không được có thể phong ấn đáng sợ như vậy ác linh. Mèo! meo, Mèo! ta lợi hại đi, chủ nhân. Xin gọi ta Mèo Bá Tiên. Tiểu Hắc Dương Dương đã ý, lông sủ chân trước sờ lên mình ngưng lên bụng nhỏ, một mặt kiêu ngạo nói. Dương Phàm sờ lên tiểu hắc đầu cùng cái cằm nói, làm tốt lắm, Meo Bá Tiên. Linh Sơn quân lưng hậu đầu cực kỳ nếu là đấu, chỉ sợ liên trải qua Dương Phạm yêu thú cấp cao cường hóa long viên thú đô không phải là đối thủ của nó. Thế nhưng là gặp được tiểu hắc dạng này khắc chế linh thể yêu thú, mới có thể nhìn như hời hợt xử lý đầu kia cự nhãn năng linh. Đây cũng là ngự thú sư muốn ngự xử các loại yêu thú nguyên nhân, khác biệt yêu thú ủng có khác biệt năng lực, dùng để ứng đối khác biệt tình huống. Thật mạnh. Dương Phàm làm sao hội mạnh như vậy? Bất quá, dạng này thật sự là quá tốt. Cáp Luân Na được cứu rồi. Mặc Tâm ảnh lẽo vào hóa trang chết, hai tay đặt tại thượng, từng đầu hoa hồng sợi rễ tại khắp mặt đất lan tràn, hướng về kia đoạt linh phương hướng kéo dài mà đi. Chỉ có tại 3 phút bên trong thả ra đoạt linh bên trong Cáp Luân Na linh hồn, Cáp Luân Na mới có thể được cứu sống. Một đầu ma tộc cường giả hiện ra nguyên hình, thân hình thoát một cái, nhất cái bước xa xuất hiện tại đoạt linh kính trước đó, một cước hung hăng đạp xuống. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đại diện một chút vỡ ra, Mạc Tâm Ảnh phóng thích ra từng cây hoa hồng sợi rễ đô bị trực tiếp chần vỡ. Đầu kia ma nô tộc Nguyên năng tông sư chỉ một ngón tay, nhất đạo ẩn chứa cường đại ma khí chỉ mang một kích đánh vào Mạc Tâm Ảnh vai phải, quán xuyên vai phải của nàng, cường đại ma bắt đầu thân thể của nàng, để nàng một mặt khổ, động nguyên lực ngăn cản. Đầu sư đem đoạt linh vào tay, thân hình một cái, về tới Kim Lô chủ bên người. Dương Phạm, bằng hưu của ngươi tính mệnh trong tay ta. Vì xuống, thể hướng ta hiệu chung. Ta liền cuốn các nàng nhất vậy. Nếu không, ta liền giết sạch các nàng, để ngươi đau đến không muốn sống, sau đó lại đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Kim Lô thiếu chủ nắm nuốt kia một mặt đoạt linh kính, sâm nhiên cười nói. Một gã ma ngôn tộc nguyên năng tông sư chỉ một ngón tay, nhất đạo màu đen chỉ mang một kích đánh vào một gã cổ Lan Vương quốc mỹ nữ đầu lâu chí thượng, đem tên kia cổ Lan Vương quốc mỹ nữ trong nháy mắt hoành Kim Lô thiếu chủ, ngươi làm ta khờ sao? Một khi từ bỏ chống lại, chúng ta sinh tử của tất cả mọi người đô tại ngươi một ý niệm. Lựa chọn của ta đương nhiên là xử lý ngươi." Dương Phạm Sâm Nhiên cười một tiếng, nhất cái thoáng hiện, trong nháy mắt xuất hiện tại Mạc Tâm Ảnh bên người, đem Mạc Tâm Ảnh bắt lại, hướng về Tiểu Hắc ném một cái. "Ai, Damian Bá Thiên chính là lao lực mệnh a." Nghèo. Nghèo. Nghèo. Tiểu Hắc một chút nhân lực mà lên, dễ như trở bàn tay đem Mạc Tâm Ảnh giơ lên. Tiểu tiểu con Tiểu Hắc nhấc lên một gã dáng người đầy đặn chân dài đại mỹ nhân, nhìn ngươi phần có cảm giác vui mừng. Xem ra những này cổ Lan Vương quốc mỹ nữ bên trong, ngươi coi trọng cũng chỉ có nàng. "Đã như đây, các ngươi liền chết chu đi." Kim Lô thiếu chủ trong mắt lóe lên một vòng hăm mang. Toàn thân ma khí xôi trào, một chút biến hóa thành một đầu thân cao 8 mét, nửa người trên cùng loại nhân loại, mọc ra 4 cánh tay, bao chùm lấy kim sắc giáp sắt, nửa người dưới mọc ra 100 đối con giáp đủ, cầm trong tay bốn chuôi kim sắc đại kiếm, tản ra khí tức khủng bố mang lô cường giả. Chương 307, Chấn sát kim lô thiếu chủ. Giá hỏa này thật mạnh, chỉ sợ đã đạt tới hát hạt hạt trình độ. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia nghiêm trọng, bằng vào siêu cường cảm giác trí kỹ năng, hắn mơ hồ cảm giác được kim lô thiếu chủ thực lực trình độ. Kim lô thiếu chủ có thể tiến vào dục long sơn, hắn khi tiến vào thời điểm, tự nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là đại nguyên năng sư cảnh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn tiến hóa thành vị Nguyên năng tông sư chi cảnh, liền có được Nguyên năng tông sư đỉnh phong kinh khủng chiến lực. Đây chính là ma tộc thiên tài đứng đầu thực lực cùng nội tình. Ầm. Kim Ngô thiếu chủ Sâm Nhiên cười một tiếng, dưới chân một điểm, đại địa một chút vỡ ra từng đạo khe hở, bản thân hắn sẽ rách không khí, mang theo tiếng nổ đùng đoảng hướng về Dương Phạm phòng đi. Từng đạo màu vàng nhạt lực lượng ba động tại đại địa chi nổi lên hiện, từng cây bén nhọn từ bên trong đất nổ bắn ra mà ra, về Kim Ngô chủ tới. Tám đầu ma Ngô nhất sư nhao nhao năng lực, đem những cái kia từ bên trong lòng đất oanh ra điệu thứ hết thảy trở Long viên thú, long lang thú hai đầu hung hãn yêu thú trong mắt hung quang lóe lên, hướng về Kim Ngô thiếu chủ phóng đi. "Lăn đi, hai cái phế vật." Kim Ngô thiếu chủ trong mắt kim sắc quang mang nợn độ, gầm lên giận dữ, huy động hoàng kim sắc đại kiếm hướng về long viên thú, long lang thú chém tới. Từng đạo kiếm mang màu hoàng kim mang theo vô cùng kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đầu kia long viên thú, long lang thú thân thể bỗng chốc bị chém rách ra từng đạo vết thương sâu tới xương, cùng thi bị trực tiếp trấn phi mấy chục mét. Thật mạnh. Đó chính là trong ma trong một tia rung động, Một mũi tên bổ sung lấy một tia lôi quang, tựa như tia chớp hướng về Kim Ngô Thiếu chủ và tới, trực tiếp xuyên qua nó tàn ảnh, rơi xuống đất thượng vang ra một cái động lớn. Tám đầu Ma Ngô nhất tộc Nguyên năng tông sư nhao nhao bay vút qua, vây công kia hai đầu Long viên thú cùng Long lang thú. Long viên thú có thể lấy một địch hai đối phó hai đầu Ma Ngô tộc Nguyên năng tông sư, thế nhưng là đối thượng ba đầu liền hội không địch lại. Long lang thú đối phó hai đầu Ma Ngô tộc Nguyên năng tông sư đô hội rơi vào hạ phòng. Kia tám công, nhiên cho thân lại, chỉ có thể nghĩ biện pháp tự vệ, bất lực địch. Cơ hội là trong một sát na, Kim Ngô thiếu chủ liền lướt qua Long Viêm thú, Long Lang thú, xuất hiện tại Dương Phàm trước người, bốn chuôi hoàng kim đại kiếm hướng về Dương Phàm chém tới. Trên bầu trời, một trận tiếng nổ đùng đùng vang lên, đại hôi trực tiếp xé rách không khí, từ trên trời giáng xuống, cơ hội như là thuần di nhất chào hướng về Kim Ngô thiếu chủ đánh tới. Cơ hội cùng một thời gian, Dương Phàm nhất cái xúc địa kỹ năng, như là thuần di, tránh khỏi Kim Ngô thiếu chủ chém ra từng đạo hoàng kim kiếm mang. Thiên cấp yêu thú? Làm sao có thể? Cái này lý làm sao có thể xuất hiện thiên cấp yêu thú? Kim Ngô thiếu chủ trong mắt lóe lên một vòng vẻ không thể tin. Trong tay bốn chuôi hoàng kim đại kiếm điên cuồng hướng lên bầu trời chém tới, từng đạo hoàng kim kiếm mang phóng lên tận trời, hướng lên bầu trời bên trong đại hôi chém tới. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm, đại hôi nhất trảo bóp nát kia từng đạo hoàng kim kiếm mang, chúng điệp đánh vào kia Kim Ngô thiếu chủ hoàng kim đại kiếm chí thượng, đem Kim Ngô thiếu chủ một kích đánh phi. Kim Ngô thiếu chủ một chút phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân ma lực bốc lên không thôi. Đại hôi tiến hóa trở thành cấp yêu chi về sau, thu được nguyên lực chi thể cái này tiến kỹ năng, đối với nguyên lực thao bất chi so với quá khứ mạnh gấp bao nhiêu lần, một kích liền đã trọng thương Kim Ngô thiếu chủ. Nhất đạo yêu thú cấp cao cường hóa kỹ năng chi quang chiếu xạ tại Đại Hôi thân thượng, lần nữa cường hóa đại hôi lực lượng. Nó há miệng phun một cái, không kể ra nguyên lực sôi trào, Nhất đạo long tức như là như đạn pháo hướng về Kim Ngô thiếu chủ đánh tới. Đáng chết hỗn đản, làm sao có thể ngự sử thiên cấp yêu thú? Hắn bất quá là chỉ là đại nguyên năng sư, làm sao có thể ngự sử thiên cấp yêu thú? Kim Ngô thiếu chủ gắt gao cắn răng, trong lòng suy nghĩ bốc lên, toàn thân còn quấn màu đen ma quang, một nháy mắt chém ra 100 đao, 100 đạo đao mang hợp hai là nhất, điên cuồng chạm tại cái kia đạo long tức chi bên trên. Diệp Nhất Đạo Đao mang một chút tại Long Tức đánh kích phía dưới trong nháy mắt sổ đổ, vô cùng kinh khủng Long Tức trong nháy mắt đem Kim Lô Thiếu chủ hoàn toàn tổn vệ. Nhất Đạo hắc sắc quang mang vi vi lóe lên, kia toàn thân đều là bổng kim lô thiếu chủ tổng long hơi thở bên trong chấn thoát, điên cuồng hướng về bên ngoài bỏ chạy. Kim Lô Thiếu chủ đúng là trong ma tộc thiên tài, có được cường đại huyết mạch. Thế nhưng là hắn vừa mới tiến cấp nguyên năng tông sư, đối mặt kia chiến lực có thể so với đại nguyên năng sư đại hồi, liền lộ ra không chịu nổi một kích. Trừ hắn tiến hóa đến nguyên năng tông sư cực hạn cảnh, mới có thể vượt cấp đánh bại Không kể ra khí lưu vần quanh, đại hôi hai cánh chấn động. Mang theo vô cùng kinh khủng tiếng nổ lùng đùng, Phản Phật Tuấn Di xuất hiện tại Kim Ngô thiếu chủ thân về sau, nhất chảo đánh xuống. Một viên màu đen hòn đá từ Kim Ngô thiếu chủ cái cổ ở giữa bay ra, ở trong hư không tạo thành nhất cái tất hắc cái giới, ngăn tại đại hôi chào trước đó. Ấm ầm. Đại hôi nhất chảo đánh xuống, một cái kia tất hắc kết giới một chút sụp đổ, viên kia màu đen hòn đá cũng đồng dạng chia năm xẻ bảy, sụp đổ vỡ nát. Kim Ngô thiếu chủ nghiêm nghị quát, dừng tay. "Dưỡng Phàm, đừng có giết ta. Ngươi đã có tư cách trở thành đồng bọn của ta. Chúng ta liên thủ đi. Chỉ cần chúng ta liên thủ, ta có thể hướng phụ soái cầu tình." để ngươi trở thành mảnh này chủ suất chi địa duy nhất vương." Dương Phạm Lạnh lùng nói, xử lý hắn. Đại hôi hai cánh chấn động, không thể ra khí lưu vần quanh, lấy siêu việt vận tốc gầm thanh tốc độ kinh khủng pháng phát tuấn di xuất hiện tại Kim Ngô thiếu chủ trước người nhất trảo đánh vào Kim Ngô thiếu chủ đầu lâu chí thượng, trực tiếp một trảo, đem đầu của hắn trực tiếp vỗ nát. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 200 bạn, phải trang tiêu hao 100 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra rút ra bán thần nhân diện cự ngô huyết mạch. nhân diện cự ngô mạch. Chắc không được giá hỏa này cường đại như vậy. Thiếu chủ, đáng chết, giết hắn. Nhất định phải giết hắn đã còn sót lại 8 tên ma ngô nhất tộc nguyên năng tông sư cường giả người người hai mắt xích hồng, trong mắt chớp động lên điên cuồng sắc cơ, lấy lượng bại câu thương phương thức hướng về lòng viên thú, lòng lang thú cũng tới. Ma ngô nhất tộc bên trong đẳng cấp sơ nghiêm, quân pháp không liệt, kim lô thiếu chủ vừa chết, kia 8 tên ma ngô nhất tộc nguyên năng tông sư cũng chỉ có một con đường chết. Nếu là không chết trận tại cái này lý, một khi trở lại ma giới, bọn chúng cả nhà đều sẽ bị giết chết, hoặc là biến thành nô lệ đê tiện nhất, không còn có da mặt chi này. Đại hôi hai cánh động, mang theo vô cùng kinh khủng tiếng đoàng, trong nháy xuất hiện một đầu ma đầu thượng, trực tiếp Đầu kia ma ngô nhất tộc cường giả đầu chợt như là dưa hấu vỡ ra. Kinh cùng tiếng nổ đùng đoảng tại chiến trường chi thượng không ngừng xuất hiện, đại hôi xuất quỷ nhập thần, dễ như trở bàn tay bóc nát những cái kia ma ngôn nhất tộc nguyên năng tông sư đầu. Lúc đầu nếu là có đầy đủ nhiều nguyên năng tông sư cấp kể ra cường giả mang theo cường đại bí bảo, cũng có thể cùng đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả một trận chiến. Thế nhưng là những cái kia ma ngô nhất tộc nguyên năng tông sư không có mang theo quá cường đại bí bảo, còn có long vi thú, nham long thú, long lang thú ba đại nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu ở một bên công kích, này mới khiến bọn hắn lộ ra không chịu nổi một kích. Chương 308, bộ thu Mấy mấy cái hô hấp chi về sau, kia tám đầu ma ngô nhất tộc Nguyên Năng tông sư liền nhau nhau chết thảm, ngã xuống bên trên. Thiên cấp yêu thú. Dương phàm lại có thể ngự sử thiên cấp yêu thú, thật sự là làm cho người rất bất khả tư nghị. Hắn quả thực là từ trước tới nay chúng ta bản thổ thế giới thứ nhất ngự thú sư. Kia dấu ở phương xa trong rừng Tây Vệ Nhu Ý địa gặp một màn này, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin. Tại Bác Sơn Vương quốc lịch sử thượng mặc dù cũng có ngự thú sư tiến giai đại nguyên năng tông sư, thế nhưng là bọn hắn có thể ngự sử cũng vẹn vẹn chỉ là nguyên năng sư cấp được yêu thú. Những cái kia tiên cấp yêu thú từng cái vô cùng cường đại, bản tính cao ngạo, cho dù chết cũng không nguyện ý thần phục những cái kia bản tổ thế giới ngự thú sư, chỉ có tại đồ đằng thế giới bên trong mới có hứa rất cường hành vô cùng có thể ngự sử thiên cấp yêu thú đỉnh tiêm ngự thú sư. Dương Phạm bắt lấy bí bảo đoạt linh kính thôi động nguyên lực, quan chú nhập trong gương. Từ kia bí bảo đoạt linh kính bên trong một chút tuân ra một cô âm lãnh quỷ dị vô cùng lực lượng, ý đồ ăn mòn Dương Phạm thân thể, đồng thời kháng cự hắn nguyên lực. Bí bảo cùng bí bảo người sử dụng ở giữa cũng có độ phù hợp vấn đề, cũng nhậm sao bí bảo đều có thể bị nhân tùy tiện chưởng khống. Có bí bảo chỉ có đặc biệt người tu luyện hoặc là đặc biệt mạch người nắm giữ mới có thể sử dụng. Đương nhiên tại bản thổ thế giới bên trong cũng không ít thông dụng bí bảo, loại kia thông dụng bí bảo chính là cái gì nhân cũng có thể sử dụng. Hừ. Dương Phàm lạnh hừ một tiếng, không kể ra hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một chút hóa thành thanh lương vô cùng khí lưu chui vào đoạt linh kính bên trong, một chút vỡ vụn đoạt linh kính chống cự. Sau một khắc từ đoạt linh kính bên trong một chút chuyển ra từng đợt thần phục ba động, nó cũng tại kia hoàng kim điểm tiến hóa đếm được lực lượng tác dụng phía dưới trở thành Dương Phàm bí bảo. Phạm lực, lãnh, ra, chui vào thân thể của nàng bên trong. Dương tay lên, Tường đạo cao cấp chỉ dụ thuật quang mang chiếu xuống cổ Lan Vương quốc các mỹ nữ thân thượng, tại kia cao cấp chỉ dụ thuật lực lượng phía dưới, những cái kia cổ Lan Vương quốc các mỹ nữ thương thế trên người chợt cấp tốc khôi hẳn. Những cái kia cổ Lan Vương quốc các mỹ nữ từng cái thôi động nguyên lực, toàn thân toát ra không kể ra màu đen khí tức đem thể nội ma tộc lực lượng nhất nhất loại trừ. Một gã cổ Lan Vương quốc mỹ nữ chân dài vung tay lên, tường đạo cao cấp giải độc thuật cao cấp tịnh hóa thuật quang mang rơi vào còn lại đồng thân Tại cấp, thuật, cấp trọng dưới, những cái từng cái phun ra một ngụm màu máu độc, thân thượng xương mù màu đen ra lên. Ma Ngô nhất tộc cường giả cơ bản thượng công kích đô bổ sung lấy đồ tố. Nhược kia một gã Ma Ngô tộc cường giả không có sát khí, những này cổ Lan Vương quốc các mỹ nữ cũng sớm đã biến thành một đống mù thủy. Dương Phàm, đa tạ ngươi xuất thủ cứu rút. Cáp Lân Na khôi phục chi về sau, trực tiếp đi đến Dương Phàm trước người, mỉm cười, phảng phất một đóa mỹ lệ vô cùng đóa hoa nở rộ tràn đầy mị lực. Dương Phàm nói, không cần cảm ơn, ta cùng Mạc Tâm ảnh dù sao cũng là bằng hữu. hết được dạ, xử lý bọn chúng về sau, trong hoàng Kim điểm tiến hóa kể ra lần nữa bạo tăng 1200 vạn. Khi hắn tiến giai nguyên năng tông sư cần có một thứ hoàng kim điểm tiến hóa kể ra lại bạo tăng một đoạn. Không sai, chúng ta cùng Mạc Tâm Ảnh là bằng hữu, cho nên mới xuất thủ tương trợ. Vệ Nhu Y y bồ đáp lại đạm trang, lộ ra càng thêm diễm quang tứ sạ cười mỉm đi tới cấp Luân Na trước người. Vệ Nhu Y thì cùng cấp Luân Na nhìn nhau, ánh mắt tiếp xúc, liền phảng phất hỏa hoa bắn ra bốn phía, mơ hồ có một luồng khí tức nguy hiểm ở trùng quanh tràn ngập. Cao cấp miễn lực hấp thu gia tốc, cao cấp tráng, cao cấp tố chất thân thể hóa. Những này cao cấp kỹ năng chi châu phẩm chất cũng không tệ. Bất quá chân quý nhất vẫn là cái này, một viên lãnh phẩm chất tiến kỹ năng ma ngô chi thể kỹ năng chi châu. Cái này mai tiến giai kỹ năng chi châu uy lực rất mạnh, đáng tiếc rất khó bán đi, đối với nó cảm thấy hứng thú quá ít người. Dương Phạm nhìn trong tay một viên ma ngô chi thể kỹ năng chi châu, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tiếc hận. Tiến giai kỹ năng kỹ năng chi châu bản thân liền mười phần trân quý, người lãnh chúa kia phẩm chất tiến giai kỹ năng chi châu liền càng thêm vô cùng trân quý, có tiền mà không mua được. Thế nhưng là ma ngô chi thể dạng này, kỹ năng chi châu nếu là khả nạn, nhất định phải có được ma ngô nhất tộc huyết mạch, còn nếu có gan loại trước đưa điều kiện, cũng chỉ có ma ngô nhất tộc cường giả mới sẽ đối với loại này tiến giai kỹ năng chi châu có nhu cầu. Bất quá Kim Lô thiếu chủ trong tay cái này bốn chuôi trung phẩm bí bảo cấp đại kiếm Kim Lô kiếm cũng tệ. Đáng tiếc, Hắc Hạt cường hóa chính là đạo thuật, không lớn phù hợp. Lỗ Ba ngược lại chỉ dùng kiếm, tương lai có thể cho hắn sử dụng. Đây là thánh dược. Kim Lô thiếu chủ quả nhiên mang theo thánh dược tiến đến. Dương Phàm từ Kim Lô thiếu chủ thi thể thượng lấy ra một cái hộp ngọc vừa mở ra, từng đạo dị hương trận từ cái kia trong hộp ngọc tràn ra. Tại cái kia trong hộp ngọc, có một viên đen như mực, tản ra trận trận hương, cỡ quả nhãn tiểu trái cây. Kia là thánh quả. Một viên thánh dược. Mạc Tâm Ảnh, Vệ Nhu Yiye Cáp Luân Na cùng dư lục danh mỹ nữ nhìn thấy kia một viên cơ quả nhãn tiểu trái cây, đột nhiên thì hô hấp cứng lại, trong mắt lóe lên một vòng nóng dục chi sắc. Chỉ cần có một viên thánh dược, mặc tâm ảnh, Vệ Nhu Yilia liền có thể đột phá bình cảnh, trực tiếp tiến giai trở thành nguyên năng tông sư, trở thành bốn quốc bên trong đại lao cấp tầng giả. Cáp Luân Na cũng là tại dục long sơn nội nuốt thánh dược, mới nhất cử đột phá bình cảnh, tiến giai nguyên năng tông sư. Nếu không, coi như lấy thiên tư của nàng nghĩ muốn tiến nguyên năng tông sư, chỉ sợ cũng muốn mấy năm thậm chí là thời gian mười mấy năm. Dư Phạm nhất cái cao cấp giám định thuật rơi vào viên kia trái cây chi bên trên. Hạ phẩm thánh thuốc mang lô thánh quả, mang lô nhất tộc tại ma giới bên trong bồi dưỡng ra thánh dược, bên trong ẩn chứa tinh thuần vô cùng ma khí. Đối ma tộc cường giả cùng ma nhân hiệu quả cực dai. nhân tộc phục dụng, hội bị bên trong ma khí ô nhiễm, cần tiêu hao đại lượng nguyên khí loại trừ ma khí, chỉ có ma tộc cường giả phục dụng hiệu quả 4 phần 9 nhất. Thực lực thấp hơn đại nguyên năng sư cực hạn nhân loại cường giả, thậm chí sẽ bị trong đó ma khí ô nhiễm, sa đọa thành ma nhân. Các Luân Na nói, "Dưỡng phàm, nếu là ta không có đoán sai, cái này một viên thánh dược hẳn là ma giới thánh dược." Nếu là không có Đại Nguyên năng sư cực hạn cường giả phụ dụng, cũng rất dễ dàng bị ô nhiễm, sa đọa trở thành ma nhân. Sa đọa thành ma nhân đối với rất nhiều nhân loại đến nói chính là cầu còn không được chuyện tốt. Dù sao một khi sa đọa thành ma nhân, bọn hắn phò mệnh liền hội bảo tăng một mang lớn. Nhưng là đối với Dương Phàm dạng này nhân tộc thiên tài đến nói, một khi hắn sa đọa thành ma nhân, liền nhất định lại nhận bốn quốc điên cuồng đuổi giết. Dù sao bốn quốc tại ngoài sáng thượng đối ma tộc cùng ma nhân thái độ đều là đuổi tận giết tuyệt. Ai cũng không biết vì cái gì Bích Thảo Vương quốc vậy mà hội cùng ma tộc kết, mở ra thông hướng tự trùng giới thông đạo. Chương 309, tiến vào dục long cung. Ta đã là đại nguyên năng sư cực hạn." Dương Phạm lấy ra viên kia Ma Ngô Thánh Quả trực tiếp một ngụm nuốt vào, nhưng hậu điên quần vận chuyển nguyên lực. Kia Ma Ngô Thánh Quả nhất không có vào Dương Phạm phân mụn, trở hóa thành từng đạo tinh thuần vô cùng ma khí trong cơ thể hắn chảy xuôi, ý đồ đem hắn cải tạo trở thành ma nhân. Từng đạo tinh thuần vô cùng ma khí một chút tại Dương Phạm bên ngoài thân bên ngoài hiện hiện, để hắn nhìn qua huyện nhược một tôn ma tộc cường giả, ra của hắn tại kia ma khí ăn mòn phía dưới bắt đầu phát hác. Long viên thú, đại hôi, long lang thú các loại yêu thú mắt long long nhìn chằm chằm các một khi các nàng có nhậm có gì khác động, bọn chúng liền sẽ động thủ đem các nàng xử lý. Dương Phạm sợ dĩ hội trước tiên nuốt ma ngô thánh quả, đó là bởi vì thánh quả giá trị quá chấn quý. Hắn dạng này trực tiếp nuốt thánh quả, kia ma ngô thánh quả liền hội chuyển hóa trở thành hắn tiến hóa tiềm lực. Coi như Bắc Sơn Vương cũng bất lực. Nhưng nếu là Dương Phạm cầm ma ngô thánh quả rời đi Dục Long Sơn, nhất định sẽ có nhiều Bác Sơn Vương quốc cường giả ra mặt đòi hắn cái này mai thánh quả. Dù sao có uy tín lâu năm nguyên năng tông sư có lẽ chỉ cần một viên thánh quả liền có thể tiến giai đại nguyên năng sư. Dương Phạm không cho viên kia quả liền có khả năng đắc tội nhiều người. Dương Phạm trong não vực kia một hóa kỹ ấn quang mang lãnh, hóa thành nhất cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Kia từng đạo tinh thuần vô cùng ma khí trận đống chốc bị tia tiến hóa kỹ năng chủ ấn hấp thu, chuyển hóa trở thành hoàng kim tiến hóa điểm số. Hoàng kim tiến hóa điểm số 2000. Dương Diêu Ma Ngô thần quả lực lượng bị hoàn toàn tiêu hóa thời điểm, một nhóm tin tức một chút hiện hiện. Dương Phàm khẽ miệng vi vi dương lên lộ ra mỉm cười, không tệ, ta khoảng cách Nguyên năng tông sư lại tiến hơn một bước. Cappluna trong mắt đẹp lướt qua một tia tò mò, viên kia thánh quả bị hắn luyện hóa, hắn làm sao còn không có tiến giai Nguyên năng sư. mặc tâm ảnh trong mắt cũng lướt qua một kỳ. Như là Vệ Mặc Tâm ảnh các nàng dạng này thiên tài bình thường đều nắm giữ lấy ngưng tụ tiến giai kỹ năng bí pháp. Nếu là không có thánh dược, các nàng đều phải tại nguyên trong hồ góp nhặt đầy đủ nhiều nguyên lực kết tinh, nhưng hậu tại nào đó nhất thiên, nuợn nhờ ma đan lực lượng, thiêu đốt những cái kia nguyên lực kết tinh, hóa thành bản chướng vô cùng nguyên lực, nhất cử đánh vỡ bình cảnh, tiến giai nguyên năng tông sư, ngưng tụ tiến giai kỹ năng. Nếu là có thánh dược, Vệ Nhu y các nàng liền có thể trực tiếp mượn lượng, nhất cử thể nguyên lực tinh, đột phá bình cảnh, tiến nguyên năng tông sư, ngưng tụ tiến giai kỹ năng. Chúng ta đi thôi." Dương Phàm ra lệnh một tiếng, Long Lang thú một ngựa đứng trước sung làm dò đường pháo hôi xuất trước tiến vào dục trong long cung. Đại hôi, long viên thú, nham long thú tam đại yêu thú thì là hộ vệ tại Dương Phàm bên người, đi theo hắn tiến vào dục trong long cung. Vệ Nhu y cấp tốc tiến lên chiếm cứ Dương Phàm bên trái vị trí. Mạc Tâm Ảnh vừa định chiếm cứ Dương Phàm bên tay phải vị trí, một đóa hoa mẫu đơn bỗng nhiên hiện lên ở lưng của nàng rượng, để thân thể mềm mại của nàng vi vi cứng đờ, chậm một bước. Cáp Luna mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, pháp, trí. qua kia rơi thật có lỗi, Tâm Ảnh. Giang hắn. Hắn là của ta, cho nên chỉ có thể xin lỗi. Bốn quốc ở giữa chiến loạn không ngớt, hơn nữa còn muốn cùng thế giới khác cường giả chém giết, cùng hang dã ma vực yêu thú chiến đấu, cùng các loại xuất hiện ở các nơi quỷ dị quái vật chém giết. Dưới loại tình huống này, bốn quốc bên trong tự nhiên là cường giả vi tôn. Bích Thảo Vương quốc là trần chủi luật rừng, cường giả có thể tùy tiện chi phối kẻ yếu tính mệnh. Linh Đô Vương quốc càng là không đem người bình thường đương nhân nhịn, thì không thì liền sẽ đem nhiều người bình thường ném vào linh trong tháp luận chế các loại ác linh. Bắc Sơn Vương quốc, Cổ Lan Vương quốc mặc dù luật pháp nghiêm nghiêm, nhưng sự thật thượng trong nước đồng dạng cường giả vi tôn. Dương Phạm tuổi còn trẻ liền đã có thể ngự sử đại hối dạng này thiên cấp yếu thú, cho dù hắn còn không có tiến giai trở thành nguyên năng tông sư, cũng đủ để trở thành uy trấn bốn quốc đại nhân vật. Cáp Luân Na xuất thân cao quý, dung mạo rất mỹ lệ động lòng người, tự thân lại thiên phú tu luyện kinh người vô cùng, đồng dạng mắt cao hơn đầu, có thể bị nàng để mắt nam tính ít càng thêm ít. Dương Phạm dạng này thực lực mạnh mẽ thiếu niên thiên tài, tự nhiên thật sâu hấp dẫn lấy nàng. Đáng chết, quả nhiên phòng cháy phòng trộm phòng mật. Mạc Ảnh ở trong lòng ám thầm mắng câu, lại có chút bất đắc dĩ, đi theo Cáp Luân bên người. Lúc đầu thực lực của nàng vẹn vẹn hơi thua cấp Luân Na nửa bậc, thế nhưng là cấp Luân Na đã lợi dụng thánh dược tiến giai nguyên năng tông sư, thực lực liền đã xa xa áp đảo nàng chi thượng, để nàng cũng không thể nói sao. Cấp Luân Na truyền âm nói, theo ta chỗ chí, dưỡng phàm bên người có thượng quan lục châu, Phương Thái Vân, Vệ Nhu Iliê, Linh Thái Vân các loại hết sức xuất sắc nữ sinh vần quanh. Một khi hắn có thể ngự sử thiên cấp yêu thú tin tức chuyển đi, đối thủ của chúng ta hội càng nhiều. Chúng ta liên thủ đi, thế nào, Tâm Ảnh. Mạc Tâm Ảnh suy tính nhất hội toàn nói, tốt. Mặc dù tại bốn quốc bên trong nữ tính cũng có thể tu luyện tham gia chiến đấu. Bất quá coi như tại mỹ nữ như mây cổ Lan Vương quốc bên trong, nữ binh tại trong quân đội cũng vẹn vẹn chỉ chiếm ba thành, bảy thành binh sĩ vẫn là nam binh. Dư Tam quốc bên trong cũng đều là nam binh tỷ lệ cao hơn. Tại Liên minh bất tuyệt chiến tranh bên trong, nam tính đại lượng chiến tử, các trong nước cũng đều là nữ nhiều nam thiếu. Như là Dương Phàm dạng này cường giả tuyệt đối không thiếu xuất sắc nữ tính truy cầu. Cổ Lan Vương quốc các mỹ nữ gả cho Bác Sơn Vương quốc cường giả cũng là chuyện rất bình thường, Bác Sơn Vương trong hậu cùng đều có mấy tên xuất thân cổ phi. Nhiều Bắc Sơn năng sư, đại nguyên năng sư vợ hoặc là ái đều là xuất thân cổ Lan Vương quốc. Cũng chính bởi vì như đây, bốn quốc bên trong thực lực hơi yếu cổ Lạn Vương quốc đứng trước nguy cơ chi thì mới có nhiều Bắc Sơn Vương quốc cường giả đến đây trợ giúp. Một bước vào Dục trong Long cung, Dương Phạm hướng về chúng quanh nhìn lại, đập vào mắt chỗ giống tuyết, ngoại trừ chỉnh thể cung bích bên ngoài, trong cung điện liền tảng đá đô nhìn không thấy. Cái này Dục Long cung bên ngoài bất chi bị bốn quốc cùng đến từ thế giới khác các cường giả vơ vét bất chi bao nhiêu lần, vật có giá trị cũng sớm đã bị vơ vét trống không. Xuyên qua chủng điệp hành lang chi về sau, nhất tòa thành, đường kính tới chỉ một chút xuất hiện tại Dương Phàng trước mắt. Tại kia dục long trì trung quanh mải rữa vô số đầu cường đại chân long phù điêu, tại dục bên trong ao rườm bộ có một tầng nhàn nhạt bạch sắc linh dịch. Tại dục long trì một bên khác có ba viên cao tới 100m cột thụ, tại kia ba viên cột thụ ngọn cây phân biệt sinh trưởng một viên quả táo đại nhỏ, hoa văn từng đầu long văn thánh quả. Một tia dị hương từ kia ba viên khắc rõ màu lam long văn thánh quả bên trong lan tràn ra. Caplonna vừa nhìn thấy kia ba cái thánh quả trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng nói, kia là hạ mà ba đô sự là khó giải quyết, như vậy nhiều thánh thánh nhất định dẫn tới thủ hộ cấp yêu Xem ra lần này, chúng ta liên dục Long Chỉ Đồ không dùng được. Chương 310, làm sao? Ngay tại cái này thì tại kia dục bên trong giao rồng, một trận bút lên, từng đầu thân dài cao tới 20m, mọc ra long dựng thẳng và, có được các long sắc bén răng, cơ quái vật một chút bay ra, hướng về Dương Phạm một nhóm đánh tới. Dương Phạm vung tay lên nhất cái cao cấp giám định thuật rơi vào những quái vật kia thân bên trên. Địa cấp thượng phẩm yêu thú long xà thú, nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú, có được một kia chân long huyết mạch. Cáp Luân trong mắt đẹp mang lên, một chút rút ra hạ phẩm bí bảo Mẫu Đơn Ma kiếm, thân thể một chút hóa thành không kệ ra cánh hoa Mẫu Đơn theo gió phiêu tán. Một đóa hoa mẫu đơn bỗng nhiên tại một con long xà thú phía trên xuất hiện, Cáp Luân Na một chút từ hoa mẫu đơn bên trong đi ra, cầm trong tay mẫu đơn ma kiếm một kiếm chạm tại đầu long xà thú đầu lâu chi thượng, đem đầu long xà thú đầu lâu trong nháy mắt chém rứt ra. Cáp Luân Na cầm trong tay hạ phẩm bí bảo mẫu đơn ma kiếm đồng dạng chiến lực hung hãn tuyệt luân, nàng sợ dĩ sẽ bị linh sơn quân một chiêu miễu sát. Đó là bởi vì nàng một lòng đạo tẩu, trực tiếp bị đoạt linh kinh cấp đoạt linh hồn, lúc này mới thúc thụ vô sắc. "Dương tay, để cho ta tới." Dương Phàm kém một chút liền hô lên, dù sao săn giết một con long xà thú, nhưng là có thể cho hắn gia tăng 100 vạn hoàng kim tiến hóa điểm số. Đại hôi hai cánh chấn động, không kể ra khí lưu vờn quanh tại thân thể của nó trung quanh, nó trong nháy mắt chợt đột phá vận tốc âm thành, nhất cái trong một chớp mắt xuất hiện tại một con long xà thú phía trên, nhất chảo bóp nát đầu long xà thú đầu lâu. Long viên thú, long lang thú, nham long thú ba con yêu thú đồng dạng hướng về phía trước đầy đủ, cùng những cái kia long xà thú chém giết cùng một chỗ. Vệ Nhu y ỉa lấy ra chiến cung, dương cung nhất bắn, từng cái mũi tên như là sao băng bắn tại những cái kia long xà thú thân thể chi thượng, miễn cưỡng phá vỡ những cái kia long xà thú lưng giáp, tạo thành chút vi tổn thương. Mạc Tâm Ảnh thì là mười phần thông minh, nàng vận động hoa hồng trong tay hoa rơi. Không kể ra hoa hồng roi như cùng một cái đầu công siềng, hướng về kia chút cùng long viên thú, long lang thú dây dưa long xà thú công tới. Những cái kia long xà thú thường thường bị mạc tâm ảnh hoa hồng roi quấn quanh dừng lại một cái trước mắt, liền sẽ bị long viên thú dùng thiết quyền hung hăng giáo dục, đánh cho đầu lâu lóm, thất khiếu chảy máu. Một mảnh màu lam xương mụ từ viên kia trăm mét cổ thụ chi thượng bay lên, tại kia màu lam trong xương mụ, một đầu thân dài cao tới 20 mét dao long màu xanh một chút hiện hiện, toàn thân tản ra thiên cấp yêu thú kinh khủng áp, nhìn trên Tiên cấp hạ phẩm yêu thú Lam Dao, đại nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú, có được một kia chân long huyết mạch, không, có phong tỏa không gian năng lực. Đầu kia Lam Dao trong mắt hung quang lóe lên, một chút khóa chặt Dương Phàm, há miệng phun một cái, nhất đạo màu lam cổ sáng từ trong miệng của nó phun ra, hướng về Dương Phàm đành tới. Cơ hồ là trong một chớp mắt, Dương Phàm bắt lấy bên cạnh mạc tâm ảnh cùng vệ nhu y đi, nhất cái thoáng hiện từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Kia nhất đạo màu lam cổ sáng một kích đánh trí trí thượng, trực tiếp tích, trực tiếp khí. Dục Long cung chính là linh chi đế quốc thành lập thượng cổ di chỉ, lực phong ngự vô cùng tưởng đại, liền liên tiên cấp yêu thú cũng khó có thể phá hủy. Dương Phạm vung tay lên, nhất đạo yêu thú cấp cao cường hóa quang mang chiếu xạ tại Đại Hôi thân thể chi bên trên. Đại Hôi hai cánh chấn động, toàn thân khí lưu vờn quanh, trong nháy mắt đột phát, lấy siêu việt vận tốc câm thanh tốc độ kinh khủng một chút xuất hiện tại Lam Dao trước người, nhất chào hướng về Lam Dao đánh tới. Lam Dao cũng đồng dạng nhất chào hướng về Đại Hôi đánh tới. Ừ. Một cường đại khí bạo từ hư giữa không trung đến, Đại cùng Lam Dao bị lực lượng kinh khủng động đến thân thể hơi dao động một cái. Hiển nhiên đại hôi thực lực so với Lam Dao hơi kém một chút, chỉ là tại Dương Phàm yêu thú cấp cao cường hóa kỹ năng ra chỉ phía dưới mới có thể cùng Lam Dao lực lượng ngang nhau. Tráng bại mấu chốt xem ra là ở chỗ này. Dương Phàm nhìn xem còn sót lại bảy đầu long xà thú, lấy ra đoạt linh kính hướng về một con rồng xà thú vừa chiếu. Không kể ra tất hắc linh quang tại kia đoạt linh kính bên trong lấp lánh, một viên hình rồng đầu lâu một chút hiện hiện, hướng về kia đầu long xà thú nhìn lại. Đầu kia đang cùng long viên thú chém giết long xà thú bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Long viên thú không nhìn cái khác long xà thú công kích, điên huy đánh vào đầu long xà thú đầu lâu kia bên trên. Tại sự điên cuồng của nó hoành kích phía dưới, đầu long xà thú đầu lâu bị nặng sinh sinh đánh cho lõm xuống dưới. Đầu kia long viên thú cũng bị còn lại hai đầu long xà thú khé cắn, từ thân thể chi thượng sẽ rách hạ mạng lớn huyết dục. Một gã cổ Lan Vương quốc mỹ nữ nhất phát trợng, nhất đạo cao cấp chỉ vũ thuật rơi vào đầu kia long viên thú thân thể chi thượng, để nó nhanh chóng khôi phục thương thế. Dương Phàm trong tay đoạt linh tính hướng về mặt khác một con rồng xà thú vừa chiếu, con rồng kia xà thú đồng dạng thân thể cứng đờ. Long viên một chút đem rồng kia xà từ thân thượng xuống, thượng hung hăng ném, như là tinh. Điên cuồng đánh vào con rồng kia xà thú đầu lâu chi thượng, đem con rồng kia sả thú đầu lâu vành thành khối vụt. Một đóa hoa mẫu đơn một chút xuất hiện tại một con rồng sả thú thân thượng, cấp luân na từ đó hiện hiện, một kiếm chạm tại con rồng kia sả thú đầu lâu chi thượng, một đạo kiếm khí bộc phát, trong nháy mắt đem con rồng kia sả thú đầu lâu trực tiếp chém thành hai nửa. Không kệ ra hoa hồng roi một chút gắt gao quấn chặt lấy một con long sả thú, con rồng tia lang thú thừa cơ mở ra huyết buồn đại khẩu, hung hăng cắn một cái dưới, đem đầu long thú đầu khai ra nhất cái đại lỗ thủng, chà ra, tại con rồng kia thú đầu lâu chi thượng xé rách ra một cái độc lớn. Bốn đầu long xá thú vừa chết, Dương Phạm dưới chướng đám yêu thú liền chiếm hết tự phong. Tới phiên ngươi, Dương Phàm một chút thôi động đoạt linh kính, hướng về kia đầu lam dao vừa chiếu. Tại kia đoạt linh kính bên trong, nhất cái hình dòng khô lâu trực tiếp hiện hiện, hướng về kia đầu lam dao nhìn lại. Tại kia đoạt linh kính trong mặt gương, chậm rãi phản chiếu ra lam giao thân ảnh. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, từ kia đoạt linh kính bên trong chuyển gia nhất cô vô cùng kinh khủng áp lực, cơ hội trong nháy mắt đem Dương Phàm nguyên lực hô Dương quyết cắt đứt cùng đoạt linh ở giữa liên hệ, đại nguyên năng sư cấp đến được cường giả quá mạnh. Ta đã đến cực hạn. Lam Giao bị đoạt linh kính quấy nhiễu một mấy mắt, hoạt động dừng lại một mấy mắt. Liền trong khoảnh khắc đó, Đại Hôi nhất chào đánh vào Lam dao thân thể chi thượng, đem Lam dao một kích đánh cho rơi vào đại địa chi bên trên. Đại Hôi thừa cơ há miệng phun một cái, Nhất Đạo Long tức trực tiếp đánh vào Lam dao thân thể trì bên trên. Lam dao cũng há miệng ra, nhất đạo màu lam cổ sáng từ trong miệng của nó phun ra, đánh vào Đại Hôi thân thể chi thượng, đem Đại Hôi thân thể xuyên qua, vang ra một cái động lớn. Song phương lưỡng bại câu thương. Hai đạo cao cấp chỉ mang một chút chiếu xạ tại Đại Hôi thân thể chi thượng, để Đại Hôi thương thế trên người lấy mắt thường có thể gặp tốc độ phi tốc lại. Đại hôi hai cánh chấn động, không kể ra khí lưu vờn quanh, xé rách không khí, nhất tảo hướng về Lam Dao đánh tới. Chương 311: Diện sát Lam Dao. Lam Dao toàn thân một chút tràn ngập màu lam sương mù, nhất tảo hướng về đại hôi đánh tới. Ẩm. Lần này kia toàn thân bị long tức ăn mòn Lam Dao đống chốc bị đại hôi bay phi. Không kể ra cánh hoa mẫu đơn tại kia Lam Dao bên người vờn quanh, cấp luân na một chút từ một mảnh hoa mẫu đơn trong cánh hoa hiện hiện, một kiếm chạm đầu kia Lam Dao phần bụng, tại đầu kia Lam Dao thân thượng chém rách da nhất Đầu kia Lam Dao còn chưa kịp đánh trả, tiểu hắc một cây linh truy đánh vào thân thể của nó chí thượng, để phản ứng của nó chậm một mấy mắt. Liên trong khoảnh khắc đó, Long Viên thú mang theo vô cùng kinh khủng tiếng nộ đùng đoảng, một chút xuất hiện tại đầu kia Lam giao trước người, một quyền đánh vào đầu kia Lam giao thân thể chi thượng, đem đầu kia Lam giao vành phi rơi vào bên trên. Đại Hôi há miệng phun một cái, nhất đạo long tức đánh vào Lam giao thân thể chi thượng, điên cuồng thiêu đốt lấy kia Lam giao nhục thân linh hồn. Một mảnh cánh hoa mẫu đơn tại kia Lam giao bên người hiện hiện, Cáp Luân Na một chút xuất hiện. Đầu kia Lam giao một mặt thống khổ và bẹo, lại nhất tảo nhanh như thiểm điện, đánh vào một chút vụ, hóa thành không ra cánh hoa đơn theo gió tán. Phương Sa cấp Luân Na một chút hiện hiện, trong mắt chớp động lên vẻ kiên rẻ, đầu kia Lam giao thật sự là hung tàn. Còn tốt ta không dùng chân thân. Nếu là cấp Luân Na sử dụng chân thân tiến công, chỉ sợ lần này liền sẽ bị đầu kia Lam giao trọng thương. Một trận tiếng nổ đùng đoàn vang lên, đầu kia long viên thú như là một cỗ xe tăng hạng nặng, trong nháy mắt vọt tới đầu kia Lam giao trước người, một quần trùng điệp đánh vào đầu kia Lam giao thân thể chi bên trên. Đầu kia Lam giao trở tay nhất chảo đánh vào long viên thú vị trí trái tim, mạnh sinh sinh đem đầu kia long viên thú trái tim đảo ra, nhưng hậu rơi vào đại địa chí thượng, phun ra một ngụm Hai đạo cao cấp chỉ dụ thuật quang mang một chút chiếu xạ tại đầu kia long viên thú thân thượng, cặp mắt của nó vẫn mở bắt đầu trở nên lẩm đạm vô quang, trái tim bị đảo đối với nó đến nói cũng là vết thương trí mạng. Chữa trị. Dương Phàm tâm niệm vừa động, không kể ra phổ thông điểm tiến hóa kể ra điên cuồng tràn vào long viên thú thể nội. Tại kia long viên thú vị trí trái tim không kể ra huyết đục tổ chức bắt đầu điên cuồng tái sinh, nhanh chóng cấu trúc ra một trái tim để nó bắt đầu cấp tốc khôi phục. Cáp Luân trong mắt lướt qua một tia nghi hoặc, long viên thú còn có loại này đáng sợ năng lực tái sinh. Trái tim, đại náo chính là nhiều yếu tố gây nên mệnh hại, nhiều yếu tố đâu có được cường đại năng lực tái sinh. Thế nhưng là trái tim, đại não một khi bị phá hư cũng sẽ tử vong. Chỉ có một ít đến từ thế giới khác quỷ dị chủng tộc, hoặc là Vân Chi Đế quốc phía bên kia cường giả khủng bố mới có thể có được đáng sợ như vậy không tự năng lực. Đại Hôi hai cánh chấn động, không kể ra khí lưu phun trào, Sẽ rách không khí, trong nháy mắt xuất hiện tại đầu kia làm dao trước người, nhất trảo đánh vào đầu kia Lam giao đầu lâu trí thượng, đem đầu kia Lam dao đầu lâu trực tiếp cầm ra một cái độc lớn. Long Lang thú tựa như kia chấp đạp ra, nhất đánh vào đầu kia Lam giao thân thượng, sẽ rách ra nhất đạo vết thương thật lớn. lên kiếm trong tay, không ra hoa mộng đơn cánh hoa bay múa. Hóa thành bén nhọn vô cùng hoa chi tiến mũi tên nhau nhau đâm vào đầu kia lam dao trong vết thương, đem đầu kia lam dao vết thương xé thành càng lớn, mảng lớn máu tươi từ đầu kia lam dao vết thương phun ra. Ẩm, ầm, ầm. Đại Hôi nhất trảo tiếp lấy nhất trảo đánh vào đầu kia lam dao đầu lâu trí thượng, đem đầu kia lam dao đánh cho run không ngừng, liên tục phun máu, không cách nào ngừng đầu. Capluna, Long Lang thú, Dương Phàm cùng với khác người đều điên cuồng công kích tới đầu kia lằn dao, trong nháy mắt đã thương nặng đầu kia lằn giao, để nó một chút toàn thân máu thịt be bé bét, khí nhiều thở ra yếu. Dương Phạm nhất cái cao cấp thú chi khế ước chủ ấn một chút chui vào đầu kia Lam Dao cái chán bên trong. Một cú vô cùng mãnh liệt phản kháng ý niệm từ đầu kia Lam Dao thể nội chuyển ra, đem tiêu cao cấp thú chi khế ước trực tiếp trấn vỡ. Hoàng kim tiến hóa điểm số 1200 vạn, phải chăng tiêu hao 100 vạn hoàng kim tiến hóa điểm số rút ra Lam Dao một tia chân long huyết mạch. Rõ. Dương Phạm tâm niệm vừa động, 100 vạn hoàng kim tiến hóa điểm số một chút tràn vào Lam Dao thể nội, mạnh sinh sinh từ Lam Dao thể nội rút ra một tia chân long huyết mạch, chui vào trong cơ thể của hắn na nhìn xem Lam dao thi thể trong mắt đẹp chớp động lên nóng rực chi sắc, đầu này thiên cấp yêu thú, lại bị chúng ta xử lý. Thật sự là nhất cái kỳ tích. Thiên cấp yêu thú thế nhưng là có thể so với đại nguyên năng tông sư cấp đếm được đỉnh cấp tương giả, chiến lực cường hành vô cùng. Bọn chúng bình thường đều chiếm cư tại các đại nguy hiểm vô cùng hoang dã ma vực bên trong, chính là những cái kia đỉnh tiêm hoang dã ma vực chủ nhân. Một chút thiên cấp yêu thú một khi giáng lâm phổ thông trong thành thị, liền sẽ tạo thành thao thiên sắc nghiệt, có thể tùy tiện đồ sát với ngàn, mấy vạn người bình thường. Thiên cấp yêu cũng mười phần thớt, từ nhỏ đến lớn cũng vẹn vẹn chỉ nhìn thấy qua Lam Giao. Đại hôi cái này hai đầu thiên cấp yêu thú, mà lại cổ Lan Vương quốc cái này đến nay trong năm cũng vẹn vẹn chỉ săn giết qua ba đầu thiên cấp yêu thú. Tại cổ Lan Vương quốc bên trong có thể săn giết thiên cấp yêu thú cường giả tuyệt đối là toàn bộ vương quốc đại anh hùng. Tiến giai kỹ năng nguyên lực chi thể là lãnh chúa phẩm chất tiến giai kỹ năng, coi như không tệ. Dương Phàm từ Lam giao thi thể thượng đạt được một viên nguyên lực chi thể tiến giai kỹ năng, trong lòng tràn đầy thoải mái. Phổ thông nguyên năng tông sư vừa mới tiến cấp thời điểm, cũng chỉ có thể đủ ngưng tụ phổ thông phẩm chất tiến giai kỹ năng. Bọn hắn cần hao phí không kể ra tư nguyên cùng tinh lực. Thông qua tu luyện bí pháp mới có thể để cao mình tiến giai kỹ năng phẩm chất. Đương nhiên những cái kia nguyên năng tông sư cũng có thể thông qua khảm nạm đẳng cấp cao hơn tiến giai kỹ năng tăng lên mình tiến giai kỹ năng phẩm chất, thế nhưng là những cái kia đẳng cấp cao tiến giai kỹ năng cơ bản thượng đồ có tiền mà không mua được, căn bản không có nhân bán. Nguyên lực chi thể cái này một loại tiến giai kỹ năng tuyệt đại đa số nguyên năng tông sư đều có thể ngưng tụ, bất quá có thể ngưng tụ đến lãnh chúa phẩm chất nguyên lực chi thể nguyên năng tông sư lại hết sức thưa thớt. Dương Phạm nói, kia ba cái quả đô thuộc về ta. Ta hội xuất ra ba cái long huyết thuế biến quả cùng với các dược cho các ngươi làm đệ bổ. Kia ba cái thánh quả có thể để Dương Phàm thu hoạch được hài lượng hoàng kim tiến hóa điểm số, cũng là hắn tương lai tiến giai nguyên năng tông sư cần có tư nguyên. Hắn tự nhiên không thể để cho. Cáp Lanna trong mắt đẹp dị sắc chớp động, nở nụ cười xinh đẹp, như cùng một đóa nở rộ diễm lệ mẫu đơn tươi đẹp không gì sánh được, "Dương Phàm, để một viên thánh quả cho ta. Ta đương bạn gái của người thế nào?" Cáp Lanna danh xưng cổ Lan Vương quốc thời đại này để nhất bị nữ, ngoại trừ nàng tiên sinh lệ chất bên ngoài, nàng còn tại Hậu Thiên học tập lễ nghi, trang điểm các loại kỳ chỉ cần nàng ý liền có thể thông qua tiêu dung, các loại vi biểu lộ, tứ ngữ nói trở nên càng thêm mê người. Ta cảm thấy vẫn là thánh quả càng trọng yếu hơn chút. Dương Phàm thả người nhảy lên, một chút nhảy tới Đại Hôi thân thể chi thượng, Đại Hôi hai cánh chấn động, mang theo một cô cường đại vô cùng khí lưu hướng về kia ba viên thánh quả bay đi. Caplona bỗng chốc bị tức giận đến nghiến răng, nghiến răng nghiến lợi, tại trong lòng thầm đủ, tên ghê tẩm. gia hỏa này nếu không phải thực lực mạnh, nhất định là một con độc thân cẩu. Dương Phàm vung tay lên, ba cái đặt vào long huyết thuế biến quả hộp thủy tinh phân biệt đã rơi vào Caplona, Venu Chương 312, Long viên. Tiểu thánh thuốc long huyết thuế biến quả cũng không tệ. Có cái này mai trái cây thì tương đương với nhiều một đầu mệnh. Cáp Lân Na nhận lấy Long huyết thuế biến quả khẽ miệng vì vì dương lên, lộ ra vẻ hài lòng. Vệ Nhu Yiye, Mạc Tâm Ảnh cũng vừa lòng thỏa ý. Mặc dù Cổ Lan Vương quốc quốc sư chính là thiên hạ thứ nhất trị liệu sư, có được vô cùng cường đại trị liệu năng lực, thậm chí có thể làm cho nhân gãy chi tái sinh. Thế nhưng là Cáp Lân Na các nàng trước đi mạo hiểm, tự nhiên không có khả năng mang theo trong người nhất cái Cổ Lan Vương quốc quốc sư. Viên kia Long huyết thuế biến quả chẳng những có thể lấy để cho người ta gãy chi tái sinh, còn có thể nhanh chóng chữa trị người dùng thương thế, đối người dùng tiến hành cường hóa, đồng thời tăng lên người dùng tiến hóa tiềm lực. Mạc Tâm ảnh trong mắt đẹp lướ qua một tia nóng rực chi sắc, long huyết thuế biến quả. Nó mặc dù không phải thánh dược, bất quá lại cũng có thể là tăng lên ta tiến giai nguyên năng tông sư 3 thành tỷ lệ. Gia thượng ta trước đó chuẩn bị, trở về chi về sau, ít nhất có 5 thành lấy thượng 5 chắc tiến giai nguyên năng tông sư. 5 thành tiến giai nguyên năng tông sư tỷ lệ đã cao đến dở người. Tại bốn quốc bên trong không thiếu một chút tại đại nguyên năng sư chi cảnh 10 phần kinh nghiệm thiết tài, lại bị kẹt tại nguyên năng tông sư ngưỡng cửa này thượng, cả đời đều không thể tiến nguyên năng tông sư. Tiểu Thiên Lang ngân đoá. Linh ma cũng đều là bốn quốc bên trong danh sư nhất có hy vọng tiến giai nguyên năng tông sư thiên tài, nhưng bọn hắn cũng đều chết thảm tại Dương Phàm trong tay, không cách nào tiến giai nguyên năng tông sư, trở thành một phương đại lão. Dư Cổ Lan Vương quốc các mỹ nữ nhìn xem Cáp Luân Na tam nữ, trong mắt đô lấp qua một tia hâm mộ. Long huyết thuế biến quả lại được xưng là tiểu thánh quốc, các nàng nếu là có thể đạt được một viên, lần này dục Long Sơn chi hành liền đã kiếm lời lớn. Dương Phàm cớ đại hôi một chút bay đến kia ba cái lam quả trước đó, trong mắt lên một chi sắc, đem chi lấy xuống để vào trong ngọc. Dương Phàm, lam sắc long Long trì nội phục dụng mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Cáp Luân Na thả người nhảy lên, một chút nhảy vào dục long trì nội. Mạc Tất Ảnh, Vệ Nhu Y Y cùng dư mấy tên cổ lan vương quốc mỹ nữ đô nhảy vào dục long trì nội, hấp thu dục long trì hao nước lực lượng cường hóa nhập thân. Kia dục long trì chính là bồi dưỡng ấu long địa phương đối chân long nhất tập hiệu quả tốt nhất, tiếp theo là có được long chi huyết mạch yếu tố. Nhân tộc tiến vào dục long trì về sau, cũng có thể thu hoạch được nhất định tố chất thân thể hóa, chỉ là lấy được chỗ tốt liền kém xa tí tấp long. Các ngươi đô đi vào đi." Dương Phạm gia một tiếng, "Long viên thú, đại môi, long lang thú, tiểu hắc" Nhàm long thú cái này ngũ đại yêu thú đô nhảy vào dục long chỉ nội. Thật nóng, sảng khoái, thật nóng, sảng khoái. Nghèo. Nghèo. Nghèo. Tiểu hắc nhảy một cái nhập dục long chỉ nội, chợt tại trong nước hồ lại gọi lại lăn. Đại Hôi, long viên thú, long lan thú, nhàm long thú cái này tứ đại có được chân linh huyết mạch yêu thú đô hấp thu dục long chỉ nội ao nước lực lượng bắt đầu tiến hóa truy biến. Chân long huyết mạch càng nồng đậm, có thể hấp thu dục chỉ chỉ càng nhiều. Trong tay của ta chân long huyết mạch nên đưa cho ai? Nếu như cho Đại Hôi, có thể để Đại Hôi thực lực trở nên càng thêm cường đại. Nếu như cho long viên thú Nó liền có khả năng tiến giai thiên cấp yêu thú. Đại Nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả từng cái chiến lực cường hành, rất khó giết chết. Coi như đại hôi thực lực tiến thêm một bước, cũng rất khó miểu sát một tôn đại nguyên năng tông sư. Từ trùng giới thông đạo mở ra sắp đến, ta cần càng nhiều, mạnh hơn chiến lực. Hai cái thiên cấp yêu thú so nhất cái mạnh hơn, đó chính là Long viên thú. Dương Phàm thân hình hơi chau đạo một cái, đi vào Long viên thú trước người, một chút tiêu hao hoàng kim tiến hóa điểm số đem hắn một đường thượng thu thập được chân long huyết mạch một chút quán chú nhập Long Viêm thú thể nội. Đầu kia Long Viêm thú hai mắt một chút trở nên đỏ ngầu toàn thân ngân xanh rồi ra, Phản phất có không kể ra dao long tại nó là thể nội phu trào, từ kia dục bên trong giao rồng chỉ thủy liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của nó, cường hóa lấy huyết mạch của nó, để nó càng thêm thống khổ không chịu nổi. Phải trang tiêu hao 1000 vạn hoàng kim tiến hóa điểm số để long viên tu tiến hành tiến hóa. Tiến hóa phương hướng có 2 cái, nhất cái là long viên, hình thể tăng lớn, tố chất thân thể toàn phương diện tăng tượng, lực lượng bạo tăng, năng lực cận chiến bạo mạnh, nhược điểm là tầm bắn quá gần, không có năng lực phi hành. Nhất cái là lam giao, có thể phi hành, công phòng nhất thể, có công kích từ xa năng lực. Để long viên tu tiến hóa, tiến hóa phương hướng long viên Đại hôi có thể phi hành, có thể phun ra long tức tiến hành công kích từ xa. Long viên thú nếu như tiến hóa trở thành lam dao, như vậy tiến hóa phương hướng cũng cùng đại hôi chênh lệch không nhiều. Là một gã ngự thú sư, hẳn là ngự sử ủng có khác biệt năng lực cường đại yêu thú. Cứ như vậy, mới có thể ứng đối đủ loại cuộc diện. 1000 vạn hoàng kim tiến hóa điểm số một chút tràn vào đầu kia long viên thú thể nội, đầu kia lúc đầu cơ hồ bị chân long huyết mạch chơi đùa sắp sụp đổ long viên thú một chút khôi phục bình tĩnh, cả người như cùng một cái lỗ đen thật lớn điên hấp thu dục long chỉ chỉ thủy. Dương lại tại làm cái gì? Mặt dưới trướng hắn yêu thú lại muốn tiến hóa rồi toàn thân đẫm đẫm, bộc lộ ra gợi cảm giác người cấp luân na hiếu kỳ nhìn Dương Phàm một chút, thôi động nguyên lực, trên người hơi nước chợt hóa thành từng đóa từng đóa hoa mẫu đơn cánh hoa tại thân thể của nàng bao quanh. Yêu thú của hắn lại tiến hóa, thật sự là một cái quái vật, cũng khó trách như vậy nhiều yêu thú sẽ bị hắn hàng phục. Bất quá, lần này, mặc yêu thú của hắn muốn tiến hóa trở thành thiên cấp yêu thú. Mặc Tâm Ảnh trong lòng mơ hồ có lấy một cỗ chờ mong. Vệ Nhu Yi trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ chờ mong, sở dĩ có thể tu luyện nhanh như vậy, chắc là bởi vì hắn có thể làm cho yêu thú nhanh chóng tiến hành chủng tộc tiến hóa, linh nghe thần âm. Còn yếu thú kia tiến hóa trở thành tiên cấp yếu thú, ta nói không chừng cũng có thể mượn hắn cơ hội tiến giai nguyên năng tông sư. Tại bản thổ thế giới, yêu thú tiến hành chủng tộc tiến hóa thời điểm, sẽ có thiên địa chúc phúc thần âm xuất hiện. Yêu thú thực lực càng mạnh, thần âm hiệu quả cũng càng mạnh. Nếu là đầu kia long viên thú tiến giai tiên cấp yếu thú, kia thần âm hiệu quả nhất định tốt đến cái người. Thậm chí đủ để cho Mạc Tâm Ảnh cùng vệ Nhu Ý thì tiến giai nguyên năng tông sư. Thật là lợi hại. Dương Phàm không hổ là bốn quốc đệ nhất tiên tài ngự thú sư. Đáng tiếc, có vương nữ cùng Tâm Ảnh hoa tại. Không phải, ta ngược lại thật ra có thể thử một chút câu dẫn hắn. Những cái kia vây xem cổ Lan Vương quốc các mỹ nữ nhìn xem kia chính đang điên cuồng hấp thu dục long trì ao nước long viên thú, ánh mắt tại Cáp Luna, Mạc Tâm Ảnh thân thượng vút qua, trong lòng đủ loại bạo động chỉ có thể đè xuống. Cổ Lan Vương quốc mặc dù không có biết Thảo Vương quốc như vậy cực đoan, nhưng là đồng dạng cường giả vi tôn. Cáp Luna chính là nguyên năng tông sư, mặc Tâm Ảnh sư phó chính là cổ Lan Vương quốc thứ nhất quốc sư thiên hạ thứ nhất trị liệu sư, nàng bản thân cũng là một gác cường giả đỉnh cao, nghị muốn giao những cái kia cổ Lan Vương các mỹ nữ tuyệt đối có thể để các nàng đau đến không muốn sống. Những cái kia cổ Lan Vương quốc các mỹ nữ tự nhiên cũng không dám cùng Cappluna cùng Mạc Tấp Ảnh tranh nam nhân, đoạt cơ duyên. Chương 313: nhau nhau tiến hóa. Một khắc đồng hồ chi về sau, đầu kia Long Viên thú há miệng ra, không kể ra linh tơ từ trong miệng của nó phương ra, vần quanh tại thân thể của nó chung quanh, tạo thành nhất cái đại trứng. Dương Phàm: "Đại hôi, tiểu hắc, Long Lang thú, nham long thú một chút hội tụ tại cái kia đại trứng bên cạnh." Dương Phàm nói, "Còn có ngũ cái danh mạch. Mạc tâm Ảnh, Vệ Nhu Luna, các ngươi đều đến đây đi." "Cảm ơn, Dương Phàm." Cappluna trong mắt lóe lên một vòng vui mừng thân hình thoát một cái, mang theo một vòng làn gió thơm xuất hiện ở Dương Phàm bên người. "Lúc đầu lần này du Long Sơn, ta còn dự định bảo vệ ngươi, thế nhưng là không nghĩ tới đều là bị ngươi bảo hộ cùng chiếu cố." Đa Tạ, Dương Phàm. Mặc Tâm Ảnh Nhiên nhưng cười một tiếng, mang theo một vòng làn gió thơm, đi tới Dương Phàm bên người. "Dương Phàm, lần này rời đi du Long Sơn chi hậu. ngươi hẳn là có tư cách xin thành lập một con tư quân. Ta mang theo ta đoàn đội gia nhập ngươi tư quân thế nào?" Vệ Nhu Y thả người nhảy lên, đi vào Dương Phàm bên người, không để lại dấu vết quét Mạc Tâm Ảnh cùng Luân một chút mỉm cười nói. Tại Bắc Sơn Vương quốc bên trong, Các đại tài phiệt bởi vì muốn chấn thủ từng cái hoang dã ma vực, đô được cho phép thành lập lệ thuộc trực tiếp các đại tài phiệt tư quân. kia các đại tài phiệt tư quân bình thì trấn thủ các đại hoang dã ma vực, thú liệu yêu thú, bồi dưỡng linh dược, bảo dược kiếm tiền. Nếu là gặp được cùng thế giới khác đại chiến, bốn quốc ở giữa chiến tranh, thì lại yếu phục từ Bắc Sơn Vương quốc chiêu mộ, vì quốc mà chiến. Bắc Sơn Vương quốc vương tộc cũng có một con lệ thuộc trực tiếp vương tộc tư quân, chuyên môn vì vương tộc phục vụ, không nhận chỉ huy. Dương Phạm ánh sáng nói, Tốt. muốn thành lập nhất cái tài phiệt, nhất định phải chào hoặc là bồi dưỡng không kể ra giả." Vệ Nhu Ý thì có được đại nguyên năng sư đỉnh phong tu vi, tương lai nếu là đột phá vào giai trở thành nguyên năng tông sư, càng là có thể trở thành một phương đại lão. Vệ Nhu Ý và đoàn đội cũng nhất định có rất nhiều cao thủ, có thể trở thành Dương Phạm thế lực một bộ phận. Người tốt, Dương Phạm, ta là Cổ Lan Vương gốc ngũ đơn nguyên năng giả đại học 5 vị trí đầu nhận chức thủ tịch Ali Á. Nghề nghiệp của ta là chiến sĩ, tu vi là đại nguyên năng sư. Ta tinh thông mấy chục loại ngữ ngôn, 4 trong nước dị quốc tế ngữ nói cũng bao hàm trong đó. Trừ cái đó ra, ta còn tinh thông quản lý học, đã từng đảm nhiệm qua một nhà tài sản 3000 nước, nhân viên vượt qua vạn nhân CEO." Ta hy vọng có thể linh nghe lần này thần âm. Đương nhiên, ta sẽ không để cho ngài ăn thiệt tỏi. Ta có thể rời đi cổ Lan Vương quốc, gia nhập ngài giới trướng vì ngài tổ kiến tại phiệt. Một gã có một đôi đôi chân dài, dáng người cao gầy, hung khí quy mô áp chế toàn trường, tướng mạo diễm lệ, có một đầu sóng vai màu nâu tóc dài, màu nâu song và cổ Lan Vương quốc đại mỹ nữ mang trên mặt ngọt ngào gợi cảm tiếu dung đi ra. Dương Phạm nói, "Tuất Ali Á, ngươi qua đây đi." Dương Phạm muốn sáng tạo nhất cái tài phiệt, tự nhiên cao thủ càng nhiều càng tốt. Ali nguyện ý đầu nhập vào hắn, hắn tự nhiên cũng nhận lấy tên thiên tài này. Ngươi tốt Dương Phạm, ta là Esca, cổ lan vương quốc Thủy Tiên nguyên năng giả đại học trước bốn nhận chức thủ tịch. Nghề nghiệp của ta là trị liệu sư, tu vi là đại nguyên năng sư. Ta tinh thông y học, cũng có ngân nhiều thích nghiên cứu y học bằng hữu. Chỉ cần ngươi để cho ta linh nghe lần này thân âm, ta liền gia nhập ngươi dưới trướng vị người bán bệnh. Một gã dáng người sinh sắn lênh lợi, mộc da đồng nhan, hai ngọn núi lại hết sức phóng mãn, tướng mạo thanh thuần đáng yêu, nhìn qua mang theo một tia ngây thơ mỹ thiếu nữ chủ động vượt qua đám người ra. Dương Phạm nói, "Tốt, Esca, cũng đến đây đi." Mười người vị trí đã mãn, còn lại cổ lan vương quốc các mỹ nữ, thật có lỗi chỉ có thể xin các ngươi cách xa một chút. Gê tởm, chậm một bước. Ta cũng không thể so với A Lý Á cùng ẻ sợ cả trên lệnh, chính là chậm một bước. Thật sự là ghê tởm. Kia còn sót lại ba tên cổ lan vương quốc các mỹ nữ trong mắt lướt qua một tia hâm mộ, chỉ có thể bất đắc dĩ rời xa Dương phàm một nhóm. Một trận thần bí khó lường thần âm từ hư giữa không trung hiện hiện. Một đóa màu xanh đám mây từ hư không hiện hiện, từng đạo nguyên khí màu xanh chi trụ một chút lạc ở phía dưới đám người thân bên trên. Thốt cơ hội, Mạc Tâm ảnh một ngụm nuốt vào viên kia long huyết thuế biến quả đồng thời đem các loại phụ trợ linh đan nhất nhất nuốt vào, điên cuồng tôi động nguyên lực, hấp thu kia nhất đạo nguyên khí màu xanh chí trụ. Mấy mấy hơi thở ở giữa, một cấu nguyên năng tông sư cấp đếm được khí tức khủng bố một chút từ Mạc Tâm Ảnh trong thân thể chậm rãi lan tràn ra. Nàng tiến giai nguyên năng tông sư, thật là khiến người ta hâm mộ. Tâm Ảnh hoa rốt cục danh phủ kỳ thực, trở thành nguyên năng tông sư. Kia vây xem ba tên cổ Lan Vương quốc các mỹ nữ trong mắt đô hiện lên một vòng vẻ hâm mộ. Các nàng dù tại cổ bên đô danh tài, nhưng chỉ có chân chính nguyên năng tông sư, mới có thể trở thành cổ lan Vương quốc đại lão cấp từng giả, chân chính chúa tể vận mệnh của mình. Cũng không lâu lắm, từ Vệ Nhu Yiyi thân thể mềm mại bên trong đồng dạng tràn ngập ra một cỗ nguyên năng tông sư cấp đếm được khí tức khủng bố. Vệ Nhu Yiyi cũng tiến giai nguyên năng tông sư, thật là khiến người ta ghen ghét. Nàng cũng chính là ôm Dương phàm đuổi, không phải nàng rượi vào cái gì tiến giai nguyên năng tông sư. Tiệp cổ Lan Vương quốc ba tên mỹ nữ nhìn tròng trọc vào Vệ Nhu Yiyi, trong mắt tràn đầy ghen ghét. Các nàng đồng dạng đều là cổ Lan Vương quốc thiên tài, đại nguyên năng sư so với ý ý ý cũng bẹn bẹn chỉ là chút. Hiện tại Vệ ý ý ý vậy mà nhất cử nàng, tiến nguyên năng sư, tự nhiên để các nàng ghét vô cùng. Alia, Ezer cả hai nữ cũng đều hấp thu kia nhất đạo nguyên khí màu xanh chi trụ, tố chất thân thể bạo tăng, nguyên khí bạo tăng, một cô cường đại khí tức từ thân thể của các nàng thượng lan tràn ra. Alia, Ezer cả trở nên mạnh hơn. Chỉ từ nguyên lực ba động được nhìn, hai người bọn họ đã có thể so sánh với trước đó cấp Luna cùng Mạc Tấp Ảnh. Gây tởm, hai cái này tiểu biểu đoạt ta cơ hội. Ta rõ ràng không so với các nàng trên lệch. Tiêu Vây xem ba tên cổ Lan Vương quốc các mỹ nữ trong lòng càng thêm ghen ghét. Có thể tiến vào Dục Long Sơn đều là bốn quốc thiên tài đứng đầu. Những cái kia cổ Lan Vương quốc các mỹ nữ bên trong cũng chỉ có Cáp Luna, mặc tâm ảnh thực lực viễn siêu những người khác. Còn lại cổ Lan Vương quốc các mỹ nữ đâu cùng Alia, è sợ cả khó phân trên giới, đều là xuất thân cổ Lan Vương quốc các đại đỉnh tiêm danh giáo quá khứ thủ tịch. Cũng chính bởi vì như đây, các nàng mới đối Alia, è sợ cả càng thêm lên nét. Hoàng kim tiến hóa điểm số 1500 vạn. Rang rắc. Nhất cái thanh âm nhắc nhở vàng lên chi về sau, cái kia đại trứng một chút vỡ ra, một đầu thân dài cao tới 10 mét, toàn thân bao trùm lấy tất hắc luân tiễn, mọc ra ác long đầu lâu, vượn hầu thân thể, hai tay như là lòng chảo, hai chân đồng dạng mọc ra sắc bén chảo kinh khủng tự thú từ cái kia đại chứng bên trong đi ra. Toàn thân trên dưới tản ra ngang ngược khí tướcê Đẳng Long viên thiên cấp hạ phẩm yêu thú. phẩm chất tinh Anh lực lượng tháng 6 năm50 nhanh nhẹn tháng 6 530 phòng ngự tháng 6 560 tinh thần tháng 6 năm20 chí lực tháng 6 560 thể chất 670 chuyển kỳ nguyên lực thân hỏa chuyển kỳ phẩm chất nguyên lực hấp thu gia tốc chuyển kỳ phẩm chất chấn động Sử thi phẩm chất cao cấp nguyên lực thân hỏa xử thi phẩm chất cao cấp chấn động xử thi phẩm chất cao cấp nguyên lực hấp thu gia tốc Long chi huyết mạch phẩm chất thủ lĩnh có thể tiến hành huyết mạch bộ phát tiếp tục thời gian 10 phút huyết mạch buộc phát trong lúc đó toàn thuộc tính 500 toàn thuộc tính tăng lên 35 lần. Quái lực phẩm chất tinh anh, tiến giai kỹ năng, có thể bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Nguyên lực chi thể phẩm chất tinh anh, tiến giai kỹ năng, để cao mạnh nguyên lực thân hỏa cùng nguyên lực thao túng năng lực, kháng tính tăng cường, nguyên lực cường hóa thân thể hiệu quả tăng cường. Long thú chi thể phẩm chất thủ lĩnh, tiến giai kỹ năng, trên phạm vi lớn cường hóa thân thể tố chất cùng các loại kháng tính. Chương 314, truyền tống. Ba cái tiến giai kỹ năng. Lợi hại. Bất quá, long viên gia hỏa này nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. Không cách nào phi thiên, cũng không có công kích từ xa thủ đoạn. Ân, ném mạnh hòn đá hẳn là nó công kích từ xa thủ đoạn. Bất quá, không có tương ứng kỹ năng. Long viên ném mạnh hòn đá tỷ lệ chính xác chỉ sợ cũng hội thấp đến quá mức. Thế nhưng là nó có được quái lực kỹ năng này, cận chiến nhất định hung tàn vô cùng. Dương Phạm nhìn xem Long viên các loại số liệu, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Ta đã tiến giai nguyên năng tông sư. Thật tốt. Mặc Tâm ảnh nhất mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội chạy xôi lực lượng cường đại, khỏe miệng giương lên, trong mắt đẹp tràn ngập hưng cùng tự tin. Nàng hiện tại cũng đã là cổ lan vương trong nước cường giả đỉnh cao bên trong một viên, lại thêm thượng nàng có cốt sư làm vị sư phó. Nàng chỉ cần một lần quốc, liền có thể trở thành Cổ Lan Vương quốc đỉnh tiêm quyền quý bên trong một viên. Dương Phàm cười nói, "Mạc Tâm Ảnh, Vệ Nhu Iiye, chúc mừng các ngươi tiến giai nguyên năng tông sư." Mặc Tâm Ảnh nở nụ cười xinh đẹp nói, "Dương Phàm, là chúng ta nên cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta ít nhất cũng còn tốt mấy niên mới có xung kích nguyên năng tông sư cơ hội." Vệ Nhu Iiye khẽ cười nói, "Ta liền không cảm ơn ngươi, dù sao nhân đều là của ngươi." Cáp Luna, Mạc Tâm Ảnh ánh chút cùng ý ý ý vào chỗ, có hỏa hỏa đang tràn Ta trước đem những này thánh ăn. Dương Phạm trực tiếp lấy ra một viên lam sắc long văn quả một ngụm nuốt vào, một cô đắng chất vô cùng chất lỏng vừa rơi vào hắn trong bụng, chợt hóa thành một cỗ cường đại vô cùng nhiệt lưu trong cơ thể hắn chạy xuôi. Dương Phạm trong nhe mắt, phản phất biến hóa thành nhất đầu chân long lóng lòng, cùng dục long chỉ chỉ thủy cộng minh. Tại kia dục long chỉ nội, chi thủy bộc lên không thôi, không kể ra chỉ thủy tràn vào Dương Phạm thể nội, ý đồ cường hóa thể chất của hắn. Chỉ là Dương Phạm tố chất thân thể đã đạt đến cực hạn, những cái chỉ chỉ công mà lui. Tại Dương Phạm não nguyên hạch trong, lánh, hấp thu chỉ chỉ cùng sắc lượng. Hoàng kim tiến hóa điểm số 3.000 vạn. Một viên lam sắc long văn quả bị Dương Phạm luyện hóa chi về sau, hắn cùng dục long trì ao nước cộng mình tiêu thất, một nhóm tin tức một chút hiện hiện. Không tệ. Tiếp tục. Dương Phạm tiếp tục nuốt lam sắc long văn quả, đem nó dư hai cái lam sắc long văn quả nhất nhất luyện hóa, nhất cử thu hoạch 6.000 vạn hoàng kim tiến hóa điểm số, cùng thì tại hắn nguyên trong hồ, cũng đã chất đầy không kể ra nguyên lực tinh thể. Hắn còn không có tiến giai nguyên năng tông sư. Đây là bởi vì hắn khế ước quá xa cường đại yêu thú sao? Cáp Luân nhìn xem Dương Phạm đem ba cái lam sắc long văn quả nhất, nhất hóa, trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ tò mò. Vệ Nhu Ige Mạc Tâm Ảnh, Alia, và cả tứ nữ đồng dạng trong mắt chớp động lên vẻ tò mò. Dù sao lấy Dương Phàm hiện hiện ra lực lượng cùng nguyên lực ba động, một viên thánh quả cũng đủ để cho hắn tiến giai nguyên năng tông sư. Dương Phàm một hơi luyện hóa ba cái thánh quả lại vẫn không có tiến giai nguyên năng tông sư, tự nhiên để các nàng hết sức tò mò. Thật có lỗi, chuyện kế tiếp nhất định phải giữ bí mật, cho nên chỉ có thể xin các người tạm thì choáng đi một chuyến. Dương Phàm một mặt đầy nãy, hướng về các lại, trong mắt một chút hiện ra hai quỷ dị mang, khởi động cao cấp thuật kỹ năng. Meo. Tiểu nhiên một chút từ Dương Phàm bả vai nhảy ra ngoài một chút phát động kỹ năng cao cấp linh áp, một cỗ cường đại vô cùng linh áp xung kích ba đánh vào cấp luân na cùng Mạc Tâm Ảnh linh hồn chi thượng, để linh hồn của các nàng run lên, bị Dương Phàm cao cấp nguyên thuật trấn bọn. Long viên ngón tay nhẹ nhàng tại cấp luân na cùng Mạc Tâm Ảnh thân thượng một điểm, hai cỗ chấn động gợn sóng một chút bao phủ các nàng, để các nàng một chút ngất đi. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đầu kia Long viên thân hình thoát một cái, tựa như tia chớp tại những cái kia Vương quốc mị, vô chấn động một phát, để các nàng một chút ngất đi. Dương Phạm ánh mắt một chút rơi vào bên người vệ nữ ưu thân bên trên. Vệ Nhu Y khẽ khẽ thở dài nói, "Tô ta, ta đã biết, ta không hội phản kháng." Có thiên cấp yêu thú Long Viên tại, còn có một đầu khác tiên cấp yêu thú Đại Hồi tại, cái này hai đại nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú liên thủ Vệ Nhu Y nghĩ trốn cũng không thoát. Cũng không biết Dương Phàm muốn bảo thủ bí mật là cái gì. Long Viên đưa tay nhấn một cái, một cố cường đại lực chấn động một chút bao phủ tại Vệ Nhu Y liễu thân thượng, để nàng cũng hôn mê bất tỉnh. Dương Phàm chuẩn bị xong các loại phong ấn đạo cụ, đem về, về này mới một chút triệu hoán ra Yêu, để nó cắm rễ tại Yêu vừa tiến vào dục Trật vô số dễ cây một chút đâm vào trong nước hồ, tại hoàng kim tiến hóa điểm số lực lượng tác dụng dưới, điên cuồng hấp thu giao nước lực lượng bắt đầu ngưng tụ trái cây. 40 phút chi về sau, từng đợt dị hương một chút tại phiến khu vực này bên trong tràn ngập, một viên thánh quả long thủy quả bị trực tiếp ngưng tụ thành công. Dưỡng phàm thu hồi viên kia long thủy quả tiếp tục cường hóa long mạn thảo yêu lực lượng, để nó hấp thu dục long chỉ lực lượng lần nữa ngưng tụ ra một viên long thủy quả. Dưỡng phàm trong mắt lóe lên một vòng nóng dục chi sắc, cái này dục long thật sự là quá tuyệt vời. Chỉ cần ngưng tụ ra 100 quả thánh quả, ta phát. Đến lúc đó Ta muốn bổ dưỡng một tôn nguyên năng tông sư cũng là dễ như trở bàn tay. Thánh quả Long tụy quả mặc dù không thể gia tăng người tu luyện kỹ năng chi hoàn, thế nhưng lại có thể tăng lên tu luyện tố chất thân thể, đồng thời có thể cường hóa những cái kia nguyên năng giả nhóm tư chất tu luyện. Tỷ như nếu như một gã nguyên năng giả không có khả năng nguyên lực thân hòa hoặc là cao cấp nguyên lực thân hòa kỹ năng, đồng thời còn có được kỹ năng lỗ thủng, nếu như phục dụng thánh dược Long tụy quả liền có thể thu hoạch được hai loại kỹ năng. Đây cũng là thu hoạch được kỹ năng một loại phương pháp, chỉ là có rất ít người dùng. Dù sao thánh dược khó được. Nếu như tên nguyên năng giả có được hai loại kỹ năng Phục dụng thánh dược Long thủy quả liền có thể đề cao hai loại kỹ năng phẩm chất. Dương Phàm hai cái kỹ năng phẩm chất quá cao, cho nên phục dụng Long thủy quả hiệu quả mới không có hiện hiện ra. Đương quả thứ ba Long thủy quả bị Dương Phàm lấy xuống thời điểm, một trận vô cùng cường đại không gian chi lực một chút bao phủ tại Dương Phàm cùng vệ Nhu Y y một nhóm thân thượng, bọn hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một thanh âm tại kia dục bên trong ao rồng quấn quẩn, gia hỏa này hao lông dê hao cái không xong, thật là khiến người ta chán ghét. Dương Phạm hai mắt một hoa, một chút xuất hiện tại trong một vùng núi. Mạc Tâm Ảnh các nàng đâu? Dương Phạm sắc mặt hơi đổi một chút, hướng về trung quanh nhìn lại, liếc nhìn những cái kia bị phong ấn mạc tâm ảnh các nàng đô xuất hiện tại long viên bên người. Còn tốt. Bất quá, Dục Long Sơn làm sao sẽ ở hiện tại xuất hiện truyền thống. Dương Phạm thở dài một hơi về sau, trong mắt lướt qua một tia nghi hoặc. Dựa theo quá trình, hẳn là qua một thời gian ngắn chi về sau, những cái kia ngoại giới các cường giả hợp lực lần nữa mở ra thông hướng Dục Long Sơn đại môn, đám người cảm giác được bọn hắn tồn tại chi về sau, từ trong cửa lớn rời đi. Chương 315: Ma ảnh. Mục Long Sơn mạch cổ thụ trước, từng đợt không gian gợn sóng từ cổ thụ bên trong lan tràn ra. Tuấn vậy bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Kia bị đặt ở một cái bàn thượng, có thể tiến vào Dục Long Sơn lệnh bài một chút bắt đầu xổ đổ, chia 5 x 7, hóa thành không, kể ra khối vụn bốn phía tản mát. Ba Ngột Lâm sắc mặt bỗng nhiên đại biến nói, "Không, tại sao có thể như vậy? Dục Long Sơn nội có hay không kể ra linh dược, bảo dược, còn có được nhiều địa cấp yêu thú. Mỗi một lần Dục Long Sơn mở ra, bốn quốc đám thiên tài bọn họ đều có thể từ đó thu hoạch được nhiều vô cùng chân quý tư nguyên. Cái này Dục Long Sơn cũng là bốn quốc bên trong lớn nhất cao cấp kỹ năng tới nguyên địa chí nhất. Capplona, Mạc Tâm Ảnh, Lan Hình Nhã gương mặt xinh đẹp biến sắc phân biệt lấy ra một đóa hoa hồng cùng hoa mẫu đơn. Nang nhìn thấy kia hai đóa đóa hoa không có tàn lụi mới vi vi thở dài một hơi. Dương Phạm. Hoắc Vũ Ngân cũng đồng dạng sắc mặt đại biến, một mặt lo lắng hướng về phía Dục Long Sơn lối vào chỗ nhìn lại. Úy Viễn Ba một mặt băng lãnh, mà không biểu tình. Linh Đô Vương quốc cường giả nhất hướng tình cảm đạm mạc. Linh Sơn Quân mặc dù là Linh Đô Vương quốc thái tử, nhưng hắn nhất thiên không có đăng cơ, liền căn bản không bị Úy Viễn ở lý. "Sư phụ, ta ở chỗ này." Một thanh âm từ phương xa lên, ở đây ánh mắt hướng về thanh âm truyền phương hướng nhìn lại, mắt liền thấy Dương Phạm một nhóm hướng về bên này đi tới. Con tốt, hai người bọn họ không có việc gì. Lan hình Nhã nhìn thấy Cáp Luân Na cùng Mạc Tâm Ảnh không có việc gì chi về sau, mới thở dài một hơi. Tiến vào dục bên trong ngọn Long Sơn đều là cổ Lan Vương trong nước thiên tài, nhưng là chân chính có thể làm cho Lan hình Nhã để ý cũng chỉ có Cáp Luân Na cùng Mạc Tâm Ảnh. Hoắc Vô Ân nhìn xem một bên Vệ Nhu Yiye, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoài ý muốn nói, Vệ Nhu Yiye, ngươi đã tiến giai Nguyên năng tông sư rồi. Những cái kia uy tín lâu năm Nguyên năng tông sư đều có thể thu liễm nguyên lực của mình ba để cho mình nhìn như người bình thường. Nhưng Vệ Nhu ý ý ý vừa mới tiến cấp Nguyên năng tông sư, khó mà hoàn toàn chưởng không tất cả nguyên lực. Đạo chí nguyên lực tiết ra ngoài, lúc này mới bị Hoắc Vong Ân cảm giác được. Vệ Nhu Y Yêu ngạo cười nói, "Không sai, ta đã tiến giai Nguyên năng tông sư. Chúc mừng ngươi, Vệ Nhu Y." Hoắc Vong Ân bên người một gã Nguyên năng tông sư cấp đến được trị liệu sư loan trong mắt lướt qua một tia nói dựng, nhật tình cười nói. Tại Bắc Sơn vương quốc bên trong, nữ tính Nguyên năng giả số lượng không ít, thế nhưng là nữ tính Nguyên năng tông sư lại bấm tay nhưng kể ra, ít càng thêm ít. Mà lại những cái kia nữ tính Nguyên năng tông sư hoặc là chính là đại Nguyên năng sư hồng nhan chi kỳ, hoặc là cũng đã có Như là Vệ này, tân nữ thân Nguyên sư ít càng thêm ít. Chúc mừng, Vệ Nhu Yiye. Một gã nguyên năng tông sư cấp đếm được pháp sư phương cùng Nguyên cũng nhật tình mỉm cười nói. Cơ hồ là một mấy mắt, tại kia Bắc Sơn Vương quốc trong đội ngũ ba tên nam tính nguyên năng tông sư ở giữa liền mơ hồ sinh ra một tia cạnh tranh. Một gã nữ tính nguyên năng tông sư mới giá trị đến bọn hắn những này cao quý nguyên năng tông sư truy cầu. Vệ Nhu Yiye, nàng vậy mà tiến giai nguyên năng tông sư rồi. Xem ra nàng tại Dục Long Sơn nội có đại kỳ ngộ. trong qua một là dựa theo quá khứ kinh nghiệm, Vệ Nhu ý ý Long Sơn chi về sau, coi như thu hoạch được lại nhiều tư nguyên, cũng cần ba Thời gian 4 năm mới có thể xung kích Nguyên năng tông sư. Đây đã là tốc độ nhanh nhất, nếu là chậm, thậm chí một đời cũng có thể bị kẹt tại đại Nguyên năng sư đỉnh phòng, không cách nào tiến thêm. Tâm Ảnh, ngươi cũng tiến giai Nguyên năng tông sư rồi. Thật sự là quá tốt. Lan Hinh Nhã cũng một chút cảm ứng được Mạc Tâm Ảnh biến hóa, trong mắt lướt qua vẻ vui sướng chi săo nói. Ba Ngột Lâm trong mắt một chút lướt qua một tia âm u, nàng cũng tiến giai Nguyên năng tông sư. Gia thượng Cáp Luna, Vương quốc vậy mà nhiều hơn 2 tên Nguyên sư. Bốn quốc bên trong, đại Nguyên năng tông sư liền là nằm ở các quốc đỉnh điểm kinh khủng tồn tại, thuộc về chiến lược uy hiếp vũ khí, cũng không tưởng tượng xuất động. Sinh động tại chiến tranh tiền tuyến đồng dạng đều là các đại nguyên năng tông sư. Cổ Lan Vương quốc một chút thêm ra hai tôn nguyên năng tông sư, liền trở nên càng thêm cường đại một phần. Úy viên ba ánh mắt vi vi lóe lên, không nói một lời. Cũng không lâu lắm, bốn quốc còn sót lại đám thiên tài bọn họ chợt nhau nhau trở về, đem mình từ Dục Long Sơn nội lấy được thu hoạch giao cho dẫn đội bốn quốc đại nguyên năng tông sư. Bốn quốc thiên tài vì tiến vào Dục Long Sơn, bên trong một cái nhiệm vụ chính là vì bốn quốc thu bên ngọn Long Sơn linh dược cùng Bảo dược. Trong đó Bắc Linh Vương thì là lấy đi tám thành thu hoạch chú cái đó ra, mỗi người đâu có ít nhất hàng nạch, nếu là không nộp lên ít nhất hàng nạch, nhất định phải tiến vào các loại cơ cấu kiếm tiền trả nợ. Thượng quan Lục Châu không có việc gì liên tốt, nàng vậy mà cũng tiến giai đại nguyên nam sư, tiến giai tốc độ thật nhanh. Dương Phạm trong mắt lướ qua một tia ngoài ý muốn, đi tới Thượng quan Lục Châu trước người cười nói, "Chúc mừng ngươi, tiến giai đại nguyên nam sư." Thượng quan Lục Châu khẽ mỉm cười nói, "So ngươi vẫn là chậm một điểm." Vệ Nhu Y cũng lấy làm kinh hãi, "Đại nguyên nam quan Lục Châu làm sao tiến nhanh như vậy?" Đơn giản so Dương Phạm còn nhanh. tại Dục Long Sơn nội cũng thu được quả. Linh hải vi trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, thật nhanh tiến giai tốc độ. Dương Phạm cùng Thượng quan Lục Châu đều là sơn hải nguyên năng giả đại học sinh viên đại học năm nhất, dựa theo bình thường tiến độ. Bọn hắn coi như thiên tài đi nữa, bình thường cũng chỉ là đại nguyên năng giả. Hiện tại Dương Phạm cùng Thượng quan Lục Châu độ tiến giai đại nguyên năng sư đơn giản làm cho người không thể tin, khả năng duy nhất chính là nàng tại dục Long Sơn nội may mắn nuốt thánh dược. Thượng quan Lục Châu, Thượng quan gia tộc nhân. Nàng lại nhưng vận may đồ Lại làm một nguyên năng tông sư loại, thật là khiến người ta hâm mộ. Bắc Sơn nữ tính tài trong mắt đô lộ ra một tia ghen ghét. Những cái kia nam tính các thiên tài đô lộ ra một tia nóng giận, chỉ là nhìn đến đứng tại Thượng Quan Lục Châu bên người Dương Phàm, trong mắt đô toát ra một tia bất lực. Dương Phàm đã là bốn quốc đại nhất thiên tài ngự thú sư, có thể ngự sử hai đầu nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú. Bản thân cũng là thiên tài tu luyện, còn có danh xưng Bắc Sơn Vương quốc thứ hai cao thủ sơn hải nguyên năng giả đại học hiệu trưởng Hoắc Vô Ngân làm vị sư phó. Những cái kia Bắc Sơn Vương quốc nam tính cấp thiên tài căn bản không thể cùng Dương Phàm so sánh. Chúng ta đi trước một bước." Hoắc một câu, đi cái này lý. Tu Viên Ba cũng phân biệt dẫn đội rời đi cái này lý. Ba nút Lâm ánh mắt băng lảnh nhìn xem Hắc Vô Ngân cùng Lan Hình Nhã một nhóm bóng lưng, ánh mắt lấp loé. Đột nhiên ở giữa, không kể ra tất hắc ma khí từ bốn phương tám hướng ồ tới, hướng về kia chút Bích Thảo Vương quốc đám thiên tài bọn họ một quyển, không kể ra bén nhọn vô cùng xúc tu từ kia tất hắc ma khí bên trong đâm ra, một chút đâm vào những cái kia Bích Thảo Vương quốc đám thiên tài bọn họ thân bên trên. Những cái kia Bích Thảo Vương quốc đám thiên tài bọn họ hai mắt một hoa, nhao nhao lơ tại địa bên trên. Tại ma bên trong, một chút hiện ra bốn cái bóng đen quỷ dị. Chương 316: Phục sát Ba Ngột Lâm lạnh lùng nói, mê đi bọn hắn làm gì? Hiện tại coi như bị bọn hắn biết, chúng ta cùng ma tộc hợp tác cũng không phải cái đại sự gì." Lúc này ở trong sân, chỉ còn lại Ba Ngột Lâm cùng Bích Thảo Vương Quốc bốn tên Nguyên Năng tông sư còn đứng. "Chúng ta là muốn vì tiếp xuống hành động giữ bí mật." Cổ Lan Vương Quốc vương nữ Cáp Luna, Tâm Ảnh Hoa Mạc, Tâm Ảnh đều đã tiến giai Nguyên Năng tông sư. "Thật sự là quá tuyệt vời." Cấp nàng cùng Lan huynh nhã đều là cấp cao nhất con người, nếu là hiến cho người ở phía trên, nhất định có thể thu hoạch được to lớn bản Từ kia xuất hắc ma khí bên trong, đi ra một tôn thân cao 10 mét, toàn thân bao trùm lấy một tầng giáp xác, nửa người trên cùng hắc hạt có 8 phần tương tự, nửa người dưới lại là một con to lớn bọ cạp bọ cạp ma tộc đại nguyên năng tông sư hạt nhận đi ra, lộ ra nhất cái nụ cười dữ tợn. "Không, chúng ta lần này muốn trọng điểm săn giết đối tượng là Hoắc Vô Ngân, nhất định phải bắt hắn cho xử lý. Nếu không, hắn nhất định là chúng ta công lực Bắc Sơn Vương quốc lớn nhất chướng ngại. Còn có Dương Phàm, hắn cũng phải chết. Tiên phú của hắn quá mạnh, hiện tại liền có thể ngự sử hai đầu nguyên năng sư cấp đếm được yêu thú. tương lai hắn một khi trưởng thành, liền hội càng thêm đáng sợ." Bắc Sơn Vương Quốc vệ Nhu Yi Yi cũng đã tiến giai nguyên năng tông sư, nàng cũng là không sai con ngồi. Chúng ta hẳn là tập hợp tất cả lực lượng đi săn giết Bác Sơn Vương Quốc cường giả. Ba Ngột Lâm ánh mắt băng lãnh, tỉnh táo phân tích nói: "Hạp Điện nói, như vậy đi. Đường 3, người đi với ta đi săn cổ Lan Vương Quốc tiểu đội. Chu Ảnh, Thiên Nhu Chi, hai người các người cùng Ba Ngột Lâm cùng đi săn giết Bắc Sơn Vương Quốc tiểu đội. Ngoại trừ vệ Nhu Yi Yi bên ngoài, người còn lại không cần tận lực để lại người sống." Từ kia ma khí bên trong, một chút đi ra một đầu thân cao dài 10 mét lấy bộ ngựa đầu lâu, lục sắc giáp xác, hai đôi cánh tay đào. Một đôi mọc ra chảo cánh tay ma tộc đại nguyên năng tông sư. Một gã thân cao 10 mét nửa người trên là hình người ma tộc, nửa người dưới chính là một con to lớn chi chu ma tộc đại nguyên năng tông sư, một gã thân cao 10 mét, toàn thân bao trùm lấy một tầng hắc sắc rắc rắc, mọc ra bén nhọn vô thứ, có một đôi tráng kiện cánh tay, tráng kiện bắp đùi ma tộc đại nguyên năng tông sư một chút hiện hiện. Hắc nhiên nói, Ba Ngột Lâm, Chu Ảnh, Thiên Nưu Chi cùng ngươi ba người liên thủ, nên không hội bắt không được nhất cái Hoắc Vô Ngân à. Ta biết ngươi leo trên người lấy chuyên môn đối phó Bảo. Ba Lâm lạnh nói, ta đã biết. Trong ma tộc cường giả như Mây Tại Bích Thảo Vương quốc cùng ma tộc cường giả trong hợp tác, cường đại ma tộc chiếm cứ vị trí chủ đạo, Ba Ngột Lâm cũng vô pháp phản bác hạt nhận mệnh lệ. Chúng ta đi. Hạt nhận thân hình thoát một cái, không có vào trong rừng rậm. Đường Ba cũng vô thanh vô tức đi theo hạt nhận thân hậu. Ba Ngột Lâm một nhóm thì là phi tốc hướng về Dương Phàm một nhóm vị trí phi vút đi. Tại một mảnh rừng rậm bên trong, tại Hoắc Vô Ngân dẫn dắt phía dưới, Dương Phàm một nhóm tại trong rừng cây không ngừng cấp động, lấy có thể so với ô tô cao tốc tốc độ di động cấp tốc gì đồng tới. Dù sao mọi người ở đây đều là đại nguyên năng sư đỉnh phong cường giả, cả đám đều nắm giữ lấy nhiều kỹ năng, tố chất thân thể cũng mạnh đến kinh người. Cao như vậy tốc di động, đối bọn hắn đến nói đô mười phần nhẹ nhõm. Đột nhiên ở giữa, tại trong rừng cây kia không kể ra âm ảnh phảng phất đột nhiên có được sinh mệnh, một chút hóa thành không kể ra âm ảnh xúc tu hướng về Dương Phàm một nhóm đâm tới. Cẩn thận. Hoắc Vô Ngân trong mắt một chút hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, một tiếng quát trói thai, toàn thân hiện ra không kể ra Thái Dương chi văn, cả người một chút hóa thành một vòng mặt trời nhỏ, anh năng hướng về bốn phương tám hướng chiếu bắn đi. Tại Hoắc hóa thân mặt trời nhỏ chiếu xạ phía dưới, không kể ra ảnh xúc tu một chút hóa thành sương mù theo gió phiêu tán của màn mạnh xúc tu bên trong, lại ẩn dấu đi từng đầu quỷ dị vô cùng tơ nện, hướng về phía chút Bắc Sơn Vương quốc đám thiên tài bọn họ đâm tới. Cơ hồ trong nháy mắt, một gã Bắc Sơn Vương quốc ngực lớn mỹ nữ liền bị cái kia quỷ dị tơ nện quấn quanh ở cái cổ thượng, nhẹ nhàng xoay tròn, đầu của nàng trận rất xuống, tiên huyết phun ra. Vệ Nhu y giơ hai chân lôi sáng lừng lánh, như là một tôn khống chế lấy lôi điện nữ thần, hai chân bao phủ tại một tầng lôi quang bên trong, hung hăng đá vào những cái kia tơ nện chi thượng, đem những cái tơ nện nhất quanh một cái đến hóa thành Từng cái triệu hoán trận tại Dương bên người hiện hiện, Lang một chút từ triệu hoán trong trận bay ra. Thu dịch lợi trảo đem những cái kia vọt tới tơ nện nhất một chảo toé. Lang Nguyên từ bên trong bay ra chi về sau, trực tiếp biến hóa thành một đầu ma lang, đem Thượng Quan Lục Châu bên người tơ nện mẹ vụt. Bắc Sơn Vương Quốc Dư ba đại nguyên năng tông sư cũng đều nhau nhau xuất thủ, đem những cái kia quỷ dị tơ nện nhất vây một cái toái. Hoắc Vô Ngân, đi chết đi cho ta. Ba Ngột Lâm mặc nhất đen như mực hạ phẩm bí bảo hắc lang áo giáp, toàn thân ma khí bốc lên, một chút biến hóa thành một đầu thân cao 8 mét, đầu sói thân người ma lang, trong mắt hung quang động, nhất hướng về tới. Ba Lâm, ngươi cũng dám ra tay với ta? Muốn chết? Ta cũng nghĩ giết người thật lâu rồi." Hoắc Vô Ngân trong mắt hung quang chớp động, chỉ một ngón tay, một đoàn luyện dược mặt trời nhỏ hóa cầu hướng về Ba Ngột Lâm vẫy đi. Ba Ngột Lâm trong tay lật một cái, một thanh màu xanh thẳm khắc rõ không kể ra huyền ảo chú ấn pháp trượng trực tiếp hiện hiện, không kể ra hào quang màu xanh lam lấp lánh, phương viên kể ra lý nhiệt độ không khí bỗng nhiên bạo hảng, băng tuyết phiêu dãng. Một mặt to lớn băng bích xuất hiện tại Ba Ngột Lâm trước người. Kia một đoàn luyện mặt mặt to lớn băng đem mặt bích cấp tốc hóa tan. Trượng, cho này Chấn Bảo liền có thể đánh bại ta sao? Hoắc Vũ Ngân trong mắt hàn mang lóe lên, không kể ra Thái Dương chi văn vẩn quanh, với tay, một thanh đan sen không kể ra Thái Dương chi văn trùng phẩm bí bảo liệt diễm chi kiếm trực tiếp hiện hiện, một kiếm hướng về Ba Ngột Lâm chém tới. Nhất đạt uyển nhược Thái Dương kinh khủng kiếm mang trong nháy mắt hướng về Ba Ngột Lâm chém tới, đem ngăn tại Ba Ngột Lâm trước người băng bích trực tiếp chém vỡ. Không thử một chút làm sao biết. Ba Ngột Lâm sầm nhưng cười một tiếng, giơ vút một trảo, đem kia kinh khủng kiếm mang trực tiếp bẻ vụn. Vậy ta liền đưa ngươi đi chết. Hoắc trong, trong tay liệt chi, kiếm, chi viêm, về Ba tới. Khống chế Băng Tuyết Ma Lang cùng khống chế Thái Dương Chi Viêm Hỏa Diễm Cự Nhân liền tại giữa không trung điên cuồng chiến giết, nhìn qua trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Thượng phẩm bí bảo lại được xưng là Chấn Quốc Bí Bảo, tại Cung Bạo Sơn mạch bên này mỗi phần thưa thớt. tứ tất. Tứ Đại Vương quốc đô vẻn vẹn chỉ có bấm tay có thể đến được mấy món. Bích Thảo Vương quốc bên ngoài thượng vì biết được cũng chỉ có 3 kiện Chấn Quốc Bí Bảo, theo thứ tự là Băng Tuyết Quần Trượng, Ngân Cương Diêu Lang chỉ giáp, Ma Lang chi hạp. Lúc đầu Bang Nột Lâm căn bản không phải đối thủ, thế nhưng lượng, hắn vẫn là trong thời gian ngắn gắt gao kéo lại hoắc ngân. Ba Ngột Lâm Thân Hậu bốn tên Nguyên Năng tông sư cũng đều thân hình chấp động, hướng về Vệ Nhu Y y cùng dư ba tên Bắc Sơn Vương Quốc Nguyên Năng tông sư đánh tới. Chương 317: Diệt sát Thiên Nhu Chi. Vệ Nhu Y tính cả Bắc Sơn Vương Quốc ba đại Nguyên Năng tông sư một chút kích thành chiến đấu trận hình, cùng Bích Thảo Vương Quốc bốn đại Nguyên Năng tông sư chém giết cùng một chỗ. Lang Tửu cũng thúc dục ngân cương yêu lang huyết mạch, toàn thân long bạc dựng đứng, hướng về Bích Thảo Vương Quốc bốn đại Nguyên cường, lên, cái được kia triệu hoán pháp trong trận, một chút bay ra đại hôi cùng lòng viên cái này hai đầu thiên cấp yêu thú. Không kể ra khí lưu vần quanh, đại hôi xé rách vận tốc cấm thanh, trong nháy mắt xuất hiện tại một tôn Bích Thảo Vương Quốc Nguyên năng tông sư trước người, giơ vuốt một trảo. Thiên cấp yêu thú? Cái này sao có thể? Kia một tôn Bích Thảo Vương Quốc Nguyên năng tông sư vừa mới bị lang cũ đẩy lui, trong mắt một chút lướt qua một vòng không thể tin cùng sợ hãi, đầu lâu liền bị đại hôi nhất trảo trực tiếp bóp nát, mảng lớn tiên xuống đại địa. Thiên cấp yêu thú. Cái này sao có thể? Dương Phàng bất quá là chỉ là đại nguyên năng sư, làm sao có thể triệu hồi ra thiên cấp yêu thú? nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện đại hôi, ở đây hai nước cường giả từng cái trận mắt hốc mù, trong lòng nhắc lên trận trận kinh đào hải lãng. Ai cũng không nghĩ tới Dương Phàm lại có thể triệu hồi ra thiên cấp yêu thú. Ninh Hải Vi nhìn xem thiên cấp yêu thú đại hôi, trong lòng một chút nhắc lên trận trận kinh đào hải lãng, thiên cấp yêu thú. Dương Phạm học đệ thật sự là một con siêu cấp tiềm lực, không, hiện tại đã là một con siêu cấp tích ưu cố. Hắn hiện tại đã không phải là bốn quốc đệ nhất thiên tài ngự thú sư, mà là bốn quốc thứ nhất ngữ thú sư. Thiên cấp yêu thú. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể triệu hồi ra như hắn yêu thú cường đại? Ba ngột lâm tâm bên trong mạo sưng mãn kinh hãi. Hành động đúng là chậm chạp một cái trước mắt. Ba Ngột Lâm, không nghĩ tới a. Nay thiên nơi này chính là nơi chôn cây người. Các người Bích Thảo Vương quốc trấn quốc thần khí, cũng hội từ hắn thiếu một kiện. Hoắc Vô Ngân Sâm Nhiên cười một tiếng, một kiếm hướng về Ba Ngột Lâm điên cuồng chém tới. Ba Ngột Lâm nghiêm nghị quát, "Chu Ảnh, Thiên Nhiu Chi tộc thủ, đừng ra lệnh cho ta." Từ âm ảnh bên trong, một chút nổ bắn ra không kể ra âm ảnh tơ nhện, từ bốn phương tám hướng hướng về Dương Phàm một nhóm tới. Tại kia không kể ra tơ nhện bên trong, Ảnh cầm trong tay hai thanh ma đao, đột nhiên một phát, hướng về Đại Hôi đánh tới. Kia toàn thân vẩn quanh tại trung địa ma khí bên trong Thiên Nưu Chi trong mắt hung quang chớp động, cầm trong tay một cây cao tới 13 mét hắc sắc bí bảo đại đổng hướng về Dương Phạm phóng đi. Còn có hai đầu đại nguyên năng tông sư cấp đếm được ma tộc cường giả. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt hứng trọng, vung tay lên, từng đạo yêu thú cấp cao cường hóa kỹ năng chi quang một chút chiếu xạ tại đại hôi cùng Long Viễn thân thể chi bên trên. Ẩm. Long Viễn trong mắt hung quang chớp động, cả người đầy cơ bắp, giữ tận cười một tiếng, chân một điểm, đất một chút vỡ ra nhiều hở. Nó trong nháy mắt liền xuất hiện tại Thiên người, một đánh xuống. chính là xuất thân Thiên ma tộc. Thiên Nưu Ma tộc cũng là chủng tộc bên trong lấy lực lượng mà xương ma tộc. Nó giữ tợn cười một tiếng, cầm trong tay dài 13 mét hắc sắc đại bổng một kích đánh xuống. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng vang, tại Long Viên kinh khủng quái lực phía dưới, Thiên Nưu chi trong tay 13 mét hắc sắc đại bổng bị Long Viên mạnh sinh sinh đánh phi. Long Viên trong mắt hung quang chớp động, dữ tợn cười một tiếng, nhất cái bước xa xuất hiện tại Thiên Nưu chi trước người, một quyền đánh vào Thiên Nưu chi thân thể trì chi, chi sắc sắc bị nhất vô kinh khủng lớn, thân thể ngược lại mà ra, xương cốt bao nhiêu cái. Không kể ra màu đen ma mà khí tại Thiên Nưu Chi trong thân thể vần quanh, để nó vết thương trên người nhanh chóng tái sinh. Long viên một chút bổ nhào vào Thiên Nưu Chi trước người, một quyền tiếp lấy một quyền như là công thành trọng truy đánh vào Thiên Nưu Chi thân thể chí thượng, đem Thiên Nưu Chi đánh cho toàn thân xuất hiện từng cái lỗ rách. Nhược Thiên Nưu Chi cũng là lực phòng ngự kinh người, sức hồi phục kinh người ma tộc tương giả, sớm đã bị Long viên đánh chết. Một bên khác, đại hôi há miệng ra, một chút phun ra nhất đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng, có thể đốt cháy hết những nơi đi qua, tất cả tơ nện bị phần thành trò, hóa thành xương mù tán. Cơ hội trong Cái kia đạo long tức chợt đánh vào Chu Ảnh thân thể trì bên trên. Chu Ảnh kêu thẳng một tiếng, bị kia long tức nóng lửa, an mòn điên cùng dãy chát ngã xuống đất thượng, đau đến không muốn sống. Đại Hôi hai cánh chấn động, toàn thân còn vẫn không kể ra khí lưu, như là Tuấn Di xuất hiện tại Chu Ảnh trước người, giơ vút một chảo một chảo đánh vào Chu Ảnh đầu lâu chi thượng, đem Chu Ảnh đầu lâu văng ra nhất cái cự đại lỗ máu. Đáng chết. Tình báo có sai. Ba Ngủ Lâm, ngươi hãm hại chúng ta. Chu Ảnh phát ra một tiếng giống to, toàn thân một chút hiện ra không kể ra ảnh văn, trực tiếp chui vào âm ảnh bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đại Hôi há miệng ra Nhất đạo Long Tức phá toái hư không, hướng về Thiên Nưu Chi đánh tới. Long Viên thân hình thoát một cái, tránh khỏi cái kia đạo Long Tức. Thiên Nưu Chi bị cái kia đạo Long Tức trực tiếp vây trúng thân thể, toàn thân một chút bốc cháy lên, thống khổ dãy trác, thân thể giáp xác đô bị đốt cháy nứt ra. Long Viên thừa cơ tiến lên thôi động quái lực kỹ năng, một quyền đánh vào Thiên Nưu Chi đầu lâu chí thượng, nhất cố vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát, đem Thiên Nưu Chi đầu đánh cho lom sùm dưới, góc đô bị nó một quyền trực tiếp đánh nổ. Hoàng Kim tiến hóa điểm số 1100 vạn, phải tiêu hao 100 vạn Hoàng Kim tiến hóa điểm số rút ra Thiên Chi Thiên Nưu ma mạch. Rõ 100 vạn hoàng kim tiến hóa điểm số một chút tràn vào Thiên Nưu Chi thể nội, rút ra huyết mạch của nó không có vào Dương Phàm thể nội. Đáng chết. Nhất đám rất rủi. Ba Ngột Lâm gặp một màn này, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, toàn thân huyết mạch tiêu đốt, khí tức bỗng nhiên bạo tăng, tay phải nhất cái bí bảo truyền tống thủ hoàn quang mang lấp lánh, nhất đạo truyền tống chi quang bao phủ tại thân thể của hắn chi bên trên. Muốn chạy trốn. Quá muộn. Dương Phàm cười lạnh, tay phải từ sói con vương hô diễn liệt không ở bên trong lấy được bí lấy lên, sạch mà đi. Bang Ngột Lâm trong thân thể truyền tống chi quang một chút sụp đổ biến mất không thấy gì nữa. Hoắc Vô Ngân chém xuống một kiếm, vô tận thái dương chi viêm ngưng tụ hình thành nhất đạo Thái Dương kiếm mang, hướng về Bang Ngột Lâm chém tới. Bang Ngột Lâm cầm trong tay băng tuyết quân trượng, độc thân chu vi băng tuyết phi đạo, hình thành một mặt to lớn băng bích cản trước người. Hoắc Vô Ngân một kiếm chạm tại kia băng bích chí thượng, mạnh sinh sinh đem băng bích chém rách ra, tại Bang Ngột Lâm thân thượng lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương. Lên, sau, đứng đầu. Hán vội vàng ở giữa y nguyên trở tay nhất trào đánh vào lòng viên nắm đấm chi bên trên. Ẩm. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, ba ngột lâm bị kia có được quái lực kỹ năng lòng viên một kích đánh cho rơi vào đại địa chi thượng, tay phải đều có chút vàn mẹo, đứt gãy, phun ra một ngụm màu tươi, thủ thường không nhẹ. Trường 318, quanh sát ba ngột lâm, đại hôi há miệng phun một cái, nhất đạo lòng tức trực tiếp đánh vào ba ngột lâm thân thể chi thượng. Ba ngột lâm bỗng chốc bị lòng tức thôn phệ, toàn thân đi Kia trải qua cường hóa hắc hạch cầm trong tay bí bảo cấp đại đao cùng một thời gian xuất hiện tại Ba Ngột Lâm trước người, trong tay đại đao điên cuồng hướng về Ba Ngột Lâm chém tới. Vô số đao sáng lừng lánh, Ba Ngột Lâm thân thể bỗng chốc bị đao quang kia chém ra vô số vết thương, tiên huyết chảy ròng. Dù hắn lực phòng ngự kinh người, lại có cương bị kỹ năng, cũng sớm đã bị chặt thành khối vụn. Đi chết. Hoắc Vô Ngân trong mắt hung sáng lừng lánh, chém xuống một kiếm, nhất đạo kiếm khí màu đỏ thắm xuyên qua thương khung, thượng, cơ thành hai. Vô cùng kinh khủng thái một chút bộc phát, đem trong nháy mắt tốn Ba ngụt lâm thể nội nguyên lực đô tại ngăn cản thái dương chi viêm nổ cháy, thân thể các loại kháng tính sụt giảm một mạng lớn. Long viên nổi giận gầm lên một tiếng, phát động quái lực kỹ năng, cả người đầy cơ bắp, một quyền đánh vào ba ngụt lâm đầu lâu chi thượng, đem ba ngụt lâm đầu lâu đánh cho lõm sụt dưới, óc đô bị văng bạo. Hoàng kim tiến hóa điểm số 1100 vạn, phải chăng tiêu hao 100 vạn hoàng kim tiến hóa điểm số rút ra ba ngụt lâm thể nội ma lang huyết mạch. Rõ. Dương Phàm tâm niệm vừa động, đem ba rút lấy ra ngoài. Những cái đại nguyên năng sư cấp số cường giả thể nội các loại huyết mạch đô có được lực cường đại. Những vết mạch này mặc dù không thể để những cái kia Nguyên năng tông sư một bước trèo lên thiên tiến giai trở thành đại Nguyên năng tông sư, thế nhưng là cũng đủ làm cho bọn hắn trở nên càng mạnh. Đại Hôi cùng Long Viên hai đầu thiên cấp yêu thú cấp tốc bộc phát, hướng về kia chút còn sót lại Bích Thảo Vương quốc Nguyên năng tông sư đánh tới, dễ như trở bàn tay đem còn sót lại Bích Thảo Vương quốc Nguyên năng tông sư xử lý. Hoắc Vô Ngân nhìn xem Đại Hôi cùng Long Viên cái này hai đầu thiên cấp yêu thú, trong mắt lướt qua một tia vui mừng quá mãn, cấp yêu Phạm, bây giờ là danh thực 4 quốc sư." Dương Phàm vội vàng nói, nhờ có sư phó ngài giáo thật tốt, Nhược Dương phàm sư phó chính là Đại Nguyên năng tông sư Hoắc Vô Ngân, Bắc Sơn Vương quốc đại nghị cường giả, Bắc Sơn Vương quốc bên trong tuyệt đối sẽ có nhiều thế lực ra tay với hắn. Dù sao những cường giả kia nhóm đối Dương phàm tu luyện như thế nhanh chóng bí mật cũng hết sức cảm thấy hứng thú, chỉ là bọn hắn trêu chọc không nổi Hoắc Vô Ngân. Hoắc Vô Ngân trong lòng mẩm thầm, khiêm tốn cười nói, ta cũng không có dạy người cái gì. Đại Nguyên năng tông sư tại quần Bạo Sơn mạch bên này thật sự là rất khó khăn xin ra, bốn quốc bên trong đại nguyên sư bấm tay số. cũng không dỗ qua đại nguyên sư đệ. Dương Phạm lại có thể ngự xử hai đầu đại nguyên năng tông sư cấp mấy trận chiến lược tiên cấp yêu thú, chỉ cần hắn hướng Bắc Sơn Vương quốc xin, tuyệt đối có thể thu hoạch được chuẩn đại nguyên năng tông sư địa vị. Hoắc Vô Ngân một mặt cảm khái nói, lần này thật sự là nhờ có ngươi. A Phạm. Hoắc Vô Ngân làm sao cũng không nghĩ tới thực lực kém xa hắn ba ngút lâm vậy mà cùng ma tộc cường giả cấu kết, phục kích Bắc Sơn Vương quốc tiểu đội. Nhược Dương Phạm ngự sử hai đầu thiên cấp yêu thú, một trận chiến này Bắc Sơn trọng, liên liên cũng không nhất định có thể đủ đả Ngay tại cái này thì Dương Phạm máy truyền tin một chút vang lên. Dương Phạm nhất kết nối thông khí Trật tự trong máy bộ đàm một chút chuyển ra mạc tâm ảnh cầu viện, "Giữ phàm, chúng ta bị ma tộc cường giả vây công, nhanh tới cứu ta." Đối phương là hai tên đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả. Hoắc Vô Ngân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tại sao có thể có như vậy nhiều ma tộc đại nguyên năng tông sư xuất hiện? Tại Côn Bạo Sơn mạch bên này, ngoại trừ tử trùng giới bên ngoài, không cùng ma giới giáp giới lại bị ma giới khống chế thế giới khác. Tại quá khứ, ma giới bên trong kinh khủng tồn tại cơ bản thượng là thông qua bồi dưỡng các loại tà giáo, thông qua các loại ác ý thức, câu thông ma giới, nhưng hậu những cái kia kinh khủng tồn tại vượt giới ban cho tiến độ lực lượng phương thức bồi dưỡng cường giả. Tại bốn quốc bên trong cũng chỉ có đứng đầu nhất mấy đại Tà giáo giáo chủ mới là Đại Nguyên năng tông sư, những cái kia từ ma giới đến đây ma tộc đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả 10 phần thứất, không đến 5 ngón tay chi số. Lần này chỉ một cái xuất hiện Ngũ Tôn ma tộc đại nguyên năng tông sư, để Hoắc Vô Ngân trăm mối vẫn không có cái giải. Dương Phẩm nói, "Sư phó, ta được đến tình báo, Bích Thảo Vương quốc đã cùng ma trùng tộc cấu kết, mở ra từ chủng giới thông đạo. Ta nghĩ hẳn là nguyên nhân này mới khiến cho ma tộc cường giả số lượng càng ngày càng nhiều." biến, "Bích vương vương tộc điên rồi sao? Bọn hắn mở ra tử trùng giới thông đạo, là muốn hủy đi chúng ta thế giới sao? Ma giới chính là viễn siêu bản thổ thế giới cao các loại thế giới. Tại ma giới bên trong, mạnh được yếu thua, kẻ yếu chính là cường giả nô lệ, đồ chơi, mồi ăn. Những cái kia có thể tại ma giới chỉ ở trong có cho đứng chủng tộc, đều phải ủng có thần linh cấp đếm được cường giả khủng bố che chở. Bán thần cấp đếm được cường giả nếu là không có chủng tộc mạnh mẽ che chở, thậm chí đô hội luân vì những cường giả khác đi săn con mồi. Cũng chính bởi vì như đây, tại kia ma giới hoàn cảnh tàn khốc bên trong, có thể đặt chân ma tộc đơn là cường giả như mây chủng tộc. Nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả tại bốn chúng nước đều đã là có thể thành lập tài phiệt đại lao cấp tổ tại. Thế nhưng là tại ma giới một chút chủng tộc mạnh mẽ bên trong, Nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả vẹn vẹn chỉ là binh lính tinh huyễn. Ma chủng nhất tộc tại ma giới bên trong cũng lấy đơn thể tố chất thân thể cường đại mà rừng, bọn chúng là lấy số lượng chúng nhiều mà nghe tiếng vô thế. Từ trung giới bên trong nguyên bản có hứa đa chủng tộc, thế nhưng là bị ma chủng nhất tộc chi phối chi về sau, hứa đa chủng tộc đô bị hủy diện, chỉ có bộ phận đầu nhập vào ma chủng nhất tộc chủng tộc, là chủng tộc phụ sống tiếp được. Vương vương tộc mở ra tự chủng giới thông đạo, liền sẽ để vô số ma trùng nhất tộc cường giả tiến về bản thổ thế giới. Nếu là bốn quốc ngăn cản không nổi, cùng Bạo Sơn mạch bên này liền lại biến thành ma trùng nhất tộc xảo huyết. Tất cả mọi người không phải biến thành ma trùng nhất tộc khẩu phân lương thực, chính là hội biến thành ma trùng nhất tộc nô lệ. Hoắc Vô Ngân quả quyết nói, chúng ta đi, đi trợ giúp Cổ Lan Vương quốc tiểu đội. Từ trung giới một khi mở ra, vô số ma trùng nhất tộc cường giả tràn vào bên này thế giới. Bác Sơn Vương quốc cũng cần minh hữu đến kẻ vai chiến đấu. Coi như cùng Bắc địch cần thiết, cũng không phải là không thể liên thủ. Đi lên. Dương Phàm thả người nhảy lên một chút nhảy tới đại hôi thân thể chí thượng. Những cái kia Bắc Sơn Vương quốc các cường giả đô nhau nhau thả người nhảy lên, đi vào đại hôi thân bên trên. Vô số khí lưu một chút tại dương phàm, Hoắc Vô Ngân, Thừa Quan Lục Châu, Vệ Nhu Ilya bốn người thân thượng vây quanh, hình thành bốn cái phong chi vòng bảo hộ, đại hôi hai cánh chấn động, một chút vượt qua tốc độ âm thanh, lấy siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng hướng về cổ Lan Vương quốc tiểu đội chỗ đi phương hướng bay đi. Tại một vùng rừng rậm bên trong, Lan Nhã, từ bỏ lại đi. Chỉ cần ngươi bây giờ từ bỏ trống lại, ta có thể cam đoan các ngươi tất cả mọi người an toàn. Hạp nhận cầm trong tay hai thanh bí cấp to lớn ma Đao. Sâm Nhân gời một tiếng, huyễn hóa ra vô số la quang, cùng đường ba cùng một chỗ hướng về một mảnh thần bí khó lường vườn hoa điên cuồng tiến tới. Tại kia một mảnh thần bí khó lường trong hoa viện, ngồi lan huynh nhã cùng cổ lan vương quốc chúng thật đẹp nữ, trong đó có hai tên mỹ nữ đã bị một phân thành hai, biến thành hai bộ thi thể. Chương 319: Cứu viện. Lan huynh nhã cầm trong tay cổ lan vương quốc tam đại chấn quốc bí bảo chi nhất hoa chi đỉnh viên, điên cuồng thôi động nguyên lực, huyễn hóa ra vô số dây leo như là vô số đầu độc dao, hướng về hạt nhận đánh tới. Lan Hinh Nhã biết mình tại Bốn Tôn Đại Nguyên năng tông sư bên trong chiến lược yếu nhất, cho nên chuyên môn mang theo Hoa Chi đỉnh viên để phòng vận nhất, lại không nghĩ rằng hành động này lại bảo đảm nàng nhất mệnh. Hợp nhận cùng Đường Ba Hai đại ma tộc cường giả thực lực đô tại Lan Hinh Nhã chí thượng, thế nhưng là hai người bọn họ liên thủ, y nguyên khó mà công phá cái này Hoa Chi đỉnh viên phòng ngự. Lan Hinh Nhã, coi như ngươi có được cái này cường đại phòng ngự bí bảo, cũng tuyệt đối không phải chúng ta hai người liên thủ đối thủ. Ngươi nhục tiếp tục ngoan cố chống lại, chờ chúng ta công phá phòng ngự của ngươi chi về sau, liền sẽ ở trước mặt của ngươi, nhất nhất ngựa những này đáng yêu tiểu sâu kiến. Nhưng về sau, lại đem ngươi bán được ma giới trong ký viện, để ngươi thành là thấp nhất tiện kỹ nữ, để ngươi thưởng thức được thế gian này thống khổ nhất cùng tàn nhẫn nhất sự tình. Hạt nhân trong mắt hung quang chớp động, một bên tiên công, một bên hung tận uy hiếp nói, chỉ cần Lan Hình Nhã bởi vì sợ hãi mà dao động, liền sẽ bị hạt nhân cùng đường ba tìm tới sơ hở, nhất kích tất sát. Lan Hình Nhã im lặng không nói, sắc mặt thương bạch, Thôi động hoa chi đỉnh viên, huyền hóa ra vô số dây leo, cuốn về hạt nhân cùng đường ba đâm tới. Bích Vương Quốc, Vương Quốc, Đô Vương Quốc đều đã chúng ta ma chủng nhất tộc minh, chủng giới thông đạo đã bị mở ra. Liên liên các ngươi cổ lan vương trong nước, đều đã có nhiều người ném rựa vào chúng ta ma trùng nhất tộc. Lan Huynh Nhã, hiện tại đã không ai có thể cứu các ngươi. Các ngươi đã bị tất cả mọi người từ bỏ. Các ngươi hiện tại đầu hàng còn kịp. Hiện tại còn không mượn, chỉ muốn các ngươi ném rựa vào chúng ta ma trùng nhất tộc, liền có thể thu hoạch được vinh hoa phú quý. Nếu như các ngươi không đầu hàng, tương lai cũng chỉ có thể đủ biến thành sinh sôi trùng rục ương. Hạp nhận trong mắt lóe lên nhất dị mang, nửa thật nửa giả, uy bức lợi dụ nói. lợi dụ một chiêu này mặc dù cũ, lại hết sức có tác dụng. Từ trung giới bên trong rất nhiều cường giả chính là tại ma chủng nhất tộc uy bức lợi dụng phía dưới đầu nhập vào ma chủng nhất tộc, trở thành ma chủng nhất tộc dẫn đường đảng, trợ giúp ma chủng nhất tộc chinh phục toàn bộ tử chủng giới. Mặc dư tam quốc thật cùng ma chủng nhất tộc cấu kết, không phải làm sao lại đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều đại nguyên năng tông sư cấp đếm được ma tộc cường giả. Nhất nỗi nghi hoặc một chút tại những cái kia cổ Lan Vương quốc cường giả trong lòng hiện hiện, để các nàng tâm linh đô vi khẽ nhúc nhích dao. Chúng ta bác Sơn Vương quốc lúc nào cùng ma chủng nhất tộc kết minh rồi? Ta làm sao không biết? Nhất cái thanh âm lạnh như băng từ hư giữa không trung vang lên, kia toàn thân còn quấn vô số Thái Dương chi văn, như là một tôn khống chế Thái Dương chi viêm, Thái Dương thần hoắc Vô Ngân trực tiếp hiện hiện, một kiếm hướng về hạt nhận chém tới. Hoắc Vô Ngân, ngươi không chết. Đáng chết, ba ngút lâm thật sự là nhất cái phế vật. Hạt nhận sắc mặt bỗng nhiên đại biến, huy động to lớn ma nhận hướng lên bầu trời chém tới. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, hạt nhận bỗng chốc bị Hoắc Vô Ngân một kiếm bổ đến rơi xuống mặt đất, toàn thân bao phủ tại một tầng Thái bên trong. Nó thân hình thoát một cái, tựa như tia chớp, hướng về phương xa điên cuồng chạy. Nhất cái Hoắc Vô Ngân liền đã so hạt nhận muốn hơi thắng được bậc, lại thêm cái chiếc cầm trong tay trấn quốc bí bảo Lan Hinh Nhã. Hạt nhận cùng đường ba cái này hai đại ma tộc căn bản không phải đối thủ. Hoắc Vô Ngân chủ công, Lan Hinh Nhã chủ thủ, hai người bọn họ liên thủ, kia tứ đại ma tộc cường giả liên thủ đô chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Muốn chạy trốn, không khỏi cũng quá coi thường ta. Các ngươi những ma tộc này tệ, tới cũng đừng nghĩ đi. Lan Hinh Nhã trong mắt đẹp hiện lên một vòng hàn mang, điên cùng đem nguyên lực quán nhập hoa chi Đỉnh viên bên trong. Từng đợt quang mang lãnh, vô số cánh hoa một chút mạn vũ, tạo thành nhất tòa cánh hoa mê cung, đem hạt nhận Đường 32 Tôn Đại Nguyên năng tông sư giam ở trong đó. Tại kia chiếm diện tích số ly cánh hoa trong mê cung, tràn ngập một cỗ thơm ngọt hương hoa, tại kia trong mê cung, hai tôn ma tộc đại nguyên năng tông sư cảm giác chí đô bị hoàn toàn áp chế, để bọn hắn không phân rõ phương hướng, trực tiếp nguyên điệu la quanh. "Phá cho ta!" Hạp nhận trong mắt hung quang lóe lên, gầm lên giận dữ, toàn thân ma khí sôi trào, trong nháy mắt chém ra 100 đạo ẩn chứa kinh khủng ma khí đao mang hướng về hướng tới. Tại mang những nơi đi qua, số cánh bị chém Đường 3 cũng chém ra vô số ẩn chứa ma khí đao mang Đem những cái kia cánh hoa cùng ẩn chứa lực lượng thần bí hương hoa hết thảy phá hủy. Lan Hình Nhã sắc mặt vi vi nhợt nhạt, điên cuồng quán chú nguyên lực, để kia hoa chi đỉnh viền quang mang lấp lánh, lần nữa đạn sinh ra vô số cánh hoa, đem hợp nhận, Đường 32 Tôn Đại Nguyên năng tông sư gắt gao vây khốn. Kêu hoa chi mê cùng mặc dù có thể vây khốn hợp nhận, Đường 32 Tôn Đại Nguyên năng tông sư, thế nhưng là mỗi thời mỗi khắc độ đang tiêu hao Lan Hình Nhã hải lượng nguyên lực. Coi như Lan Hình Nhã là Đại sư, cũng có thể bị đi chết. Ma tộc Nương theo lấy gầm lên giận dữ, nhất đạo ẩn chứa Thái Dương chi viêm kinh khủng kiếm mang từ trên trời giáng xuống, hướng về hạt nhân chậm tới. "Hoắc Vô Ngân, từ chủng giới thông đạo đã được mở ra. Các ngươi nhân tộc, không có hy vọng. Chỉ có ném rượi vào chúng ta ma chủng nhất tộc, các ngươi mới có thể có một chút hy vọng sống. Hoắc Vô Ngân, ngươi bây giờ ném rượi vào chúng ta ma chủng nhất tộc, còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, bảo vệ ngươi thân nhân bằng hữu. Nếu là chúng ta ma chủng nhất tộc hoàn toàn chi phối thế giới này, kết quả của các ngươi cũng chỉ có thành cho chúng ta ma chủng nhất tộc ngồi ăn cùng rượu ương." Nhận toàn thân ma khí bốc lên, nghiêm nghị quát: Uy động ma nhận điện cuồng hướng lên bầu trời Thái Dương kiếm mang chém tới. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng vang, Thái Dương chi viêm cùng ma khí không ngừng sẽ lẫn, kiếm mang cùng đao mang điện cuồng va chạm, vô cùng kinh khủng xung kích ba hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Tại hoạch vô ngân điện cuồng công kích phía dưới, hạt nhận liên tục bại lui, nhưng cũng cần thủ môn hộ trận công kích của hắn. Kia vô số cánh hoa cấu trúc mẹ cung bỗng nhiên ở giữa một chút mở ra một cái thông đạo, Kia ra chỉ cấp cao hóa năng viên trong thông ra, trong động, thôi động trọng kỹ năng, một hướng về hạt nhận đánh tới hợp nhận trở tay một đao trực tiếp chém xuống. Đang, Long viên Hữu quyền bỗng chốc bị chém rách ra nhất đạo vết thương thật lớn, hạt nhận bí bảo chiến đao nhưng cũng bị nó ngạnh sinh sinh trấn phi. Ầm. Long viên thừa cơ gần sát hạt nhận, quyền trái một kích đánh vào hạt nhận thân thể chí thượng. Kia vô cùng kinh khủng lực đo một cái bộc phát, đem hạt nhận ngực giáp sắc đánh cho long xuống dưới, thêm ra nhất cái đáng sợ lỗ lớn, phun ra một ngụm huyết tiễn, thân thể ngược lại phi mà ra, xương cốt đô bất chi đứt bao nhiêu cái. Tại khắp thiên trong cánh hoa Vô số cánh hoa một chút hóa thành một mũi tên trong nháy mắt thuận hạt nhận vết thương đâm vào trong cơ thể của hắn, nhất cố quỷ dị vô cùng mê vẫn chi lực ăn mòn hạt nhận, để lực lượng của hắn tăng dã, thân thể trở nên càng thêm suy yếu. Chương 320, tiêu diệt Soma, DS, còn thiếu càng 18. Nhất cái tiếng nổ đùng đoảng vang lên, đại hôi từ trên trời giáng xuống, nhất trảo đánh vào hạt nhận đầu chi thượng, dùng sức một trảo, đem hạt nhận đầu trực tiếp cắt xuống, mảng lớn ma huyết một chút từ hạt nhận thể nội phun ra tản mát bên trên. Hoàng kim tiến hóa điểm số 1400 vạn, phải tiêu hao 200 vạn hoàng kim tiến hóa điểm số rút ra hạt nhận ma tộc huyết mạch. Rõ Dương Phàm giống như u linh xuất hiện tại hạt nhận thi thể bên người, rút lấy huyết mạch của nó, nhưng hậu thôi động quang học cận thân thuật lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Nguyên năng tông sư lấy thượng cường giả đô có được cường đại năng lực nhận biết, bọn hắn đều có thể cảm ứng được sử dụng quang học cận thân thuật Dương Phàm tồn tại. Chẳng qua nếu như không có đặc thù đồng thuận, bọn hắn cũng nhìn không thấy Dương Phàm, trong thực chiến ảnh hưởng cũng quá lớn. Hoắc Vô Ngân hóa thân hỏa diễm cự nhân bước ra một bước, như là thuần xuất hiện tại đường ba trước người, chém xuống một kiếm, thái dương chi Đường cánh tay chớp động, vô số quang điện hướng về Hoắc chém tới. Nó đao cánh tay chạm kích tốc độ vô cùng kinh khủng viễn siêu hợp nhất. Bất quá đồ bị hoác vô ngân thi triển tinh diệu vô cùng kiếm thuật nhất chặn lại hạ. Song phương giao thủ hơn 10 chiêu, cái kia đang sợ vô cùng Thái Dương chi viêm liền lan tràn đến đường 3 thân thể chi thượng, đốt cháy cho nó một mặt thống khổ, gắt gao dây chặt. Đường 3 lưng hậu hai cánh chấn động, vô số ma khí bốc lên, một chút phóng lên tận trời, hướng lên bầu trời bay đi. Phi thiên chính là nó có mạnh đại năng lực trí nhất, chỉ cần đường 3 bay lên không trung, liền liên liên vô ngân cũng rất khó truy nó. Nhất cái tiếng nổ đùng đoàng đến, tại vô số khí lưu vẩn quanh phía dưới, đại hôi trong nháy mắt xuất hiện tại đường ba trước người, nhất chào hướng về đường ba đánh tới. Đường 3 miễn cưỡng chặn lại, đống nhiên thì bị từ bên trên bầu trời đánh xuống. Vô số khí lưu hóa thành từng đầu khí lưu gông xiềng gắt gao quấn quanh ở đường 3 thân thể chi thượng, để nó tốc độ di chuyển trở nên chậm chạp. Tại kia vô số trong cánh hoa, một con đường một chút tách ra, long viên thân hình thoát một cái, thôi động quái lực giữ tận cười một tiếng, một quyền đánh vào đường 3 lưng về sau, vô cùng kinh khủng lực đo một cái bộc phát, đem đường ba trái tim trực tiếp xuyên qua. Long viên đưa tay chộp một cái, dùng sức kéo một cái, Ngạnh Sinh Sinh đem đường ba đầu lâu từ thân thể thượng liên tiếp một đầu xương cổ xuống ngạnh sinh sinh tách rời ra, tiên huyết bắn tung tóe nó nhất, để nó nhìn qua lộ ra càng thêm tàn bạo dữ tợn. Hoàng kim tiến hóa điểm số 1200 vạn, phải chăng tiêu hao 120 vạn hoàng kim tiến hóa điểm số rút ra đường ba ma tộc huyết mạch. Rõ. Dương Phạm xuất hiện tại đường ba trước người, thuận lợi rút lấy đường ba ma tộc huyết mạch. Hoắc Vô Ngân trong lòng khen, cái này hai đầu thiên cấp yêu thú đồ rất mạnh. cái này tiểu tử thật sự là trời sinh ngự thú sư. Đại hôi chế khí lưu, tại bên trên bầu trời cao tốc phi hành. Có thể phun bôi long tức, có thể xưng không chiến bá chủ. Long viên tố chất thân thể cường hành vô cùng, lực phòng ngự kinh người, còn có được quái lực, cận chiến hung tàn vô cùng. Cái này hai đầu tiên cấp yêu thú một đôi nhất Hoắc Vô Ngân Đồ có lòng tin nhẹ nhõm đánh bại, nhưng nếu là hai đại yêu thú liên thủ, lại thêm cầm yêu thú cấp cao cường hóa kỹ năng, liền liên Hoắc Vô Ngân cũng không có nắm chắc thắng. Cảm ơn. Hoắc Vô Ngân, bất quá cái này hai con yêu thú đến cùng là. Lan hình Nhã nhìn thấy hai đầu đại nguyên năng tông sư cấp đếm được ma tộc cường giả đi tới, trong lòng thở dài một hơi, lập tức giải trừ hoa chi đỉnh viên lực lượng, nhìn xem kia hai đầu vô cùng kinh khủng tiên cấp yêu thú. Trong lòng có chút suy đoàn nói. Hoắc Vô Ngân khẽ mỉm cười nói, "Cái này hai con yêu thú liền a phàm ngữ sự yêu thú." "Cái gì? Cái này hai đầu tiên cấp yêu thú lại là dương phàm ngự sự yêu thú?" Lan Hinh Nhã sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt chấp động lên vẻ không thể tin, ánh mắt một chút rơi vào một bên Dương Phàm thân bên trên. "Thiên cấp yêu thú? Hắn lại có thể ngự sử thiên cấp yêu thú? Thái nguy tiên?" Hắn hiện tại chính là bốn quốc thứ nhất ngự thú sư. Tương lai tiền đồ càng là bất khả hạn lượng. Cổ Lan Vương Quốc bên trong những cái kia cùng Dương Phàm cùng một chỗ đồng hành đám thiên tài bọn họ đồng dạng trong mắt chớp động lên chấn kinh chi sắc. Lan Hinh Nhã một mặt hâm mộ nói: Hoặc vô ngân, ngươi thật đúng là thu nhất cái tốt đồ đệ. Bốn quốc bên trong Đại Nguyên Năng tông sư nhóm hy vọng nhất tự nhiên là thu cái thực lực mạnh mẽ, phẩm đức lại tốt đồ đệ, cứ như vậy, bọn hắn tương lai chiến tử hoặc là lao thời điểm chết, cũng có cái tốt đồ đệ chiếu cố người nhà của bọn hắn. Dù sao những cái kia Đại Nguyên Năng tông sư nhóm tại quốc khởi thời điểm, nhất định hội đắc tội nhiều lẫn, đương nhiên cũng hội kết giao nhiều hảo hữu. Bất quá tại Bắc Sơn vương quốc, cổ Lan vương quốc hai quốc bên trong, sư đồ chính là thân mật nhất quan hệ, tương đương với mẫu nữ. Nhiều sư đồ quan hệ trong đó, nhưng so sánh hảo hữu càng thêm thân mật. Hoắc Vô Ngân trong lòng sáng đến cũng được, lại như Cố Khiêm Tốn cười nói, "A Phạm còn có thể, ngươi không muốn qua khen ngợi hắn, hắn hội kiêu ngạo." Lan Hinh Nha nói, "Lần này tại sao có thể có như vậy nhiều ma tộc đại nguyên năng tông sư xuất hiện?" Hoắc Vô Ngân nói, "A Phạm đạt được tình báo, Bích Thảo Vương quốc đã cùng ma chủng nhất tộc cấu kết, mở ra thông hướng tự chủng giới thế giới thông đạo." Lan Hinh Nha cũng một mặt không thể tin nói, "Mở ra thông hướng tự chủng giới thế giới thông đạo? Bích Thảo Vương điên rồi sao? Toàn bộ Bích Thảo Vương quốc đô cùng hắn cùng một chỗ điên rồi sao?" Bốn quốc bên trong cao tầng đô rõ ràng, một khi mở ra tự chủng giới thế giới thông đạo Ma tộc cường giả liên tục không ngừng tràn vào thế giới này, tuyệt đối sẽ để cùng Bạo Sơn mạch bên này biến thành ma tộc lãnh địa. Nhân tộc tuyệt đối sẽ trở thành ma tộc nô dịch đối tượng, trải qua không bằng heo chó sinh hoạt. Chính là kia bốn quốc bên trong các đại tà giáo giáo chủ, cũng rất ít người đi làm mở ra thông hướng thế giới khác thông đạo sự tình. Những giáo chủ kia đều là nhân tinh, minh bạch một khi đại lượng ma tộc dáng lâm bản thổ thế giới, giá trị của bọn hắn liền hội giảm bất đi nhiều. Bích Thảo Vương quốc chính Sơn bên này 4 quốc nhất cường giả Như Mây, đồng thời nắm giữ lấy hải lượng Tư Nguyên. Bọn hắn cũng xác thực có năng lực mở ra thông hướng tự chủng giới thế giới thông đạo pháp vung ngân u u thở dài nói, mặc dù không biết nguyên nhân. Bất quá cái này một nhiệm kỳ Bích Thảo Vương đã già rồi. Lan huynh nhã một chút im lặng. Già yếu chính là là nhân tộc cường giả khó mà tránh khỏi tốt mệnh. Tại nhân tộc lịch sử thượng, nhiều quốc vương tuổi trẻ chi thì anh minh thần võ, thế nhưng là già yếu chi hậu liền lại biến thành hôn quân. Nhân tộc chính là ngắn sinh loại, thọ mệnh xa kém xa cùng ma tộc so sánh. Tại bốn quốc bên trong, liền có nhiều đại nhân vật, vì doanh thọ, chủ động sa đọa cùng ma giới hoặc là trong thần giới kinh khủng tồn tại tiến hành giao dịch, biến thành những cái kia kinh khủng tồn tại kỳ. Cái này một nhiệm kỳ Bích Thảo Vương tuổi trẻ chi thì đồng dạng là một gã anh minh thần võ quốc vương. Bất quá hắn hiện tại đã dần dần già đi, làm ra quyết định gì đâu không kỳ quái. Dù sao Tử vong, thật sự là làm cho người rất e ngại. Lan Hinh nha nói, ta hội trở về, đem nơi này hết thể đô nói cho bệ hạ. Hoắc Vô Ngân nói, tốt. Song Vương cùng một chỗ đồng hành, đi một khoảng cách chi về sau, mới riêng phần mình thi triển bí pháp, bí ẩn vô cùng các tự rời đi. Bích Thảo Vương quốc cùng ma chủng nhất tộc cấu kết tình báo nhanh chóng bị chỉnh lên Bắc Sơn vương quốc, cổ Lan Vương quốc cao tầng. Chương 321, Tiễn giai nguyên năng tông sư. Hai quốc cũng đều đem tình báo cùng hưởng cho Linh Đô Vương quốc cơ quan tình báo. Ba quốc cơ quan tình báo một chút tại Bích Thảo Vương quốc bên trong bắt đầu sinh động, tiến hành các loại lục soát. Tại ba quốc cơ quan tình báo tinh anh điên cuồng điều tra phía dưới, Bích Thảo Vương quốc cùng ma chủng nhất tộc cấu kết, ý đồ mở ra tử chủng giới các loại tình báo nhất vừa phụ hiện. Vì mở ra thông hướng tử chủng giới đại môn phản ứng, cần hiến tế rất nhiều nhân loại sinh mệnh, thông qua tà ác nghi thức câu thông ma giới kinh khủng tồn tại, để ma giới kinh khủng tồn vượt giới truyền thống lực lượng, một kia trừ ứng. Loại này đại quy mô hiến tế sẽ để cho nhiều người mất tích, tử vong. Nếu là tại luật pháp xâm nghiêm Bắc Sơn vương quốc, rất dễ dàng bị người phát hiện. Bất quá Bích Thảo vương quốc bên trong, cương giả Vi Tôn. Cương giả sắt không có bối cảnh kẻ yếu, tựa như sát con chó. Đồng thời các đại bộ lạc đồ có nhiều nô lệ, những nô lệ kia tại Bích Thảo vương quốc bên trong liền như là heo dê trâu ngựa đồng dạng, mặc cho chủ nô l đánh giết. Bích Thảo vương quốc quản lý cũng tương đối lỏng lẻo cùng hỗn loạn. Những nô lệ kia chết đi, bộ lạc nhỏ mất tích, căn bản không có người để ý. Quá khứ ba quốc cơ quan tình báo đối với loại này thường xuyên phát sinh sự tình cũng cùng bạn không thèm để ý, thế nhưng là có mục tiêu nghi chi về sau, bọn hắn nhất cẩn thận điều tra, liền phát hiện đủ loại tình báo. Tam Đại Vương quốc một chút tiến vào trạng thái khẩn cấp, đồng thời tuyên bố Bích Thảo Vương quốc cùng Ma Trùng nhất tộc cấu kết, mở ra tử trùng giới thông đạo tình báo, đem Bích Thảo Vương quốc chỉ định vì nhân tộc chi địch. Tin tức kia vừa truyền ra chi về sau, Bích Thảo Vương quốc đồng dạng lòng người lưu động, nhiều bộ lạc đua nhau đảo vòng, hướng về Cổ Lan Vương quốc bỏ chạy. Bốn quốc bên trong, Bích Thảo Vương quốc cùng Bắc Sơn Vương quốc là tử địch quan hệ. Linh Đô Vương quốc quỷ dị vô cùng, thích dùng người sống tới làm luyện Cổ mê, số đô về Sơn Hải năng trong đại học nhất biệt thự trồng thất. Có thể bắt đầu tiến giai nguyên năng tông sư." Dương Phạm nhìn trước mắt từng khóa cao cấp kỹ năng chi châu, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Dương Phạm có thể ngự sử thiên cấp yêu thú tình báo nhất hợp thành báo lên, hắn liền thu được có thể so với nguyên năng tông sư cấp đếm được quyền hạ, có thể thông qua Bác Sơn Vương quốc triều đình con đường đến tiến hành cao cấp kỹ năng chi châu trao đổi. Cao cấp kỹ năng chi châu tại thị trường thượng giá cả cực kỳ cao, đó là bởi vì Bác Sơn Vương quốc triều đình cùng các đại tại liên thủ không chế giới cách mua nhân. Sự thật thượng Bắc Sơn Vương quốc triều đình các đại tại trong tay đô có không ít cao cấp kỹ năng chi châu, chỉ là bọn hắn liên thủ nâng lên cao cấp kỹ năng chi châu giá cả liền có thể thay đổi một cách vô tri vô giác bức bách những thiên tài kia không được không tuyển chọn gia nhập Bắc Sơn Vương quốc triều đình hoặc là các đại tài phiệt vì bọn họ hiệu lực. Dương Phàm tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa số, đem từng cái kỹ năng lỗi thủng mở ra, nhưng hậu đem cao cấp giải độc thuật cao cấp nguyên lực hấp thu gia top cao cấp tinh thần kháng tính cao cấp tỉnh hóa cao cấp gia top yêu thú cấp cao ý thức phụ thân yêu thú cấp cao tâm linh mệnh lệnh yêu thú cấp cao triệu hoán trả về biến hình thuật cao cấp biến hình thuật kim nguyên tố thân hòa kim nguyên tố kháng tính kim, nguyên tố thao túng cao cấp phong. Nguyên tố thân hòa cao cấp phong, nguyên tố kháng tính cao cấp phong nguyên tố thao túng phi, thiên thuật cao cấp loại trừ, rửa, 18 cái kỹ năng nhất, nhất khảm nạm đi lên. Có cao cấp biến hình Phật, Dương Phạm liền có thể tự do biến hóa các loại bên ngoài, hơn nữa còn có thể thao túng xương cốt tự do biến hóa thân cao hình thể, thậm chí vân tay và khẩu đều có thể tự do biến hóa. Phổ thông biến hình Phật, vẹn vẹn chỉ có thể biến hóa tướng mạo, không cách nào cải biến thân cao cùng vân tay. Chứ một chút cường đại Trinh sát hình bí bảo bên ngoài, Dương Phạm có thể lợi dụng cao cấp biến hình thuật biến hóa thành bất cứ người nào, ngay cả âm thanh cũng giống nhau như lúc, để cho người ta khó mà phân biệt. Đây cũng là trong ma tộc Tử Tiên Ma trưởng Ma dị cùng nhân. Những cái kia có được đại nguyên năng tông sư cấp số lực lượng tiên huyễn ma tộc cường giả thậm chí có thể giấu giếm được nhiều đỉnh tiêm tiên huyễn bí bảo, để cho người ta khó lòng phòng bị. Chỉ có một ít đặc thú ma và thân và người nắm giữ vận dụng đồng thuật chi về sau, mới có thể khám phá những cái kia đỉnh tiêm tiên huyễn ma tộc mỹ trang. Phi thiên thuật thì là cần có được cao cấp phong nguyên tố thân hòa cao cấp phong nguyên tố thao túng hai đại kỹ năng mới có thể cảm nạp phong hệ cao cấp kỹ năng. Có phi thiên thuật, dưỡng phàm liền có thể tự do ở trên bầu trời bay lượn. thiên thuật tuyệt đối là nhất cái cường đại kỹ năng. Phải biết nếu là không có tương ứng kỹ năng, liền xem như Đại Nguyên Năng Tông Sư, thậm chí là Đại Nguyên Năng Tông Sư lấy thượng nhân loại cường giả nhiều đều không thể đơn bằng năng lực của mình phi thiên, chỉ có thể tại địa thượng chạy. Đương nhiên nhân tộc cường giả bên trong còn có bí bảo gen đúc sư, bọn hắn có thể lợi dụng các loại yêu thú cường đại thi thể, luyện chế ra các loại có được phi thiên năng lực bí bào. Những cái kia không cách nào phi hành nhân tộc Đại Nguyên Năng Tông Sư đều có thể lợi dụng phi hành bí bào phi thiên tiến hành chiến đấu. Dương phàm đem mình kỹ năng chi hoàn kỹ năng khảm nạ mãn chi về sau, nhưng hậu đem cao cấp cường hóa hỏa diễm thân hòa cao cấp cường hóa hỏa diễm kháng tính cao cấp hỏa diễm nguyên tố kỹ năng vi lực cường hóa cao cấp giải độc thuật vi lực cường hóa cao cấp cường hóa triệu hoán yêu thú cao cấp tự lệnh hiệu quả cường hóa cao cấp tỉnh hóa hiệu quả vi lực cường hóa yêu thú cấp cao ý thức phụ thân vi lực cường hóa yêu thú cấp cao triệu hoán trả về vi lực cường hóa cao cấp lực cường hóa cao cấp tường kỹ năng lực cường hóa cấp hóa kỹ năng lực cường hóa cấp tường thị giác cấp nguyên cảm giác cường hóa cao cường cấp giác cường hóa nguyên thân hòa cao nguyên kỹ năng cường cấp phong nguyên thân cường hóa nguyên tố kháng tính nguyên tố kỹ cường hóa nguyên làm 24 kỹ đi đồng toàn bộ tăng lên tới thủ lĩnh chất. 24 kỹ năng tại Dương về để thân thể tố chất của hắn cảm giá trí, nguyên tố thao túng đô bạo tăng một mạng lớn, năng lực thực chiến bạo tăng gấp đôi trở lên. Tại kia ảnh chi hoàn các loại cường hóa kỹ năng cường hóa phía dưới, Dương Phạm Phi Thiên thuật năng lực may may không thua cùng giai phong hệ pháp sư, có thể để hắn tại bên trên bầu trời tự do mà lại nhanh chóng phi hành. Trừ cái đó ra, Dương Phạm một khi toàn lực thôi động thi triển đại hỏa cầu kỹ năng, uy lực thậm chí có thể trọng thương một tôn nguyên năng tông sư. Phổ thông nguyên năng tông sư đối thượng Dương Phạm, tuyệt đối sẽ bị có được các loại cường đại kỹ năng Dương Phạm treo lên đánh. Kia số lượng phong phú các loại kỹ năng, cũng có thể để hắn tại đối phó khác biệt nguyên năng tông sư thì có nhiều hơn chiến đấu thủ đoạn. Tất cả kỹ năng lỗi thùng khảm nạp mãn chi về sau, một loại viên mãn cảm giác tuân gia thượng dương phàm trong lòng, hắn trực tiếp nuốt ba loại nghề nghiệp thượng phẩm bảo dược, tại hắn nguyên trong hồ không số tinh thể một chút xôi trào. Chương 322, tiến giai nguyên năng tông sư. Một cái thần bí khó lường hư vô chi môn một chút tại dương phàm thể nội hiện hiện, kia một cái hư vô chi môn lại được xưng là tông sư chi môn. Chỉ có nguyên lực sôi trào, xung phá kia một cái tông sư chi môn, mới có thể ngưng tụ tiến giai kỹ năng, tiến hóa trở thành nguyên năng tông sư. Bốn quốc bên trong không số đại nguyên năng sư đỉnh phong cường giả nhóm đô bị vây ở một bước này, không cách nào đẩy ra kia một cái tông sư chi môn, trung thân không cách nào phóng ra một bức kia, tiến giai trở thành nguyên năng tông sư. Dương Phàm thể nội nguyên lực sôi trào, hướng về kia một cái tông sư chi môn hung hăng đánh tới. Kia một cái hư vô tông sư chi cửa bị tùy tiện phá tan, hóa thành nhất cái lỗ đen, điên cuồng tôn phệ lấy Dương Phàm nguyên trong hồ nguyên tinh. Dương Phàm nguyên trong hồ nguyên tinh bên trong thôn phệ không sau, trong, phản hồi về từng đạo lực, tư dưỡng thể của hắn linh hồn. Phải trang tiêu hao 8000 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số phát triển ngài nguyên hồ. Rõ. Dương Phạm tâm niệm vừa động, không số hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tràn vào hắn nguyên hồ bên trong, lần nữa đem hắn nguyên hồ mở ra trường, nhất cử khuyết trường đến vạn lý cấp bậc. Phải trang tiêu hao 5000 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số ngưng tụ ra một vòng mới kỹ năng chi hoàn. Rõ. 5000 hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tiêu thất, không có vào Dương Phàm trong não vực, một vòng mới kỹ năng chi hoàn ở trong đó trực tiếp hiện hiện. Cơ hồ cùng một thời gian, một vòng ảnh chi hoàn cũng trực tiếp hiện hiện. Dương Phạm. Lực lượng 260, 20, nhanh nhẹn 260, 20. Phòng ngự 260, 20, tinh thần 260, 20, chí lực 260, 20, thể chất 260, 20. Linh hồn cường hóa phẩm chất sử thi, cao cấp linh hồn cường hóa phẩm chất thủ lĩnh, thân cận nguyên tố cường hóa phẩm chất sử thi. thi, cao cấp thân cận nguyên tố cường hóa phẩm chất thủ lĩnh. Dương phạm tiến giai nguyên năng tông sư, tại kia mới đạn sinh ảnh chi hoàn thượng, liền nhiều hơn 4 cái kỹ năng. Có thể thừa dịp này thời cơ, ngưng tụ ra nhất cái tiến giai kỹ năng. Muốn ngưng tụ ra thái dương thân thể, nhất định phải có được nguyên lực chi thể siêu cấp minh tưởng hai đại tiến giai kỹ năng. Nguyên lực chi thể ta đã có. Còn điếu siêu cấp minh tưởng. Ta hiện tại hẳn là nương tụ ra siêu cấp minh tưởng kỹ năng. Dương Phạm tâm niệm vừa động, một nhóm tin tức một chút hiện hiện, phải trang tiêu hao 100 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số, nương tụ ra siêu cấp minh tưởng kỹ năng. Rõ. Dương Phạm hơi vi suy nghĩ nhất sẽ, chật quá quên nói, 100 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tuôn ra, không có vào Dương Phạm thể nội, hóa thành từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu, đem từ kia một cái tông sư cánh cửa bên trong tuân gia tinh thuần nguyên lực dẫn đạo, không có vào hắn trong vực, quan chú nhập minh tưởng kỹ năng chủ ấn bên trong. Minh tưởng kỹ năng chủ ấn quang mang lấp ra sáng chói vô cùng quang huy. Phản phất giận chứa vô tận thần ý. Tứ minh tưởng kỹ năng chủ ấn bên trong tuân gia tông sư nguyên lực tuôn chảy vào cao cấp minh tưởng kỹ năng chủ ấn bên trong, để kia cao cấp minh tưởng kỹ năng chủ ấn quang mang lập lánh, hấp thu không số tông sư nguyên lực. Một viên mở nhặt vô cùng nguyên lực chủ ấn kỹ năng loại từ cao cấp minh tưởng kỹ năng chủ ấn bên trong tuân gia, chui vào nhất cái chống trại kỹ năng lỗ thủng bên trong. Từ kia phiến tông sư cánh cửa bên trong tuân gia tông sư nguyên lực liên tục không ngừng tràn vào một cái vô cùng kỹ năng lỗ bên trong, một viên siêu cấp minh tưởng tiến kỹ năng bị ngưng ra. Siêu cấp minh tưởng phẩm chất anh, tiến kỹ năng có thể làm cho ngươi tại mình nghĩ lúc tu luyện có thể tăng lên càng nhiều tinh thần lực cùng trí lực. Kia siêu cấp minh tưởng tiến giai kỹ năng mỗi lần bị ngưng tụ thành công, kia một cái hư vô tông sư chi môn trận biến mất không thấy gì nữa. Không có kia một cái tông sư chi môn, phổ thông nguyên năng tông sư muốn tự hành ngưng tụ ra loại thứ hai tiến giai kỹ năng đem sẽ trở nên so hiện tại khó khăn mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần. Cũng chính bởi vì như đây, truyền đại đa số nhân loại nguyên năng tông sư đô vẹn vẹn chỉ có một loại tiến giai kỹ năng. Hiện tại ta mới tính chân chính tiến giai trở thành một tôn nguyên năng sư. Tiến giai nguyên năng tông sư chi về sau, đa nguyên lực độ tinh thuần bạo tăng, mà lại trên phạm vi lớn cường hóa ta các loại năng lực nhiệt biết. Nguyên lực độ tinh thuần bạo tăng, cũng cho ta các loại kỹ năng vi lực bả tăng. Bất quá, siêu cấp minh tưởng kỹ năng cũng thực chiến loại tiến giai kỹ năng. Cho nên cái này tiến giai kỹ năng đối ta năng lực thực chiến tăng phúc không tính quá lớn. Tại vòng thứ 6 kỹ năng chi hoàng thượng, mở ra một cái kỹ năng lỗ thủng, cần tiêu hao 100 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số. Tiến giai kỹ năng tăng lên phẩm chất cần tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa số là cao cấp kỹ năng gấp 1 và lần. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, siêu cấp minh tưởng kỹ năng muốn từ tinh anh phẩm chất tăng lên tới hi hữu phẩm chất, cần 4000 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số, tiến hóa đến thủ lĩnh phẩm chất cần 4 nước hoàng kim điểm tiến hóa số. Ta đối hoàng kim điểm tiến hóa đến được nhu cầu càng lúc càng lớn. Dương Phàm trong lòng yên lặng lẩm bẩm một câu, nhưng hậu đem nguyên lực chi thể cái này một viên lãnh chúa phẩm chất tiến giai kỹ năng một chút khảm nạm tại một cái kỹ năng lỗ thủng bên trên. Từ kia nguyên lực chi thể chỗ kỹ năng trong lỗ thủng một chút hiện ra nhất cái bí khó ấn, bắt đầu điên cuồng hấp thu Dương Phạm thể lực. Không được, lãnh chúa phẩm chất nguyên lực chi thể lực quá mạnh. Dương Phạm sắc mặt hơi đổi một chút, lấy ra một viên long thủy quả một ngụm nuốt vào. Kia long thủy quả nhất không có vào Dương Phạm trong bụng, chẩn hóa thành tinh thuần vô cùng lực lượng, bị tia nguyên lực chi thể kỹ năng chi châu điên cuốn hấp thu. Có long thủy quả lực lượng, Dương Phạm mới không còn bị hút thành người khô. Mười mấy hơi thở chi về sau, kia nguyên lực chi thể tiến giai kỹ năng hút đủ lực lượng, một chút tách ra sáng chói vô cùng quang mang. Tại kia bên trong mật thất rọi rạc trong hư không nguyên khí bị trong nháy gian, Nguyên cũng là kỹ năng tồn tại căn cơ. Bằng trước mắt nguyên hổ quy mô, nếu là nguyên lực tới nguyên năng sư hạn, Hắn là có thể triệu chống 20 cái phổ thông phẩm chất tiến giai kỹ năng khả năng. Lệnh chúa phẩm chất tiến giai kỹ năng chỉ có thể triệu chống 5 cái, sử thi phẩm chất tiến giai kỹ năng chỉ có thể duy trì một cái. Đây cũng là nhiều nguyên năng tông sư cấp cường giả chỉ có một cái tiến giai kỹ năng nguyên nhân. Dương Phạm nhất mở hai mắt ra, liền cảm ứng được mình đối nguyên lực cảm ứng, hấp thu, thao túng độ mạnh bất chi gấp bao nhiêu lần. Tại người lệnh chúa kia phẩm chất nguyên lực chi thể cường hóa phía dưới, hắn thôi động các loại kỹ năng lực lần nữa bạo tăng một lớn. Ta còn thừa lại 1400 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số. Những này hoàng kim điểm tiến hóa số có thể dùng tại giới trứng của ta yêu thú phía trên, để bọn chúng tiến hành trùng tộc tiến hóa. Bọn chúng tiến hóa chi hậu xuất hiện thần âm, cũng có thể để A Minh cùng các đồng minh của ta cùng một chỗ tiến hóa. Dương Phạm vừa nghĩ, một bên rời đi với quan mật thất, hướng về bên ngoài đi đến. "Bụt, ta đến đưa tin." Biệt thự phòng khách ghế sofa thượng, ngồi đôi chân dài, khung khí kinh người mỹ nữ Alia, vừa nhìn thấy Dương Phạm xuất hiện, đôi mắt đẹp sáng lên, nở nụ cười xinh đẹp nói. "Chương 323: Việt Tại phiệt thân tình." tại Alia đối diện hẹ sợ cả cũng lộ ra nhất cái thanh tiêu dung. Lão bản, còn có ta." Dư Minh một mặt hâm mộ nói, "Ca, ngươi thật sự là lợi hại. Hai cái này tỷ tỷ đô xinh đẹp như vậy, nói, ngươi là thế nào đem các nàng lừa gạt đến thủ?" "A Li Á, e SK đều là cổ lan vương quốc đỉnh tiêm danh giáo xuất thân thủ tịch, dung mạo khí chất đều là nhất nhõng đứng đầu. Tại Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học, cũng chỉ có Thượng Quan Lục Châu miễn cưỡng có thể ngăn chặn các nàng một đầu." Dương Phạm tự tin cười nói, dựa vào ta đột phá thiên nhan giá trị. Dương Minh cười lạnh nói, "Ha ha." Dư là một cái bình thường niên, thức tỉnh chi hậu không ngừng tu luyện, cũng đang không ngừng tiến hóa, trở nên càng ngày càng anh tuấn xuất khí. Bất quá hắn cùng những cái kia đỉnh tiêm tuấn mỹ nam nhân so sánh, còn kém đến tái xa. Bất quá tiến giai nguyên năng tông sư chi về sau, Dưỡng Phàm sinh mệnh cấp độ lại tiến hóa một tầng, da thịt trong suốt như ngọc, khí chất siêu phàm xuất trận, nhìn qua càng thêm anh tuấn. Leng keng, biệt thự chuông cửa vang lên, Dưỡng Phàm ấn một cái nút, đại môn trực tiếp mở ra, Sài Văn Viễn, Thượng Quan Lục Châu, Phương Hải Vân, Thân Đồ Đình, Tiết Linh Châu cùng một gã dáng dấp hết sức đẹp, chân đi đến. Hai vị mỹ nữ, ta là Sài Văn Viễn, Dưỡng như thế nào? Sài vừa vào biệt thử, liền thấy ngồi tại ghế sofa thượng Alia, Esca, dông nhiên thì nhãn tỉnh sáng lên, đưa tới, nhiệt tình cười nói. Alia khẽ mỉm cười nói, "Alia, cổ Lan Vương quốc Mẫu đơn Nguyên năng giả đại học năm vị trí đầu nhận chức thủ tịch, đại nguyên năng sư Định Phong. Mẫu đơn Nguyên năng giả đại học thủ tịch." Sai Văn Viễn trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Mẫu đơn Nguyên năng giả đại học chính là cùng Sơn Hải Nguyên năng giả đại học nổi danh đỉnh tiêm danh giáo, mặc dù so Sơn Hải Nguyên năng giả đại học hơi thua nửa bậc. Thế nhưng là Mẫu đơn Nguyên năng giả đại học thủ tịch tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. È SK cũng khẽ mỉm cười nói, "È SK, cổ Lan Vương Quốc Thủy Tiên Nguyên năng giả đại học trước bốn nhận chức thủ tịch." Sai Văn Viện hít một hơi lãnh khí, một mặt vẻ phải nói, "Kinh khủng như vậy, A Phàm, ta ta cảm giác tại chúng ta đoàn trong đội, địa vị càng ngày càng thấp." Thân Độ Đỉnh, Tiết Linh Châu, Phương Hải Vân nhìn xem A Lý Á cùng È SK, trong mắt đô hiện lên một vòng vẻ hâm mộ. Bọn hắn cũng muốn trở thành Sơn Hải Nguyên năng giả đại học thủ tịch, thế nhưng là có Dương Phàm cái quái vật này tại, bọn hắn căn bản không có một tia hi vọng. Dương Phàm nhìn xem tên kia trang phục nghề nghiệp nữ, khẽ chau mày nói, "Ngươi là ai?" "Ngài tốt, Dương Phàm đại nhân." Ta là của ngài chuyên môn đưa tin quan tư vấn. Ngài xin tài phiệt thành lập cho phép đã thông qua, Dương thị tài phiệt đã chính thức thành lập. Đây là Dương thị tài phiệt văn kiện, xin ngài xem qua." Thường Vân mỉm cười, đem một chồng văn kiện đưa cho Dương Phạm. Dương Phạm cầm văn kiện lên bắt đầu cẩn thận đọc. Dương Phạm tài phiệt thân thịnh một trận qua, hắn liền có được tổ kiến một con tư quân, trấn thủ một chỗ hoang dã ma vực, thu hoạch kia một chỗ hoang dã ma vực tư nguyên đặc quyền. Trừ cái đó ra, Dương thị tài việt có một ít có thể miễn thử vào Tam Đại cùng các đại năng đại học, tư pháp miễn trừ các loại đủ loại quyền. Đương nhiên muội nhất Nghiên Dương thị tại phiệt đều phải hướng Bắc Sơn Vương quốc triều đình nộp lên trên 100 ức tiền mặt hoặc là 10 khỏa lấy thượng hạ phẩm bảo dược, 10 khỏa cao cấp kỹ năng chi châu, hoặc là cùng các loại chân quý vật tư. Đường chiến tranh toàn diện buộc phát thời điểm, Trải Qua Nguyên lão sẽ đồng ý, quân bộ có thể hạ lệnh chiêu mộ Dương thị tại phiệt tư quân, gia nhập chiến tranh bên trong. Đương nhiên đãi ngộ hơi thua cùng trong đế quốc quân. Sai Văn Viện trong mắt chớp động lên vẻ hâm mộ thầm nói, "Tại chúng ta còn tại độc tự, dưỡng gia hỏa này liền đã có thể thành Việt, sự là một cái quái vật." Tiết Linh Châu nói, "So với cái này, Hắn có thể ngự xử thiên cấp yêu thú càng để cho người không thể tưởng tượng nổi. Thân độ đỉnh một mặt phức tạp nhìn xem Dương Phàm, trong lòng bạo sưng mãn dị dạng. Nhập học đến nay, hắn một mực đem Dương Phàm xem vì mình đối thủ cùng siêu việt mục tiêu, thế nhưng là Dương Phàm đã tiến giai đại nguyên năng sư, còn có thể ngự xử thiên cấp yêu thú, hiện tại còn bắt đầu thủ sáng tạo thuộc về mình tại phiệt. Đây hết thể đô trùng điệp đả kích thân độ đỉnh tên này thiên tài, để hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Dương Phàm khẽ chau mày nói, quân bộ có thể chiêu mộ ta tư quân. Đầu này liền mang ý nghĩa Dương Phàm tương đương với dùng tiền của mình vì Bắc Sơn Vương quốc chế tạo một đội quân. A Phàm Ta đề nghị ngươi vẫn là tổ kiến tại phiệt Tư quân. Từ trung giới thông đạo một khi hoàn toàn mở ra, nhất định hội bộ phát thế chiến. Song quyền nan địch bốn thủ, một mình ngươi mạnh hơn, cũng khó có thể bảo hộ tất cả mọi người. Mà lại thế chiến nhất bại phát, không có gì bất ngờ xảy ra, toàn diện lệnh độc viên, toàn diện chiêu mộ lệnh đô sau đó đạt. Đến lúc đó, Dương Minh, Văn Viễn, Thải Vân, Linh Châu bọn hắn đô đồng dạng nhất định phải tham chiến, trở thành một gã chiến sĩ. Đây là Bắc Sơn Vương quốc tất cả công dân nghĩa vụ. Nếu như ngươi tổ kiến Tư quân, liền có thể để bọn hắn gia nhập ngươi tư trong quân. So tại những quân đội khác bên trong hoàn toàn đến nhiều. Thượng quan Lục Châu tỉnh táo phân tích, đưa ra đề nghị. Tưởng Vân khẽ mỉm cười nói, "Không sai, Dương phàm đại nhân, ta cũng cho rằng ngài hẳn là mau chóng tổ kiến thuộc về mình tư quân. Ta cái này lý có các đại quân hòa thương con đường, ngài có thể thông qua ta, mua sắm các loại tân tiến nhất súng ống đạt được." Dương phàm hơi có chút ý động. Hắn từ dục bên trong ngọn Long Sơn trở về chi về sau, thông qua thượng quan Lục Châu, Phương Thải Vân, xài văn viên đắng người con đường xuất thủ không ít linh dược, bảo dược, thu được đại lượng tiền mặt, căn bản không thiếu tiền, thiếu súng đạt được. Ali tự tin cười nói, "Bút, ngài thành lập Dương thị tại phiệt tin tức chắc hẳn Bắc Sơn Vương quốc các đại quân hỏa thương nhóm đều đã biết. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này cơ sẽ, cùng muốn bán vũ khí chuyện giao dịch, ngài liền giao cho ta đến làm xong. Ta nhất định vì ngài làm được thỏa đáng." Dương phẩm nói, "Binh nguyên đâu?" Phương Thái vẫn nói, "Binh nguyên có thể từ Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học chiêu mộ. Chúng ta Quang Minh xã trước mắt đã là một người số vượt qua 300 nhân khổng lồ câu lạc bộ. Người phan hâm mộ không ít, chỉ cần ngươi ra mặt, hẳn là có thể mời chào không ít người." Dù sao thế chiến gần, chiêu mộ lệnh cùng toàn diện lệnh động viên vừa đưa ra, bọn hắn cũng trốn không thoát. Quang Minh xã Dương Phạm suy nghĩ kỹ nhất sẽ, mới nhớ lại cái kia bị hắn chơi phiếu tính chất thành lập câu lạc bộ. Hắn cũng không nghĩ tới cái kia chơi phiếu tính chất tạo dựng lên câu lạc bộ đã có 300 nhân. Thượng quan Lục Châu nói, quan minh xã đều là thải Vân cùng Linh Châu đang xử lý, ngươi cái này xã trưởng hoàn toàn không hợp cách. Dương Phạm xấu hổ cười nói, còn lại binh nguyên đâu? Thượng quan Lục Châu nói, tại toàn quốc phạm vi bên trong chiêu mộ đi. Lấy người bây giờ danh ký, chiêu mộ binh sĩ, chỉ cần đãi ngộ không kém, liền hoàn toàn không có vấn đề. Bốn ở giữa không ngớt, tại Bắc Sơn Vương bên trong tham gia quân ngũ mặc dù là một loại cao nguy nghi nghiệp, thế nhưng là binh sĩ tuổi thủy cũng cao. Gia thượng Bắc Sơn Vương quốc bên trong có nhiều suất ngũ la bình, chiêu mộ binh sĩ không khó, muốn chiêu mộ đến đại lượng nguyên năng giả cao thủ mới khó. Chương 324: Dương Thị tại phiệt, TS còn thiếu càng 19. Tại biệt thự kia bên trong, ngoại trừ thân đồ đỉnh, Tưởng Vân bên ngoài, người còn lại đô gia nhập Dương Thị tại phiệt, đồng thời bắt đầu chính thức tổ kiến Dương Thị tại phiệt. Dương Thị tại phiệt thành lập tin tức, một chút thông qua thượng quan gia tộc con đường, xuất hiện tại Bắc Sơn Vương quốc từng cái truyền thông chí thượng, một chút trở thành Bắc Sơn Vương quốc lớn nhất tin tức. Cũng không lâu lắm, Vệ tiến giai nguyên năng tông sư, đồng thời gia nhập Dương Thị tại phiệt tin tức lần nữa truyền ra. Tại Bắc Sơn Vương quốc bên trong nhắc lên hiên nhiên đại bà, nhậm sau một tôn nguyên năng tông sư, chỉ cần hướng Bác Sơn Vương quốc thân tình, liền có thể thu hoạch được thành lập tài phiệt tư cách. Tại Bác Sơn Vương quốc bên trong liền có nhiều tài phiệt tiệt chủ chính là như vậy từng bước một đi tới. Đương nhiên từ không tới có sáng tạo nhất cái khổng lồ tài phiệt, cũng cần rất nhiều thời gian cùng tinh lực, cũng chỉ có những cái kia ý chí kiên định, bất khuất nguyên năng tông sư có thể sáng tạo nhất cái bảng đại tài phiệt. Những cái kia nguyên năng tông sư từng cái tầm cao khí ngạo, coi như không khai sáng tài phiệt. cơ bản thượng cũng chỉ hội gia nhập Bác Sơn Vương vương tộc, đại gia tộc, Bắc Sơn Vương quốc triều đình, quân đội, tam đại danh giáo nhất lưu nguyên năng giả đại học những này đỉnh cấp thế lực. Vệ Nhu Yi thì còn trẻ như vậy thiên tài nguyên năng tông sư vậy mà gia nhập Dương thị tài phiệt cái này mới đản sinh tài phiệt, đơn giản làm cho người không thể tin. Liền trong cùng một lúc, Dương thị tài phiệt chiêu mộ tư quân tin tức cũng tại Bắc Sơn Vương quốc từng cái truyền thông bên trong khuyết tán ra tới. Tại Bắc Sơn Vương quốc các đại siêu cấp bên trong tòa thành lớn, đô có thượng quan gia tộc thành lập mộ binh địa điểm. Tại những cái kia siêu cấp bên trong tòa thành lớn, không ít người đô thông qua những cái kia mộ binh địa điểm gia nhập Dương phàm tư quân, bị chuyển đến Sơn Hải thành bên trong. Cũng không lâu lắm, Dương phàm liền chiêu mộ đến một vạn binh sĩ. Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học, cũng có mấy trăm danh học sinh trực tiếp gia nhập Dương Thị tại phiệt bên trong, tại thượng quan gia tộc phái gia sĩ quan huấn luyện phía dưới, gia nhập Dương phàm tư quân bên trong, xung làm sĩ quan. Alia, Eska ở trong quá trình này, lộ cho thấy vô cùng cường đại năng lực. Alia phụ trách tiếp xúc Bắc Sơn Vương quốc các đại quân hỏa công ty, từ các đại quân hỏa công ty bên trong mua được tân tiến nhất các loại vũ khí. Nàng cũng trở thành bộ công thương bộ trưởng. Eska thì là trực tiếp dựng tốt Dương Thị đỡ, lương cao từ các bệnh viện lớn đào tới nhiều bác sĩ cùng trị liệu sư. Sai Văn Viễn tắc là trở thành Dương thị tại phiert ngành tình báo đại diện bộ trưởng, phụ trách tổ kiến Dương thị tại phiert cơ quan tình báo. Vệ Nhu Yi thì là dẫn đầu mình đoàn đội gia nhập Dương phàm tư quân bên trong, trở thành Dương phàm dưới trướng một gã sư trưởng. Tất Linh Châu, Phương Hải Vân cũng đều gia nhập Dương phàm tư trong quân, tổ kiến bộ đội, đồng thời tại thượng quan gia tộc huấn luyện viên dạy bảo phía dưới, học tập các loại chỉ huy chi thức. Cũng không lâu lắm, Dương thị tại phiert tư cũng đã thành hình, từ hai cái cơ giới hóa bộ binh sư cấu thành, nhất cái sư sư trưởng là Vệ Nhu Yi, một cái khác sư sư trưởng là Thượng quan Lục Châu. Tư quân tổng thống thì là Dương phàm. Đương nhiên kia hai cái cơ giới hóa bộ binh sư mặc dù nhưng đã thành hình, thế nhưng là sức chiến đấu cũng rất nát. Dù sao kia một vạn chiến sĩ đều là từ các nơi vừa mới chiêu mộ đám mô hợp, mặc dù có được Bắc Sơn Vương quốc tân tiến nhất vũ khí trang bị, nhưng là muốn thuần thục nắm giữ những vũ khí kia đồng dạng cần thời gian. Sơn Hải thành bên trong một tòa 99 tầng cao văn phòng tầng cao nhất. "Bất, chúng ta tại phiệt tư quân đã thành lập. Tư quân mỗi năm chi tiêu ước chừng tại 1000 nước nguyên trở lên. Chúng ta cần mở nhất cái tài nguyên." "Không phải, coi như ngài từ dục Long Sơn nội mang về không số linh dược, cũng miệng ăn núi lở, rất khó tiếp tục trong đó." Hali Amaknya trở lở chế phục, ngồi tại Dương Phàm đối diện tiến hành báo cáo. Dương Phạm dưới trướng Tư Quân mặc dù vẹn vẹn chỉ có một vạn nhân, thế nhưng là hắn mua xe tăng, máy bay, đại pháo, đạn đạo, bộ binh chiến xa các loại tiền mặt vũ khí, đem bộ đội của mình vũ trang đến tận rằng, đồng dạng mỗi năm quân phí cũng cao đến giò người. Đây cũng là nhiều tài phiệt một khi đã mất đi nguyên năng tông sư cấp đếm được phiệt chủ, liền sẽ nhanh chóng suy tàn nguyên nhân. Ta đã chinh phục nhất cái hoang dã ma vực, chính là cái này, số hiệu một số 735 hoang dã ma vực. Tại cái này lý kiến tứ điểm, để chúng ta người đi thu lập yếu tố, tiến hành thực chiến, để cao bọn hắn năng lực. Dương Phạm lấy ra địa đồ, chỉ vào ma giáp trùng nguyên xoáy ngột La Tàn Hồn Châu kia một chỗ hoang dã ma vực nói: "A Á trong mắt lướt qua một tia kính sợ nói: "Vâng." Bột. Dương Phạm có thể ngự xử hai đại thiên cấp yêu thú, chinh phục một chỗ hoang dã ma vực cũng là chuyện đương nhiên. Dương Phạm ra lệnh một tiếng, vệ nhu y y cùng thượng quan Lục Châu phân biệt thống soát một con cơ giới hóa bộ binh sư tiến vào số hiệu một số 735 hoang dã ma vực tiến hành luyện luyện. Tại kia một số 735 hoang dã ma vực bên trong, cũng tản không ít cấp thấp, tại phiệt Thái Lạc Băng Nguyên là, là nằm ở Bắc Sơn Vương quốc phương Bắc một chỗ hoang dã, Thái Lạc Băng Nguyên thường niên bị băng tuyết vây quanh, lạ như cũ sản vật phong phú, nghỉ lại lấy nhiều cấp thấp băng tuyết loại yêu thú, còn thì không thường có một hai quả chuẩn linh dược cùng linh dược bị phát hiện tình báo xuất hiện. Cũng chính bởi vì như đây, thường xuyên có nhiều cấp thấp nguyên năng giả mạo hiểm đoàn đến đây Thái Lạc Băng Nguyên mạo hiểm. Tại một mảnh đất tuyết bên trong, hai con toàn thân trưởng mãng lông trắng tuyết đại lôi kéo Tại trước kia, xe bên cạnh có một con bốn nữ nguyên năng mạo hiểm đang di động. Lào Dương, lần này trở về chi về sau Chúng ta cùng đi Hồng hóa hội chỗ hảo hảo thoải mái một chút thế nào? Nghe nói bên kia tới mấy cái cổ lan vương quốc cô nàng, hung đại mông mập, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Một gã mặc áo đông, mang theo một đỉnh đông vải mũ, hất lên một tầng áo khoác, mọc ra một mặt đại khôi ngô đại hán hướng về một bên dương nghiệp lộ ra nhất cái nụ cười thô bỉ. "Lão Hồng, ta muốn về nhà, ta ra đều nhanh hơn một năm. Rất lâu không thấy được ta hai cái con trai." Kia đồng dạng bao bọc cực kỳ chặt chẽ, mặt mọc đầy râu cùng phong sương dương nghiệp khẽ mỉm cười nói. Hắn chính là vì Dương Minh kia một phần siêu cấp thức tỉnh dược đi theo mình đoàn đội cũ, tiến vào Thái Lạc Bang Nguyên chỗ sâu tìm kiếm linh dược. Tu liệp yếu thú. Một bên một gã bên trong niên béo cười nói, "Lão Hồng, quên đi thôi. Lão Dương hắn đối vợ hắn trung tình cực kỳ. "Đã nhiều năm như vậy, ngươi nhìn hắn cái nào một lần cùng chúng ta đi chơi qua?" Lão Hổng cười nói, "Ha ha, cũng là. Đội trưởng, qua chút thiên, ta nghĩ để cho con của ta gia nhập chúng ta đoàn đội, xin ngài giúp bận bịu hảo hảo dạy một chút hắn thế nào." Dương Nghiệp hướng về một gã bao khỏa quá chắc chẽ, mặt thượng đã có không ít nếp nhăn, lại như cũng phong vận vẫn còn, trên mặt có nhất đạo vết cạo trung niên nữ nhân hỏi. "Tên trung niên nữ nhân tên là Mã Băng, cũng là cái này nguyên mạo hiểm đoàn đoàn trưởng." Nàng có được đại nguyên năng giả tu vi, trọng yếu nhất chính là nàng tinh thông các loại vũ khí nóng phương pháp sử dụng, hơn nữa là một gã đỉnh tiêm đánh lén thủ, thậm chí săn giết qua nguyên năng sư cấp đến được yêu thú. Dương Nghiệp kể từ khi biết Dương Phàm chỉ đã thức tỉnh một vòng kỹ năng chi hoàn về sau, liền cũng định đem hắn đưa vào đoàn đội bên trong, để Mã Băng hào hào huấn luyện hắn. Chương 325, Tài việt chi chủ. Tại một chút nguyên năng giả mạo hiểm đoàn bên trong, cũng có được người bình thường. Những người bình thường kia cơ bản thượng đều là xuất ngũ lính binh, hay là thư ký thủ. Trong đó được hoan nghênh nhất một loại người bình thường chính là thư ký thủ. Dù sao tại đối phó yêu thú cấp thấp thời điểm, những cái kia thư kích thủ đều có thể nhất kích tất sát tùy tiện xử lý đối phương. Mụ mụ, Thương chứng. Một gã dáng người cao gầy, toàn thân bao phủ tại hát sắc gió lớn trong nội y, tướng mạo thanh tú, mặt thượng mọc ra mười mấy quả tàn nhang, tuổi chừng 25-26 tuổi, nữ bỗng nhiên mở miệng nói, nàng chính là Mã Băng nữ Nhi Mana. Mã Băng quả quyết cự tuyệt nói, "Thật có lỗi, Dương Nghiệp, thương chứng của ta muốn chuyển cho Mana." Dương Nghiệp ánh mắt tằm Đối với một gã thư kích thủ đến nói, trọng yếu nhất không phải đánh lén kỹ thuật, mà là trước muốn có một thanh súng ngắm cùng nhất vốn có thể hợp pháp nắm giữ súng ngắm thương chứng. Mã băng cũng là bỏ ra giá cả to lớn mới lấy được một bản súng ngắm thương chứng. Thương của nàng chứng là muốn chuyển cho mình nữa nhi mana, tự nhiên không có khả năng chuyển cho dự phạm. Bác Sơn Vương quốc không thương 10 phần nghiêm nặng, một bản súng ngắm thương chứng nếu là không có phương pháp, có tiền cũng mua không được. Cho dù có phương pháp, một bản thương chứng cũng cần mấy trăm vạn. Còn súng ngắm ngược lại là rất rẻ, chỉ cần có súng chứng, mười mấy vạn đến mấy chục vạn đều có thể từ buôn bán vũ khí kia lý mua được. Đương nhiên nếu như làm cái phạm pháp thợ săn tự nhiên không cần thương chứng, thế nhưng là một khi phạm pháp thợ săn bị phát hiện, ít nhất 20 năm trọng hình tất bước. Con mẹ nó, rốt cục có tín hiệu Thái lạc bang nguyên loại này, địa phương quỷ quái thật không phải là người lợi. Một người mặc áo khoác màu đen, mang theo đông vải mũ nam đoàn đội ngự thú sư Lô Đại Lộ ngồi tại nhất cái trượt tuyết phía trên, loay hoay một đại máy tính bảng, hùng hùng hổ hổ. Lỗ Đại Lộ đột nhiên ánh mắt sáng lên nói: "Lão Dương, ngươi mau nhìn, có mới tại phiệt ra đời." Dương thị tại phiệt, phiệt chủ Dương Phàm, cùng con của ngươi một cái tên. Thật hung tàn, tê dại chứng, cái kia Dương Phàm là Bắc Sơn Vương Quốc sinh viên đại học nhất, đại cấp đếm thủ, còn có thể ngự thiên cấp yêu thú. "Thảo, như vậy nghịch ta đến xem." Để ta xem một chút, Tam đại danh giáo thiên tài Như Mây, ta đã sớm biết, thế nhưng là sinh viên đại học năm nhất, liền sáng tạo tài phiệt, cái này cũng không tránh khỏi thật bất khả tư nghị. Để cho ta cũng nhìn xem. Bang Nguyên mạo hiểm đoàn các đội viên một chút đẩy ra lỗ đại lộ bên người, tranh đoạt lấy xem lấy những cái kia tin tức. Bọn hắn cũng đều là vào Nam Gia Bắc, gặp nhiều biết quảng hàng người. Bất quá sinh viên đại học năm nhất, liền có thể khai sáng nhất cái tài phiệt, đơn giản chưa từng nghe thấy. Mã Na nhìn xem tin tức trong lòng có chút ước mơ ngậm từng nói, sinh viên đại học năm nhất liền có thể khai sáng nhất cái tài phiệt, dạng này thiên tài nếu là ta lão công tốt biết bao nhiêu. Tại Thái lạc bang nguyên bên trong mạo hiểm mặc dù kiếm tiền, thế nhưng là động một chút lại muốn tại cái này bang nguyên bên trong đợi cái 1 năm nửa năm. Loại này ra ngoại sinh tồn sinh hoạt qua hơn mấy thiên hướng ngân có ý tứ, thế nhưng là đợi thượng 1 năm nửa năm, tuyệt đối là một loại tra tấn. Mã Na liền muốn tìm kim quý tế, mỗi ngày ăn chơi đàng điếm, xuất nhập thượng lưu xã sẽ, không muốn đợi tại bang nguyên mạo hiểm đoàn loại này toàn bộ đều là thô lô đại hán mạo hiểm đoàn bên trong. Bất quá nàng cũng có tự mình hiểu lấy, biết mình chỉ là tú, muốn câu cái kim quý tế rất khó, liền thành thành thật thật tại cái này mạo hiểm đoàn bên trong kiếm tiền, vì mình tuổi già dưỡng lao cố gắng nhân loại nguyên năng giả thực lực sẽ ở thịnh niên đến đỉnh phong, nhưng hậu bắt đầu không ngừng suy sụt. Mạo hiểm đoàn mặc dù kiếm tiền, thế nhưng là dùng tiền cũng nhiều. Nhiều nguyên năng giả mạo hiểm đoàn thành viên lúc còn trẻ dùng tiền vung tay quá trán, không có tích xúc, lão niên liền sẽ trôi qua mười phần thê lương. Mana liền muốn hảo hảo tích lũy tiền, không phải lão Liêu lấy hậu rất có thể gặp qua thượng thê lương nghèo khó sinh hoạt. Thật. Dương thị tài phiệt thiệt chủ thật gọi Dương Phàm, lão Dương, ngươi thành phiệt phiệt chủ lão ba. lão chủ, phú quý đi, nhớ kỹ để con của ngươi chúng ta một điểm cơm ăn. Băng Nguyên mạo hiểm đoàn các đội viên từng cái hướng về Dương Nghiệp trêu ghẹo nói: "Các người dám cầm tài phiệt chi chủ đến trêu ghẹo? Ta đã quay xuống." Dương Nghiệp cười lạnh, giơ lên ngay tại ghi âm điện thoại lung lay: "Ngã, Lao Dương, người không phải đâu? Sẽ chết người đấy." Nhanh xóa. Nhanh xóa. Lao Dương, người điên rồi sao?" Những cái kêu băng nguyên mạo hiểm đoàn các đội viên đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng hậu một mặt lo lắng lớn tiếng kêu lên, hướng về Dương Nghiệp đến tới. Bọn hắn ràng chiếm cứ tại các đại tài Mặc dù Bắc Sơn Vương quốc luật nghiệm, cũng không thể vô cớ giết người. Thế nhưng là băng nguyên mạo hiểm đoàn dạng này cấp thấp mạo hiểm đoàn đắc tội nhất cái tại phiệt, nhất định nửa bước khó đi. Chứ bọn hắn một đời thành thành thật thật đợi tại các trong đại thành thị, nếu không một khi tiến về dã ngoại, liền có nguy hiểm có thể chết đi. Tại những đội viên kia từng cái hứa hẹn thiếu mình người tình chi về sau, dương nghiệp mới cởi ha hả đem ghi âm nhất nhất xóa bỏ. Lỗ đại lộ bọn hắn những này mạo hiểm đoàn các thành viên mặc dù thực lực không mạnh, thế nhưng là mỗi người đô nắm giữ lấy nhất môn kỳ điều, như tìm kiếm dữ liệu, như sao từ yêu thú trong thi thể lấy tới cảng có giá trị vật liệu các loại các loại. Cha, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Một chút hấp dẫn băng nguyên mạo hiểm đoàn các thành viên ánh mắt. Chỉ gặp kia mặc phổ thông quần áo ngủ quần dương phàm ngay tại hướng về bên này đi tới, tại hắn đi theo phía sau mặc có L chế phục, gợi cảm động lòng người mỹ nữ Ali Á. Dương Nghiệp trong mắt cũng lướt qua vẻ kích động nói, "A phàm, cái kia chính là Lao Dương Nhi, giống như lẫn vào không tệ." Liên Mỹ nữ bí thư đồ phối lên. "Hắn kinh thông đi, hiện tại sinh viên thật lợi hại. Tuổi còn trẻ liền lập nghiệp trở thành đại thương nhân." Liên bí thư độ phối lên. "Cái này bí thư thật xinh đẹp. Kia băng nguyên mạo hiểm các đội viên cũng đều là vào nam gia bắt gặp nhiều biết quảng hạ người." liếc mắt liền nhìn ra Dương Phạm cùng Alia ở giữa là lấy Dương Phạm làm chủ. Bất quá Bắc Sơn Vương quốc sinh viên lập nghiệp, tuổi còn trẻ liền thành đại phú ông sự tình cũng không phải chưa từng xuất hiện. Những cái kêu bang nguyên mạo hiểm đoàn các đội viên cũng không phải thái nặng nhân. Mana nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn chính là Dương Phạm, dáng dấp còn không tệ, có thể cân nhắc tiếp xúc một chút. Dương Nghiệp ánh mắt nhìn Alia, hiếu kỳ nói, "Á Phạm, cái này nhất vị cô nương là." A -A chính là Dương Nghiệp gặp qua xuất sắc nhất mỹ nữ chỉ nhất. Dù sao nàng thế nhưng là mẫu đơn nguyên năng giả đại học tịch, dung mạo, khí chất đều là nhóm đứng đầu. Dạng này một gã xuất sắc đại mỹ nữ vậy mà đi theo Dương Phạm bên người đương bí thư, để Dương Nghiệp có chút hết sức tò mò quan hệ giữa bọn họ. Ali Á nở nụ cười xinh đẹp nói, "Ngươi tốt, Dương Nghiệp đại nhân, ta là Dương Phàm đại nhân bí thư, Kim Dương thị tại ph tổng giám đốc Ali Á, là mẫu đơn nguyên năng giả đại học thủ tịch." Cái gì? Tiểu cô nương này là Dương thị tại ph tổng giám đốc? Cái này sao có thể? Không, ngươi cái này ngu xuẩn, chú ý điểm lỗi. Tiểu cô nương kia là Dương thị tại ph tổng giám đốc, tại bên người nàng Dương Phàm, không phải là Dương thị tại ph viện chủ. 326, hàng phục bạch cốt thích khách. Không có khả năng Dương thị tại việc chi chủ, nhưng là có thể ngự sử thiên cấp yêu thú môn nhân. Làm sao có thể là như thế cái tiểu thanh niên? Nghe được Ga Ly Á lời nói, ở đây băng nguyên mạo hiểm đoàn thành viên từng cái trong mắt chốc động lên vẻ không thể tin, nghị luận ầm ý, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Dạ, lão Dương cái này nhi vì cho phụ thân chống đỡ mặt mũi cũng thật sự là làm ra được. Cô gái này là từ cái nào địa phương thuê tới a? Mã Băng ở một bên tờ ơ lạnh nhạt, tỉnh táo phân tích. Lăng Băng nguyên mạo hiểm đoàn đội trưởng, nàng cũng biết Dương nghiệp tình huống trong nhà, Dương mới vừa vận thức tình nhất nhân nhiều. Dương Nghiệp còn muốn cầu nàng dạy bảo Dương Phàm xuống ống tri thức, hiển nhiên Dương Phàm tiên phú tu luyện cũng không có gì đặc biệt. Tại Bắc Sơn Vương quốc bên trong, những cái kia nhất cường giả đứng đầu nhóm cơ bản thượng đô sử dụng kỳ bảo hoặc là bí bảo loại vũ khí lạnh, sử dụng vũ khí nóng cơ bản thượng là binh lính bình thường cùng một chút thực lực yếu đối nguyên năng giả. Dương Nghiệp nhướng mày, hướng về Dương Phàm quát lớn, "A Phàm, ngươi không muốn đùa kiệu này. Đắc tội nhất cái tài phiệt cũng không phải một chuyện nhỏ, tùy một câu, liền có thể đi tiền của cùng tương lai. Nếu là tại Bích Thảo quốc, hạ vị giả tiện nghị luận nguyên sư hoặc là cái khác thượng vị giả, Nhẹ thì bị biếm thành nô lệ, nặng thì chết không toàn thây. Tại Linh Đô Vương quốc thì là sẽ bị trực tiếp ném vào linh trong tháp, biến thành ác linh chất dinh dưỡng. Bác Sơn Vương quốc luật pháp nghiêm nghiêm, tại viện cũng vô pháp tùy ý với người. Bất quá nhất cái tại viện chỉ cần một câu sổ giới, bang nguyên mạo hiểm đoàn đều muốn toàn thể thất nghiệp, thì càng đừng đề cập đối phó một cái bình thường thiếu năm. Dương nghiệp không tốt quát lớn a lý a cái này khí chất xuất chúng đại mỹ nữ, cũng chỉ có thể đủ quát lớn mình bất thành khí con trai. Cha, ta thật sự là Dương thị tại viện phệ chủ. Như vậy đi, ta cho ngươi xem chứng cứ. Dương phàm bất đắc cười một tiếng vẫy tay, nhất cái triệu hoán pháp trận trực tiếp hiện hiện. Long viên từ kia triệu hoán pháp trong trận trực tiếp hiện hiện, nhất cố vô cùng kinh khủng y áp từ thân thể của nó bên trong lan tràn ra, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Thật là đáng sợ quái vật, muốn chết, thật mạnh yêu thú. Cái này con yêu thú mạnh, là ta cuộc đời ít thấy. Đây là yêu thú gì? Thật mạnh. Lão Dương chỗ này không đơn giản. Tại long viên đại nguyên năng tông sư cấp đếm được kinh khủng y áp phía dưới, ba nguyên mạo hiểm đoàn các đội viên từng cái mặt đại biến, toàn thân dưới, cảm nhận được trong cơ thể nó ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Ầm. Đầu kia long viên trong mắt hung quang lên. Dưới chân một điểm, đại địa một chút vỡ ra, cả người xe rách vận tốc cầm thanh, hướng về phương xa một mảnh rừng rậm phi vút đi. Cơ hội trong một chức mắt, đầu kia long viên trợn xuất hiện một viên đại thân cây trước, một quyền đánh xuống. Tại viên kia đại thủ trước đó, từng tầng từng tầng tia sáng và mẹo, một tôn đục người mặc quần áo bó, đầu thượng mang theo một chương bạch cốt mặt nạ nam một chút hiện hiện, cầm trong tay một mặt cốt thuẫn cán trước người. Tên kia mang theo bạch cốt mặt nạ nam toàn thân nguyên lực sôi tr Không số linh văn tại kia mặt cốt quẫn chi nổi lên hiện, một con từ các loại hải cốt cấu trúc mà thành hải cốt chi chào hướng về long viên chụp tới. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, kia không số hải cốt chi chào một chút sụp đổ vỡ nát, kia mặt cốt quẫn cũng bị long viên một quyền đánh nát. Tiên điêu mang theo bạch cốt mặt nạ nam phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nhanh lùi lại. Chỉ là sau một khắc, đầu kia long viên nhấc cái bước nhanh về phía trước, một quyền đánh vào tên kia mang theo bạch cốt mặt thượng, vô cùng lực nháy mắt bộc cho rơi thượng, ra tiễn, bao nhiêu cái. Dương Phạm nhất cái thoáng hiện kỹ năng, xuất hiện tại tên kia mang theo bạch cốt mặt nạ nguyên năng tông sư trước người, một cước hung hăng giẫm tại tên kia nguyên năng tông sư đầu, nguyên lực phun một cái, đem tên kia nguyên năng tông sư lần nữa trọng thương. Dương Phạm chỉ một ngón tay, một viên cao cấp thú chi khế ước chủ ấn chợt chui vào tên kia nguyên năng tông sư đầu lâu bên trong, đem tên kia nguyên năng tông sư ý chí chớ vỡ, dễ như trở bàn tay ăn mòn tên kia nguyên năng tông sư linh hồn. Alia trong mắt đẹp qua một tia tò mò, thật giống lại lên. Không biết hắn tiến nguyên năng sư không có. Tại Dục Nội, có thể xác định Dương Phạm không có nguyên năng sư. Nhưng là bây giờ nàng lại không dám xác định, dù sao Dương Phàm hoàn toàn không vận dụng toàn lực. Dương Phàm khống chế lại tồn này Nguyên năng tông sư, tiện tay vung lên, nhất đạo cao cấp chỉ dụ thuật một chút rơi vào tiền kia bạch cốt mặt nạ Nguyên năng tông sư thân bên trên. Tại Dương Phàm cao cấp chỉ dụ thuật lực lượng bao phủ phía dưới, tên kia bạch cốt mặt nạ Nguyên năng tông sư thương thế trên người cấp tốc lấy mắt thưởng có thể gặp tốc độ phi tốc khép lại. Cốt Tâm gặp qua chủ nhân, tên kia mang theo bạch dậy, nói, tâm, là là gì?" Tại ám vong bên trong, có nhân treo thưởng một viên chuẩn thánh dược, muốn bắt sống lão chủ nhân. Ta tiếp việc này, tội đáng chết vạn lần. Cái gọi là chuẩn thánh dược chính là dược lực cấp đạo phổ thông thượng phẩm bảo dược, nhưng không có thánh dược mạnh mẽ như vậy đỉnh tiêm thượng phẩm bảo dược. Long huyết thê biến quả cũng có thể xem như chuẩn thánh dược. Những cái kia chuẩn thánh dược đô là có tiền mà không mua được bảo bối, nắm giữ tại các thế lực lớn trong tay, liền liên nguyên năng tông sư cũng đều vì chi động tâm. Ám vong xếp hạng thứ 5 khách. Đây chính là thế giới bên trong nhân vật đáng sợ nhất chi nhất, đã từng ám sát qua nguyên năng sư. Dương nghiệp cái này thật là dương thị tại việt chi chủ. Mã Bang hít một hơi lãnh khí, trong mắt tràn đầy hối hận. Nàng vừa rồi mới cự tuyệt Dương Nghiệp chiếu cố hắn tình cầu của con trai. Hiện tại Dương Nghiệp nhi quay người lại liền trở thành Dương thị tài phiệt chi chủ, có thể nghĩ mà trí, Dương Nghiệp tương lai đối với các nàng cho dù có chỗ chiếu cố, cũng hội mười phần có hạn. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia sắc cơ, cũng dám treo thượng phụ thân của ta, ám vong gia hỏa thật sự là không biết sống chết. Bác Sơn Vương quốc bên trong có thể làm cho Dương Phạm chân chính để ý cũng liền phụ thân của hắn, đệ đệ cùng sư phó, hảo hữu. Ám vong vậy mà treo thượng Dương Nghiệp, để trong lòng của hắn động sắc cơ. Chỉ là ám vong nút trong bóng tối, thế lực trải rộng bốn quốc thành tung quỷ dị, cán bản tìm không thấy người sáng lập cùng trong đó cao tầng, muốn phá hủy ám vong 10 phần khó khăn. Dương Phàm hướng về Mã Băng một nhóm mỉm cười nói, các người tốt, ta là Dương Phàm, các ngươi là phụ thân bằng hưu đi, thật cao hứng có thể nhận biết các người. Mã Băng các nàng hiện lại chính là Dương nghiệp cùng một chỗ mạo hiểm đồng bạn, cũng có thể là Dương nghiệp bằng hữu. Bọn hắn thực lực mặc dù tại Dương Phàm trong mắt không đáng giá nhất tới, hắn lại cũng cho đối phương đầy đủ tôn trọng. Ha Tiểu Phàm, a, không, Dương Phàm, ta là lỗ đại lộ, ba, ba của ngươi bằng hữu tốt nhất. Lan đi, là ta. Dương Phàm, ta là hùng đại lộ. Ba ba của người bằng hữu tốt nhất là ta. Chúng ta cùng uống qua rượu, cùng một chỗ bò qua sơn, cùng một chỗ của qua. Khục. Khục. Cùng một chỗ đi săn qua yêu thú. Cái chương 327, Hồng Diệp Nguyên năng giả đại học. Ba Nguyên mạo hiểm đoàn các đội viên đô đối Dương Phàm 10 phần nhiệt tình. Bọn hắn đều là đã ra xã hội lịch luyện rất nhiều năm kẻ ra đời, tự nhiên minh bạch nhất cái tài phiệt phiệt chủ phân lượng nặng bao nhiêu. Đó là bọn họ quá khứ căn bản là không có cách tiếp xúc đại nhân vật. Đừng nói nhất cái tài phiệt phiệt chủ, coi như kia đứng tại Dương Phàm bên người đảm nhiệm Dương thị tài phiệt tổng giám đốc Gali Á cũng đều là băng nguyên mạo hiểm đoàn các đội viên khó mà tiếp xúc cùng với cao đối tượng. Cũng không lâu lắm, từng chiếc lệ thuộc Dương thị tại phiệt máy bay trực thăng Vũ Trang từ phương xa bay tới, chở Dương Phạm một nhóm hướng về phương xa bay đi. Lần này thu hoạch rất tốt. Tại một cố đặc chế loại cực lớn xa hoa máy bay trực thăng Vũ Trang phía trên, Dương Phạm thưởng thức linh cửu, nhìn xem kia lặng lặng đứng ở một bên Cố Tâm, lộ ra vẻ hài lòng. Cố Tâm chính là một tôn nhân loại nguyên năng tông sư, có được trí tuệ, không giống lang nguyên linh hồn bị hao tổn, có thể độc lập hoàn thành các loại nhiệm vụ. Có hiện tại, Dương Phạm dưới trướng liền lại nhiều một tôn đại tướng. A Phạm, chúng ta bây giờ đi đâu? Dương Nghiệp cẩn thận quan sát Dương Phàm, càng xem càng thu hút, cùng thì trong lòng có chút phức tạp thầm nghĩ, bọn hắn huynh đệ không hổ là có được gia tộc kia huyết mạch thiên tài. Dương Phàm nói, ta muốn đi Hồng Diệp Nguyên năng giả đại học thực hiện nhất cái quyết định. Hồng Diệp Nguyên năng giả đại học sân bay bên trong, một cô máy bay trực thăng vũ trang dừng lại, Dương Phàm từ đó đi ra. Một gã nhìn qua tuổi chừng 27-28 tuổi, dáng người gợi cảm, đoan trang xinh đẹp động lòng người mỹ nữ đi tới, tốt, ta là Hồng Linh, hứng, thể nhận biết Linh mặc dù nhìn qua chỉ có 27-28 tuổi, sự thật thượng cũng đã có 70 nhiều tuổi chỉ là Nguyên Năng tông sư cấp đếm được tu vi cùng các loại linh đan rượu dược bảo dưỡng phía dưới, để nàng xem ra hết sức trẻ tuổi. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia ngoài ý muốn nói, "Ngươi tốt, Trương hiệu trưởng." Dương Phạm mặc dù là nhất cái tại viện phó chủ, thế nhưng là luận địa vị, cũng không có cao đến Hồng Diệp Nguyên Năng giả đại học hiệu trưởng tự mình đón lấy tình trạng. Trương Nguyệt Linh chủ động đón lấy, để Dương Phạm mười phần ý ngoại. Dù sao Hồng Diệp Nguyên Năng giả đại học tùy tiện nhất cái viện hệ viện trưởng tới đón tiếp Dương Phạm, cũng không tính là thất lễ. Trương Linh cười nói, "Dương Phạm, ngươi hôm nay tới đây chúng ta Hồng Diệp Nguyên Năng giả đại học là muốn truy cái nào nữ hay sao? Chỉ cần ngươi nói một tiếng, Ta giúp ngươi làm mai mối. Hồng Diệp Nguyên năng giả đại học chính là Bắc Sơn Vương quốc bên trong mỹ nữ hội tụ nguyên năng giả đại học, rất nhiều cường giả đến đây cái này lý, cũng là vì truy nữ hải. Dương Phạm nói, Trương Hiệu trưởng, ngươi thật sự là sẽ nói đùa. Ta lần này tới là hoàn thành lúc trước nhất cái hứa hẹn. Ta nghĩ gặp một chút hoa mạn tư đồng học. Trương Nguyệt Linh mỉm cười, trong mắt lướt qua vẻ tán thưởng, mơ hồ đoán được Dương Phạm ý đổ đến, hoa mạn tư. Nàng thật đúng là may mắn. Dương Phạm cùng Trương Linh hai người một bên nói chuyện thiếm, một bên hướng về nhất cái phòng hội nghị lớn đi đến. Dương Nghiệp nhìn xem Dương Phạm bóng lưng có chút hốt, hắn thật thành vị đại nhân vật lại có thể cùng Hồng Diệp Nguyên Năng giả đại học hiệu trưởng như vậy đại nhân vật nói chuyện ngang hàng. Tại Bắc Sơn Vương quốc bên trong, ngoại trừ 3 đại đỉnh tiêm danh giáo chi ngoại, còn lại các đại nhất lưu nguyên năng giả đại học hiệu trưởng cũng đều là nguyên năng tông sư cấp đến được cửa giả. Bọn hắn đối khắp cả Bắc Sơn Vương quốc người bình thường đến nói, đều là không tầm thường đại nhân vật, địa vị có thể so với tại phiệt phiệt chủ. Hồng Diệp Nguyên Năng giả đại học nhất cái phòng bốn người nữ sinh trong ký xá. Ghê tợm, không có một cánh tay, tố chất thân thể của ta bắt đầu trì trệ không tiến. Hoa Mạn Tư nằm tại giường thượng, bần thịt, mắt sưng đỏ, trong mắt đều là tuyệt vọng năng lực này thiên tuy nhiên cố gắng tu luyện, thế nhưng là cũng chỉ có nguyên lực tăng trưởng, tố chất thân thể lại bởi vì gãy một cánh tay, tăng trưởng 10 phần chậm chạp, để nàng 10 phần tuyệt vọng. Mất đi một cánh tay chi về sau, Hoa Mạn Tư cũng từ xưa kia ngày Hồng Diệp Đại học tân sinh thủ tịch, nhất cử biến thành nửa một phế nhân. Quá khứ nàng tâm cao khí ngạo có chút xem thường đối thủ cũng đều nhau nhau truy đuổi tìm nàng. A, cái này không phải chúng ta Hồng Diệp Nguyên năng giả đại học tân sinh thủ tịch Hoa Mạn Tư Hoa đại tiểu thư sao? Làm sao tượng con cá chết nằm tại cái này? Ta nhớ được ngươi không phải đã nói, không cố gắng người đều là phế vật sao? Ngươi bây giờ hình dáng này không phải liền là nhất cái phế vật sao?" Một gã dáng người cao gầy, vẽ lấy lùng trang, nhìn qua có chút yêu dịễm nữ sinh Quách Dung đi vào ký túc xá hướng về nằm tại giường thượng Hoa Mạn Tư châm chọc khiêu khích nói. Lúc trước Quách Dung cùng Hoa Mạn Tư tranh đoạt Tân Sinh thủ tịch chi vị vận dụng thủ đoàn hẹn hạ, kết quả bị Hoa Mạn Tư trực tiếp đả thương, bỏ qua toàn quốc Tân Sinh nguyên năng giả thi đấu lại tái, nàng nhất trực ghi hận trong lòng, hiện tại rốt cục hữu cơ hội trả thủ. Nàng nhất tìm tới cơ hội liền sẽ đối với Hoa Mạn Tư khiêu khích, trực tiếp chất tâm. một gã cũng chê cười, cười nói, "Tiểu tỷ, nàng đã chặt đứt cánh tay, nghĩ phải cố gắng." cũng cố gắng không nổi a. Khi hỉ, khác ngoại một gã tùy tùng cũng trực tiếp chất tâm, đúng vậy a. Tiểu Vấn tỷ, nàng đoạn mất một cánh tay, đã là cái người tàn tật. Vô luận cỡ nào cố gắng, đô chỉ có thể dừng bước đại nguyên nam giả. Quách Dung cùng nàng hai cái người hầu lời nói như cùng một trôi trôi dao nhọn đâm vào hoa mạn tư trong lòng, để nàng đau đến không muốn sống, lên cơn giận giữ một chút từ giường thượng bỏ lên, gắt gao trừng mắt Quách Dung. Quách Dung cười lạnh, khiêu khích nói, thế nào, Hoa Phi Vượt? Nói ngươi hai câu, ngươi thì không chịu đổi. Vậy thì tốt, chúng ta quyết đấu đi. Ngươi dám không? Hoa Phi Vượt Hoa Mạn Tư nghiến chặt hàm răng, gắt gao trừng mắt với Dung. Nếu là nàng không có tay cụt, coi như lấy nàng quá khứ thực lực, cũng đủ để treo lên đánh quát Dung. Thế nhưng là Hoa Mạn Tư gãy một cánh tay, lại là nàng thường dùng phải thủ, chiến lược sụt giảm bẩy thành trở lên. Mà lại nàng còn không có quen thuộc mới chiến pháp, nếu là cùng Bách Dung một trận chiến, nhất định hội mười phần thê thảm. Chân một hạ nạ một chút xâm nhập trong tốc xá, một mặt hưng phấn kêu lên, Mạn Tư tỷ, Dương Phàm đến đến rồi. Hắn muốn gặp ngươi. Dương Phàm, hắn đến rồi. Hắn muốn gặp ta. Hoa Tư kia có chút ảm đạm trong hai con ngươi một chút bốc cháy lên tên là hy vọng mã diễm, tim đập loạn. Nhổ tới hắn cùng nàng ở giữa ước định. Chúng ta đi." Hoa Mạn Tư một chút từ giường thượng nhảy xuống, chân trần hướng ngoại chạy mấy bước, lại quay trở lại ký túc xá, "Hana, giúp ta rửa mặt, trang điểm." Hoa Mạn Tư đúng là cái đại mỹ nữ, thế nhưng là nếu như nàng bật giận, lôi thôi lếch tiết ra ngoài, 9 phần mỹ nữ cũng lại biến thành bốn phần người quái dị. Quét dung sắc mặt thương bạch, thân thể run rẩy, trong mắt chớp động lên vẻ sợ hãi, dường phẩm đến đến rồi. Hắn lại muốn gặp nàng, mặc nàng thật sự có xoay người cơ biết. Không có khả năng. Long huyết thuế biến quả như thế dược, sẽ không có người tùy tiện cho ra tới. Hoa Mạn Tư không có khả năng xoay người. Không có khả năng. Quét dung những này ngày, nhưng không có thiếu khi dễ hoa mạn tư, nếu là hoa mạn tư như người, nàng tuyệt đối sẽ trôi qua ngân thảm. Nhất dựa mặt hoàn tất, Hoạch Thượng đạm trang chi về sau, hoa mạn tư lập tức đi theo chắc một Hạ Nạ hướng về nhiều chức năng phòng hội nghị lớn phương hướng đi đến. Chương 328, thực hiện ước định, DS còn thiếu càng 20. Cũ thư thiếu càng đã còn xong. Đó chính là Dương Phạm, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tại phiệt phu chủ, thật sự là sói. Hắn cái nào lý sói, cũng liền bình thường, bất quá khí chất không tệ. Nếu là có thể gả cho hắn, mười bối đều không cần cố gắng. Hoa Mạn Tư vừa đến Hồng Diệp Nguyên năng giả đại học nhiều chức năng phòng hội nghị ngoại, đã nhìn thấy một đám Hồng Diệp Nguyên năng giả đại học mỹ nữ vây quanh ở kia phòng hội nghị lớn bên ngoài, hướng về bên trong nhìn lại. Hồng Diệp Nguyên năng giả đại học mặc dù là đứng đầu nhất nhất lưu Nguyên năng giả đại học, nhưng là có thể nhìn thấy một gã tài phiệt phiệt chủ cơ hội y nguyên rất ít, mà lại Dương Phàm tuổi còn trẻ liền đã sáng tạo nhất cái tài phiệt, còn có thể ngự xử hai đầu tiên cấp yêu thú, tương lai đơn giản bất khả hạn lượng. Một đám tiêu biểu. Hoa Mạn Tư cắn răng, trong lòng lẩm bẩm một câu, nhanh chân tiến vào nhiều chức năng phòng hội nghị lớn bên trong, cấm chế lấy kích động trong lòng, lộ ra nhất cái tỉ mỉ chuẩn bị hoàn mỹ tiểu dung. Dư Phạm, đã lâu không gặp. Hoa Mạn Tư, dựa theo ước định giữa chúng ta, ta được đến Long Huyết thuế Biến Quả cho ngươi. Ngay tại cái này, ăn nó đi." Dư Phạm mỉm cười, vung lên thủ, đem nhất cái chứa Long Huyết Thúy Biến Quả hộp ngọc đưa cho Hoa Mạn Tư. "Cảm ơn." Hoa Mạn Tư thận trọng tiếp nhận cái kia hộp ngọc, thủ đô hơi có chút run rẩy nói: "Những này ngày nàng từ thiên tài một chút biến thành phế vật, chịu đủ tình người ấm lạnh. Nhiều đi theo nàng 10 phần muốn bạn thân đô nhau, nhau đi, chỉ còn lại chắc một hạ nạ các loại giải giác mấy cái thật khê mật. Đương nhiên những bằng hữu kia rời đi Hoa Mạn Tư trong đó cũng có nàng chính mình vấn đề." Dù sao nàng biến thành phế vật chi về sau, cảm xúc biến hóa lớn, tính tình cũng biến thành có chút táo bạo, tự ti, như cùng một cái con nhím, đâm bị thương không ít bằng hữu. Hoa Mạn Tư nhất mở hộp Ngọc ra, từng đợt mùi thơm ngát liền từ trong đó chui ra. Đó chính là Long huyết thuế biến quả, chuẩn thánh dược. Nếu là cho ta tốt biết bao nhiêu. Đây chính là chuẩn thánh dược. Hoa Mạn Tư, thật là khiến người ta hâm mộ. Long huyết thuế biến quả, dưỡng phàm thật sự là càng xem càng xoái. Tại kia nhiều chức năng hội nghị đại ngoại sơn hải nguyên năng giả đại học các mỹ nữ nhìn xem Hoa Mạn Tư trong tay Long huyết thối biến quả, trong mắt đô tràn đầy ghét, hận không thể lấy mà thay mặt chi. Long huyết thuế biến quả chính là chuẩn thánh dược cấp đếm được linh quả, chẳng những có thể lấy chữa trị tứ chi, còn có thể để cho người ta thoát thai hoàn cốt, tư chất tu luyện bạo tăng, liền liên nguyên năng tông sư đô hội ngất ngế loại bảo vật này. Hoa Mạn Tư đem long huyết thuế biến quả một ngụm nuốt vào, một cố vô cùng to lớn nhiệt lưu tại trong cơ thể của nàng tràn ngập, ngay sau đó nàng kia chủi lủi cánh tay trái đột nhiên xuất hiện nhất cái nổi mụn, vết thương một chút vỡ ra, không số mầm thịt núc ních, từng đoạn từng đoạn xương cốt từ đó rỗ ra, nhưng hầu không số hết che cái đi lên. Mấy mấy hơi thở chi về sau, Hoa Tư tay cụt liền hoàn thành tái sinh. Hoa Tư nhìn xem cánh tay của mình, nước mắt rơi như mưa. Trong lòng tràn đầy kích động, quá tốt rồi. Cánh tay của ta xuống lại. Lộp buốt. Từng đợt thanh thúy vô cùng giòn vang thanh âm từ hoa mạn tư trong thân thể chuyển ra. Long huyết thuế biến quả cái này, một viên thuần thánh dược chẳng những trợ giúp hoa mạn tư cánh tay tái sinh, cùng thì bắt đầu cường hóa thân thể của nàng tố chất, đồng thời tăng lên trên diện rộng tu vi của nàng. Hoa mạn tư thả người nhảy lên, nhảy tới nhiều chức năng hội nghị đại sảnh nhất cái cẩn thận diễn võ trường thượng bắt đầu thi triển lưu ma đoán Không bản, không hóa thể lực. Nhất cái tiểu thị chi về sau, hoa mạn tư đã toàn thân mồ hôi rơi như mưa, há mồm thở dốc. Ngay sau đó, một cấu nguyên năng sư cấp đếm được nguyên năng 3 động từ trong thân thể nàng truyền ra. Nguyên năng sư. Nàng vậy mà tiến giai nguyên năng sư. Hoa Mạn Tư, nàng xoay người, thật là khiến người ta hâm mộ. Tại kia nhiều chức năng hội nghị đại sảnh chi ngoại hồng diệp nguyên năng giả đại học các mỹ nữ gặp một màn này, người người ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ. Lúc đầu lấy Hoa Mạn Tư thiên phú, cơ bản thượng cũng muốn tại năm thứ 3 đại học thậm chí là đại học năm 4 mới có thể tiến giai nguyên năng sư. Hiện tại một viên long huyết thuế biến quả liền để nàng tiến hóa trở thành nguyên năng sư, dạng bất hai năm thời gian tu luyện, tự nhiên để cho người ta không ngừng hâm mộ. Dương Phạm Nghe nói ngươi thành lập Dương thị tài phiệt." Hoa Mạn Tư vận chuyển nguyên lực, toàn thân xương ngủ bục lên, mồ hôi thủy rất nhanh liền bị bục hơi không còn, nàng về tới chỗ ngồi ngồi xuống trực tiếp hỏi. Dương phàm mỉm cười nói, "Không sai, ta hôm nay tới đây Hồng Diệp Nguyên năng giả đại học, ngoại trừ thực hiện ước định chi ngoại, đang còn muốn Hồng Diệp Nguyên năng giả trong đại học chiêu mộ một số người mới. Ta đã cùng chương hiệu trưởng đang tốt, Hồng Diệp Nguyên năng giả đại học lại phái nhất nhóm thực tập sinh, tiến về chúng ta Dương thị tài phiệt tập. Hồng Diệp nguyên năng giả đại học chính là Bắc Sơn Vương quốc lưu nguyên năng giả đại học chi nhất." Hồng Diệp Nguyên năng giả trong đại học học sinh đồng dạng hết sức xuất sắc, chỉ có có được võ giả chứng học sinh mới có thể tốt nghiệp. Võ giả cùng người bình thường khác biệt, thân thể của bọn hắn tố chất viễn siêu thường nhân, bình thường đến nói, trí lực cũng hội so với người bình thường cao hơn đến nhiều. Năng lực học tập cũng hội so với người bình thường mạnh hơn. Kia tam đại danh giáo, nhất Lưu Nguyên năng giả đại học tốt nghiệp học sinh cơ bản thượng đều là bác sơn vương quốc triều đình, quân đội, các đại tài phiệt, các loại cơ lớn xí nghiệp tranh đoạt đối tượng. Hoa Mạn Tư nói, ta bây giờ có thể gia nhập Dương thị tài phiệt sao? Dương Phàm mỉm cười nói, hoàng nên đã đến Nhất cái tài phiệt nhất định phải có hay không số cao thủ, không mấy người mới chèo chống, thế lực mới có thể lan tràn đến các loại lĩnh vực. Không phải, cái gì việc nhỏ cũng phải làm cho Dương Phàm cái này đại lão mình ra mặt giải quyết, không khỏi cũng thái lở họ vệ đút. Dương thị tài phiệt, ta cũng muốn gia nhập. Nhất cái mới phát tài phiệt, hiện tại gia nhập chính là nguyên lão. Nhất định có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Dương Phạm hiện tại liền đã có thể ngự sử thiên cấp yêu thú, mà lại nếm qua thánh quả, tương lai tiến giai nguyên năng tông sư cũng là nước chảy thành sông sự tình. Hiện tại gia nhập Dương thị tài phiệt là thời cơ tốt nhất. Tại kia nhiều chức năng hội nghị đại sảnh chi ngoại hồng diệp nguyên năng giả sinh viên đại học nhóm từng cái trong lòng mạo sương mãn hưng phấn, nghị muốn gia nhập Dương thị tại phiệt. Đột nhiên ở giữa, một trận chuông điện thoại di động vang lên, Trương Nguyệt Linh cầm lên điện thoại nhận nghe điện thoại, hiệu trưởng, không xong. Ma tộc, không phải ma trùng nhất tộc bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, hướng chúng ta bác Sơn Vương quốc phát động công kích. A Phạm, ma trùng nhất tộc tiên chiến, chủ công mục tiêu là trấn bích cứ điểm. Dương Phạm điện thoại cũng lên, từ bên trong đến Sài Văn Viễn, Văn Viễn một chút, thế nhưng là hắn kết bằng lưu thu thập báo năng lực rất mạnh, có được rất nhiều tình báo con đường. Đây cũng là hắn có thể trở thành Dương Phạm bộ trưởng tình báo nguyên nhân. Dương Phạm nói, Alia, người đến phụ trách chiêu mộ hồng diệp nguyên năng giả đại học thực tập sinh, sau đó đem ta mang về Sơn Hải nguyên năng giả đại học. Alia nói, vâng. Bột. Dương Phạm tâm nghiệm vừa động, thi triển yêu thú cấp cao ý thức vụ thân kỹ năng, vô số đời biểu lấy bị hắn ngự sự yêu thú điểm sáng nhất vừa phù hiện tại trước mắt của hắn. Hắn trực tiếp tuyển nhất cái tại chấn bích cứ điểm vụ cận yêu thú, đem ý thức phụ thuộc đi lên. chương 329 Biển trùng Trấn Bích Cứ Điểm chính là, là nằm ở Bắc Sơn Vương Quốc phương hướng tây bắc lớn nhất nhất tòa quân sự cứ điểm, chuyên môn phụ trách đến Bích Thảo Vương Quốc xâm lấn, đồng dạng cũng là Bắc Sơn Vương Quốc tiến công Bích Thảo Vương Quốc lô cốt đầu cầu. Tại trấn Bích Cứ Điểm bên ngoài, có cao tới cao 50m hùng vĩ tường thành, bên nội trú đóng 30 vạn Bắc Sơn Vương Quốc quân chính quy cùng các loại đơn vị phụ. Bích Thảo Vương Quốc đem trấn Bích Cứ Điểm xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, đã từng phát động qua vài lần chiến tranh, ý đồ Yêu cầu Bắc Sơn Vương quốc đem trấn Bích Cứ điểm xóa. Đương nhiên Bích Thảo Vương quốc kháng nghị thư cũng đều bị Bắc Sơn Vương quốc xem như rác rưởi, tùy tiện ném đến Vơ Nát cơ bên trong Vơ Nát, vọt tới trong nguồn cầu. Tại trấn Bích Cứ điểm phương xa một chỗ dốc núi thượng, nhất con yêu thú Thiết Vũ Ưng hai mắt một chút trở nên càng thêm linh động có thần, hai cánh chấn động trực tiếp bay đến trên bầu trời. Tốt nhiều trùng ma tộc phá hôi. Cái này là chân chính biển côn trùng, thật sự là đáng sợ. Dương ý thức bám vào yêu kia Vũ Ưng thân thể chi thượng, bay đến trên bầu trời, một chút thi triển nhãn hướng về phương xa lại. Phương xa lít nha, lít ma trùng, ma trùng Ma đường trùng các loại đủ loại ma trùng giống như thủy chiều hướng về trấn Bích cứ điểm pháo đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại kia trấn Bích trong cứ điểm pháo tự hành ánh lửa chớp động, không số đạn pháo rơi vào những cái kia ma trùng bầy trùng bên trong, đem không số ma trùng nổ thành mảnh vỡ. Chỉ là kia ma trùng cơ hồ vô cùng vô tận, những cái kia bị các loại hỏa lực phá hủy tất hết trùng triều rất nhanh liền sẽ bị không số ma trùng bổ huyết. Từng phát đạn chứa lẫn trắng đạn kinh khủng đạn bị không phát xạ đến thượng nổ bể ra đến, để toàn bộ chiến trường đô bao phủ tại một mảnh lân trắng trong lửa, đốt cháy hết thảy ma trùng tộc giả. Mặc dù dựa theo 4 quốc công ước, lân trắng đạn là bị cấm chỉ đối người sử dụng vũ khí, nhưng là đối phó ma tộc tương giả, nhưng không có nhân quản những thứ này. Những cái kia lân trắng đạn cũng là đối phó mặt đất ma trùng pháo hôi tốt nhất thủ đoạn trí nhất. Trên bầu trời, phi hành không số có mèo hoang đại nhỏ, mọc ra sắc bén rất hút phi ma hoàng, hướng về chấn ma cứ điểm bay đi. Từ chấn ma trong cứ điểm, từng phát đạn đạo đánh vào phi ma đàn châu chấu bên trong nổ bể ra đến, vô cùng kinh khủng xung kích ba hướng về 4 phương 8 hướng khuyết tán mà đi. Không số phi ma hoàng bị thành mảnh bỡ, bị đáng sợ kích ba xé cánh, từ bên trên bầu trời rơi xuống chỉ là những cái kia phi ma hoàng cơ hổ vô cùng vô tận, giết thế nào đô sát không sạch sẽ, y nguyên điên cuồng hướng về trấn bích cứ điểm đánh tới. Tại kia trấn bích trong cứ điểm, các loại phòng không dày đặc trận phòng không hệ thống hỏa sáng lượn lẫy, không số hỏa sáng lượn lẫy, hướng về kia chút phi ma hoàng đánh tới, đem không số phi ma hoàng vành thành khối vụt. Kia phi ma hoàng số lượng thật sự là quá xa, giết thế nào đô sát chi không hết, bọn chúng y nguyên hình thành một mảnh vô cùng kinh khủng trùng triều, hướng về trấn bích cứ điểm bay đi. Một khi bị những cái hoàng bay vào trấn toàn bộ cứ điểm khoảng cách luân hãm cũng không xa. Hừ Bạt kia trấn bích trong tứ điểm, một gã thân hình cao lớn, mặc nhất bạch sắc pháp sư bảo anh tuấn nam hừ lại nhất, vung lên thủ, một trận cuồng bạo vô cùng rõ lốc hướng lên bầu trời bên trong thổi đi. Tại tiên kia anh tuấn bên người nam tử đứng đấy một gã dáng người thấp nhỏ, tướng mạo xấu xí, trên mặt có nhiều chỗ nổi một xấu xí nam. Tiên kia xấu xí nam liền miệng gọi một tiếng, chỉ một ngón tay, nhất đạo màu vàng khí độc không có vào cụ trong gió. Kia cuồng bạo gió lốc hướng về kia chút phi ma hoàng rồi, không số phi ma hoàng chợt như là chúng tốt từ bên trên bầu trời rơi xuống, ngã xuống đất thượng thống khổ run Dương Phạm trong lòng khen, Đại Nguyên năng tông sư Phong Chi nhà chứa hả, Nguyên năng tông sư Độc Tông Điển vô danh. Hai người bọn họ liên thủ, quả nhiên là chiến tranh tuyệt phối. Đại Nguyên năng tông sư Ninh Hà chính là Bắc Sơn Vương Bồi dưỡng ra được Đại Nguyên năng tông sư, hắn là Bắc Sơn Vương nghĩa chí nhất. Độc Tông Điển vô danh vốn là một cái bình thường nguyên năng giả, hắn tại một lần trong mạo hiểm, về nhà một lần liền phát hiện mình mang nó xanh, nhưng hậu liền bị gian phu dân phụ liên thủ ám hại, bị ép vào tù. chi về sau, may mắn nuốt tử, nhưng hậu liền có được kịch năng lực, một đường tiến nguyên năng sư. Hắn giết chết hám hại hắn gian phu dâm lại liên lụy nhiều người bình thường, kết quả bị Bắc Sơn Vương quốc vương tộc cao thủ trấn áp, cuối cùng đầu nhập vào vương tộc. Ninh Hà cùng Điền Vô Danh hai người kỹ có thể phối hợp, tại chiến trường thượng đơn giản có thể xưng tuyệt phối, đem kia đáng sợ nhất phi ma hoàng trực tiếp ngăn chặn. Một gã mặc trường bào màu đen, cầm trong tay đại kiếm khôi ngô nam tử cứ điểm thượng nhẹ xuống, vung lên thủ. Từng cái triệu hoán pháp trận tại chiến trường chi nổi lên hiện, 20 đầu thân dài cao tới 6m, toàn thân bao trùm lấy một tầng lớp vải màu xanh địa cấp chúng phẩm yêu thú thú kiến trực tiếp hiện hiện. Kia 20 đầu cương thú an kiến đầu lưới nổ bắn ra mà ra tổng về trung quanh một quyển, đem những cái kia xuyên qua hỏa lực phong tỏa các loại ma trùng trực tiếp qu lên, nuốt vào trong bụng. Nguyên năng tông sư Thiết Hằng, Trấn Bích Cứ Điểm quả nhiên cường giả như mây, hẳn là có thể ngăn trở những ma trùng này đại quân a. Dương Phạm hướng về phương xa nhìn lại, liếc mắt liền thấy Lít Nha lít nhít nhất vọng không thấy giới hạn bảy trùng ngay tại hướng về bên này vọt tới, vô luận Trấn Bích Cứ Điểm làm sao đồ sát, những cái kia ma trùng đại quân đô phản phát sát chi không hết. Trấn Cứ Điểm bên trong có các loại tiến nhất vũ khí, còn có hai con đạn đạo bộ đội, bất chi ẩn giấu đi nhiều ít tôn nguyên năng tông sư, đại nguyên năng tông sư lực phòng ngự kinh người vô cùng. Thế nhưng là một khi chấn bích cứ điểm đạn dược hao hết, 89 phần 10 liền hội luân hãm. Dù sao chấn bích trong cứ điểm chiến sĩ thông thường nhóm thao tung các loại vũ khí nóng, đồng dạng là tiêu diệt những cái kia ma trùng chủ lực. Nếu là không có những cái kia chiến sĩ thông thường yểm hộ, đại nguyên năng tông sư lẻ loi một mình cũng cơ bản thượng không có khả năng giữ vững cái này cứ điểm, cho dù có chấn quốc bí bảo cũng không lệ ngoại. Không đúng, đáng sợ nhất không phải đạn dược hao hết, mà là những cái kia ma trùng có thể vòng qua các loại nơi hiểm yếu, từ địa phương khác nhau tiến công Bắc quốc. Dương nhiên trong lòng hơ động, dâng lên một tia hàn ý, hai cánh chấn động, không có vào trên bầu trời. Thật sự là hẩm bết. Những cái kia ma trùng tộc quả nhiên không phải đồ đần. Tại Dương Phàm ưng nhãn thuật liếc nhìn phía dưới, hắn thấy rõ ràng một con lại một con ma trùng tộc đại quân vòng qua trấn Bích cứ điểm, từ khắp nơi sân mạch, bên trên bầu trời tuôn ra, hướng về Bắc Sơn Vương quốc tìm gan chỗ sầu vập tới. Những cái kia ma trùng tộc đại quân hiển nhiên có cường giả chỉ huy, căn bản không có nhất định phải cường công xuống trấn Bích cứ điểm ý tứ, mà là vòng qua trấn Bích cứ điểm, xuyên thẳng Bắc Sơn Vương quốc tìm gan. Loại chiến thuật này nếu là nhân loại sử dụng, kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, chỉ là nhất cái hậu cần áp lực, liền có thể để đại quân sụp đổ mà lại xâm nhập nội địa quân đội cũng rất dễ dàng bị địch nhân lấy ưu thế binh lực tiêu diệt. Thế nhưng là ma trùng đại quân khác biệt, bọn chúng có thể nuốt ăn các loại thực vật, thi thể xung làm lương thực, vũ khí trang bị chính là bọn chúng tự thân, đối với hậu cần nhu cầu không lớn. Chương 330, mệnh lệnh. Trấn bích cứ điểm cường hành vô cùng, có thể ngăn cản được ma trùng đại quân tiến công, đó là bởi vì tại trấn bích trong cứ điểm, có hỏa lực kinh người hiện đại hóa đại quân, còn có có được cường đại siêu phạm chi lực nguyên năng tông sư, đại nguyên năng tông sư. Bắc Sơn Vương quốc cảnh nội phủ thông tiểu thành thị căn bản không có khả năng ngăn cản ma trùng đại quân công kích. Chiến tranh toàn diện muốn bạo phát. Mặc dù nói trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, thế nhưng là ta hiện tại đã là người cao. Dương Phạm thu hồi bám vào đầu kia thiết vũ ứng trên người ý thức khẽ chau mày. Dương Phạm hiện tại đã là Dương thị tại phiert chi chủ, đặt ở Bắc Sơn Vương quốc bên trong cũng đã là đỉnh tiêm đại nhân vật. Ma chủng đại quân tiến công Bắc Sơn Vương quốc, hắn cũng nhất định phải gia nhập trong chiến tranh đối kháng những cái kia ma chủng đại quân, bằng không hắn nghĩ muốn bảo vệ hết thảy hết thảy đều sẽ bị ma chủng đại quân thôn vệ. Dương Phạm nói, "A chiến tranh toàn diện đã bộc phát, không tiếc bất cứ giá nào, mua cho ta nhiều súng ống đạn, đạn, đạn dược cùng đạn Tốt nhất có thể mua kế tiếp ống đạn dược công ty, mình sản xuất ống đạn dược." Chiến tranh vừa đến, súng ống đạn được nhất định là hút hàng nhất tư phẩm. Bác Sơn Vương Quốc Triều Đình vì đối phó ma trùng đại quân, nhất định sẽ không để cho súng ống đạn dược tăng giá. Thế nhưng là kia không số thế lực đô sẽ đoạt mua cùng chữ hàng súng ống đạn được, Dương thị tại phiệt làm Tân Sinh tại phiệt, mặc dù cũng sẽ có nhất định súng ống đạn được mua sắm danh mục, lại chú định không nhiều. Bất, ta đã sớm mua đủ để trải chống 20 trận đại chiến dịch súng ống đạn được, đạn được. Trừ hắn chi ngoại, trước đây không lâu ta vừa mới mua 2 nhà cơ trung súng ống được công ty. Trước mắt, chúng ta tại phiệt chỉ có thể tự sản các loại súng máy hạng nặng, tự động, súng nắm, đạn, đạn tháo xe tăng, máy bay trực thăng vũ trang, đạn đạo, máy bay những này tần tiến nhất trang bị không cách nào tự sản. Alia tự tin tuổi nói, Dương Phạm nhãn tình sáng lên, khen, làm tốt lắm." Alia không hổ là mẫu đơn nguyên năng giả đại học thủ tịch, mà lại từng có đảm nhiệm sĩ nghiệp lớn CEO kinh lịch. Nàng đem toàn bộ Dương thị tài Việt quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, rất nhiều chuyện Dương Phạm căn bản không có nghĩ đến, nàng liền đã làm xong. Nếu có Alia tại, Dương Phạm muốn trọng không đến có thành lập nhất cái Dương thị tài Việt bất chi muốn phí nhiều ít tâm huyết. Alia hiếu kỳ nói, "Bất, trấn Bắc cứ điểm cao thủ nhiều như mây." còn có 30 vạn đại quân đóng giữ, ít nhất cũng có thể duy trì một tháng a. Thế nhưng là nhìn ngài biểu lộ, làm sao cảm giác rất không ổn. Dương Phàm nói, ma chủng tộc đại quân chủ lực vòng qua trấn Bích cứ điểm, đã đánh vào nội địa. Có lẽ qua không được bao lâu, Bác Sơn Vương quốc cảnh nội liền không có hòa bình địa phương. Ali A Văn Lôn trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia hàn ý. Tại Bác Sơn Vương quốc bên trong Sơn Hải thành, Thiên Sơn chi thành dạng này siêu cấp thành lớn phòng ngự xâm nghiêm vô cùng, chú quân đô tại 10 vạn trở lên. Thế nhưng là như là Nam Bình thành như thế thành nhỏ, chú quân cũng liền 1 nhân, mạnh nhất cao thủ cũng chính là Nguyên năng sư. Đối thượng những cái kia ma chủng đại quân chỉ có một con đường chết. Bắc Hắc Thạch Thành đã luôn hãm. Bác Sơn Vương Lệ thuộc trực tiếp bộ đội trọng sơn quân đã xuất động trước đến tiền tuyến tác chiến. Dương Phạm xem lấy Bắc Sơn Vương quốc quân đội mạng lưới tình báo chậm rãi nói. Dương Phạm trở thành Dương thị tài việt chi chủ về sau, một loại trong đó đặc quyền chính là quyền hạn bạo tăng, có thể xem quân đội bên trong nhanh nhất tình báo quân sự. Tại thế giới như thế này đại chiến bên trong, các loại tình báo quân sự đều là cơ mật, thuộc về bị quản chế tình báo. Chỉ có chính phủ cho phép, các tạp chí lớn mới có thể thu hoạch được tình báo tiến hành báo đạo. Thạch Thành đã luôn hãm. A cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí, Bắc Hắc Thạch thành chính là trấn bích cứ điểm hậu phương nhất ngôi trợ nhỏ, cái này mang ý nghĩa những cái kia ma trùng đại quân đã vây quanh trấn bích cứ điểm hậu phương, dễ như trở bàn tay công hãm một tòa thành thị, đồng thời hướng về Bác Sơn Vương quốc nội bộ làm tràn. Tình báo này một khi lan truyền ra ngoài, nhất định hội làm cho cả Bác Sơn Vương quốc vị chi dung chuyện, giá lương thực lên nhanh, không số tiểu thành thị nhân hội hướng về thành phố lớn dũng mãnh lao tới, bởi vì thành phố lớn càng thêm an toàn. Dương Phàm nói: Alia, ta nhìn ngươi có thể giúp ta chiêu mộ mấy tên thực vật thao sư." Có thực vật thao tung sư, lương thực sản xuất mới có cam đoan. Tại kia cùng tử trùng rối sắp buộc phát là thế chiến bên trong, Dương Phạm cái thứ nhất nghĩ tới chính là chữ hàng lương thực. Chỉ có có lương thực cùng súng ống đạt được, Dương Phạm thế lực mới có thể tại trong loạn thế đứng ở thế bất bại. Ali Á cười nói, ta đã thông qua ta quan hệ, tại Cổ Lan Vương quốc chiêu mộ hơn 10 người thực vật thao tướng sư. Nếu như bọn ngươi nguyện ý thi triển mỹ năng kế, hẳn là có thể từ Cổ Lan Vương quốc chiêu mộ 1-2 danh nguyên năng tông sư cấp đếm được thực vật thao tướng sư. Vương nữ cùng tâm ảnh hoa hai người bọn họ đều là đứng đầu nhất thực vật thao tướng sư. Tứ đại trong vương quốc, Cổ Lan Vương quốc thực vật thao tướng sư nhất nhiều, cùng thị Cổ Lan Vương quốc cũng là lương thực sản lượng đại quốc. Tường xuyên hội hướng Bắc Sơn Vương quốc đại lượng lối ra các tròng lương thực, rau quả. Lenken. Ngay tại Dương Phàm xem quân đội mạng lưới tình báo thời điểm, một phong thư kiện ra hiện tại hắn trong email. Dương Phàm nói, "A Li đi thông chí vệ Nuyi cùng thượng quan Lục Châu, lập tức tiến về Hồng Mộ cổ thành, trong 10 ngày nhất định phải đến Hồng Mộ cổ thành." Nguyên lão hội đã thông qua được toàn diện lệnh động viên cùng toàn diện chiêu mộ lệnh. Hiện tại là toàn quốc động viên trạng thái khẩn cấp. Chống lại mệnh lệnh liền sẽ bị -li trọng, tức đầu liên Dương Phạm nhìn lấy địa đồ tỉnh táo phân tích, hơn một cổ thành, còn tốt, ở vào thứ tư vòng phòng ngự. Vì phòng ngự Bích Thảo Vương quốc Tiên Cung, Bắc Sơn Vương quốc hết thảy gây dựng bảy tầng vòng phòng ngự, bảy tầng vòng phòng ngự chi hậu chính là Bắc Sơn Vương quốc thủ đô Thiên Sơn chi thành. Trấn Bích cứ điểm liền là nằm ở thứ nhất vòng phòng ngự hạch tâm cứ điểm. Kia bảy tầng vòng phòng ngự từ khi xây thành chi về sau, chỉ có tại Bắc Sơn Vương quốc khai quốc chi thì đã từng bị đời thứ nhất Bích Thảo Vương thống soái đại phá qua. nhất Bích Thảo Vương vẫn về sau, quân cũng chỉ tại thứ nhất, thứ hai phòng ngự bên trong lẫn ít đánh vào thứ ba vòng phòng ngự. Lần này các đại tài phiệt tư quân chủ lực đô bị điều động, bị lấp vào thứ tư vòng phòng ngự bên trong. Dương Phạm trong lòng yên lặng nói, việc cấp bách là muốn tăng lên ta cùng người bên cạnh thực lực, thực lực cao, coi như là tẩu, cũng có thể trốn được mau mau. Chúng ta đi, không đi máy bay. Máy bay quá chậm. Dương Phạm một chút mở ra cabin, nhất cái triệu hoán pháp trận trực tiếp hiện hiện, đại hôi một chút từ triệu hoán pháp trong trận bay ra. Một đạo quang mang mang lên, không số khí lưu vẩn quanh tại Dương Phạm, hoa mặt tự, A Dương Nghiệp thân thượng, đem bọn hắn cuốn tại đại hôi lưng bên trên. Đại hôi hai cánh chấn động, một chút lầy gấp 10 vận tốc gầm thành tốc độ kinh khủng trong nháy mắt hướng về Sơn Hải Thành phương hướng bay đi. Sơn Hải Thành một gian trong biệt thự xa hoa. Dương Minh vừa nhìn thấy Dương Nghiệp, liền một mặt ngạc nhiên nên đón tiếp lấy, "Cha, người về đến, đến rồi." "A Minh, ngươi bây giờ là đại nguyên nam giả." "Không tệ, không tệ." Dương Nghiệp nhất cảm ứng được Dương Minh tản ra nguyên năng ba động, trong mắt một chút lộ ra một tia vui mừng. Chương 331, Hắc hạt tiến hóa. Dương Minh cười nói, "Đều là may mắn mà có ca hỗ trợ." Dương phàm đối Dương Minh cũng mười phần đại phương, các loại linh đan, bảo dược chỉ phải hữu dụng, liền không chút do dự dùng tại Dương Minh thân bên trên. Dương Minh cũng là đã thức tỉnh tám hoàn kỹ năng chi hoàn thiên tài, tốc độ tu luyện đồng dạng nhất ngày thiên lý, còn không có thi đại học, liền đã có được đại nguyên năng giả tu vi. Dương Nghiệp một mặt vui mừng nói, "Tốt, tốt, A Phàm làm tốt." Dương Phàm nói, "Cha, A Minh, Alia, Văn Viễn, Thải Vân Đô đến đây đi." Tại Dương Phàm dẫn dắt phía dưới, Dương Nghiệp một nhóm đô đi tới ngôi biệt thự kia một tòa rộng rãi vô cùng trong tầng hầm. Sai Văn Viễn nhìn xem đi theo Dương Phàm thân hầu trong lòng thầm nhủ nói, "Alia, nàng thật sự là xuất sắc, đã bị tiếp nhận thành cho chúng ta đoàn đội hiệp tâm." gia nhập Dương thị tài phiệt chi về sau, liền cho thấy cường đại năng lực, đem toàn bộ Dương thị tài phiệt quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Nếu là luận chiến lực, 10 cái Alia cộng lại đều không phải là nguyên năng tông sư vệ nhu y yả đối thủ. Thế nhưng là luận đối tập đoàn công ty năng lực quản lý, 10 cái vệ nhu y yả đều không phải là nhất cái Alia đối thủ. Tại Alia thể hiện ra cường đại năng lực chi về sau, Sai Văn Viễn bọn hắn đều đã công nhận nàng, đưa nàng coi là đồng bản chí nhất. Một đoàn người đến đến dưới đất, dựng phàm bấy tay, từng cái triệu hoán pháp trận trực tiếp hiện hiện. Lăng Nguyên, hắc hận, đại ôi, Lăng Nguyên bốn đại cường giả nhất vừa phụ hiện. Phải trang tiêu hao 3000 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số đem bỏ cả ma nhất tộc huyết mạch cắm vào hạt hạt thể nội, để tiến hóa trở thành cao các loại chu hóa hạt ma. Rõ, không số hoàng kim điểm tiến hóa số tôn gia, Dương Phàm từ kia đại nguyên năng tông sư cấp số ma tộc hạt nhận thể nội rút ra huyết mạch một chút dung nhập hạt hạt thể nội. Không số thần bí khó lường chú ấn một chút tại hạt hạt thể nội hiện hiện, nó há miệng một chút phun ra ra không số tất hắc linh tử, bao quanh đem chi vần quanh, tạo thành nhất cái đen như mực đại trứng. Chúng tộc tiến hóa. Thần âm. Đây là ta xung kích nguyên năng tông sư cơ hội. Dương Phàm quả nhiên là một đầu thật thô đuổi. Ali á hai con ngươi một chút tách ra sáng chói vô cùng quang mang toàn thân đô bởi vì hưng phấn mà vì đó run rẩy. Sai Văn Viện trong lòng đọng dặn mạo sưng mãn kỳ đợi, thần âm. A phàm triệu hồi ra yêu thú rất mạnh, nó tiến hóa chi hậu thần âm nhất định cũng rất lợi hại. Không hổ là bốn quốc thứ nhất ngự thú sư, Quáng Ưu. Nghĩ lúc nào liền để dưới trứng yêu thú tiến hóa, liền có thể để bọn chúng tiến hóa. Cũng khó trách hắn tốc độ tu luyện biến thái như vậy. Một trận thần bí khó lường thần âm từ hư giữa không trung hiện hiện. Một đóa mẫu xanh đám mây từ hư không hiện hiện, từng đạo nguyên khí màu xanh chi trụ một chút lạc ở phía dưới đám người thân bên trên. Tất cả mọi người ở đây đô thôi động bí pháp, điên cuồng hấp thu từ trên trời giáng xuống nguyên khí chi trụ. Dương Nghiệp khẽ hấp thu kia nhất đạo nguyên khí chi trụ, cũng cảm giác được khổ tu nhiều niên đều không thể tiến bộ nguyên khí bắt đầu bốc lên, thể nội nguyên hồ bắt đầu khôi trường, nguyên khí cũng rốt cục chuyển hóa trở thành thể lòng nguyên lực. Nguyên năng sư, ta vậy mà tiến giai nguyên năng sư. Ta còn tưởng rằng ta đời này cũng không có cách nào tiến giai nguyên năng sư. Dương Nghiệp nhất mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội phun trào thể lượng nguyên lực, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên năng sư, quả nhiên đầu thai là môn đại học vấn. Ta mặc dù không có nhất cái tốt 33, bất quá lại có cái hảo ka Dư Minh cảm ứng đến biến hóa trong cơ thể, cũng lộ ra mỉm cười. Hắn còn không có thi đại học, liền đã tiến giai nguyên năng sư, đơn giản có thể xương kinh khủng. Một đạo lại một đạo nguyên lực ba động từ đám người thân bên trên chuyển đến, Phương Hải Vân, Sài Văn Viễn cũng đều nhau nhau đột phá bình cảnh, tiến giai trở thành nguyên năng sư. Hoàng kim điểm tiến hóa số 1200 vạn, toàn thuộc tính 20. Dương Phạm nhất mở hai mắt ra, liền thấy một chuyến này tin tức. Dương Phạm khẽ miệng vi vi dương lên, không tệ, thiên cấp yêu tiến hóa thần âm cho ta tăng lên quả nhiên to lớn. Lại đến cái 10 lần tẢ hữu, tố chất thân thể của ta liền có thể đạt tới nguyên năng sư cực hạn. Đương nhiên thần âm sắp kết thúc chi thì từ Alia trong thân thể một chút truyền ra một cỗ hỗn loạn vô cùng nguyên khí ba động, thân thể mềm mại của nàng run lên một mặt thống khổ và méo, hiển nhiên xung kích nguyên năng tông sư chi cảnh sắp thất bại. Đại nguyên năng sư cùng nguyên năng tông sư chỉ ở giữa trên lệnh chính là lệch trời, bất chi nhiều ít đại nguyên năng sư đỉnh phong cường giả bị kẹt tại cửa này, không cách nào tiến thêm. Alia thiên phú tu luyện, thiên tư, căn cơ so với lúc trước tâm ảnh hoa tâm ảnh kém đến xa. Mạc ảnh linh nghe một lần thần âm liền đã có thể tiến giai nguyên năng tông sư, mà nàng lại không được. Cái này chính là thiên tại cùng thiên kiêu trên lệnh. Người cũng không thể chết, Alia Dưỡng phàm giũi thủ bóp, một chút nắm Alisa hai má, nguyên lực phun trào, đem miệng của nàng chần hai, bóp nát một viên long huyết thối biến quả, đem chất lỏng thịt quả đưa vào trong miệng của nàng. Alisa nuốt viên kia long huyết thuế biến quả chi về sau, một chút đạt được lực lượng cường đại ủng hộ, nổi lên tất cả lực lượng dùng sức vặn một cái, rốt cục đem kia một cái tông sư chi môn hở. Một cấu nguyên năng tông sư cấp đến được khí tức khủng bố một chút từ Alisa thể nội chậm rãi lan ra, lòng lên trận trận lan, nguyên năng sư. A Phàm này, bồi dưỡng được một tôn nguyên năng sư, thật sự là lợi hại. Cái này cái bắp đùi thật thô, ta nhất định phải ôm chặt bắp đùi của hắn mới được. Sai Văn Viễn mặc dù cũng là một gã thiên tài, Thiên Phú tu luyện viễn siêu dương nghiệp dạng này phổ thông nguyên năng giả. Thế nhưng là hắn biết mình khoảng cách những cái kia thiên tiêu, bọn quái vật vẫn là có một đoạn to lớn khoảng cách. Nếu là không ra ý ngoại, hắn cái này cả đời cực hạn cũng chính là đại nguyên năng sư. Thế nhưng là đi theo Dương Phàm, hắn nói không chừng hữu cơ hội tiến giai nguyên năng tông sư. Giang Dác, ở phòng hầm bên trong cái kia đại chứng một chút vỡ ra, một đầu thân cao 10m, nửa người dưới là một con đại chi tru, nửa người trên chính là nam tính ma tộc thân thể, mọc ra bốn cánh tay Hai con to lớn kìm, hai đầu đao cánh tay, toàn thân bao trùm lấy mạo sưng mãn kia gai nhọn tứ hắc giáp xác, có một đầu bén nhọn đuôi bọ cạp, tản ra kinh khủng uy áp cao các loại chu hóa hạt ma một chút xuất hiện. Cao các loại chu hóa hạt ma, hắc hắc. Phẩm chất hi hữu, thành nhân thể. Lực lượng 60, 80, 30 60.30, nhanh nhẹn 650 650.30, phòng ngự 60.30, tinh thần 670.30, chí lực 670.30, thể chất 60.30. Truyền kỳ phẩm chất nguyên lực thân hỏa, tăng lên nguyên lực thân hỏa trình độ. Chuyển kỳ phẩm chất nguyên lực hấp thu gia tộc. Chuyên kỳ phẩm chất độc kháng tính, Sử thi phẩm chất cao cấp nguyên lực thân hỏa, Sử thi phẩm chất cao cấp nguyên lực hấp thu gia tốc, Sử thi phẩm chất cao cấp chi phối ma trùng Sử thi phẩm chất cao cấp tự lạnh, Tiến giai kỹ năng nguyên lực chi thể phẩm chất thủ lĩnh, Tiến giai kỹ năng siêu cấp ma trùng chi phối phẩm chất tinh anh, Tăng lên trên diện rộng hắc hạt đối các loại ma trùng chi phối năng lực, Tiến giai kỹ năng chu hóa hạt ma thể cao các loại chu hóa hạt ma chi thể, phẩm chất tinh anh. Dương Phạm ánh mắt lộ ra một tia hứng phấn, không hổ là thống soái hình ma tộc. Siêu cấp ma chủng chi phối kỹ năng này, trong cuộc chiến tranh này, đơn giản có thể xưng thần khí. Mà chủng tộc đáng sợ nhất chính là kia sát chi không hết, làm cho người tuyệt vọng số lượng. Bất quá hát hạt tiến hóa ra siêu cấp ma trùng chi phối kỹ năng này, liền có thể chi phối ma trùng để làm Dương Phạm tác chiến. Cái này tiến dai kỹ năng mặc dù không cách nào tăng lên hát hạt chiến lực, thế nhưng là tại chiến trường thượng lại là nhất cái thần khí. Ta ơn, bụt. Ali Á nhất mở hai mắt ra, liền thấy thủ hộ tại trước người nàng dưỡng phàm, trong mắt lóe lên một vòng cảm động nói. Chương 332, Lăng Nguyên tiến hóa, DS, vì tháng 6 phần cam kết thủ chương 24 tiểu thì đặt mua tăng thêm trả nợ. Dưỡng phàm khẽ cười nói, "Vì ngươi Ta có thể tiêu hao một viên long huyết thuế biến quả, ngươi nhưng phải cố gắng công việc đến trả nợ." Alia tự tin cười nói, "Yên tâm, bột, ta nhất định chăm chỉ làm việc trả nợ." Tại tiến giai Nguyên năng tông sư trước đó, Alia muốn kiếm được một viên long huyết thuế biến quả rất khó. Thế nhưng là tiến giai Nguyên năng tông sư chi về sau, nàng muốn kiếm được một viên long huyết thuế biến quả liền so với quá khứ đơn giản gấp trăm lần trở lên. Dương Phàm nói, "Các người đô trở về hảo hảo củng cố một chút tu vi." Dương Nghiệp một nhóm đô vừa mới đột phá một cái đại cảnh giới, cần thời gian đến ổn định cảnh giới, nếu không liền sẽ có căn cơ bất ổn nguy hiểm. "A Phàm, chính ngươi chú ý một chút." Dương Nghiệp vô vô Dương Phàm bà bay, cùng những người khác cùng rời đi biệt thự tầng hầm. Tới phiên ngươi, Dương Phàm duỗi tay đè tại Lăng Nguyên thân thể chi thượng. Phải trang tiêu hao 8000 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số, đem ba ngụt lâm thể nội ma lang huyết mạch cắm vào Lăng Nguyên thể nội, để hắn tiến hóa trở thành đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cử giả. Rõ. Dương Phàm cắn răng nói. Không số hoàng kim điểm tiến hóa số một chút vòng quanh ba ngụt lâm ma lang huyết mạch, một chút tràn vào Lăng Nguyên thể nội. Nguyên mụn, mẹo, thượng, cắt, nguyên này là nhân loại. Tiến hóa trở thành đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả cũng sẽ không xuất hiện thần âm. Thua thiệt lớn. Nếu như là tại thời kỳ hòa bình, Dương Phàm tuyệt đối không hội tiêu hao 8000 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số đến để thăng lăng nguyên thực lực, mà là sẽ đem những cái kia hoàng kim điểm tiến hóa số dùng để cường hóa chính mình. Thế nhưng là chiến tranh toàn diện sắp bùng phát, thêm ra một tôn đại nguyên năng tông sư, Dương Phạm liền có thể thêm ra một trường cường đại át chủ bài. Dòng giá thống khổ vùng vây nhất cái tiểu thì Lăng Nguyên gầm thét nhất một tiếng, một chút biến hóa thành một đầu thân cao 10 mét, toàn thân trưởng mãn hắc mao, tản ra một cỗ hung khí tức ma lang. Gặp qua chủ nhân Đầu kia hung lệ vô cùng Ma Lang xoay người nhìn lại đến Dương Phàm, trong mắt lệ khí lúc này mới cấp tốc tán đi, một chút biến hóa thành lặng nguyên, rất cung kính đứng tại Dương Phàm trước người. Dương Phàm vung lên thủ, nhất cái triệu hoán pháp trận trực tiếp hiện hiện. Lốt ba từ cái kia triệu hoán pháp trận trong đi ra, gặp qua chủ nhân. Dương Phàm nói, "Lốt ba, ngươi mang theo Long Viên cùng Lăng Nguyên đi âm thầm thủ hộ vệ Nui Yi, Thượng quan Lục Châu các nàng thống soái quân đội." Vệ Nui Yi, Thượng quan Lục Châu thống soái một Tư gian huấn đắn, năng yếu. Tại nhiều tài tư quân bên trong chính là yếu nhất một con. Mộ tôn đại nguyên năng tông sư gia thủ, liền có khả năng đem Dương thị tại phiệt 1 vạn tư quân đánh cho quân lính tan rã, trực tiếp sụp đổ. Vâng, chủ nhân. Lốt ba hướng về Dương Phàm thi lễ một cái, mang theo Dương Phàm triệu hoán đi ra Long Viên, Lăng Nguyên hai đại nguyên năng tông sư cấp số cường giả biến mất không thấy gì nữa, nên tiến về Hồng một cổ thành. Nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Hồng Mộ cổ thành mặc dù ở vào thứ tư phòng ngự, nhìn qua có đoạn thời gian có thể an ổn vô yêu. Thế nhưng là ma trùng nhất tộc thế công nghiệp triều Số lượng cơ hội vô cùng vô tận, mà lại không có hậu cần áp lực, nơi hiểm yếu điếu khái niệm, cũng không biết lúc nào liên hội công đến Hồng Mộc cổ thành. Nguyên lão hội đã thông qua quân bộ hạ lệnh, mệnh lệnh Dương thị tại phiệt tư quân nhất định phải trong 10 ngày đến Hồng Mộc cổ thành. Nhưng những cái kia ma trùng nhất tộc trùng lại vị tất hội mười thiên. Hồng Mộc cổ thành chính phủ thành phố phòng hội nghị lớn bên trong, ngôi Hồng Mộc thị bốn đại cự đầu Hồng Mộc thị thị trưởng Chu Văn, đặc tu sự vụ cục cục trưởng Ban Ninh, nguyên Siêu, đội trưởng Tá Tôn Minh Kiến, Dương Phạm nhanh chân đi vào bên trong phòng hội nghị, tại hắn thân về sau, đi theo mặc có lỡ chế phục, lộ ra dáng dặn lại xinh đẹp mỹ nữ bí thư A Li Á. Dương thị tại viện chi chủ, thật sự là tuổi trẻ. Chu Văn nhìn xem Dương Phàm thân ảnh, trong mắt lướt qua một tia hâm mộ. Dương Phạm tuổi còn trẻ liền đã lấy được Chu Văn cố gắng một đời đều không thể lấy được thành tựu, tự nhiên để Chu Văn hâm mộ lại gần nét. Dương Phạm tại chủ vị thượng trực tiếp tọa hạ đi thẳng vào vấn đề nói, "Ta là Dương Phạm, Dương thị tại viện chi chủ, căn cứ triều đình, nguyên sẽ, mệnh lệnh của từ hôm nay trở đi, ta chính là quan chỉ huy tối cao, thị hữu lực." Các người có lời gì muốn nói? Tôn Minh liền nói, "Kiên quyết phục tùng mệnh lệnh. Phục tùng mệnh lệnh." Chu Văn ba người nhìn nhau cũng quá quyết nói, "Triều đình, nguyên lão sẽ, quân bộ Bắc Sơn Vương quốc tam đại mạnh nhất cơ cấu liên hợp ký phát mệnh lệnh, liền liên tại phiệt chi chủ đều không thể vi phạm." Chu Văn bọn hắn nếu là vi phạm mệnh lệnh, Dương Phạm nhất cái tội phản quốc gắn ở thân thể của bọn hắn thượng, liền có thể đem bọn hắn xử lý. Dương Phạm bắt đầu hạ đạt một loạt mệnh lệnh, "Rất tốt. Chu Văn thị trưởng, lập tức an bài song xôi. Trong thành phố tất cả công ty xây dựng đô lập tức đi phối hợp quân đội tu kiến công sự, khống chế tất cả tạp hóa công ty." Tiến hành chiến thì lương thực quản khống, lương thực tiến hành kế hoạch phân phối. Ngay tại cái này thì Tôn Minh khiến điện thoại chấn động, hắn nhìn phán qua điện thoại chi về sau, bỗng nhiên thì sắc mặt đại biến nói, "Dương phàm tướng quân, Phi Ma Hoàng đại quân đã ra bây giờ cách chúng ta thành thị 20 lý ngoại địa phương." Dương phàm trở thành Dương thị tại việc thiệt chủ chi về sau, cũng tương tự thu được vương quốc trao tặng vương quốc thiếu tướng thân phận. Hắn cái này vương quốc thiếu tướng mình thì chỉ có thể thống trị mình tư quân, chỉ có tại triều đình, sẽ, quân tam phương dưới, mới có thể chưởng khống con nào đó địa phương bộ đội. Lời vừa nói ra, Chu Văn, Ban Minh Triệu Siêu ba người đồng dạng sắc mặt đại biến, trong mắt không tự chủ được lộ ra một tia sợ hãi. Lúc đầu dựa theo quân đội thôi Diễn, những cái kia ma chủng tộc đại quân ít nhất cũng phải tiếp qua 10 chừng năm ngày mới có thể đến thứ tư vòng phòng ngự. Thế nhưng là Liên Mười Thiên cũng chưa tới, những cái kia ma chủng tộc đại quân liền đã đánh vào thứ tư vòng phòng ngự, đơn giản làm cho người không thể tin. Hồng Mộc cổ thành chính là nhất cái thành lớn, nhân khẩu số lượng tại trăm vạn tả hữu, lúc đầu trong thành chủ quân cũng có nhất vạn năm ngàn nhân. Thế nhưng là tòa thành thị này phòng ngự muốn giao lại cho Dương thị tại viện, một vạn chiến sĩ đã bị điều, trước đến tuyến. Trước mắt trong thành chỉ có 5000 danh chiến sĩ, các loại trang bị hạng nặng cũng đã bị mang đi đại nữa. Từng kia ánh mắt đô tập trung ở Dương Phạm thân thượng, hắn thì chỉ có có thể ngự sử 2 đầu thiên cấp yêu thú Dương Phàm, mới có thể cùng ma chủng tộc đại quân một trận chiến. Dương Phàm nói, "Chu Văn, các ngươi thi hành mệnh lệnh. Nếu có chỗ không rõ, liền hỏi ta bí thư Ali Á ma chủng đại quân, giao cho ta tới đối phó." Chu Văn mừng rỡ nói, "Rõ." Dương Phàm nói, "Ali Á, cái này lý liền giao cho ngươi." Ali Á tự tin cười nói, "Yên tâm, bốt, cái này lý liền giao cho ta." Ali tiến giai nguyên năng tông sư chi về sau, Sinh mệnh cấp độ thu được tiến hóa, tổ chất thân thể bạo tăng một mạng lớn, trí lực, tinh thần lực, thể chất đô điên cùng bạo tăng. Tinh lực của nàng so với quá khứ thịnh vượng số không chỉ gấp 10 lần, quản lý hồng một cổ thành đối nàng đến nói căn bản không phải vấn đề gì.